chương một trăm m ư ơ i bốn huyết s ắ c giết hại trường kiếm chương một trăm m ư ơ i bốn huyết s ắ c giết hại trường kiếm tiếng nói vừa ra chương đạo thiên mấy người đều là thần sắc cứng lại có ghi chép hoa đạo hữu có thể hay không cáo chi đ i ề u này đại biểu cái gì đối với loại tình huống này bọn họ bức thiết muốn biết đây là vì cái gì dựa theo trương văn hiên huyết pháp những cái kia kiếm minh rõ ràng đều muốn lựa chọn t r ư ơ n g trần kết quả lại là một thanh đều không có vì trương trần rút ra loại chuyện này quá mức tả tính một chút hoa vô đạo nhắm mắt lại hơi hơi trầm âm mở mắt ra ngưng tiếng nói tại tin tức ghi chép bên trong có nói nguyên hoang kiếm mộ có thể ra chỉ kiếm ý linh n g ộ lần thứ nhất tiến vào còn có thể thu được tẩy lễ thuận lợi kiên trì đến tẩy lễ kết thúc tu sĩ còn có thể mang đi một thanh cùng mình phù hợp kiếm đây đều là trước đó nói qua đối với trương văn hiên vừa mới nói tới tình huống có quan hệ với nguyên hoang kiếm mộ miêu tả sau cùng có một câu tường thuật tóm lược nói đến đây hoa vô đạo trong mắt có vẻ hâm mộ hiện lên vạn kiếm tránh lui cực đạo đế binh c h ọ n chủ cực đạo đế binh c h ọ n chủ trương đạo thiên mấy cái người thần sắc ảo ả o hưng tụ vừa mới loại tình huống đó đại biểu cực đạo đế binh muốn nhận chủ bất quá tỉ mỉ nghĩ lại tựa hồ những cái kia kiếm không dám vì trương trần rút ra thì có thể giải thích những cái kia kiếm mạnh nhất cũng bất quá là cực phẩm thanh khí tại cực đạo đế binh trước mặt tự nhiên không dám vận động chẳng lẽ lại bọn họ thần tử điện hạ lại lại muốn thu hoạch được một thanh cực đạo đế binh a bọn họ thế nhưng là nhớ rõ trương trần là nắm giữ một thanh cực đạo đế binh chiến đao lần thứ nhất xuất hiện l i ê n đại hiển thần uy lực chiến hoa thiên uy hiếp chúng thiên tiêu nếu như lần này lại có một thanh cực đạo đế binh cấp bậc kiếm lựa chọn、trương、trần như vậy trương trần liền nắm giữ đao và kiếm hai thanh cực đạo đ ế binh khi đó tr đ ỗ n g nhiên có chút mong đợi dựa theo loại tình hình này phát triển tiếp có lẽ bọn họ thần tử điện hạ ở cái này b í cảnh thăm dò kết thúc về sau có thể đem thực lực tăng lên tới có thể đánh vỡ hoa thiên tiên kiêu bảng đệ nhất đứng hàng tiên kiêu bảng hạng một kiếm mộ bên trong t r ư ơ n g trần c a o mày không ngừng xâm nhập kiếm mộ lúc này hắn cơ hồ đã có thể nhìn đến kiếm mộ một bên khác biên giới nhưng là tức liền cho tới bây giờ vẫn không có một thanh kiếm lựa chọn hắn lắc đầu t r ư ơ n g trần dừng bước lại hắn không định ở chỗ này lãng phí thời gian tả hữu bất quá một thanh kiếm mà thôi lãng phí nhiều thời gian như vậy không đáng dù sao nguyên hoang kiếm mộ tốt đẹp nhất chỗ hắn đã được đến đã coi như là chuyến đi này không tệ nghĩ như vậy t r ư ơ n g trần xoay người tới lui lúc phương hướng đi đến Cốc cốc cốc. bàn chân cùng mặt đất va chạm phát ra từng đạo từng đạo tiếng vang chỉ là vừa mới đi ra mấy bước t r ư ơ n g trần cũng cảm giác được bốn phía tất cả kiếm đều tại mãnh liệt rung động đinh đinh đinh ông ông ông trận này rung động đem so sánh với trước đó kịch liệt không chỉ gấp mười lần trước đó nếu như nói là hoảng sợ như vậy hiện tại chính là tuyệt vọng trước đó sau cùng điên cuồng một thanh trường kiếm n h ị không được phát ra một đạo kiếm ngân v a n g theo trong lòng đất vụt lên từ mặt đất ngay sau đó trường kiếm mang theo khí thế một đi không trở lại hướng về trường trần phương hướng nhanh chóng bay đi trường kiếm phát ra kiếm ngân v a n g về sau tựa như lên phản ứng dây chuyển đ ồ n g dạng toàn bộ nguyên hoang kiếm mộ kiếm cùng nhau phát ra kiếm ngân v a n g âm thanh cong cong kiếm ngân v a n g âm thanh sau đó vô số kiếm theo trên mặt đất phi lên một thành mười trôi trăm trôi ngàn trôi vạn trôi sau cùng nguyên hoang kiếm mộ sở hữu kiếm đều vụt lên từ mặt đất một giây sau tất cả kiếm hóa thành một cỗ to lớn kiếm triệu h đúng lúc này một cuộc hạn đế uy tại nguyên hoang kiếm mộ trật hiện tại cố này đế uy phía dưới hóa thành kiếm triều kiếm cùng nhau trì trệ mặc cho bọn họ rẽ ruộng đều không thể tránh thoát đế v i trói buộc t r ư ơ n g trần thần sắc cứng lại ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa tinh hồng mặt đất hắn có thể cảm giác được cỗ này đế v i là tới từ lòng đất ý nghĩ này vừa mới sinh ra màu đỏ tươi mặt đất bên trong phong mang hiện lên cong một đạo thanh thùy kiếm ngân vang âm thanh bên trong một thanh đỏ như máu mang theo sát lục khí tức dài bốn thước kiếm theo lòng đất x u ố n g ra sau đó một kiếm rơi xuống một đạo màu đỏ tươi kiếm quang hướng về kiếm triều mà đi đinh, đinh. đinh. đinh. kiếm triều bên trong t h n g trôi kiếm tại cái này màu đỏ tươi kiếm quang phía dưới ngã rơi xuống mặt đất cuối cùng màu đỏ tươi kiếm quan g biến mất kiếm c h i ề u cũng không thấy tung tích tạo thành kiếm c h i ề u kiếm toàn bộ trở về vị trí của mình không n ú p đ í c h nguyên hoang kiếm mộ bên trong chỉ có một thanh đỏ như máu dài bốn t h ư ớ c kiếm tại trường trần trước người lơ lửng chương một trăm mười lăm tranh sủng cực đạo đế binh truyền thừa chi điện chương một trăm mười lăm tranh sủng cực đạo đế binh truyền thừa chi điện huyết s á c trường kiếm quanh thân huyết sắt chi khí phá toai không gian t ự c hạn đế uy hiển hách tựa như thiên địa đều tại cỗ này đế uy hiển hách tựa như thiên địa đều tại cỗ này đế uy hiển hách tựa như thiên địa đều tại cỗ này đế uy hiển huyết s á c trường kiếm chủ động hướng t r ư ơ n g trần bàn tay dựa vào để t r ư ơ n g trần có thể càng nhanh chạm đến chính mình trường kiếm tới tay cực hạn băng hàn xúc cảm đ á n h tới tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt t r ư ơ n g trần cảm giác được một cô r ồ i r à o chiến ý cùng sát ý trong nháy mắt tràn ngập tâm thần cỗ này chiến ý cùng sát ý cơ hồ khiến t r ư ơ n g trần mất lý trí nhưng ở t r ư ơ n g trần cường đại ý chí lực chấn áp phía dưới khôi phục lại đinh t r ư ơ n g trần trường kiếm trong tay vung lên kéo một cái kiếm hoa tán thưởng một tiếng hào kiếm c o n huyết xác trường kiếm nhẹ nhàng thắt nhẹ tựa như tại vì chương trần tán dương mà hư vấn hơi hơi cúi đầu xuống trong ư công kích mang theo mặt khác công kích khiến người ta khó lòng phòng bị hiện tại huyết sắc trường kiếm tuy nhiên còn không có nhận chủ nhưng trương trần cảm giác hắn đã có thể dùng chuôi kiếm này chinh chiến không có nhận chủ lại giống như nhận chủ ánh mắt liếc nhìn thân kiếm chương trần ánh mắt lộ ra vẻ hiểu rõ ngươi gọi là lục thánh a ngược lại là cùng ngươi đặc tính tương xứng chỉ thấy huyết sắc trường kiếm trên thân kiếm hai cái tiểu truyện đ i ề u k h á c lục thánh lục thanh kiếm cực đạo đế binh chương trần hơi hơi suy tư lục thánh cái này thánh khẳng định không phải thánh nhân thánh lại là thánh di tộc thánh a chương trần cảm giác sát xuất lớn lại là thánh di tộc thánh bởi vì tại những thứ này thực lực mạnh hơn thế giới cùng trong mắt cờ ư n giả g tựa hồ thánh di tộc tồn tại cũng không phải là bí mật gì lắc đầu chương trần hoa pha n g ó tay một giọt mang theo màu tím khí tức máu tươi nhỏ xuống tại lục thanh kiếm phía、trên. máu tươi trong nháy mắt bị lục t h á n h kiếm hấp thu ngay sau đó thân kiếm không ngừng rung động tựa như tại khát vọng t r ư ơ n g trần thấy thế nhữ mày khá lắm một giọt máu còn không thể thỏa mãn ngươi a ngón tay vung lên đếm giọt máu tươi lần nữa nhỏ xuống cong kiếm ngân vang tiếng vang lên máu tươi trong nháy mắt bị hấp thu lần này t r ư ơ n g trần có thể rõ ràng cảm giác được hắn cùng lục t h á n h kiếm ở giữa sinh ra một chút yếu ớt liên hệ t r ư ơ n g trần cười cười hơi chuyển động ý nghĩ một chút lục thanh kiếm biến mất ở trước mắt bên trong đan điền lục thanh kiếm đông dương hiện lên vừa mới xuất hiện lục thanh kiếm liền bắt đầu hấp thụ bốn phía linh lực màu tím. tựa như vô cùng tận linh lực màu tím hướng lục t h á n h kiếm dựa vào bị hắn hấp thu theo những thứ này linh lực màu tím bị lục t h á n h kiếm hấp thụ lục t h á n h kiếm cùng trương trần liên hệ cũng theo đó không ngừng làm sâu sắc ông đúng lúc này một đạo có chút tức giận tiếng oanh minh theo đan điền một bên khác vang lên chỉ thấy phong thiên nhận thân đao rung động tựa như vô cùng p h ấ n nộ rõ ràng cái này đan điền là địa bàn của nó gia hỏa này đ ỗ n g nhiên xuất hiện coi như xong nó không có ý định để ý tới kết quả gia hỏa này ngược lại tốt vừa đến đã trực tiếp đoạt linh lực của nó chậm lại nó cùng chủ nhân thành lập cấp độ cảng sâu liên hệ tốc độ có thể nhẫn lại không thể nhẫn n h Đối với trong t lúc nhất thời bên trong đan điền linh lực bạo động、Công. lục thanh kiếm đối mặt phong thiên nhận một đau kia trên thân kiếm huyết sắc phong mang chi khí trật hiện một giây sau một đạo mang theo chiến ý cùng sát ý huyết sắc kiếm quang hướng về phong thiên nhận mà đi chương trần cảm giác được chính mình đang rộn tình huống bên trong có chút im lặng hai người này còn tranh phía trên s n g rồi không thể không nói cực đạo đế binh không hổ là cực đạo đế binh phần này linh trí quả nhiên là kinh người chính là cái này tâm tư đấu kỵ ý thoáng có một ít lớn phân ra một bộ phận ý thức chìm vào đan điển t r ư ơ n g trần nhàn nhạt, nhạt lên tiếng d ừ n g tay đan điển về sau một người một nửa không được tranh đoạt lại loạn đến cho ta quẻ dối trực tiếp cởi trói nói xong t r ư ơ n g trần thu hồi ý thức không tiếp tục để ý tới phong thiên nhận cùng lục thanh kiếm tiếng nói vừa ra lập tức liền muốn đụng vào nhau phong thiên nhận cùng lục thanh kiếm im bặt mà dừng ngay sau đó hai thanh cực đạo đế binh thu liếm tất cả phong mang nhu thuận thối lui đến đan điền hai cái phương hướng trấn thủ tuy nhiên vẫn như c ũ mang theo lý nhưng giữa hai bên hấp thu linh lực đồng thời nhưng lại không can thiệp chuyện của nhau trực tiếp thời c h ó i sợ sợ t r ư ơ n g trần thân thể k h a động đi vào trương đạo thiên chờ người trước mặt mỉm cười lần này thu hoạch rất tốt thực lực lại tăng lên không ít trương đạo thiên bọn người nghe vậy cũng nhịn không được liếc nhau giật giật khỏe miệng lần này thu hoạch rất tốt cái này há lại chỉ có từng đó là không tệ a đây là phi thường lịch t i ê n tốt ta chẳng những từ không tới có lĩnh nộ ba thành kiếm ý hiện tại lại trực tiếp thu hoạch một t h a n h cực đạo đế binh cấp bậc t r ư n g kiếm đây chính là cực đạo đế binh a bọn họ hoang cổ trương gia cũng mới chỉ có một t h a n h tổ tiên lưu lại cực đạo đế binh mà thôi t r ô i này cực đạo đế binh thế nhưng là không phải vạn bất đắc dĩ không thể mời đi ra nhưng là hiện tại theo bọn họ biết t r ư ơ n g trần một người liền nắm giữ hai t h a n h cực đạo đế binh một thanh kiếm một thanh đao đều là cùng t r ư ơ n g trần rất phù hợp cực đạo đế binh đao kiếm song tuyệt chương đạo thiên mấy người trong đầu theo bản năng lòe qua cái từ ngữ này hoa vô đạo hâm mộ chắc tay chúc mừng trương trần đạo hữu có cái này cực đạo đ ế binh tương trợ chương trần đạo h đoán chừng có thể thời gian ngắn đuổi kịp đao đạo tạo nghệ đến mức lần này vấn đề phân phối nguyên hoang kiếm mộ bên trong đoạt được đều là mỗi người cơ duyên phân phối thì không cần thiết hâm mộ đều ở trong lòng nói nát hoa vô đạo chỉ có thể biểu thị g i a hỏa này qua biến thái toàn bộ nguyên hoang kiếm mộ kiếm đều lựa chọn t r ư ơ n g trần sau cùng càng là có một thành cực đạo đế binh xuất hiện trấn áp sở hữu kiếm chỉ vì bị t r ư ơ n g trần lựa chọn hoa vô đạo chợt nhớ tới trước đó trương trần tiến vào kiếm mộ lúc lời đã nói ra khi đó trương trần nói tới cũng là chọn kiếm hoàn toàn chính xác chương trần có cái này tư cách chọn kiếm. Trần đối với cái này cười c vậy xin đa tạ rồi trước đó tại luyện khí phong đoạt được đồ vật trở ra b í cảnh đi phiêu tuyết thành lại phân phối đi hoa vô đạo cười cười thự không gì không thể trước đó luyện khí phong đoạt được phần lớn là linh khí cùng thanh khí là có thể phân phối nguyên hoang kiếm mộ có thể có được cái gì chính là mình khí vật chương trần nhìn lướt qua khôi phục lại bình tĩnh kiếm mộ tất cả kiếm đều an tĩnh cắm ở chính mình vị trí bên trong ai có thể nghĩ đến vừa mới những thứ này kiếm cùng nhau bay ra muốn liên hợp lại cùng lục thanh kiếm tranh phong không có lưu niệm thu hồi ánh mắt chương trần đối với hoa vô đạo hỏi thăm lên tiếng hoa đạo hữu cái này bí cảnh có thể còn có chỗ nào đầy đủ hấp dẫn người t r ư ơ n g đạo thiên mấy cái người thần sắc cứng lại nguyên hoang kiếm mộ tẩy lễ cùng chọn kiếm bọn họ đã toàn bộ tiếp nhận lại dừng lại đi xuống nhiều nhất cũng là tăng tốc lĩnh nộ kiếm ý tốc độ cái này tại bình thường là không tệ cơ duyên nhưng là hiện tại thì không đáng giá nhắc tới nếu có mới cơ duyên tri địa chỉ là g i a trì kiếm ý tốc độ tăng lên không đáng kể chút nào phát giác được ánh mắt của mọi người hoa vô đạo cười cười ta đã sớm đoán được sẽ có người hỏi cái vấn đề này đang chờ đợi trường trần đạo hữu ngươi chọn kiếm thời điểm ta đã tìm được mục tiêu kế tiếp nghiêm khắc nói đến đây cũng là mục tiêu cuối cùng bởi vì tại ta được đến trong tin tức chỉ còn lại có nơi này khả năng tồn tại đại cơ duyên nói đến đây hoa vô đạo nụ cười thu liễm thần sắc trịnh trọng đồng thời ta có thể căn đoan nơi này nếu như còn có cơ duyên tồn tại như vậy nhất định vượt ra khỏi chúng ta trước đó chỗ đi luyện khí phong cùng hiện tại nguyên hoang kiếm mộ vượt ra khỏi luyện khí phong cùng nguyên hoang kiếm mộ nghe được hoa vô đạo nói chương đạo thiên bọn người có chút c h ấ n kinh luyện khí phong cùng nguyên hoang kiếm mộ đã có thể xưng đại cơ duyên trí địa so hai địa phương này còn muốn càng tốt hơn cái kia ở nơi đó tồn tại cơ duyên lại lại là cái gì chương trần hít sâu một hơi trầm giọng nói hoa đạo hưu không nên bán quá tử trực tiếp nói rõ đi cái chỗ kia là nơi nào hoa vô đạo dắt linh lung cây cỏ mềm mại nghiêm mặt nói cái chỗ kia chính là nguyên hoàng thánh tông truyền thừa chi địa t r ư ơ n g trần chờ người thần sắc cứng lại truyền thừa chi địa chương một trăm m ư ơ i sáu lôi kéo cùng nhu đồ chương một trăm m ư ơ i sáu lôi kéo cùng nhu đồ chương trần trong mắt quang mang lấp lóe không nghĩ tới hoa vô đạo lấy được trong tin tức thế mà còn ghi lại nguyên hoàng thánh tông truyền thừa chi địa chỗ nguyên hoàng thánh tông làm là thiên đế cấp bậc thế lực nếu có truyền thừa chi địa tồn tại như vậy bên trong truyền thừa tất nhiên giá trị liên h à n h thậm chí nói không chừng hắn còn có thể ở nơi đó đánh dấu ra thiên đế cấp bậc tu luyện công pháp hệ thống đánh dấu đồ vật đều là cùng hắn vô cùng phù hợp chỉ cần có thể đánh dấu ra thiên đế cấp bậc tu luyện công pháp về sau hắn tốc độ tu luyện cùng nội tình chiến l ự c đều sẽ tăng cường t r ư ơ n g trần lúc này liền làm ra quyết định cái này truyền thừa c h i địa phải đi chỉ là hy vọng bên trong còn có truyền thừa tồn tại không có ở d i ệ t tông thời điểm cùng nhau hủy diệt không chỉ là t r ư ơ n g trần trong mắt lóe lên lấy qua mang chương đạo thiên bọn người nghe được hoa vô đạo nói thời điểm ánh mắt đều là sáng lên cái này nguyên hoàng thánh tông tuy nhiên không biết là cấp bậc gì thế lực nhưng là sự cường đại của nó đã vượt ra khỏi bọn họ phạm vi hiểu biết đại đế cấp bậc thế lực căn bản không đủ hình dung nguyên hoàng thánh tông cường đại hiện tại bọn hắn biết nguyên hoàng thánh tông truyền thừa chi địa chỗ vì cái gì không đi đâu tuy nhiên không xác định bên trong còn có hay không truyền thừa tại nhưng vạn nhất đâu vạn nhất bên trong vẫn tồn tại nguyên hoàng thánh tông truyền thừa đâu một khi bọn họ đạt được cái này nguyên hoàng thánh tông truyền thừa bọn họ sau này thành t ự u tất nhiên có thể càng lớn bởi vì cái gọi là có cơ duyên không đi tranh đó là tên khốn tiếp hành động trưng đạo thiên bọn người cùng chương chân chân g trần hít sâu một hơi chắp tay nói hoa đạo hữu lần này lại đến đã làm phiền ngươi hoa vô đạo khẽ lắc đầu thần sắc biến đến trịnh trọng không chuẩn xác mà nói hẳn là ta làm phiền các ngươi mới đúng truyền thừa chi địa không hề giống cái này nguyên hoang kiếm mộ khó tìm như vậy nó ở vào cái này b í cảnh một chỗ dễ thấy chi địa ta nghĩ hiện ra tại đó đã có thiên kiêu phát hiện bọn họ có lẽ không biết đó là truyền thừa chi địa nhưng tất nhiên đã tiến b ả o nói đến đây hoa vô đạo thần sắc bỗng nhiên biến đến n ư n g t r lên đến lúc đó truyền thừa chi địa cạnh tranh tất nhiên kịch liệt ta muốn thỉnh cầu các ngươi đến lúc đó chúng ta vẫn như cũ kết minh như thế nào hắn biết rõ tại loại này đại cơ duyên tri địa dưới cho dù là thân mật nhất đạo lữ đều sẽ phản bội chớ nói chi là bọn họ loại này lâm thời tổ hợp liên minh tại lợi ích trước mặt loại này kết minh căn bản không đáng hội đồng nhưng đi qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc hắn phát hiện t r ư ơ n g trần bọn người vô cùng có nguyên tắc không giống loại kia sẽ bội bạc thế hệ cuối cùng hắn lựa chọn nói ra truyền thừa tri địa sự t ì n h nếu như bọn họ vẫn như cũ kết minh tại t r ư ơ n g trần bọn người bây giờ thực lực trợ r ú t g i ớ i bọn họ tại truyền thừa tri địa sức cạnh tranh sẽ tăng lên rất nhiều hoa vô đạo thậm chí có thể q u n n g o nói bây giờ bí cảnh thậm chí cả toàn bộ côn Bằng cơ hồ không có có thiên kiêu có thể uy hiếp được bọn họ cho dù là hoa thiên chỗ hỗn độn thánh địa cũng không được t r ư ơ n g trần nghe vậy hơi s ữ n g sờ đây là sợ bọn họ nhìn thấy lợi ích về sau sau lưng đâm đạo à. nhìn ra hoa vô đạo lo lắng t r ư ơ n g trần bất đắc d ĩ cười cười chúng ta cùng đi luyện khí phong lại tới cái này nguyên h o à n g kiếm mộ cho tới bây giờ ngươi cũng không tin ta t r ư ơ n g trần làm người à. đến mức t r ư ơ n g đạo thiên tộc minh bọn họ ta có thể cùng ngươi nói thẳng bọn họ bởi vì lợi ích xuất hiện đắc ý không cần ngươi nhắc nhở ta sẽ đích thân giải quyết như thế hoa đạo hữu có thể yên tâm rồi tiếng nói vừa ra chương đạo thiên bọn người im lặng không nói bọn họ biết hoa không nói như vậy không gì đáng trách nhưng vẫn như cũ có một ít không thoải mái bọn họ giống như là loại kia vì lợi ích thì bội bạc người a chính như trương trần nói chỉ cần trong bọn họ có người bởi vì lợi ích xuất hiện á c ý những người còn lại thì sẽ ra tay giải quyết hoa vô đạo thật sâu đưa mắt nhìn liếc một chút t r ư ơ n g trần l ù i lại một bước xin lỗi c h ắ p tay thân từ điện hạ còn có các vị đạo hữu mới vừa rồi là vô đạo càng hẳn rỡ còn xin các ngươi t h ả thứ hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng t r ư ơ n g trần cái này tiến vào côn bằng khư thời gian không dài lại sáng tạo ra vô số kỳ tích yêu nghiệt linh thay thế cũng liền bận bịu chắc tay t r ư ơ n g trần cùng t r ư ơ n g đạo thiên bọn người lẫn nhau khẽ gật đầu hoa đạo h ư u cũng là vì an toàn nghĩ không cần nói như thế hoa đạo h ư u yên tâm chúng ta tại gia bí cảnh trước đó đều là trung thành nhất minh h ư u đương nhiên gia bí cảnh hoa đạo h ư u còn muốn cùng chúng ta hoang cổ trương gia kết minh ta cũng vô cùng hoan nghênh hoa vô đạo cùng linh lung nghe vậy thần sắc cứng lại t r ư ơ n g trần ý tứ này là đang đại biểu hoang cổ trương gia lôi kéo bọn họ thương huyền thánh địa à. hoang cổ trương gia tại toàn bộ côn bằng khư đều nắm giữ lớn lao như thế bọn họ thương huyền thánh địa so sánh cùng nhau kém một mảng lớn nếu như có thể kết minh tựa hồ cũng là không tệ quyết định cơ hội là trong n g á y mắt hoa vô đạo liền làm ra quyết định cười gật đầu cái kia nói tốt ra bí cảnh ta chờ thần tử điện hạ ngươi kết minh t r ư ơ n g trần dỗi cái l ư n g mệt mỏi nhẹ nhõm cười cười yên tâm ngươi sẽ trở đến t r ư ơ n g đạo thiên mấy người l i ế t nhau nhịn không được hai mặt nhìn nhau thần tử điện hạ cái này lại là dụng ý gì t r ư ơ n g trần ánh mắt di động nhìn về phía nguyên hoang kiếm mộ bên ngoài đã tốn đạo hưu nói chuyển thừa chi đ ị a có chút dễ thấy như vậy chúng ta liền việc này không nên chậm trễ lập tức xuất phát đi chuyển thừa chi đ i ệ đi cái này sau cùng một trạm kết thúc cũng là thời điểm trở về làm chính sự hắn tiến vào côn bằng khư trước đó đã từng cùng phụ thân trương lan hứa hẹn hắn sẽ để bọn hắn hoang cổ trương gia thành trì số lượng tại trương lan chỗ thời đại trên cơ sở gia tăng gấp đôi phụ thân trương lan từng để cho bọn họ hoang cổ trương gia đồng thời nắm giữ bốn mươi tòa thành trì độc chiếm gần như bắc minh đạo vực một nửa tài nguyên gia tăng gấp đôi cũng là tám mươi tòa thành trì có thể nắm giữ vượt qua bắc minh đạo vực hai phần ba tài nguyên quyền phân phối trước đó thực lực không đủ trương trần cũng không có dòng chống khư ở chiêng đi làm chuyện này chỉ là tại vương tha sư cùng thời điểm để hắn dùng một tòa thành đem đổi lấy h ắ n l ắ n g lại lựa giận cho đến tận thực lực bây giờ đầy đủ t r ư ơ n g trần muốn đem cái này mục tiêu mau một chút thực hiện để hoàng cổ trương gia nắm giữ tám mươi tòa thành trì uy áp toàn bộ côn bằng hư nguyên hoàng thánh tông bí cảnh chuyến đi khiến tu vi của hắn nhục thân thần hồn cùng nội t ì n h đều thực hiện biên chất nguyên bản xem ra gần như không có khả năng hoàn thành sự t ì n h tại hiện tại t r ư ơ n g trần xem ra chỉ cần hắn nghĩ liền có thể làm được lôi kéo hoa vô đạo chỗ thương huyền thánh địa chính là vì về sau nắm giữ tám mươi tòa thành trì về sau thuận tiện quản lý để thương huyền thánh địa phái ra một số cường giả quản lý xung quanh thành trì làm tạ ơn thương huyền thánh địa có thể phân phối quản lý ý thành trì một bộ phận tài nguyên. không chỉ là thương huyền thánh địa cùng hoang cổ trương gia giao hảo thế lực đều có thể đến thay bọn họ quản lý thành trì mà bọn họ hoang cổ trương gia ngồi trong c h ấ n do xét toàn bộ côn bằng khư ý nghĩ này bị t r ư ờ n g trần xưng là dị giới công ty nhỏ tạ là l ã o bản một mực r a thực lực tư bản các ngươi là nhân viên thực lực yếu một ít liền phải cho ta thật tốt làm thuê đợi đến d â y đầy đủ một trăm khối ta cho ngươi một khối thù lao song phương đôi bên cùng có lợi chương một trăm mười bảy đến truyền thừa chi đ ị a chương một trăm mười bảy đến truyền thừa chi điệm ộ t mảnh hoang nguyên bên trong không gian bỗng nhiên d ư n g dậy nguyên bản tầm thường hoang nguyên trong nháy mắt biến thành một chỗ tinh hồng tại cái này tinh hồng chi địa bên trong cắm vô số hình dáng không đồng nhất kiếm mỗi trôi trên thân kiếm đều mang nồng đậm phong mang chi khí cái này tinh hồng chi địa không phải những địa phương khác chính là nguyên hoang kiếm mộ hoa vô đạo mang theo chương trần bọn người theo nguyên hoang kiếm mộ bên trong đi ra vừa mới rời đi kiếm mộ phạm vi tinh hồng chi địa thì biến mất không còn t â m tích tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng nguyên hoang kiếm mộ chỉ có tại mở ra cùng rời đi thời điểm mới có thể hiện lộ ra nguyên bản bộ dáng tầm thường thời điểm để ở vào mặt khác một chỗ không biết trong không gian chương trần nhìn thấy một mặt này dù là trước đó được chứng kiến một lần lần này cũng vẫn là không nhịn được tấm tắc lấy làm kỳ lạ nguyên h o a n g kiếm mộ hẳn là tiểu thiên thế giới chẳng qua là một chỗ so sánh khác loại tiểu thiên thế giới đến mức nguyên h o a n g thánh tông châu cái này bí cảnh chương trần không biết nên làm sao định nghĩa nói nó là tiểu thế giới nhưng ở bên trong thiên đế cường giả cũng có thể bình thường tu luyện nói là trung thiên thế giới cũng không đúng lắm đối với vấn đề này chương trần cảm giác chỉ có đi vĩnh hằng đế giới loại kia đại thiên thế giới mới có thể hiểu rõ lúc này hoa vô đạo xác nhận một chút phương hướng dội ra n g ó tay chỉ hướng xa xa một ngọn núi chỗ đó chính là tin tức ghi chép bên trong nguyên hoàng thánh tông truyền thừa t r ư ơ n g trần bọn người nghe vậy thần sắc cứng lại vội vàng theo hoa vô đạo ngón tay phương hướng nhìn qua chỉ thấy nơi xa một tòa xa cao hơn nhiều cái khác sơn phong sơn phong thẳng tắp đứng xứng xứng nhìn một cái dễ thấy vô cùng s ơ n phong đỉnh cao nhất tựa hồ còn có một tòa cung điện lẳng lặng nằm ở phía trên nhìn đến ngọn núi này t r ư ơ n g trần thần sắc có chút cổ q á i nơi này hoàn toàn chính xác rất dễ thấy đồng thời không phải bình thường dễ thấy nay tòa đỉnh núi t r ư ơ n g trần theo tiến vào cái này bí cảnh bắt đầu liền thấy bởi vì nó thật sự là quá cao cao đến muốn không nhìn thấy nó cũng khó khăn luyện ký phong rất cao nhưng là cùng nó vừa so sánh thì không coi vào đâu đồng thời trương trần còn phát hiện một vấn đề theo bọn họ rời đi cung điện quần thể bắt đầu về sau mặc kệ muốn đi luyện khí phong vẫn là đi đường đến nguyên hoang kiếm mộ vẫn luôn tại hướng lấy này tòa đỉnh núi tới gần trương trần biết đây là hoa vô đạo có ý an bài có lẽ từ vừa mới bắt đầu hoa vô đạo mục tiêu cũng là cái tia chuyển thừa chi địa chỗ sân phong không phải vậy hoa vô đạo không có khả năng như thế trùng hợp mỗi lần quyết định tiến về cơ duyên chi địa đều là tại ở gần chuyển thừa chi địa đương nhiên đối với đ i ể ấy trương trần không quan tâm hắn quan tâm là cái tia chuyển thừa chi sơn tựa hồ cách bọ chỉ có khoảng cách mấy ngàn dặm trương trần thu hồi ánh mắt lên đường đi tiến về truyền thừa chi địa c h ỗ sân phong nay tòa đỉnh núi quá dễ thấy chương trần đều không cần nghĩ khẳng định có một số thiên kiều muốn muốn đi nơi đó thử thời vận nhìn xem có thể hay không tìm kiếm được một số cơ duyên lại không gấp rút chạy tới truyền thừa mặc dù có nói không chừng cũng bị người nhanh chân đến trước chương đạo t i ê n bọn người nghe vậy cố nén nội tâm kích động chắp tay nói nghe thần t ử điện hạ bọn họ cũng sớm liền phát hiện này tòa đỉnh núi chỉ bất quá trước đó vẫn luôn tại thăm dò cơ duyên cũng không có thời gian đi để ý tới không có nghĩ đến cái này bọn họ bận quá không có thời gian đi hiệu sân phong lại là nguyên hoàng thánh tông truyền thừa chi địa hoa vô đạo hơi hơi chắc tay đối với trương trần bọn người hơi hơi ra hiệu ngay sau đó thân thể khéo động cùng linh lung đi đầu hướng về xa xa sơn phong mà đi trương trần bọn người thấy thế cũng liếc mắt nhìn nhau theo sát phía sau hô trên đường trương trần phun ra một ngụm trọc khí đến đón lấy có lẽ sẽ có á c chiến trở lấy bọn họ chỉ là không biết hiện tại lại có bao nhiêu thiên tiêu có thể tiếp được hắn một q u y ề n chi huy. lúc này trương trần giống như có cảm giác nhìn về phía một cái phương hướng chỉ thấy ngoài trăm dặm mấy vị thiên tiêu giống như bọn họ chính hướng về sơn phong nhanh chóng cực nhanh tiến tới dẫn đầu t i ê n tiêu phát giác được trương trần ánh mắt nghi ngờ quay đầu làm hắn phát hiện trương trần đám người bóng người về sau thần sắc đ n g nhiên biến đổi chẳng hề nói một câu vội vàng mang theo phía sau thiên tiêu nhóm hướng một phương hướng khác tiến đến trương trần t h ấ y thế không thú vị thu hồi ánh mắt đây là cái gì phản ứng ta cũng sẽ không ă n các ngươi túi đầu xuống trương trần hơi hơi trầm n g âm xem ra hắn tựa hồ đánh giá thấp sơn phong dễ t h ấ y độ còn không có tránh thức đến sơn phong chỗ hắn liền thấy một nhóm muốn chạy tới thiên tiêu tuy nhiên cái kêu một đám thiên tiêu bị bọn họ hủ chạy nhưng cái này đủ để chứng minh tại bọn họ trước khi đến tất nhiên có cái khác thiên tiêu đi đến sơn phong chỗ đem so sánh với những thứ này thiên tiêu bọn họ đã rơi ở phía sau một bước nghĩ tới đây trương trần ánh mắt nhìn về phía một bên trương đạo thiên mấy người trầm giọng nói đợi chút nữa nếu có cái khác thiên tiêu tại sơn phong vị trí không cần c h u t r ụ tự mình làm chính mình sự t ì n h liền có thể đương nhiên nếu như bọn họ cầm các ngươi muốn đồ vật hoặc là bọn họ đối với các ngươi sinh ra ác ý lời nói nói đến đây trương trần ánh mắt ngưng tụ không cần lưu thủ trực tiếp chém giết bí cảnh t h a m dò cơ duyên cho tới bây giờ đều không phải là một kiện cần khiêm nhượng sự tỉnh ta muốn nói cho ngươi nhóm chính là các ngươi có thể cho là mình đi tranh nhưng là các ngươi không thể bởi vì muốn q u é k hoang vì mình bản thân tư dục đi liên lụy người vô tội nói nhiều như vậy các ngươi rõ chưa t r ư ơ n g đạo thiên mấy người nghe xong thần sát chấn động có thể tranh nhưng là không thể rượu võ dương a i câu nói này bọn họ nhớ kỹ thần tử điện hạ chúng ta biết được đ ỗ n g nhiên một chỗ to lớn bóng m ở đem t r ư ơ n g trần một đoàn người bao phủ theo bản năng t r ư ơ n g trần bọn người dừng bước lại ngẩm đầu nhìn lại chỉ thấy một tòa chỉ có một bậc thang đi lên thông hành cao chọc trời đại phong xuất hiện tại bọn hắn phía trước truyền thừa chi địa đến chương một trăm mười tám một kiếm phá trận q tại, tại tòa h này cao trọc trời đại phong trước mặt hắn so với cắt đùi cũng còn muốn càng thêm nhỏ bé thái sơ thánh đ i ệ thái sơ thánh sơn dành xưng bắc minh đạo vực đệ nhất cao điểm nhưng ở ngọn núi này trước mặt giống như một cái hải đồng đối mặt một cái cao lớn tự nhân không hổ là thiên đế cấp bậc thế lực truyền thừa chi địa quả nhiên không thể tầm thường so sánh không chỉ là chương trần trương đạo thiên mấy người cũng là gương mặt rung động biểu lộ ngọn núi này bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt từ xa đến gần chỉ là trong chớp mắt hoa nổi cả hai sinh ra to lớn tư phản làm bọn hắn đứng tại chân núi lòng sinh nhìn lên c h i tình trương trần thu hồi ánh mắt liếc nhìn liếc một chút bốn phía lộ ra vẻ g ắ m chiêu vẫn thật sự cùng hoa đạo hưu nói tới một dạng nơi này xác thực đã có thiên kiêu đã tới tiếng nói vừa ra đem trương đạo thiên chờ người tâm thần kéo về ánh mắt nhìn về phía phía trước cách đó không xa bậc thang dưới đáy đều n h ũ mày tuy nhiên chân núi phía dưới không có bất kỳ hay bậc thang nhìn ra theo ạ i bậc t a n mùi máu tươi có thể nhìn ra tại bố trí xuống trận pháp thiên kiêu về sau có cái khác thiên kiêu tới đây đồng thời tại trận pháp phía trên ăn quả đắng thậm chí đã bị trận pháp giảo sát hoa vô đạo tiến lên mấy bước đi vào khoảng cách bậc thang dưới đáy mười mét chỗ nhìn chằm chằm phía trước nhìn mấy giây hoa vô đạo cười rạng rỡ trận pháp này ta không nhìn lầm hẳn là dùng trận bàn thôi phát là một tòa tập kết công kích cùng ẩn nặc vì một thân công kích trận pháp sơ bộ phỏng đoán là thánh phẩm đỉnh phong trận pháp thần ẩn sát trận thần ẩn sát trận nghe được cái tên này trương đạo tiên thú vị cười cười cái này thần ẩn sát trận không phải liền là bang vân tiên cung trận pháp a các nàng theo luyện khí phong rời đi về sau thì một đường chạy tới nơi này rồi hạ chứng sở mấy người lưng nhau đều gương mặt cổ quái lúc trước băng vân tiên cung mạnh nhất thiên t i ê u y thị tuyết nhi muốn đi vào luyện khí phong bị trương đạo thiên đánh ra rời đi hiện tại lại tại cái này truyền thừa c h i địa sơn phong đã gặp các nàng băng vân tiên cung độc hữu t r ậ t pháp không thể không nói bọn họ cùng băng vân tiên cung rất có duyên đi tới chỗ nào đều có thể đụng tới t r ư ơ n g trần lộ ra vẻ kinh ngạc đây là băng vân tiên cung bày ra t r ậ t pháp hoa vô đạo xoay người cười gật đầu không tệ chính là băng vân tiên cung t r ậ t pháp hiện tại chỉ cần có người đạp lên bậc thang liền sẽ bị cái này thần t n sát trận công kích y t u y ế t nhi cái này đàn bà ngược lại là thằng âm hiểm chương trần khẽ gật đầu cái kia ngược lại là muốn cảm tạ các nàng lưu lại trận pháp ngăn cản cái khắc thiên k ê u đi lên không phải vậy đợi chút nữa người cạnh tranh tất nhiên sẽ nhiều hơn rất nhiều đến mức hiện tại a là được nói đến đây trương trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút trước đó vừa mới lấy được lục t h á n h kiếm xuất hiện tại trong tay bài trừ trận pháp lên núi đoạt cơ duyên tiếng nói vừa ra một đạo kiếm ngân vang tiếng vang lên Công. Lục thánh kiếm huy động, đế uy hình hách, một cố thánh động, hình trương trần nội nở một tùy theo theo trần thể huy kiếm chém hoang. Huyết sắc kiếm Kiế đế mà uy rộ ý, ý ra. trong Kiếm nháy c h đồng n d mắt tiếp theo huyết s ắ c kiếm quang cùng màu làm trận pháp đụng vào nhau từng đạo từng đạo bóng loáng như gương kiếm lân trong nháy mắt trải rộng toàn bộ trận pháp màu làm trận pháp bên trong vừa mới ngưng tụ băng t r ụ y còn chưa kịp phát ra ngay tại kiếm dưới ánh sáng toàn bộ phá thoái màu làm trận pháp phá thoái âm thanh cơ hồ là tại đồng thời vang lên Giang gian g rắc vết rách trải rộng trên trận pháp kiếm ý bốn phía lập vào tại c ố kiếm ý này tác dụng dưới màu băng lam trận pháp liền một hơi thời gian đều không thể kiên trì trực tiếp sụp đổ theo vết nước chỗ nổ tung hóa thành từng khối bất quy tắc vài phiến biến mất không còn tam tích màu lam trận pháp biến mất không còn tam tích huyết s á c kiếm quang cũng biến mất theo thay thế t r ư ơ n g trần c ấ t kỷ lục thanh kiếm đối với mọi người nhẹ nhàng cười một tiếng chúng ta lên núi đi nói xong liền chắp hai tay sau lưng đi đầu hướng về bậc thang đi đến nhìn lấy theo bên cạnh mình đi qua chương trần hoa vô đạo nhịn không được vỗ vỗ gương mặt của mình hắn không có nằm mơ a cái này thánh phẩm đ ỉ n h phong trận pháp bọn họ là phát hiện nhưng muốn phá vỡ cho dù là nắm giữ thánh vương cảnh đ ỉ n h phong chiến l ự c cũng cần phí tổn một chút thời gian vừa mới trương trần chỉ là ra một kiếm thì cho phá hồi tưởng lại một kiếm k i a bên trong lần chứa khủng bố huy năng hoa vô đạo cảm giác mình không tiết nổi nếu như một kiếm k i a hướng về hắn rơi xuống chỉ có hai loại khả năng một loại trực tiếp vẫn lạc một loại còn lại tàn hồn miễn cưỡng kéo dài hơi tàn trương sở mấy người cũng là gương mặt kinh hãi biểu lộ bọn họ thần tử điện hạ thực lực đã khủng bố đến tận đây rồi hả trương đạo thiên trong mắt lóe lên một vệ v ư n g trước đó hắn cũng cảm giác hắn đã không phải là trương trần đối thủ hiện tại càng thêm xác định trương trần cái này bọn họ hoang cổ trương gia thần tử điện hạ đã cầm giữ sẽ vượt qua sở hữu hoang cổ trương gia thiên kiêu thực lực thần tử danh tiếng không còn là lấy thiên phú thu hoạch được càng là tự thân chấn áp cùng đại thiên kiêu thực lực không do dự trương đạo thiên theo sát lấy trương trần tốc độ hướng bậc thang đi đến trương sở mấy người thấy thế miễn cưỡng lấy lại tinh thần đi theo hoa vô đạo ánh mắt lộ ra thán phục tri sắc mang theo linh lung đi tại đội ngũ sau cùng mặt cao chọc trời đại phong phía dưới lần nữa khôi phục kiến tĩnh chỉ có chính đang chậm rãi khép lại không gian tại chứng minh. vừa mới nơi này có sinh linh tồn tại đi t r ư ơ n g trần vừa mới đạp lên bậc thang trong mắt thì lộ ra vẻ kinh ngạc cái này bậc thang mang đến cho hắn một cảm giác thế mà cùng luyện khí ngọn núi bậc thang giống như lúc đạp lên đều có áp lực chuyển đến đồng thời cố này áp lực đem so sánh với luyện khí phong càng thêm cường đại các ngươi t r ư ơ n g trần xoay người muốn còn muốn hỏi một chút t r ư ơ n g đạo thiên đám người tình huống chỉ là vừa mới quay người t r ư ơ n g trần sắc mặt hơi đổi một chút bởi vì tại hắn sau lưng không có một a y thậm chí liền lùi lại đường đều không có chỉ có một mảnh trắng xóa không gian toàn bộ trên bậc thang chỉ có một mình hắn bóng người t r ư ơ n g trần thay đổi thân hình ánh mắt nhìn về phía trên bậc thang hơi hơi suy tư cái này truyền thừa chi địa là muốn từng cái từng cái đơn độc khảo nghiệm a người nào biểu hiện tốt liền cho người đó truyền thừa thú vị cười cười t r ư ơ n g trần chậm rãi đi lên phương hành đi h ã n ngược lại muốn nhìn xem cái này truyền thừa chi địa đến tội cùng đang chơi hoa chiêu gì đồng dạng trên bậc thang t r ư ơ n g đạo thiên đám người bóng người h i ệ n lên cùng t r ư ơ n g trần một dạng đầu tiên là kinh ngạc tại n ấ p thang đặc tính tiếp theo một cái t r ớ c mắt liền phát hiện không thích hợp muốn rời khỏi lại là không đường có thể đi cuối cùng đều là cắn răng hướng phía trên bậc thang đi đến cụ thể như thế nào Lại t r ư ớ chương đi lên xem một c ú t c h trần u tuyệt. nguyên truyền tuyệt. Màu y ề n không đoạn Chương hoang không đoạn trắng trong không gian, chỉ có tiếng bước chân thỉnh thoảng văng lên, cái đó ra, không còn gì khác thanh、âm. Chương thừa, thể thừa, thể trừ t chỉ khác ra, gì Đi, đi, đi. đó Leo, có bước cái r âm. thần sắc nhẹ nhõm bàn chân vững vàng rơi xuống đất ngay sau đó lại lần nữa r ơ i chân lên trường đi vào tiếp theo d à i lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại mang theo từng đợt tiếng bước chân khoảng cách tiến vào cái này màu trắng bậc thang không gian chương trần tính ra thời gian đã có không sai biệt lắm một canh giờ tại cái này trong vòng một canh giờ trương trần ngoại trừ nhìn đến tựa như vô cùng tận bậc thang bên ngoài lại cũng không có thấy vật gì khác theo n ấ p thang bước đếm gia tăng rơi vào trương trần trên người áp lực cũng càng ngày càng nặng cho tới bây giờ trương trần đã có thể rõ ràng cảm giác được trọng lượng cỗ này trọng lượng liền tựa như một người bình thường có nặng một mươi kg ba lô đồng thời một mực tại leo thang lầu không có gián đoạn cũng là trương trần lục thân cường hãn có thể trèo trống đổi lại là tầm thường thánh nhân cảnh tu sĩ cũng sớm đã bỏ bất động leo lên lúc mới bắt đầu nhất trương trần còn đối với cái này bậc thang có chút h i u kỳ bởi vì hắn cảm giác cái này bậc thang là thật cùng luyện khí ngọn núi bậc thang giống như l ú c mặc kệ là chất liệu vẫn là loại kia cảm giác c á c bách đều là hoàn toàn giống nhau chỉ là đến đằng sau trương trần hiếu kỳ liền tiêu thất vô tung tuy nhiên chỉ có một canh giờ nhưng là tại một cái không có bất luận hơi thở của sự sống nào không có bất kỳ cái gì thanh em địa phương bỏ một canh giờ thang lầu loại cảm giác này để trương trần tâm lý có một ít phức tạp hắn biết đây cũng là truyền thừa c h i địa khảo nghiệm nhưng vẫn là không nhịn được phức tạp như có một cố lực lượng muốn để hắn sinh ra lo nghĩ tâm tình để hắn từ bỏ tiếp tục leo đương nhiên loại này phức tạp tâm tình cũng chỉ là leo hiện tại t r ư ơ n g trần đã có thể làm đến không hề bận tâm một mực tuần hoàn qua lại leo bậc thang duy nhất có thể làm cho t r ư ơ n g trần cảm giác được một số ba động chỉ có một mực tại tăng cường bậc thang áp lực trên thực tế t r ư ơ n g trần leo n ư p thang thời điểm cũng không có dùng linh lực tu vi dùng chỉ là n ụ c thân chiến l ự c n ụ c thể của hắn chiến l ự c trước đó tại đột phá hồng mông luyện thể quyết t ầ n g thứ mười về sau liền đã nắm giữ thánh vương cảnh thực lực leo một c a n h giờ để n ụ c thể của hắn chiến l ự c cảm nhận được một số áp lực nhưng cũng chỉ thế thôi chỉ cần t r ư ơ n g trần sử dụng linh lực đến chống cự cỗ này áp lực trực tiếp liền sẽ tan biến tại vô hình bất quá t r ư ơ n g trần cũng không tính như thế truyền thừa c h i địa đang khảo nghiệm hắn hắn cũng đang khảo nghiệm chính mình hắn muốn nhìn một chút nhục thể của hắn chiến lược cực hạn ở nơi nào đợi đến đơn độc lục thân chiến lược không kiên trì nổi lại dùng linh lực tu vi cũng không muộn màu trắng bậc thang trong không gian t r ư ơ n g trần bước chân một mực không ngừng leo cao hơn bậc thang đồng dạng màu trắng bậc thang trong không gian t r ư ơ n g đạo thiên thần sắc kiến nghị trên ánh mắt vải trắng đã bị lấy xuống trong con người màu trắng đạo đồng tách ra từng đợt khí tức cường đại cái này cố khí tức cường đại tràn lan vì chân lan vì chống cự bốn phương tám hướng mà đến khủng bố á hắn một mực không có dừng bước lại nhưng cho tới bây giờ hắn đã xử x u ấ t tất cả vờ liếng sắp đến cực hạn ẩm một đạo trầm đủ cơm thanh truyền ra lại là trương đạo thiên lại lần nữa đi tới một cái giai đoạn mới hô hô hô trương đạo thiên không có hình tượng chút nào thở hồn hện hắn giờ phút này không giống như là trước đó cái kia lạnh nhạt y ê u nhã hoang cổ trương gia thánh tử càng giống là một cái mệt mỏi đến cực hạn leo người một cái tầm thường leo người miễn cưỡng ngầm đầu nhìn lấy không có đỉnh bậc thang trương đạo thiên tâm lý bỗng nhiên có chút tuyệt vọng tri tình hắn thật sự có thể leo đến đỉnh cao nhất sao vì cảm giác gì hắn đã s ngoại trừ leo bên ngoài trương đạo thiên tại cái này trong vòng một canh giờ thử các loại biện pháp muốn đột phá cái này màu trắng bậc thang không gian chỉ là đáng tiếc sau cùng phát hiện hết thẻ đều là vô dụng công l ư i lại hắn đã không có đường lui hướng phía trước lại là một mảnh làm người tuyệt vọng không có giới hạn thần bí bậc thang trương đạo thiên nâng lên bước chân dừng lại trên mặt có vẻ do dự hiện lên hắn không biết có nên hay không tiếp tục leo đi xuống giống như lại tiếp tục leo đi xuống cũng đã không có có tác dụng gì ngay tại trương đạo thiên bản chân sắc thu hồi thời điểm trương đạo thiên trong đầu bỗng nhiên hiện ra trương trần bóng người nghĩ đến cái tia rõ ràng không cao nhưng lại giống như khó có thể nhìn đến tránh tức độ cao bóng người trương đạo thiên trên mặt vẻ do dự trong nháy mắt tàn đi thay vào đó là kiên định hắn không thể dừng lại nếu như dừng lại liền sẽ khoảng cách đạo kia thân ả n h càng ngày càng xa đến đằng sau khả năng liền bóng lưng đều không thể nhìn đến thân là hoang cổ trương gia đệ nhất thánh tử cũng là tiền nhiệm hoang cổ trương gia mạnh nhất tiên tiêu hắn không cho phép chính mình dừng lại không c ầ u có thể đổi kịp cước bộ nhưng c ầ u có thể nhìn đến đạo kia thân ả n h bóng lưng tiếp tục để ta xem một chút ngươi có phải thật vậy hay không không có đỉnh trương đạo thiên mết miệng cười một tiếng trong con mắt màu trắng quang mang đại thịnh vững vàng rơi xuống bàn chân đi vào phía dưới một bậc thang theo bước này rơi xuống trước đó tuyệt vọng cùng lo nghĩ toàn bộ thành quá khứ mây khói hiện tại trương đạo thiên t r ù n g kích mười phần một cái khác màu trắng trong không gian trương sở tại một bậc thang phía trên ngồi xếp bằng bốn phía có thiên tài địa bảo tỏa ra lấy linh khí nồng nặc sau một lát khôi phục được không sai biệt lắm trương sở một lần nữa đứng người lên cất kỹ thiên tài địa bảo tiếp tục leo hắn đã không đường có thể lui có chỉ là một mực hướng phía trước thần tử điện hạ còn ở phía trước chờ lấy bọn họ đến đâu cũng không thể để thần tử điện hạ đem bọn hắn cho coi thừ cùng lúc đó trương thương trương văn hiên trương vạn triệu ba vị hoàng quốc ổ trương g i a thiên thiêu cũng đều tự tại chính mình vị trí màu trắng bậc thang trong không gian điều chỉnh tốt trạng thái tiếp tục tiến lên bọn họ nguyên bản đều đã tuyệt vọng muốn dừng lại ngừng bước không tiến nhưng là tại sắp triệt để từ bỏ thời điểm đạo kia thân ảnh xuất hiện tại bọn hắn não hải không có bất kỳ cái gì lý do nhìn đến đạo kia thân ảnh thời điểm bọn họ hết thể tuyệt vọng cùng lo nghĩ đều biến mất bọn họ thần t ử điện hạ còn ở phía trước chờ lấy bọn họ không thể không thể dừng lại hô hô hô y di tuyết nhi mặc lấy một thân luồng hoàn mỹ tư thái cùng đường con bạo lộ ra theo động tác một số không thể bại lộ địa phương hào phóng rộng mở tại không gian bên trong m ả n g lớn trắng như tuyết l ó a mắt nhưng là đối với đây hết thảy ý lý tuyết nhi không thèm để ý chút nào bởi vì tại trong cái không gian này một mực chỉ có một mình nàng dòng d ã ba canh giờ ba canh giờ đi qua nàng vẫn luôn tại bậc thang trong không gian không cách nào ra ngoài tuyệt vọng từng có lo nghĩ cũng có qua. nhưng có những thứ này cảm xúc tiêu cực đồng thời ý lý tuyết nhi cũng có từng tia từng tia mừng rỡ bởi vì tại cái này thần bí nước thang áp bách phía dưới nàng có thể cảm giác được t u vi của nàng sắp đột phá nàng đã là thánh vương cảnh lục trọng đỉnh phong tu vi lại đột phá liền có thể đạt tới thánh vương cảnh thất trọng khi đó lần nữa đối mặt trương đạo tiên nàng cũng không cần một câu hung ác lời cũng không dám thả ảo não mà rời đi nhớ tới trước đó tại này tòa đỉnh núi phía dưới trương đạo thiên đối nàng làm sự t ì n h ý thị tuyết nhi nghiến chặt hàm răng nguyên bản sắp đi không được thân thể lại lần nữa buộc phát ra tiềm lực đi tới bước kế tiếp mỗi lần nàng không kiên trì nổi thời điểm đều sẽ nhớ tới trương đạo tiên trước đó cái kia không thèm để ý biểu lộ nhớ tới về sau đều sẽ bản thân siêu việt đi vào phía dưới một bậc thang cảm giác này ý t h tuyết nhi cũng không biết là cần phải cảm tạ trương đạo tiên vẫn là phải hận trương đạo tiên một chỗ đen nhánh trong không gian nguyên một đám màn sáng lóe ra q u a n mang đến kỹ phía dưới hết thể có hai mươi cái nhiều những thứ này màn sáng đ ố i cảnh đều giống như lúc đều là màu trắng bậc thang không gian khác biệt chính là ngay tại những thứ này bậc thang trong không gian leo nớp thang t h i ê n tiêu t r ư ơ n g trần cùng trương đạo thiên đám người bóng người bất ngờ đều tại màn sáng bên trong trừ cái đó ra còn có một đạo toàn thân tỏa ra lấy bạc linh lực màu sáng bóng người đó là hoa thiên lúc này bóng tối vô tận không gian bên trong một đạo nói nhỏ tiếng vang lên nguyên hoang truyền thựa không thể đoạt tuyệt chương một trăm hai mươi hâm mộ đều nói nát bậc thang đỉnh đầu chương một trăm hai mươi hâm mộ đều nói nát bậc thang đỉnh đầu nguyên h o a n g thánh tông bí cảnh bên trong thiên tiêu nhóm mỗi người tìm kiếm lấy thuộc tại chính mình cơ duyên cơ hồ sở hữu tiến vào thiên tiêu thực lực so sánh với tiến vào trước đó đều có mười phần tiến bộ bởi vì những thứ này thiên tiêu thực lực tăng cường thiên tiêu bảng bài danh cũng là thường xuyên thay đổi thiên tiêu bảng bài danh thay đổi đã đem lưu thủ tại một trăm linh tám thành thiên tiêu chấn kinh t ê cái khác thiên tiêu bảng bài danh c ò n tốt tăng lên đều là có hạt độ nhưng hoàng cổ trương ra bài danh tăng lên có thể nói là tàn bạo phiêu tiết thành trong thành bài danh bia đa chỗ sở hữu lưu thủ trong thành thiên kiêu đều hội tụ ở đây nhìn lấy bài danh trên tấm b i a đá trên cùng bài danh một đám thiên kiêu ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đều không có lời gì để nói chỉ thấy bài danh trên tấm b i a đá xếp hàng thứ nhất vẫn như c ũ là hoa thiên đồng thời đem so sánh với trước đó hoa thiên bài danh giới thiệu sửa lại một số thiên tiêu bảng đệ nhất nhân tộc hoa thiên đến từ hỗn độn thánh địa hỗn độn thánh địa thần tử tu vi thánh vương cảnh thất trọng đình phong chiến l ư c thánh vương cảnh đình phong hoa thiên trước đó chỉ có thánh vương cảnh thất trọng sơ kỳ tiếp cận trung kỳ tu vi vừa mới qua đi bao lâu trực tiếp thì tăng lên tới thánh vương cảnh thất trọng cái kia làm cho toàn bộ côn bằng khư chấn động cơ duyên tri địa coi là thật lợi hại như vậy à chỉ là đáng tiếc bọn họ không cách nào tiến vào bên trong đường nói bọn họ cũng là những cái kia thiên kiêu bảng xếp hạng thấp một số thiên kiêu đều không có thể đi vào nhập nghe nói cơ duyên tri địa lối vào những cái kia sớm tiến đến thiên kiêu còn tại cùng các nhà thiên kiêu rằng có ánh mắt h ư ớ n g xuống là thiên kiêu bảng thứ hai cái này thứ hai vốn là hoàng thiên hoa về sau lại rơi xuống trương đạo thiên chiến thân chỉ là hiện tại cái bài danh này lại thay đổi thiên kiêu bảng thứ hai nhân tộc chương trần đến từ hoang cổ trương gia hoang cổ trương gia thần tử tu vi thánh nhân cảnh nhất trọng chương i ế n l ợ c Thánh v ư Cảnh đỉnh phong. Đặc Đình Phong. b i ệ trần nói õ rõ cái thiên tiêu thực lực cụ thể không rõ dựa theo hiện nay hiện lộ thực lực tiến hành bài danh, hoặc không tinh chuẩn. tiêu Thiên Tiêu hiện hiện tiến bài tinh thể theo Trương t không hành danh, không nay dựa lộ r chỉ có thánh nhân cảnh nhất trọng tu vi t r ư ơ n g trần không biết bởi vì cái gì ngay tại trước đó không lâu từ phía sau vật lên đặt đến thiên tiêu bảng vị thứ hai thứ tự mà lại thiên đạo thế mà đặc biệt nói rõ đó cũng không phải t r ư ơ n g trần thực lực toàn bộ chỉ là một cái đo đạc thực lực chỗ có thiên tiêu tâm lý nhịn không được đặt câu hỏi tạo hóa thể cứ như vậy lịch thiên a còn có hoang cổ c h ư ơ n a làm sao lập tức đều biến đến mạnh như vậy thiên tiêu bảng thứ ba nhân tộc chương đạo tiên đến từ h o a n g cổ trương gia h o a n g cổ trương gia bốn đại thánh tử đứng đầu tu vi thánh vương cảnh thất trọng sơ kỳ đ ỉ n h phong chiến lược thánh vương cảnh đ ỉ n h phong thiên tiêu bản g thứ tư phượng hoàng nhất tộc hoàng thiên hoạ n đến từ phượng hoàng nhất tộc phượng hoàng nhất tộc thần nữ tu vi nửa b ư ớ c thánh vương cảnh thất trọng chiến lược thánh vương cảnh đ ỉ n h phong thiên tiêu bản g thứ năm long tộc ngao tranh đến từ long tộc đế tộc ngũ trào kim long nhất tộc đương đại mạnh nhất ngũ trào kim long tu vi nửa bức thánh vương cảnh thất trọng chiến lược thánh vương cảnh đình phong thiên tiêu bản thứ sáu nhân tộc mạnh thiên trần đến từ nam v ư ợ mạch gia mạnh gia đương đương đương đại thần chiến lược thánh vương cảnh đình phong thiên tiêu bảng thứ bảy nhân tộc Y l g a tuyết nhi đến từ băng vân tiên cung thu vi nửa bước thánh vương cảnh thất trọng thiên tiêu bảng thứ tám nhân tộc khương thái a đến từ tiên tiên thánh địa i thu vi thánh vương cảnh lục trọng đình phong thiên tiêu bảng thứ chín nhân tộc hoa vô đạo đến từ thương huyền thánh địa i thu vi thánh vương cảnh lục trọng đình phong thiên tiêu bảng thứ mười nhân tộc trương phạt triệu đến từ hoang cổ trương gia thu vi thánh vương cảnh lục trọng hậu kỳ nhìn một cái thiên tiêu bảng mười vị trí đầu hoang cổ trương nhà thế mà độc chiếm thứ ba thiên tiêu bảng thứ hai trần thiên tiêu bảng thứ ba trương đạo thiên thiên tiêu bảng thứ mười trương v n triệu nguyên bản hoang cổ trương gia trước lúc này chỉ có trương đạo thiên một người hàng tại thiên tiêu bảng vị thứ năm lần này cơ duyên t r i đ ị a thật giống như hoang cổ trương gia tiến vào cùng cái khác thiên tiêu tiến vào không phải cùng một cái đồng dạng ngoại trừ hoang cổ trương gia bên ngoài thương huyền thánh địa hoa vô đạo tăng lên cũng là có thể xưng cấp tốc trực tiếp theo thiên tiêu bảng mười một vị x ô n g vào thiên tiêu bảng mười vị trí đầu hàng ngũ tại những thứ này thiên tiêu xông vào dưới nguyên bản hàng tại thiên tiêu bảng thứ tám đến thứ mười thiên tiêu trực tiếp bị gạt ra mười vị trí đầu một số thiên tiêu thở dài một tiếng hiệu quặ nguyên bản quan sát bài danh địa đá bài danh biến hóa có thể làm cho bọn họ có loại tham dự cảm giác nhưng là hiện tại cái này sau cùng tham dự cảm giác cũng bị mất hâm mộ và ghen ghét ở trong lòng đều nói nát r a tiếp tục nhìn đoan chừng đạo tâm đều phải nát đến náo nhoẹt màu trắng bậc thang trong không gian chương trần giống như có cảm giác ngẩng đầu mỉm cười cái này liền là của ngươi cực hạn a tại thân thể của hắn phía trên có linh lực màu tím nở rộ tiến vào cái này không gian đã qua năm mươi canh giờ gần thời gian một ngày nhục thể của hắn tại kiên trì đến canh giờ thứ bốn thời điểm không tiếp tục kiên trì được biết mình thân thể cực hạ t r ư ơ n g trần không chút do dự phóng thích linh lực chống cự đến tận đây về sau t r ư ơ n g trần cho tới bây giờ đều không có cảm nhận được bất kỳ áp lực hắn lấy được áp bách chỉ là thánh nhân cảnh t ầ n g thứ áp bách mà bản thân hắn chiến lực lại là vượt qua thánh nhân cảnh không biết bao nhiêu chỗ lấy n ụ c thân không kiên trì nổi cái kia cũng là bởi vì áp bách lực tiếp tục tăng lên n ụ c thân thêm linh lực như vậy cái này tiếp tục tăng lên áp bách lực cũng không có tác dụng t r ư ơ n g trần vốn đang coi là muốn đi thẳng đi xuống còn tốt hiện tại hắn nhìn đến bậc thang đỉnh đầu chỉ thấy phía trước không sai biệt lắm mười cái bậc thang chỗ một cái cùng màu trắng bậc thang có chút không hợp nhau màu đen vương tọ mà tại màu đen cầu thang đá về sau màu trắng bậc thang đã đã mất đi tung tích không do dự t r ư ơ n g trần xuyên việt bậc thang cuối cùng đi vào vương tọa trước đó nhìn lấy cái này vương tọa t r ư ơ n g trần nhẹ nhẹ cười cười quả quyết ngồi xuống đây là chiến lợi phẩm của hắn tiếp theo một cái trước mắt không gian bốn phía hình ảnh nhất c h u y ể n màu trắng bậc thang không gian biến mất tại t r ư ơ n g trần trước mắt chương một trăm hai mươi một trường thiên giả hồng liên chương một trăm hai mươi một trường thiên giả hồng liên một tòa toàn thân màu vàng sáng tràn ngập bên mông khí tức cung điện bên trong chương trần ngồi ngay ngắn ở màu đen vương tọa phía trên thú vị nhìn chăm chú lên hết thẻ trước mắt theo vừa mới màu trắng bậc thang không gian rời đi về sau hắn liền đến nơi này chỉ thấy hắn phía trước không gian có hơn mười đạo con màn sở hữu màn sáng bên trong bối cảnh đều giống như lúc rõ ràng là trước đó chỗ màu trắng bậc thang không gian mỗi cái không gian bên trong đều có một vị chính đang ra sức leo bóng người tại những thứ này bóng người bên trong chương trần thấy được trương đạo thiên b ọ n người trừ cái đó ra còn có một số cái khác thiên kêu bóng người một màn ánh sáng bên trong trương đạo thiên khó coi nằm sấp trên mặt đất năm mươi canh giờ đi qua thần bí bậc thang cường đại áp bách lực để trương đạo thiên đã không cách nào bình thường đứng thẳng chỉ có thể dùng hai tay đi lên mới ra sức leo lên dù vậy trương đạo thiên con người màu trắng bên trong thần sắc vẫn như cũ kiên định không có nửa phần giao động mặt khác mấy đạo quan g màn bên trong trương sở cùng trương vạn triệu mấy người cũng là không sai biệt lắm biểu hiện c ư ơ n g đại áp bách lực phía dưới không cách nào đứng thẳng thân thể ngạo nghệ đi lên mấy bậc thang leo lên để t r ư ơ n g trần cảm thấy có thú chính là hoa thiên chỗ màn ánh sáng vị này tiên h tiêu bảng đệ nhất cũng không có cùng trương đạo thiên bọn người một dạng đi lên mới leo lên mà chính là k h o a n chân ngồi tại trên bậc thang sử dụng áp bách lực tu luyện h ạ n tội hồ đối với đi lên leo bậc thang không có hứng thú gì t r ư ơ n g trần hơi đỏ mặt vội vàng theo màn sáng phía trên chuyện khai ánh mắt hoa thiên bên cạnh màn sáng bên trong chỉ mặc một bộ lụa mỏng y lý tuyết nhi bày ra một cái không thích hợp thiếu nhi tư thế tê liệt ngã xuống tại màu trắng trên bậc thang thỉnh thoảng còn xây dịch hai lần muốn leo đến phía trên trên bậc thang đi chỉ là mỗi lần xây dịch liền có m ả n g lớn trắng như tuyết lộ ra khiến người ta nhiệt huyết sôi sục chương trần theo màu đen vương tỏa phía trên đứng dậy nói thầm một tiếng phi lễ chớ nhìn phi lễ chớ nhìn phi lễ chớ nhìn mặc niệm dòng ã ba lần chương trần mới thở dài một hơi liếp nhìn liếp một chút cung điện một ph cung điện bên trong ngoại trừ màn sáng bên ngoài còn có một tòa thấy không rõ khuôn mặt pho tượng theo hình thể phía trên nhìn có thể nhìn ra pho tượng chủ nhân là một vị d á người n g h i ể u điệu nữ tử cước bộ di động chương trần vừa mới chuẩn bị đến gần cẩn thận xem xét một đạo uy nghiêm nhưng lại thanh âm quyến rũ tại trong cung điện vang lên dùng tự thân căn cơ nội tình trong vòng một ngày xuyên việt đường lên trời bậc thang có thể lấy được đường lên trời bậc thang toàn bộ truyền thừa nếu như cẩn thận lắng nghe còn có thể theo trong thanh âm nghe được từng tia từng tia trấn kinh âm thanh vang lên chương trần lại là mãnh liệt mà lui lại hai bước bởi vì vừa mới nhìn đến pho tượng kia sống bao trùm pho tượng màu đen hòn đá hư không tiêu thất một cái phong hoa tuyệt đại hồng bảo nữ tử từ bên trong đi ra vừa mới uy nghiêm lại thanh âm quyến rũ cũng là theo nàng trong miệng vất r a t r ư ơ n g trần thần sắc cảnh giác người là ai nguyên hoàng thánh tông đã hủy diệt nữ tử này lại là xuất hiện ở đây mà lại giống như thực thể không thể không khiến t r ư ơ n g trần cảm thấy hoài nghi nếu như nói là cùng trước đó vạn võ cổ đế một dạng h ư ảnh t r ư ơ n g trần còn có thể lý giải là cường giả lưu lại thần hồn t h n ký nắm giữ thực thể bình thường đều là bình thường sinh linh nói cách khác cái này hồng bảo nữ tử là chân thật tồn tại sinh mệnh thể hồng bảo nữ tử uy nghiêm cười một tiếng ta là ai ta là nguyên hoàng thánh tông trưởng thiên giả một trong ta chức trách chính là vì nguyên hoàng thánh tông chọn lựa truyền thừa giả nguyên hoàng truyền thừa không thể đ o ạ n tuyệt t r ư ơ n g trần thần sắc cứng lại trưởng thiên giả phong hoa tuyệt đại nữ tử khẽ gật đầu không tệ chính là trưởng thiên giả chấp trưởng bí cảnh thiên đạo người là vì trưởng thiên giả ngươi cũng có thể xưng hô ta là hồng liên chấp trưởng bí cảnh thiên đạo người hồng liên t r ư ơ n g trần có một chút chấn kinh nữ tử này lại có thể chấp trưởng bí cảnh thiên đạo đồng thời nàng tự xưng là trưởng thiên giả một trong như vậy đã nói không ngừng nàng một cái còn lại trưởng thiên giả cần phải giống như nàng đều là phụ trách chọn lựa truyền thừa giả hơi hơi suy tư chương trần hơi hơi chắc tay gặp qua hồng liên tiền bối đã xác định không có vấn đề cái kia làm đối cường giả cơ bản nhất tôn kính ân cần thăm hỏi một chút cũng là nên hồng liên t h ấ y thế hài lòng g ợ t đầu thiên tư chắc tuyệt còn có thể có như thế tính cách đem ta trưởng không truyền thừa cho cho ngươi ta hơi có chút tiến tâm nói đến đây hồng liên nghiêm sắc mặt ngươi cùng ta nguyên hoàng thánh tông tu luyện hệ thống cũng không tương thông ngươi chủ tu linh lực mà ta nguyên hoàng thánh tông lại là chủ tu huyền lực nhưng là ngươi yên tâm ta nguyên hoàng thánh tông chân chính truyền thừa đã vượt qua hệ thống có khác mặc kệ là loại nào tu luyện hệ thống đều có thể tu luyện ngay vậy trương trần ánh mắt lộ ra vẻ tàn thán có thể vượt qua hệ thống tu luyện xem ra cái này nguyên hoàng thánh tông truyền thừa cũng không vô lại hồng liên không nói gì thêm mà chính là vây quanh trương trần vòng vo vài vòng càng xem hồng liên liền càng kinh ngạc vừa mới nàng còn không có chú ý trương trần vậy mà như thế n g tiên tối cường tạo hóa thể tiểu gia hỏa ngươi thế mà thân có hồng mông bất diệt thể không chỉ như vậy còn một cặp cường đại di đồng ngươi nội tình cho dù là tại đã từng thiên kêu tụ tập nguyên hoàng thánh tông ta cũng là người châu không thấy ngươi có thể từng nói cho ta biết ngươi là tới từ cái nào cái thế giới a có lẽ ta đã từng cùng thế giới kia b ạ n cũ t r ư ơ n g trần hơi hơi do dự về sau nhẹ gật đầu không dối gạt tiền bối vạn bối đến từ trung thiên thế giới bắc minh đạo vực trung thiên thế giới bắc minh đạo vực hồng liên nhũ nhũ mày gương mặt không thể tin cường đại như vậy y ê u n g h i ệ t thiên tiêu thế mà là tới từ một cái trung thiên thế giới bắc minh đạo vực nàng là biết đến đó là một cái thực lực tương đối cường đại trung thiên thế giới từ bên trong cũng đi ra một số cường giả những cường giả này tại tam thập tam thiên hơi có chút danh khí nhưng chương trần loại này ưu nghịt c ũ n g không giống như là trung tiên h thế giới có thể đ ạ n sinh dù là trương trần nói hắn là tới từ cổ đế cấp bậc thế lực nàng đều không cảm thấy chút nào kinh ngạc bởi vì loại này thiên phú cùng nội t ì n h cũng là cổ đế cấp bậc thế lực cũng khó có thể tìm kiếm tối cường tạo hóa thể hồng mông bất diệt thể a hít sâu một hơi hồng liên kích động trong lòng có chút khó nói lên lời loại này thiên kiêu lấy được đến bọn hắn nguyên h o a n g thánh tông truyền thừa chỉ cần nửa đường không chết rơi tất nhiên sẽ đem truyền thừa phát dương quan đại thậm chí siêu việt thánh tông đỉnh phong thời kỳ có lẽ còn có thể thay nguyên hoàng thánh tông báo thủ trình lý tốt tâm tỉnh hồng liên trầm giọng nói ti đường lên trời bậc thang truyền thừa chia làm giáp đất b í n h ba cấp độ giáp cấp mạnh nhất b í n h cấp kém nhất người vượt qua lễ thưởng trong vòng một ngày trèo lên đỉnh thành công có thể phá lệ thu hoạch được sở hữu tầng thứ truyền thừa hiện tại người muốn t r ự c tiếp thu cái nào cấp độ truyền thừa t r ư ơ n g trần không chút nghĩ ngợi hơi hơi chắc tay tự nhiên là từ thấp đến cao tuy nhiên hồng liên nói vượt qua hệ thống có khác nhưng t r ư ơ n g trần cảm thấy vẫn là phải có cái tiếp nhận quá trình tầng thứ thấp nhất truyền thừa tốt nhất tiếp nhận tiêu hóa cũng có thể để chương trần minh bạch cái này truyền thừa đến tột cùng là cái gì ngay vậy hồng liên trong mắt vẻ tán thưởng càng thêm nồng nặc cơ duyên trước mặt còn có thể như thế không tiêu không gấp lựa chọn thích hợp nhất chính mình chuyển thửa phương thức t i ể u g i a hỏa này quả nhiên là có ý tứ như thế ta liền trước chuyển cho n g ư ơ i đường lên trời bậc thang bính cấp chuyển thựa tiếng nói vừa ra hồng liên chập ngón tay như kiếm hắn bên trong màu trắng trong suốt quang mang lấp lóe ngón tay vượt qua không gian trước mắt đã tới rơi vào trương trần mỹ tâm trong chốc lát trương trần trong đầu một cỗ tin tức chặt vào tại chỗ khoanh chân ngồi xuống trương trần bắt đầu tiếp thu lại chương một đoạn tiên c ủ kinh nguyên linh thanh kinh chương một đoạn tiên c ủ kinh nguyên linh thanh kinh trong tin tức mang theo văn tự không phải trương trần chỗ nhận biết bất luận một loại nào văn tự loại này văn tự cùng lúc trước lấy được quyển k i a đại đế cấp bậc công pháp bên trong ghi lại văn tự rất giống nhưng lại càng thêm cổ lão quyển k i a đại đế cấp bậc công pháp bên trong ghi lại văn tự giống như là cái này trong truyền thừa chỗ ghi chép văn tự phiên bản đơn giản hóa bản cùng nhìn đến đại đế công pháp một dạng trương trần không biết những văn tự này trong đầu lại hiện ra những văn tự này hàm nghĩa theo càng ngày càng nhiều truyền thừa tin tức bị trương trần tiêu hóa tiếp thu thời gian dần trôi qua trương trần có chút minh nộ đường lên trời bậc thang bính cấp truyền thừa trên thực tế là một loại bi pháp m ộ thiên loại k đạo là một phương thế giới căn bản tính tồn tại là thứ nhất cao thượng ý chí bởi vì là thiên đạo trưởng quản lấy một phương thế giới sở hữu vận hành quy tắc thiên đạo không thể trực tiếp đúng tay thế giới diễn biến lại có thể căn cứ thế giới tình huống sửa đổi thế giới quy tắc có thể nói tại một cái thế giới bên trong thiên đạo chính là trí cao vô thượng tồn tại thế giới bên trong toàn bộ sinh linh tất cả thuộc về nó còn hạn nhưng là hiện tại cái này đoạn thiên c ổ kinh lại có thể tiệt thủ thiên đạo chi lực cho mình dùng t r ư ơ n g trần hiện tại cuối cùng là minh bạch trước đó hồng liên nói mình là t r ư ờ n g thiên giả ý tứ bởi vì hồng liên cũng là sử dụng cái này đoạn thiên c ổ kinh lấy ra cái này bí cảnh thế giới thiên đạo chi lực để mình có thể thu hoạch được một bộ phận bí cảnh thiên đạo chi lực cầm giữ có thiên đạo chi lực gia trì là vì t r ư ờ n g thiên giả cho tới bây giờ t r ư ơ n g trần mới hiểu được t r ư ờ n g thiên giả hàm nghĩa chân chính khiến chương trần cảm thấy càng thêm thật không thể tin chính là loại này kinh khủng bí pháp thế mà chỉ là đường lên chơi bậc thang đẳng cấp thấp nhất bính cấp truyền thừa cuối cùng t r ư ơ n g trần đem trong đầu sở hữu tin tức tiêu hóa bởi vì là truyền thừa t r ư ơ n g trần tại đem tin tức tiêu hóa song song thời điểm đã đem đoạn thiên cổ kinh tu luyện thành công hiện tại chỉ cần hắn nghĩ l i ề n có thể thi triển đoạn thiên cổ kinh đoạn thiên cổ kinh có thể tiệt thủ thiên đạo chi lực nhưng cũng không phải là không hạn chế lấy ra muốn tiệt thủ thiên đạo chi lực là cần một số điều kiện tiên quyết những thứ này điều kiện tiên quyết để t r ư ơ n g trần minh bạch vì cái gì đoạn thiên cổ kinh chỉ có thể là bính cấp truyền thừa bởi vì muốn đem đoạn t i ê n cổ kinh thành công thi triển đi ra cái này người tu luyện đoạn t i ê n cổ kinh sinh linh nhất định phải nắm giữ tạo hóa thể hoặc là có thể so với tạo hóa thể thiên phú chỉ là điều này liền kẹp lại chín mươi chín chín mươi chín phần trăm sinh linh tạo hóa thể một phương thế giới một thời đại đều khó mà sinh ra một vị cường đại thể chất có thể cùng nó sánh ngang những cái kia thiên phú càng là khó có thể tìm kiếm trừ cái đó ra đoạn thiên cổ kinh mỗi lần tiệt thủ thiên đạo chi lực đều cần bố trí một phương tế đàn cái tế đàn này tác dụng chính là vì tiệt thủ thiên đạo chi lực người tránh né thiên đạo kiếp nạn lấy ra thiên đạo chi lực thiên đạo sẽ hạ xuống trừng phạt không có tế đàn trừng phạt thì sẽ trực tiếp bông xuống đang thi triển đoạn thiên cổ kinh sinh linh trên thân nhưng có tế đàn tế đàn thì sẽ chủ động vì ngươi gánh chịu ngươi cần gánh chịu hết thầy mà muốn bố trương í n h t h trần đứng dậy đối với hồng liên hơi hơi chặt tay tiền bối ngài cũng là tạo hóa thể sở hữu giả hồng liên có thể trở thành trường thiên giả như vậy tất nhiên là thi triển đoạn thiên cổ kinh có thể thi triển đoạn thiên cổ kinh như vậy thì khẳng định là tạo hóa thể hồng liên nghe vậy lại là khẽ lắc đầu ta cũng muốn là tạo hóa thể nhưng là rất đáng tiếc ta cũng không phải là ta chỉ là một số thánh thể huyền linh thánh thể ta sở dĩ có thể trở thành trưởng thiên giả là bởi vì bí cảnh thiên đạo chủ động đem lực lượng tặng đưa cho ta bởi vì khi đó bí cảnh thế giới cùng nguyên h o a n g thánh tông đều t r ỗ tại nguyên nan lúc kết quả là ta liền thành một vị trưởng thiên giả t r ư ơ n g trần ánh mắt lộ ra một vệ h i ể u rõ hồng liên nói tới nguyên nan thời khắc hẳn là lúc trước nguyên h o a n g thánh tông bị kiếp nạn thời điểm hít sâu một hơi chương trần lại lần nữa chắp tay nói tiền bối chúng ta tiếp tục đi nói xong chủ động k h a n h chân ngồi xuống hai mắt nhắm lại hồng liên t h ấ y thế thương cảm thu liễm bất đắc dĩ lắc đầu tiểu g i a h ỏ a này hiện tại ngược lại là đ ổ i bị động làm chủ động truyền thừa tiếp tục không tiếp tục hẳn là ta nên lời nên nói a bất quá cũng được ai để ngươi là hồng mông bất diệt t h ầ đ â u cho ngươi cái quyền lợi này lại như thế nào t h ầ n s ắ c cứng lại hồng liên tay bên trong từng cái ấn quyết hướng tụ ngay sau đó nguyên một đám phát sáng tiểu chữ bay ra tiểu chữ lưu động tràn vào t r ư ơ n g trần trong góc cùng trước đó đồng dạng chương trần bắt đầu tiếp thu lại lần này lấy được là đường lên trời bậc thang đất cấp truyền thừa sau một lát t r ư ơ n g trần tiêu hóa một số tin tức hiểu rõ đến ất cấp truyền thừa đến tột cùng là cái gì cái này ất cấp truyền thừa cùng b í n h cấp truyền thừa một dạng đều là bí pháp đồng thời cùng đoạn thiên cổ kinh một dạng đều không phải là bình thường tu luyện bí pháp t r ư ơ n g trần cuối cùng là biết hồng liên vì cái gì nói truyền thừa có thể không nhìn hệ thống tu luyện bởi vì cái này bí pháp nó căn bản cũng không phải là bình thường bí pháp ất cấp truyền thừa nguyên linh thanh kinh vốn là t r ư ơ n g trần biết cái bí pháp này tên thời điểm còn tưởng rằng là một loại tu luyện công pháp loại hình đồ vật nhưng khi chương trần hiểu rõ đến tác dụng của nó về sau cùng trước đó đoạn thiên cổ kinh một dạng trần mặc một cái chớp mắt nguyên linh thánh kinh lấy ra thiên địa năng lượng tại bên trong đan điển l u ậ n sinh một viên nguyên linh thánh đan sử dụng thời điểm có thể điều động nguyên linh thánh đan bên trong chỗ có năng lượng trong c h ố p mắt phát ra chế tạo kinh thiên động địa chi huy. lại là lấy ra thiên địa đồ vật t r ư ơ n g trần có chút một b ự c nguyên h o a n g thánh tông những vật này thế nào thấy cũng không quá bình thường đâu một cái là thiệt thủ thiên đạo chi lực một cái là lấy ra thiên địa năng lượng làm gì đều trốn không thoát thiên địa mà lại cái này lấy ra thiên địa năng lượng phương pháp quá mức cực đoan một số căn bản chính là tác ao bắt cá lấy ra nguyên linh thánh kinh một khi lấy ra một phương không gian năng lượng liền đem hắn tất cả năng lượng lấy ra Mặc năm. tuy nhiên nguyên g linh thánh đan uy năng hoàn toàn chính xác rất mạnh hắn hiện tại nếu như ngưng tụ nguyên linh thánh đan tại bên trong đan điển như vậy trong trước mắt đem nguyên linh thánh đan chỗ có năng lượng bạo phát chương trần tự tin cho dù là chuẩn đế cường giả cũng không dám kinh thường nhưng cuối cùng làm đất trời oán giận truyền thừa đến nơi đây t r ư ơ n g trần thậm chí đều cho rằng nguyên hoàng thánh tông không phải đứng đắn gì một phái mà chính là một cái tà tông t r ư ơ n g trần mở hai mắt ra có chút do dự hắn không biết có nên hay không lại tiếp tục tiếp thu truyền thừa cái này truyền thừa chi địa thứ một chỗ đường lên trời bậc thang truyền thừa đều như thế tà tính như vậy đằng sau còn có thể xuất hiện truyền thừa lại sẽ là cái gì hồng liên phát giác được t r ư ơ n g trần do dự lấy trí tuệ của nàng tự nhiên có thể đầy đủ đoán được t r ư ơ n g trần đang do dự cái gì Khẽ không Hồng liên giọng nói, Tại đại thiên thế giới, không có có sinh linh sẽ đối thế giới của mình cho th sẽ lát Liên trầm Tại đầu đại đối sau, về của giọng nói. giới, giới có có nhưng cũng sẽ không tổn hại một phương thế giới vận chuyển đến mức nguyên linh thánh kinh vậy thì không phải là tại thế giới của mình thi triển tại xâm lấn hoặc là phản công hắn khác đại thiên thế giới thời điểm nguyên linh thánh kinh mới sẽ đưa đến tác dụng nói đến đây hồng liên cười cười tiểu gia hỏa cái này c h ư thiên văn giới xa hoàn toàn không phải ngơi ư một cái trung thiên thế giới có thể thâu tóm thế giới bên ngoài so ngơi ư chỗ trung thiên thế giới loạn nhiều chương một trăm hai mươi ba màn sáng biến mất thiên tiêu hội tụ chương một trăm hai mươi ba màn sáng biến mất thiên tiêu hội tụ ngay xong hồng liên lời nói chương trần có chút trầm mặc xác thực hắn cũng không biết chư thiên vạn giới chân chính bộ dáng theo đi tới nơi này cái tu luyện thế giới bắt đầu hắn vẫn đợi tại bắc minh đạo vực bên trong chư thiên vạn giới làm thật như vậy hỗn loạn a cho dù thi triển nguyên linh thánh kinh lấy ra một phương không gian năng lượng khô kiệt một nghìn năm cũng không phải cái gì không thể tiếp nhận sao bắc minh đạo vực không phải có tà tu nhưng bọn hắn nhằm vào chỉ là sinh linh đối ở thiên đ ị a tiêu hao có lẽ có nhưng khẳng định không có cái này nguyên linh thánh kinh như vậy làm đất trời oán giận thật lâu chương trần mới chỉnh lý tốt tâm tình có lẽ thế giới bên ngoài rất tàn khốc hỗn loạn nhưng hắn chỉ cần làm tốt chính mình là được rồi thế giới khắc cường giả nếu như xâm lấn bắc minh đạo vực tại bắc minh đạo vực thi triển cùng loại nguyên linh thánh kinh thủ đoạn t r ư ơ n g trần nghĩ thời điểm đó hắn có lẽ liền có thể tiếp nhận nói cho cùng còn là hắn tiếp xúc đồ vật quá ít con đường của hắn còn rất dài t r ư ơ n g trần hít sâu một hơi chắp tay nói tiền bối thụ giáo hồng liên hài lòng gật đầu những vật này đợi đến thực lực ngươi càng mạnh hơn một chút liền có thể biết lấy thiên phú của ngươi ta nghĩ không bao lâu ngươi liền có thể nắm giữ loại thực lực đó hiện tại còn nguyện ý tiếp tục tiếp nhận đường lên trời bậc thang truyền thự a nếu như không muốn ngươi có thể làm ra mặt khác lựa chọn một rời đi truyền thừa thánh sơn hai tiến vào truyền thừa dưới thánh sơn m ộ t cửa t r ư ơ n g trần nghe vậy thần sắc cứng lại cái này truyền thừa chi địa quả nhiên có cửa h ả y tiếp theo a đoán chừng cùng đường lên trời bậc thang một dạng cần kinh nghiệm khảo nghiệm sau khi thông qua mới có thể thu được truyền thừa đến mức tiếp tục hay không tiếp nhận truyền thừa t r ư ơ n g trần thần sắc nhất định quả quyết khoanh chân ngồi xuống tiền bối truyền thừa tiếp tục đi truyền thừa vẫn là muốn tiếp tục tiếp nhận đến mức truyền thừa về sau có cần hay không cái t i ế chính là chuyển thừa chuyện sau đó tỷ như nguyên linh、thánh、kinh chương trần không đến tâm lý tiếp nhận thời điểm là sẽ không tù ý vận dụng dù sau đó là đoạn tuyệt một phương không gian một nghìn năm sinh cơ tại một nghìn năm về sau cả cái gì năng lượng cũng không thể tồn tại hồng liên hơi s ữ n g sở tiếp theo cười một tiếng tiểu ra hòa này lắc đầu hồng liên tại chỗ khoanh chân ngồi xuống trên mặt ít có lộ ra nghiêm mặt lưu luyến nhìn thoáng qua b ố n phía thở dài một tiếng về sau hai mắt nhắm lại ngay sau đó hồng liên trên thân thể hào q u a n g màu đỏ lấp lóe cùng lúc đó đông đảo màu trắng bậc thang không gian bên trong nguyên bản ở bên trong dãy r u a không thôi thiền kêu nhóm bỗng nhiên toàn bộ một mặt mở mịt đứng dậy làm sao nấc thang áp bách lực biến mất hoa thiên hai mắt nhắm chặt mở ra mang theo từng tia từng tia nghĩ hoặc hắn lập tức liền muốn nhờ c ố áp bức này lực đột phá đến cảnh giới mới làm sao tại ngàn cần treo sợi tóc biến mất đứng dậy hoa thiên vừa mới chuẩn bị đi lên leo tìm tòi hư thực lại kinh ngạc phát hiện không gian bốn phía chính đang không ngừng biến hóa đây là cái gì tình huống một cái khác bậc thang trong không gian trương đạo thiên chỉ cảm thấy toàn thân đầy ánh sáng trước nay chưa có thư sướng cảm giác v ọ o tới có chút mờ mị t đứng dậy lại phát hiện chẳng biết lúc nào bốn phía chẳng cảnh biến đến không chân thật tựa như lập tức liền muốn biến mất đồng dạng trương sở trương vạn triệu bọn người cũng là như thế đứng tại màu trắng trên bậc thang c a o mày lẳng lặng nhìn chăm chú lên phát sinh trước mắt hết thảy màu trắng bậc thang không gian ngay tại biến mất cung điện bên trong nguyên bản tại trong cung điện lơ lửng thập cựu đạo màn sáng đông nhiên cùng nhau tiêu tán ngay sau đó mười chín bóng người theo trước đó màn sáng vị trí bên trong đống dương hiện lên trương đạo tiên liếc nhìn liếc một chút b ố a phía thần s á c cứng lại vừa mới hắn còn tại màu trắng bậc thang trong không gian hắn rất xác định vị trí của hắn chưa từng thay đổi mảy may nói cách khác trên thực tế bọn họ từ vừa mới bắt đầu thì tại cái cung điện này bên trong a bất quái cung điện này lại là nơi nào? Lúc này, trương sở cùng hoa vô đạo mấy cái người tới trương đạo thiên phụ cận trương đạo thiên thấy thế n h ớ mày t h â n tử điện hạ đi nơi nào trương sở mấy người gương mặt m ở mịt bọn họ đi ra thì chỉ thấy trương đạo thiên cùng những người khác cũng không nhìn thấy trương trần bóng người trương đạo thiên ánh mắt nhìn về phía hoa vô đạo d o hỏi hoa đạo h ư u ngươi có thể từng biết cái này tình huống bên trong có hay không tin tức giới thiệu hoa vô đạo đáng chát cười một tiếng tuy nhiên ta cũng rất muốn biết nhưng là rất đáng tiếc tin tức chỉ là ghi chép vị trí không có chuyển thừa chi đ i ệ bên trong giới thiệu nói cách khác đến nơi này ta liền cùng mọi người giống nhau đối ở trong đó không biết chút nào t r ư ơ n g đạo thiên đem cung điện bên trong tất cả địa phương đều quét mắt liếc một chút nhưng vẫn không có phát hiện trương trần bóng người thân từ điện hạ đến tột cùng đi nơi nào bốn phía còn lại thiên kiêu đều đã mỗi người hội tụ vào một chỗ chỉ bất quá chỗ có thiên kiêu đối với chuyện mới vừa phát sinh đều là gương mặt m ở mịt theo tiến vào màu trắng bậc thang không gian bắt đầu bọn họ liền biết bọn họ cần phải tiến nhập một cái truyền thừa điện chỉ là hiện tại cái này đại điện đến cùng là địa phương nào đúng lúc này một đại đại điện đến cùng là địa phương nào đúng lúc này một đại đại điện đến cùng các người có hai lựa chọn một ra truyền thừa thánh sơn hai tiếp tục tiến về truyền thừa chi địa cửa hải tiếp theo t h a n h â m rơi xuống làm cho tại chỗ chỗ có thiên tiêu thần sắc cứng lại với mới màu trắng bậc thang không gian cũng là đường lên trời bậc thang a bất quá truyền thừa giả đã tìm được người thừa kế này là ai đến mức đi cửa hải tiếp theo vẫn là rời đi chỗ có thiên tiêu lẫn nhau trong con mắt đều lóe ra q u a n mang trương đạo thiên ánh mắt sáng lên ngầm hiểu lẫn nhau cùng trương sở mấy người lẫn nhau bọn họ biết trương trần đi nơi nào truyền thừa giả trương trần cũng là người thừa kế kia nếu như là đang tiếp thu truyền thừa như vậy đương nhiên sẽ không cùng bọn hắn xuất hiện ở cùng một chỗ trong cung điện chỉ là yên lặng một lát liền có từng đạo âm thanh v a n g lên ta lựa chọn tiến về cửa hải tiếp theo cửa hải tiếp theo tiếp tục đi tới đi cửa hải tiếp theo bên trong đại điện chỗ có thiên kiêu đều là gương mặt k i ê n định toàn bộ lựa chọn tiếp tục tiến về cửa hải tiếp theo tại vừa mới đường lên trời bậc thang bên trong bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều tăng lên một số thực lực dù là sau cùng không có thu hoạch được truyền thừa nhưng trung quy đối thực lực có tăng lên có thể tăng cao thực lực ngũ ngốc mới không tiếp tục đồng thời nói không chừng bọn họ cửa hải tiếp theo thì có thể thu được truyền thừa đâu thiên đế đột phá chi pháp chương một trăm hai mươi b ố thiên đế đột phá chi pháp cung điện bên trong uy nghiêm lại thanh â m quyến rũ yên lặng sau một lát lại lần nữa vang lên như thế toàn bộ sinh linh nhập truyền thừa thánh sơn đệ nhị quan hoàng thiên cổ lộ tiếng nói vừa ra một cố m ê n h mông khí tức đem châu có thiên kiêu bao phủ ở bên trong ngay sau đó thiên tiêu nhóm bóng người tại cung điện bên trong hư không tiêu thất hy vọng những tiểu t ử này bên trong có điều kiện phù hợp thiên tiêu uy nghiêm lại thanh em quyến rũ thở dài một tiếng về sau chậm dại biến mất mau vang sáng t h ẳ n ra m i n mông khí tức trong cung điện chương trần một mực ngồi xếp bằng không chương ó n ú chút c nhích nào. n h n như g coi ư t r trần một mực ngồi tại nguyên chỗ, vừa mới nhóm một tại xuất hiện tại trong cung điện thiên chỗ, cung ngồi nguyên hiện điện không người lại kêu vừa là phần á t Trương t hiện r bóng người. Trương Trần phần lớn ý thức đều đắm chìm trong tiếp nhận trong truyền thừa một số nhỏ ý thức quan sát đến tình huống chúng quanh đối với trương đạo thiên bọn họ không thấy mình t r ư ơ n g trần hơi có chút kinh ngạc rõ ràng chính mình cách bọn họ chỉ có đến năm mươi m m khoảng cách trong mắt bọn hắn tựa như căn bản không tồn tại đồng dạng cũng hoặc là nói chính mình ở vào cùng bọn hắn hoàn toàn khác biệt trong không gian chương trần có chút suy nghĩ liền có thể đoán được đây cũng là hồng liên thủ đoạn thân là bí cảnh thế giới trường thiết giả giấu giếm một phương không gian tình huống đối với nàng tới nói là chuyện dễ như trở bàn tay không đến thời gian một chén trà công phu t r ư ơ n g trần chậm rãi mở hai mắt ra đường lên trời bậc thang giáp cấp truyền thừa vượt qua t r ư ơ n g trần đ o á n trước cũng không phải là bí pháp gì mà chính là một cái tin tức chuẩn xác mà nói hẳn là có quan hệ với như thế nào đột phá thiên đế tin tức đối với như thế nào đột phá đại đế t r ư ơ n g trần rất rõ ràng đại đế cờ giả đột phá điều kiện tiên quyết là đem ý cảnh chi lực tăng lên tới pháp tắc chi lực tầm thứ trừ cái đó ra còn cần dùng tự thân pháp tắc cùng năng lượng giữa thiên địa lưu lại thuộc về mình đại đế ân ký tuân theo với thiên lấy tự thân câu thông thiên đ i ệ đến l thiên địa liền là mình chính mình chính là một phương thiên địa loại này cơn giả là vì đại đế tại đường lên trời bậc thang giáp cấp trong truyền thừa đối với đại đế còn có một cái tường thuật tóm lược tại trung thiên thế giới lưu lại đại đế ấn ký cơn giả đi đến đẳng cấp cao hơn đại thiên thế giới về sau l i ê n c â n một lần nữa tại đại thiên thế giới ngưng tụ đại đế ấn ký để đại thiên thế giới đại đế ấn ký thay thế trung thiên thế giới đại đế ấn ký đương nhiên cũng có thể lựa chọn không tại đại thiên thế giới một lần nữa ngưng tụ đại đế ấn ký đi lấy thay trung thiên thế giới đại đế ấn ký dùng trung thiên thế giới đại đế ấn ký tiếp tục tu luyện chỉ là kể từ đó loại này đại đế cường giả liền trời sinh yếu tại tại đại thiên thế giới lưu lại đại đế ân ký cường giả lựa chọn như thế nào người sáng suốt xem xét liền biết rõ tại thu hoạch được đường lên trời bậc thang giáp cấp truyền thừa trước đó chương trần đối với như thế nào đột phá thiên đế thì hoàn toàn không biết dù sao thiên đế cái này tu vi cảnh giới còn là hắn tại trước đây không lâu theo vạn võ cổ đế trong miệng biết được như thế nào đột phá có lẽ chỉ có thiên đế cùng thiên đế phía trên cường giả biết được đạt được giáp cấp truyền thừa về sau chương trần đối với đột phá thiên đế phương pháp đã rõ ràng trong lòng nhưng là hắn hiện tại muốn đi tìm hiểu cùng làm đến cũng là nói chuyện viễn t ô n g theo đại đế đ ỉ n h phong đột phá thiên đế cần đem lưu giữa thiên địa đại đế ấn ký thu hồi dung nạp tiến vào tự thân trừ cái đó ra còn cần để mình có thể thân hóa thiên địa tại trong cơ thể của mình ngưng tụ ra một phương có thể sinh ra sinh thế giới thần linh một khi cấu tạo ra một phương thể nội thế giới đồng thời để hắn sinh ra sinh linh như vậy thì có thể theo đại đế đột phá đến đẳng cấp cao hơn thiên đế trước đó đại đế ấn ký thì sẽ trở thành thể nội thế giới t h i ê n đ ạ o thay tu luyện giả quản lý thể nội thế giới đối với làm sao cấu tạo thể nội thế giới cùng để thể nội thế giới sinh ra sinh linh trong truyền thừa đều có kỹ càng chỉ điểm những tin tức này cho một vị sắp đột phá thiên đế cường giả chỉ sợ có thể cho kỳ thật hiện nhanh chóng đột phá nhưng là hiện tại trương trần biết được những tin tức này chỉ có thể thâm tàng tại tâm hắn khoảng cách đột phá thiên đế còn vô cùng xa xôi những tin tức này chỉ có chờ đến hắn cần đột phá thời điểm mới có tác dụng trương trần có chút may mắn may mắn hắn lựa chọn tiếp tục truyền thừa không phải vậy liền muốn cùng quý giá này đột phá thiên đế kinh nghiệm bỏ lỡ cơ hội hô đứng dậy trương trần phun ra một n g ụ m g chọc khí ánh mắt nhìn về phía một bên hồng liên điệu giống trương trần hơi hơi chắp tay tiền bối vẫn còn chứ thanh em rơi xuống yên lặng một lát hồng liên thanh em theo trong pho tượng truyền ra t i ể u ra hỏa truyền thừa tại đi đệ nhị quan t r ư ớ c đó có thể hay không nói cho ta tục danh của ngươi cũng để cho ta đi đến không có nhiều như vậy t i ế n b ố i t r ư ơ n g trần nghe vậy đồng tử đ ỗ n g nhiên co r ụ t lại tiểu tử t r ư ơ n g trần chỉ là tiền bối ngươi đây là ý gì đi được không có nhiều như vậy t i ế n b ố i hồng liên không phải t r ư ở n g thiên giã cầm giữ có thiên đạo c h i lực theo lý mà nói ở cái này bí cảnh thế giới là sẽ không dễ dàng v ỡ lạc hồng liên phải mái âm thanh văng lên nguyên lai、like、ngươi gọi t r ư ơ n g trần không tệ tên rất hay đến mức ta là có ý gì trên thực tế cũng rất đơn giản ta đã tồn tại quá lâu nếu như không phải thiên đạo tri lực gia trì ta đại đế nhất trọng thực、lực. là không thể nào tồn sống thời gian dài như vậy cẩn thận suy nghĩ một chút khoảng cách ta xuất sinh hẳn là ba ước năm sự tình trước kia đi sống lâu như vậy nếu như không phải là vì tìm kiếm truyền thừa giả ta đã sớm muốn theo lấy thánh tông rời đi ba ước năm t r ư ơ n g trần trong mắt lóe lên trấn kinh c h i sắc hồng liên thế mà tồn tại thời gian lâu như vậy ba ước năm a một vị chuẩn đế đỉnh phong cường giả mới có thể tồn tại trăm vạn năm thời gian đột phá đại đế về sau tại thiên địa lưu lại đại đế ân ký tuân theo ở thiên địa thực lực cùng thọ nguyên tăng nhiều nhưng là chương trần văn chừng lại nhiều cũng sẽ không biến qua một ước năm nhưng là hồng liên lại là dòng giã tồn tại ba ước năm t r ư ơ n g trần lần này là thật trấn kinh phát giác được t r ư ơ n g trần trấn kinh hồng liên mang theo từng tia từng tia đắc ý âm thanh vang lên không nghĩ tới a ta không qua đại đế sơ kỳ liền có thể so đại đế đỉnh phong cường giả càng thêm sống lâu đây hết thảy đều quy công cho trưởng thiên giả thiên đạo c h i lực tuy nhiên trở thành trưởng thiên giả về sau loại này ra chỉ chỉ tại thiên đạo c h i lực thế giới đang ở hữu dụng nhưng dùng để thủ hộ lại là không có gì thích hợp bằng cũng là so sánh đáng tiếc ta thiên tư có hạn ba ước năm t u ế nguyện đều vẫn chỉ là t ạ i đại đế sơ kỳ phí thời gian chương trần cuối c h cùng vẫn đem ý nghĩ trong lòng nói ra ba ước năm đều chờ qua đi liền không thể lại nhiều chờ một chút trầm mặc sau một lát hồng liên đang chắt thanh âm làm ra đáp lại tiếp tục chờ đợi ta đã không thể tiếp tục chờ đợi đi xuống ta lấy được thiên đạo chi lực là bí cảnh thế giới cho ta bây giờ bí cảnh thế giới sắp tiêu vong ta cũng sẽ không lại tồn tại đi xuống một cái tin tức nặng ký lại lần nữa theo hồng liên trong miệng truyền ra bí cảnh thế giới sắp tiêu vong chương trần nhịn không được hoảng sợ biến sắc cái này bí cảnh thế giới xem ra rõ ràng rất bình thường vì sao hồng liên nói sắp tiêu vong nếu như bí cảnh thế giới tiêu vong hồng liên thiên đạo chi lực liền sẽ biến mất nguyên bản hết thể đều sẽ bình thường trở lại khi đó sớm nên vẫn lạc hồng liên tất nhiên sẽ trong nháy mắt biến thành cho bụi hồng liên thở dài một tiếng nếu như không phải bí cảnh thế giới sắp tiêu vong chúng ta lại tại sao lại mở ra truyền thừa thánh sơn lần trước vị tia cổ đế cường giả đem chúng ta mang đến nơi lấy lúc chúng ta cũng là không có mở ra truyền thừa thánh sơn chương một trăm hai mươi lăm thần bí màu đen đường lát đá chương một trăm hai mươi lăm thần bí màu đen đường lát đá lần trước tới cổ đế cường giả nghe được hồng liên lời nói t r ư ơ n g trần trấn kinh một chút hòa hoãn trong mắt l ó e lên một tiếng ngạc nhiên trước đó vô cực điện lão giả nói hắn chờ đợi hai nghìn ba trăm vạn năm chứng minh vạn võ cổ đế là tại hai nghìn ba trăm vạn năm trước kia tìm tới nguyên hoàng thánh tông bí cảnh mà hồng liên ở đây chờ đợi thời gian tuyệt đối không chỉ hai nghìn ba trăm vạn năm nói cách khác hồng liên nói tới cổ đế cường giả hẳn là vạn võ cổ đế còn có hồng liên nói đến vạn võ cổ đế thời điểm cũng không có cửa hận như vậy kết hợp những thứ này nguyên hoàng thánh tông không phải vạn võ cổ đế hủy diệt thì trên cơ bản có thể xác định nguyên hoàng thánh tông là bị thánh di tộc hủy diệt khả năng hiện lên bao nhiêu hình gia tăng chương trần thăm dò tính lên tiếng hồng liên tiền bối như lời ngươi nói cổ đế cờ giả chẳng lẽ là vạn võ cổ đế tiếng nói vừa ra hồng liên có chút ngạc nhiên thanh âm theo trong pho tượng truyền ra làm sao ngươi biết vạn võ cổ đế không tệ lúc trước hắn đã từng đi vào chúng ta châu bí cảnh cùng chúng ta hàn huyên một hồi chỉ là trò chuyện còn về sau cũng không lâu lắm hắn liền rời đi chương trần có chút d ở khóc d ở cười sẽ không phải hồng liên còn không biết bọn họ được đưa tới côn bằng cư đi còn có vạn võ cổ đế chính hắn cũng ở cái này bí cảnh thế giới lưu lại một đạo truyền thừa chương trần hơi hơi trầm âm trên thực tế ta tại bí cảnh lối vào đã từng thấy qua vạn võ cổ đế hắn nói cho ta biết một ít chuyện hồng liên có chút hiểu rõ thì ra là thế vậy ta đại khái hiểu nói tóm lại bí cảnh thế giới tại các ngươi những tiểu tử này rời đi truyền thừa thánh sơn về sau liền sẽ đóng lại cuối cùng bí cảnh thế giới sẽ ở thời gian tác dụng dưới tiêu vong đây đều là không cách nào cải biến t r ư ơ n g trần thở dài một tiếng tiền bối ta đã biết còn mời phiền phức tiền bối đưa ta đi đệ nhị quan hoàng thiên cổ lộ hồng liên p h ò tượng một trận quang mang lấp lóe một đạo có chút hư huyền bóng người từ bên trong bay ra có thể t r ư ơ n g trần gặp cùng lúc trước trạng thái hoàn toàn khác biệt hồng liên có chút không đành lòng nhưng cuối cùng t r ư ơ n g trần vẫn là nhịn xuống không nói gì hơi hơi c h ắ p tay tiền bối bảo trọng hồng liên cười cười bàn tay vung lên một cỗ m ê n h k ô n g khí tức bay ra chương trần bảo trọng minh k ô n g khí tức bay ra Đem chương trần b ánh tiếp theo một cái mắt cái khéo mắt, động rơi ở một bên các ngươi làm sao còn ở nơi này vừa mới lên tiếng không là người khác chính là trương sở trương sở cùng trương đạo thiên đám người đi tới trương trần phụ cận gương mặt thần bí thân t ử đ i ệ n hạ người có phải hay không thu được trước đó đệ nhất q u a n đường lên trời bậc thang c h u y ể n thừa hoa vô đạo cùng linh lung cũng là gương mặt hiếu kỳ v ừ a m ớ i bọn họ căn bản không nhìn thấy trương trần bóng người chỉ có đang tiếp tục h h u y ể n thừa khả năng này có thể giải thích trương trần mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu không tệ là thu được c h u y ể n thừa bất quá cái này đệ nhị quan là chuyện gì xảy ra vì sao các người đều tại nguyên chỗ ngừng chân không có tiến lên đang khi nói chuyện liếp nhìn liếp một chút tình huống c u n g quanh trương trần khẽ nhũ mày bọn họ lúc này đang đứng tại một chỗ rộng lớn màu đen thạ cầu thang đá bên trong trừ bọn họ bên ngoài còn có lần lượn từng bóng người những thứ này bóng người không là người khác chính là hoa thiên t r ở một đám thiên tiêu nhưng là bọn họ lúc này đều c a o mày một mặt ngưng trọng nhìn chăm chú lên phía trước cho dù là trương trần bỗng nhìn đến cũng chỉ là để bọn hắn liếc qua về sau thì thu hồi ánh mắt tựa h ồ bọn họ đối với phía trước hưng thú so trương trần vì cái gì đơn độc một người sau đến còn phải càng thêm lớn chỉ thấy phía trước có một đầu c u ố nước một mét màu đen đường lát đá kết nối cầu thang đá nhìn một cái căn bản thấy không rõ đường lát đá đến tột cùng dài bao nhiêu mà tại bàn đá đường hai bên là thâm bất khả chắc vách núi bóng tối vô tận đem hai bên bao phủ đỉnh đầu cũng là đen kịt một màu cả cái địa phương ngoại trừ đứng yên màu đen cầu thang đá cùng cái kia một đầu màu đen đường lát đá bên ngoài không còn gì khác trương đạo thiên nghe được trương trần hỏi thăm cũng là gương mặt đắm chát thần tử điện hạ ngươi mới vừa tới có chỗ không biết trước lúc này một vị thiên kêu i bảng hơn bốn mươi thiên kêu i hào hứng xông lên màu đen đường lát đá kết quả mới vừa đi ra đi không có hai bước hắn liền bị một đạo sợi xích màu đen trói buộc kéo tới phía dưới thâm viên bên trong tại cái kia về sau không còn có ai dám hành động thiếu suy nghĩ nói đến đây trương đạo thiên đắng c biến mất trên mặt lộ ra một vẹn v Bất bình nhất thần tử tới thiên thế thiên thiên tiểu tùy tùng. trần mắt một mắt một lát đá phía trên, tựa như lần thứ nhất nhìn đến. Thế lát chút thường quá kiêu kiêu, hiểu màu chuyện màu đáng khác cái ánh ánh đá cái hạ, nhắc chính không phải hoa Chương phía như nhìn không lần lần điện nữa đen đường đến. còn này, này đen đường giống đá, kia kia rơi loại vệ lực có là, là lộ vào mà vị ra ra rõ, xem có suy nghĩ một chút cũng thế đệ nhất quan đường lên trời bậc thang thì có chút khó khăn hiện tại đi vào đệ nhị quan hoàng a n thiên cổ lộ. Hiện nhiên, n g cái cổ lộ. y h o a thiên cổ lộ độ kh Lớn n hơi ư trước, vậy vị một mặc tâm một tình trăng tổn thất thiên tiêu. nan ngang cũng không có tâm tình lại bước. Húng chi, còn không công phía ai đề ở cho chi, h có bức. lại hơi trầm âm t r ư ơ n g trần hướng hoa thiên đám người phương hướng đi đến hắn muốn đi xem bọn gia hỏa này đều nghiên cứu ra một ít gì chính nhìn chăm chú màu đen đường lát đá hoa thiên đ ố n g nhiên quay đầu nhìn về phía t r ư ơ n g trần người tới làm gì t r ư ơ n g trần mỉm cười tới xem một chút làm sao còn không thể để cho ta đến đây hoa thiên lạnh hừ một tiếng liếc qua t r ư ơ n g trần sau lưng chương đạo thiên mọi người không nói gì thêm chương trần thay thế đáng tiếc lắc đầu hoa thiên đạo hữu vừa mới bởi vì sự tình chậm trễ không có sớm một số đến không phải vậy ta thì có cơ hội ngăn lại các người hôn đ ộ n thánh địa cái vị kia thiên kiêu chỉ muốn ngăn cản hắn hắn hiện tại có lẽ còn sống cũng khó nói người hoa thiên thần sắc một buồn mực trên mặt có vẻ phẫn nộ hiện lên g i a hòa này lại dám như thế khiêu khích hắn trương trần gương mặt kinh ngạc hoa thiên đạo hữu ta thế nào t h a n h â m rơi xuống một bên cái khác tiên h tiêu nhóm sắc mặt cổ quái không thôi đường đường tiên h tiêu bảng đệ nhất thế mà bị như thế khiêu khích quả nhiên là hiếm thấy bất quá trương trần cũng là có bản lĩnh thật sự trong khoảng thời gian ngắn không thấy thế mà đã là thánh nhân cảnh tu vi lấy trương trần cái tiêu biến thái nội t ì n h thiên phú thánh nhân cảnh tu vi còn không biết mạnh bao nhiêu chí ít tại tràng tuyệt đại bộ phận thiên tiêu tuyệt đối không phải là hiện tại trương trần đối thủ ngoại trừ trương trần bên ngoài hoang cổ trương gia mấy vị kia thực lực cũng đều có chỗ tăng lên nếu quả như thật dựa theo thực lực phân phối bây giờ đang ở tràng thực lực mạnh nhất thế lực chính là hoang cổ trương gia hoa thiên sắc mặt biến ảo không ngừng cuối cùng vẫn cắn răng cưỡng ép n h ị n xuống phẫn nộ hắn biết trương trần là tại kích hắn nhưng là hắn không thể lên mới hắn thực lực tuy nhiên có đột phá nhưng như chức vẫn là thánh vương cảnh thất trọng đình phong tu vi t r ư ơ n g t r ầ n tăng thêm trương đạo thiên bọn họ một khi khai chiến hắn cũng không chiếm c ứ ưu thế hoa thiên có chút hối hận tại sao muốn phân tán đội ngũ mỗi người tìm kiếm cơ duyên nếu như hắn hôn độn thánh địa thiên k i ê u đều ở nơi này hắn lại có sợ gì hoàng thiên họa thấy thế tiến lên một bước trầm giọng nói các vị chúng ta trước không được cầm ĩ bây giờ việc cấp bách vẫn là muốn muốn làm sao vượt qua cái này đệ nhị quan cái này hoàng thiên cổ lộ có chút không giống bình thường thanh âm rơi xuống tại chỗ chỗ có thiên tiêu thần sắc cũng hơi thu liễm tán đồng gật đầu hoàn toàn chính xác bọn họ hiện tại phải làm nhất cũng là nghiên cứu làm sao vượt qua cái này ho cái này đệ nhị quan chỉ cần thành công vượt qua nhưng vẫn là có truyền thừa cầm cái này thần bí thế lực cường đại truyền thừa còn không biết có vật gì tốt nghĩ đến truyền thừa đông đảo thiên tiêu dường như tâm hữu linh tê đồng dạng đem ánh mắt nhìn về phía chính nợ nụ cười trương trần đệ nhất quan truyền thừa bị người nào thu hoạch kẻ khả nghi nhất cũng là trương trần bọn họ đều là cùng nhau xuất hiện tại cung điện kia chỉ có trương trần không thấy tung tích hiện tại lại đ ố n g nhiên chạy đến không thể không khiến bọn họ lòng sinh hoài nghi chỗ lấy không có lên tiếng cũng là trở ngại hoang cổ trương ra thực lực cường đại đổi lại là thế lực khác t i ê n tiêu bọn họ đã sớm mở miệng làm k ó dễ chương nhập hoang tiên h cổ lộ một bước biến hóa chương một trăm hai mươi sáu nhập hoang tiên h cổ lộ một bước biến hóa phát giác được những ánh mắt này t r ư ơ n g trần không có tránh né mà chính là hào phóng nên đón tiếp lấy c ư ờ i hếp i mắt nói các vị tuy nhiên ta biết ta dài đến rất đẹp trai nhưng nhìn như vậy ta ta cũng là sẽ ngượng ngủng đương nhiên xinh đẹp tỉ tỉ nhìn một chút còn không có gì đại lao ra nhìn như vậy ta sẽ để cho ta cảm thấy ngươi là biến thái s ư ơ n g hô thế này tuy nhiên đã từng có sinh linh đối bọn hắn nói qua đồng thời đã từng bọn họ còn coi đây là vinh nhưng là hiện tại trương trần trong lời nói biến thái cũng không phải cái gì hào thơ tăng h ắ n một cái hào hào tránh đi trương trần đưa tới ánh mắt tựa như vừa mới phát sinh hết thẻ không tồn tại đồng dạng trương trần thấy thế liếp nhìn liếp một chút tại chỗ thiên tiêu nhẹ nhẹ cười cười cái này hoang thiên c ổ lộ là khảo nghiệm đệ nhị quan khảo nghiệm sau khi thông qua tất nhiên sẽ có đại cơ duyên nhưng là đồng dạng muốn thu hoạch được đại cơ duyên tự nhiên cần kinh nghiệm một số mạo hiểm bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm chính là cái đạo lý này các vị hiện tại như vậy qua vòi ngoại trừ thuộng phí hết thời gian bên ngoài không chỗ dùng chút nào nói đến đây t r ư ơ n g trần đối với trương đạo thiên mấy cái người ánh mắt ra hiệu các vị tộc hình c ù n g ta cùng nhau nhập hoang tiên h cổ lộ nói xong t r ư ơ n g trần n g ẩ n đầu d ỡ n ngực hướng màu đen đường lát đá đi đến vừa mới bắt đầu t r ư ơ n g trần hoàn toàn chính xác dự định tới xem một chút những thứ này thiên kiêu đều nghiên cứu ra cái gì nhưng là về sau nghĩ lại thiên đế cấp bậc thế lực thiết lập truyền thừa khảo nghiệm như thế nào một số đại đế đều không phải tiểu ra hỏa có thể nhìn ra manh mối cùng ở chỗ này lãng phí thời gian còn k gì gì hoa ô n n g b ằ vô đạo thấy thế hơi hơi do dự về sau sắc mặt cũng biến thành kiên định đối với linh lung gật đầu về sau đi theo hoang cổ trương ra đội ngũ về sau hắn phải đi tranh một chuyến linh lung nhìn chăm chú lên hoa vô đạo bóng lưng khẽ thở dài một tiếng nàng cũng rất muốn theo sau nhưng là nàng rõ ràng chính mình nội tình nàng đi lên tất nhiên sẽ thất bại cho nên nàng lựa chọn ở chỗ này chờ đợi đợi đến khảo nghiệm kết thúc tự nhiên có thể đầy đủ từ nơi này rời đi chương trần bọn người cước bộ di động cùng nhau tiến vào màu đen đường lát đá p h ạ m vi mới vừa tiến vào dừng lại một cái c h ư ớ c mắt về sau mới tiếp tục tiến lên đến đón lấy mỗi lần đi một bước đều sẽ ngừng dừng một chút như thế liên tiếp dừng lại đi tới bốn năm bước đều không có bất cứ vấn đề gì phát sinh thấy cảnh này màu đen thạch đài phía trên thiên tiêu nhóm nhịn không được hai mặt nhìn nhau bọn họ đi tới nơi này đã lâu như vậy lại một mực bồi hồi không tiến lên kết quả trương trần vừa đến trực tiếp liền đi tới không thể không nói cỗ này không sợ tâm lý làm bọn hắn có chút bội phục một số thiên kiêu nhớ tới trương trần vừa mới lời nói cắn r ă n g dứt khoát quyết nhiên hướng về màu đen đường lát đá đi đến nói không sai c ầ u phú quý trong nguy hiểm không có hiểm lại nơi nào có phú quý tu sĩ chúng ta lớn nhất không cần phải sợ cũng là hiểm bọn họ phải đi vì chính mình tranh một chuyến hoa thiên sắc mặt biến à o không ngừng muốn tiến lên lại có chút do dự trong lúc nhất thời tại nguyên châu rồi dám hoàng thiên họa nhìn lướt qua hoa thiên khẽ lất đầu Vị này phần i này can g đảm quả nhiên là lãng phí cái tiên một thân tốt thiên phú hoàng thiên họa thu hồi ánh mắt đối với chức người hai vị phượng hoàng nhất tộc thiên kiêu trầm giọng nói ta chọn tiến vào hoàng thiên cổ lộ chính các ngươi làm sao lựa chọn thì nhìn chính các ngươi nói xong Hoàng thiên họa một mặt lạnh hướng màu mình làm gặp nhạt lát đá đi đến. Hai tên hoàng nhất tộc thiên thần theo sát lạnh lựa liếp hướng đen đường đến. phượng hoàng chính nữ chọn, nhau Hai kiêu đều sau, sau. đá đi ra phía về bên ọ họ n nhất định phải hộ vệ thần nữ. phải hộ Một vệ b khác ngao tranh cũng đối với hai tên long tộc thiên kiêu gật đầu về sau tiến vào hoàng thiên cổ lộ còn lại cái kia hai tên long tộc thiên kiêu cũng không do dự chỉ là lạc hậu ngao tranh một bước tiến vào hoàng thiên cổ lộ、Ý、dì tuyết nhi đối với theo tiên thiên cung kiêu nhi chính mình băng vân tiên cung thiên khẽ đối với chẳng bằng chờ đợi ở đây chỉ là trong chốc lát nắm giữ thực lực nội t ì n h thiên kiêu toàn bộ đều lựa chọn tiến nhập h o a n g thiên cổ lộ chỉ còn lại có một số thiên kiêu bảng bài danh so sánh d ự a vào sau một số thiên kiêu tại màu đen thạch đài phía trên yên tĩnh chờ đương nhiên những thứ này thiên kiêu bên trong có một cái ngoại lệ hoa thiên vị này thiên kiêu bảng đệ nhất cho tới bây giờ đều còn tại màu đen thạch đài phía trên do dự bởi vì tự thân nội tình không đủ không có tiến vào h o a n g thiên cổ lộ thiên kiêu nhóm thấy thế h o hào đối hoa thiên ném ánh mắt khác thường đường đường thiên kiêu bảng đệ nhất thế mà không dám vào nhập hoàng thiên cổ lộ a hoa thiên phát giác được ánh mắt của bọn hắn, tâm lý có chút xấu hổ. ta hoa thiên như thế nào làm việc liên quan quái gì đến các người tỉnh cuối cùng không thể nhịn được nữa hoa thiên bước ra một bước cũng tiến nhập h o a n g thiên cổ lộ bên trong một chỗ hết sắc chiến đài phía trên trương trần gương mặt ngạc nhiên cái này hoang thiên cổ lộ thế mà một bước biến hóa quả nhiên là thần kỳ theo tiến vào hoang thiên cổ lộ bắt đầu hắn hết thể đi ra năm bước mỗi một bước đều sẽ đem hắn đưa vào một cái thế giới mỗi cái thế giới bên trong đều sẽ có một vị hình thủ kỳ quái đồ vật làm làm đối thủ đánh bại liền có thể phóng ra bước kế tiếp cho tới bây giờ bước ra bước thứ sáu không ngoài dự liệu đi tới cái thứ sáu thế giới ông một trận tiếng vang truyền ra một cỗ hắc khí chống rông xuất hiện tại huyết sắc chiến trên đảnh ngưng tụ ra một đầu tướng mạo xấu vô cùng q u á i thú nhìn đến đầu quái thú này chương trần thần sắc cứng lại đây là chương một trăm hai mươi bảy gặp lại thánh di tộc tung tích hoàng thiên cổ lộ lỗ thủng chương một trăm hai mươi bảy gặp lại thánh di tộc tung tích hoàng thiên cổ lộ lỗ thủng ư ơ n g mỏ móng ngựa đầu hổ cầu thân ân đôi gián đầu quái thú này đơn độc một cái vị trí lấy ra đều là bình thường nhưng là tổ hợp lại với nhau thì biến thành một đầu dở dở ư ơ n g ương b á c thú t r ư ơ n g trần chỗ lấy có chút chấn động là bởi vì đầu quái thú này tổ hợp cùng lúc trước luyện khí phong nhìn thấy đầu kia thánh di tộc vật thí nghiệm rất giống hoặc là nói ngoại trừ tổ hợp vị trí không giống nhau bên ngoài cả hai khí tức cơ hồ giống như lúc tạ ác quỳ dị không chỉ như vậy quanh thân c u ố n quanh những cái kia màu đen khí tức cùng lúc trước đầu quái thú kia trên người màu đen hỏa diễm tán phát khí tức không khác nhiều khác biệt duy nhất chính là xuất hiện tại trước mắt đầu quái thú này đem so sánh với luyện khí phong đầu kia yếu vô số lần chương trần trong nháy mắt liền xác định xuất hiện tại trước mắt đầu quái thú này chính là một đầu thái di tộc vật thí nghiệm Khẽ、e、ngay h chương tại r ầ n t trương m t trần suy nghĩ bay tán loạn ở giữa một đạo tiếng thú gào đem trương trần thu suy nghĩ lại ngần đầu chỉ thấy quái thú đã xuyên qua không gian đi tới phụ cận móng ngựa đặc tiên đối với hắn chỗ không gian trùng điệp đặt xuống không gian tại cái này dưới vó ngựa trực tiếp nước toát giống như phá toái tơ l i ế u hướng về bốn phía lan tràn chương trần thấy thế bàn tay nâng lên chập ngón tay lại như dao chỉ một thoáng đao ý ngang dọc toàn bộ hết sắc chiến đ à i một chỉ rơi xuống phước vậy một đạo cắt vào thị tâm thanh văng lên vai thú còn không có tránh thức tới gần liền bị đao ý cắt chém thành bột mịt thu hồi ngón tay chương trần lắc đầu cái này hoang thiên cổ lộ tuy nhiên thần dị có thể đem người kiểm tra ý thức đưa đến trong thế giới giả lập đồng thời mô phỏng ra các loại thánh di tộc vật thí nghiệm đến khảo nghiệm th nhưng cuối cùng vẫn là căn cứ tu vi đến khảo nghiệm tại trong thế giới giả lập những quái vật này tu vi cũng sẽ không vượt qua người kiểm tra quá nhiều bước đầu tiên đến bước thứ năm xuất hiện quái thú một chút bình thường một số chỉ là hai loại khác biệt giống loại tổ hợp tu vi cao hơn hắn hai cái cảnh giới nhỏ là thánh nhân cảnh tam trọng cho tới bây giờ bước thứ sáu quái thú tu vi tăng lên tới thánh nhân cảnh tứ trọng vượt qua hắn tam trọng tu vi chỉ là không biết cái này hoang thiên cổ lộ như thế trí trưởng đến càng đằng sau những quái vật này thực lực lại sẽ tăng lên đến loại tầng thứ nào cái này hoang thiên cổ lộ có thiên tiêu có thể thành công xuyên v i t a quái thú hóa thành bột mị huyết sắc chiến đài biến mất theo t r ư ơ n g trần tầm mắt một lần nữa trở lại màu đen đường lắt đá phía trên lần này t r ư ơ n g trần cũng không có lập tức bước ra bước kế tiếp mà chính là quay đầu nhìn lướt qua chỉ thấy t r ư ơ n g đạo thiên bọn người cách hắn có hai ba bước khoảng cách trên cơ bản đều bước ra ba bước tại t r ư ơ n g đạo thiên bọn người về sau là hoàng thiên h ỏ a trở về sau thiên thiêu phía sau nhất là hoa thiên bóng người đến mức màu đen thạch đài phía trên chỉ còn lại có giải rác mấy bóng người thấy cảnh này t r ư ơ n g trần mỉm cười xem ra cuối cùng bọn gia hỏa này vẫn như cũng lựa chọn tiến vào hoàng thiên cổ lộ a ban đầu trực tiếp bị xiềng xích đưa đến vô tận màu đen vị kia tiên h tiêu t r ư ơ n g trần đ o á n chừng là bởi vì hắn duy nhất một lần bước ra quá nhiều bước dẫn đến khảo thí không gian bên trong đồng thời xuất hiện vài đầu quái thú không thắng nổi xuống lúc này mới khảo nghiệm thất bại đến mức kết quả thất bại t r ư ơ n g trần cũng không rõ ràng hắn không biết khảo nghiệm thất bại là được đưa tới phía dưới vất lạc còn là đơn thuần khảo nghiệm thất bại bị truyền tống ra ngoài thu hồi ánh mắt t r ư ơ n g trần hít sâu một hơi thân thể khé động vừa xải bước ra trực tiếp hướng phía trước vượt qua mười trượng phạm vi tại đi qua mấy lần tiến lên về sau chương trần tâm lý có một cái ý nghĩ hoặc là, nói là một cái suy đoán. h o a n g thiên cổ lộ nếu là một bước biến hóa như vậy ta một bước vượt qua đến lớn hơn một chút có phải hay không như trước vẫn là một bước biến hóa không phải vậy t r ư ơ n g trần nghĩ mãi mà không rõ h o a n g thiên cổ lộ dài như vậy khoảng cách từng bước từng bước c h ậ m d ã i đi cái kia đến có bao nhiêu nghịch thiên mới có thể đến điểm u ố i chỉ là sáu bước liền vượt qua tu vi tam trọng về sau chỉ sẽ biến càng nhiều một bước rơi xuống t r ư ơ n g trần tầm mắt lại lần nữa biến hóa đi tới một chỗ trên đỉnh núi tại đỉnh núi một bên khác là một đầu cùng trước đó một dạng dài đến hình thù kỳ quay quay thú tu vi thánh nhân cảnh tứ trọng thấy cảnh này chương trần sắc mặt vui vẻ xem ra suy đoán của hắn chính xác mặc kệ tiến lên lại khoảng cách xa chỉ cần là bước ra đi một bước như vậy hết thể vẫn như cũ quái thú cũng sẽ không tăng nhiều cũng sẽ không xuất hiện tu vi bạo tăng tình huống hơi chuyển động ý nghĩ một chút một đạo kiếm y đem đã đạt tới đỉnh đầu quái thú chém giết t r ư ơ n g trần tầm mắt lại lần nữa khôi phục cùng trước đó một dạng t r ư ơ n g trần cũng không có lựa chọn tiếp tục đi tới hắn muốn chờ chờ trương đạo thiên bọn họ khôi phục ý thức đem chính mình vừa mới thí nghiệm ra phương pháp báo cho bọn họ có phương pháp này lấy trương đạo thiên tiên phú của b ọ n hắn hẳn là có thể đầy đủ thông qua cái này hoàng thiên cổ lộ cũng không có để t r ư ơ n g trần chờ đợi quá lâu t r ư ơ n g đạo thiên sau lưng t r ư ơ n g sở mi đầu chấn động một cái ánh mắt chậm rãi mở ra theo bản năng t r ư ơ n g sở chuẩn bị bước ra b ư ớ c kế tiếp đúng lúc này một đạo t r ư ơ n g sở vô cùng thanh âm quen thuộc tại t r ư ơ n g sở b ê n thai vang lên t r ư ơ n g sở tộc h ì n h chứ không nên gấp gáp bước ra b ư ớ c kế tiếp trước nghe ta nói đây là t h â n tử điện hạ thanh âm t r ư ơ n g sở thân thể chấn động theo bản năng hướng phía trước nhìn qua làm hắn thấy rõ ràng t r ư ơ n g trần đã tại mười t r ư ợ n g bên ngoài lúc lộ ra vẻ kinh ngạc đây là cái gì tình huống thần tử điện hạ cho dù lại n g tiên cũng không nên như thế nhanh chóng vượt qua nhiều như vậy bất trải qua những thế giới kêu bên trong chiến đấu trương sở cũng đã không sai biệt lắm t r ư ờ n g không bên trong quy luật nhưng là trương trần hiện tại khoảng cách để trương sở có chút không có thể hiểu được thần nghiệm tuân ra truyền âm nói thần t ử điện hạ đây là có chuyện gì ngươi vì sao chạy xa như thế rồi trong thanh âm, mang theo nồng đấm mê hoặc trương trần nghe vậy mỉm cười đối với trương sở nghi hoặc hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa dù sao đại đa số người cũng sẽ không nhảy ra lẽ t h ư ờ n g để suy nghĩ vấn đề làm từng bước tư tưởng hắn có thể khoảng cách xa như vậy chỉ có thể là vượt qua rất nhiều bước trương sở tộc hình ta vừa mới đo thử một chút cái này hoang thiên cổ lộ mặc dù là một bước biến hóa nhưng là nó cũng có lỗ thủng tồn tại trương sở càng thêm nghi ngờ lỗ thủng trương trần khẳng định lên tiếng không tệ cũng là lỗ thủng hoang thiên cổ lộ chỉ là một bước biến hóa cũng không có quy định một bước có thể vượt qua nhiều khoảng cách xa thanh âm tại trương sở bên thai v a n g lên trương sở trong đầu đống nhiên linh quan g lõi lên thần tử điện hạ ý của ngươi là nghĩ đến cái kêu loại khả năng trương sở tâm tình biến đến kích động lên trương trần cười cười người trước không nên động đợi chút nữa đem tin tức này báo cho trương đạo thiên tộc hình bọn họ hoa vô đạo cũng nói cho một cái đi dù sao chúng ta bây giờ là minh h i ế u trương sở đẻ xuống nội tâm kích động cung tính truyền â m nói đúng thần tử điện hạ t r ư ơ n g trần nghe vậy thay đổi thân hình ánh mắt nhìn về phía phía trước màu đen đường ngắt đá như vậy hiện tại thì tiếp tục tiến lên đi t r ư ơ n g một trăm hai mươi tám cuối cùng ở đâu t r ư ơ n g một trăm hai mươi tám cuối cùng ở đâu chương một trăm n a i mươi tám cuối cùng ở đâu này, chương, trần bộ, cách, chương trần vốn là muốn vượt qua càng khoảng cách xa nhưng là đáng tiếc cho dù vận chuyển toàn lực hắn cũng chỉ có thể duy nhất một lần vượt qua một m ư i d m khoảng cách c á tư một, một bước một mươi n g t dặm dù sao cũng tốt hơn trước đó một bước không đến một mét tốt tầm mắt lại lần nữa chuyển đổi đi tới một chỗ dung n h a g thế giới ệ n tiên quái thú hình dáng tuy nhiên không giống nhau tu vi nhưng như cũng là thánh nhân cảnh tự trọng t r ư ơ n g trần lần này cũng không có bị động chờ q u á i thu tiến công mà chính là lựa chọn chủ động xuất kích、công. kiếm ngân vang tiếng vang lên kiếm ý theo thể nội lộ ra q u á i thu bị kiếm ý trực tiếp r à o sắt thành hư vô tuy nhiên t r ư ơ n g trần kiếm ý chỉ có ba thành nhưng vẫn như cũ kiếm ý lăng thiên chỉ là thánh nhân cảnh tứ trọng q u á i thu căn bản không ngăn cản được t r ư ơ n g trần một kiếm d u n g nham thế giới tiêu tán t r ư ơ n g trần tầm mắt một lần nữa trở lại màu đen đường lát đá phía trên không do dự chương trần lại lần nữa vừa xài bước ra tiến vào một cái thế giới mới như thế đi tới mấy chục bước về sau chương trần tại màu đen đường lát đá phía trên vượt qua mấy trăm dặm khoảng cách sau l ư n g trương đạo thiên đám người bóng người đã biến mất tại vô tận màu đen bên trong hiện tại trương trần đập vào mắt chỗ chỉ có vô tận màu đen màu đen vách núi màu đen đỉnh đầu màu đen đường ngắt đá thế giới giả tưởng bên trong xuất hiện quái thú tu v i đã đ ạ t đến đại thánh cảnh chỉ là dù vậy vẫn như c ũ không thể ngăn cản trương trần bước chân đối với trương trần tới nói thánh nhân cảnh cùng đại thánh cảnh cũng không hề khác gì nhau cũng chỉ là một kiếm hoặc là một đao sự tình chỉ là để trương trần có chút mê mang chính là cái này hoang thiên cuối con đường cổ đến tột cùng ở đâu trương đạo thiên con ngươi màu trắng phun tỏa hà quang thân thể khé động Đi đó ngoài mới vào ngay rằm, sau hoa a i lại. mắt nhắm t h e sát p h í sau, là chương Sở, là Trương Trương vô ạ Đạo dạng, n bọn người, cùng Trương Thiên khoảng Triệu một bước đều bước ra mới đều đều bước bước cách. Hoa mở rằm v đạo không nói một lời theo s á t trong đội ngũ lúc này hoa vô đạo tâm lý vô cùng kích động may mắn hắn lúc trước cùng trương trần bọn họ kết minh không phải vậy hiện tại hắn có thể không phát hiện được hoang thiên cổ lộ lỗ thủng nếu như dựa theo trước đó chính hắn tiết tấu có lẽ hắn kết cục sau cùng cùng lúc trước vị kia hỗn độn thánh địa thiên kia một dạng bị xiềng xích màu đen trói buộc mang đến phía dưới màu đen trong vách núi đến mức bay qua màu đen đường n g t đá cái kia càng là chuyện không thể nào tại cái này địa phương Theo một à hành, u cầu thang đá bắt đầu, đen đá đi thang liền hạn dùng chế phi hành, chỉ có bắt thể phi b i thiên bọn người là thiên kiêu, trong khoảng thời gian ế n lên. Trưng bọn trong khoảng gắn, là ư đạo đều b ớ chỗ ra qua bước, vượt k o ả giảm. cảnh n Nhưng đã đến nơi này, liền từ từ khó khăn lên. Bọn thiên không nhưng bọn cũng không phải dễ đối phó như g giới cách chục cái c quái khó họ họ thú, phải phó h mấy Một vậy. kiêu sai, tiểu vượt đã đối là từ từ qua dễ phía trên đại dương trương đạo thiên trong mắt nở rộ kinh khủng trùm sáng màu trắng rơi vào một đầu lớn lên giống cá nhưng lại giống chuột quái vật trên thân có thể cho tầm thường thánh vương cảnh đ ỉ n h phong cường giả tránh lui trùm sáng rơi ở quái thú trên thân thể chỉ là công pha từng tầng từng tầng lân phiến quái thú phía dưới huyết n ụ không hư hại chút nào trương đạo thiên cũng không có t h ử a thắng xông lên mà chính là kéo ra, c a o mày nhìn chăm chú lên chính trong nước không ngừng b ư ớ c lên quái thú tu vi của hắn là thánh vương cảnh thất trọng theo phóng ra bước đầu tiên bắt đầu hắn liền trực tiếp đối mặt thánh vương cảnh cựu trọng quái thú làm trương đạo thiên lần thứ nhất nhìn đến quái thú thời điểm bị dọa cho phát sợ cái này quái thú không phải liền là trước đó tại luyện khí phong nhìn đến cái c h ủ n loại kia quá nếu như là luyện khí phong loại cấp bậc kia quái thú vậy cũng chỉ có thể nghển cổ t h ụ lục t r ư ớ c n ă n bước quái thu thực lực đều là giống nhau chỉ là dài đến không giống nhau đợi đến phóng ra bước thứ sáu quái thu thực lực mới tăng lên một số nhưng tu vi của hắn là thánh vương cảnh thất trọng gia tăng tam trọng cái kia chính là chuẩn đế h i ệ n nhiên cái này hoang thiên hãng cổ lộ sẽ không làm như thế không hợp thói thường sự tình phóng ra bước thứ sáu quái thu thực lực theo thánh vương cảnh cựu trọng tăng lên tới thánh vương cảnh đ ỉ n h phong tại đạo đồng toàn lực tương trợ dưới trương đạo thiên một đường thông suất đi tới bước thứ mười nhưng là bước thứ mười về sau mười một bước cũng ngay tại lúc này tiến vào cái này không gian khiến trương đạo thiên cảm thấy có chút khó giải quyết tuy nhiên đầu quái thú này vẫn là thánh vương cảnh đ ì n h phong nhưng là không thể nghi ngờ thực lực mạnh hơn mạnh đến để hắn đều không thể không cẩn thận đối đãi trương đạo thiên hơi hơi suy tư về sau quanh thân vô tận huyền d i ệ u màu trắng quan g mang nở rộ nhưng là thời gian dần trôi qua màu trắng quan g mang bên trong có màu đen quan g mang thoáng hiện âm dương nghịch loạn trương đạo thiên quanh thân hắc bạch quan g mang b a o khỏa một cái thái cực đồ xuất hiện tại hắn lòng bàn chân tiếng nói vừa ra một đạo trắng đen sen kẽ trùm sáng theo thái cực đồ bên trong bay ra giống thân xác giữ tợn quái thú vừa v trắng đen sen kẽ chùm sáng thì theo hắn trên thân thể xuyên qua tiếp theo một cái trước mắt vẻ dữ tợn ngưng trệ một đạo sóng biển phi lên đem quái thú thi hải loạn vào hải dương bên trong hô trương đạo tiên phun ra một n g ụ m trọc khí vớt vớt hai mắt một thức này thần thông là hắn đột phá thánh vương cảnh thất trọng về sau đạo đồng mới dựng rục ra hiện tại xem ra uy lực không tệ khuyết điểm duy nhất chỉ là có chút hao phí nhãn lực phóng thích một lần ánh mắt đều có một ít khô khốc đại dương màu xanh lam thế giới tán đi trương đạo tiên tầm mắt một lần nữa trở lại màu đen đường lát đá nhìn chăm chú lên phía trước trương đạo tiên hơi có chút do dự. Hoang thứ i ê n c một hắn t mươi dò ràng, ớ c một bước hắn thắng như vậy tiếp xuống bốn bước hẳn là cũng không có gì đáng ngại chờ sau khi tới suy nghĩ thêm tiếp tục hay không vấn đề trương sở cùng trương vạn triệu chờ trương gia thiên kiêu cũng gặp phải cùng trương đạo thiên đồng dạng lựa chọn đối với bọn hắn tới nói thứ mười một mức là vượt qua bốn cái cảnh giới nhỏ chiến đấu cái này đối với bọn hắn tới nói chỉ có sử dụng át c h ủ bài mới có thể chiến thắng tiếp tục tiến lên vẫn là lưu tại nguyên chỗ đợi đến khảo nghiệm kết thúc bọn họ tự tin trương trần khẳng định sẽ đi đến điểm cối u đợi đến trương trần thu được truyền thừa như vậy cái này hoang thiên cổ lộ liền sẽ cùng trước đó đường lên trời bậc thang một dạng đem chỗ có thiên kiêu loại bỏ ra ngoài khi đó bọn họ liền có thể giành lấy tự do bất quá liền tại bọn hắn lựa chọn từ chương sở bọn người nghĩ đến t r ư ơ n g trần trước đó lời nói nguyên bản muốn thả vứt bỏ ý nghĩ trong nháy mắt bị mắc cạn lựa chọn tiếp tục tiến lên bọn họ chỉ c ầ u có thể nhìn đến t r ư ơ n g trần bóng lưng hoa thiên không hổ là thiên tiêu bảng đệ nhất tuy nhiên lớn nhất sau tiến nhập hoang thiên cổ lộ nhưng lúc này đã đi tới thiên tiêu nhóm vị trí trung tâm mở hai mắt ra hoa thiên vừa mới chuẩn bị bước ra bước kế tiếp thần s ắ c chính là ngưng tụ h ắ n tận mắt thấy t r ư ơ n g thương bước ra một bước cách xa mười dặm đồng thời bước ra về sau không có bị xiềng xích màu đen kéo đến phía dưới màu đen không gian bên trong trong mắt lấp loe con mang hoa thiên liếp nhìn liếc một chút bốn phía thiên kiêu, cắn răng. một bước đống nhiên bước ra chương một trăm hai mươi chín không có cuối màu đen đường ngắt đá k h á c loại ý nghĩ chương một trăm hai mươi chín không có cuối màu đen đường ngắt đá k h á c loại ý nghĩ ngoài mười dặm hoa thiên bóng người hiện hiện trong mắt vừa mới dần hiện ra một vệ ngạc nhiên hoa thiên tầm mắt liền bị chuyển đổi đi tới một tòa đạo trường tại hắn đối diện một đầu thánh vương cảnh đỉnh phong quái thú bộ mặt thật dữ tợn nhìn chăm chú lên hắn nhìn thấy đầu quái thú này hoa thiên trên mặt lộ ra một vệ vui mừng dạng này đều được vượt qua một bước bay ra mười dặm kết quả xuất hiện quái thú thực lực và số lượng đều là giống nhau như lúc t hoàng thiên họa cùng ngao tranh chờ thiên kiêu cũng theo trước đó trong thế giới chiến thắng thanh tỉnh lại hiện tại bọn hắn chuẩn bị bước ra bước kế tiếp thời điểm cũng phát hiện hoa thiên cùng trương gia thiên kiêu nhóm động tác một bước vượt qua mười dặm phạm vi hoàng thiên họa cùng ngao tranh chờ thiên kiêu có loại bừng tỉnh đại nộ cảm giác đúng a hoàng thiên cổ lộ chỉ là một bước biến hóa cũng không có đặc biệt quy định một bước có thể vượt qua bao xa a vấn đề đơn giản như vậy bọn họ trước đó tại sao không có nghĩ đến lấy lại tinh thần thiên tiêu nhóm trên mặt hiện ra nồng đầm vui mừng chỉ là tiếp theo một cái trước mắt cỗ này vui mừng liền trong nháy mắt tàn đi bởi vì bọn hắn phát hiện chương trần thế mà không thấy trực tiếp biến mất tại tầm mắt của bọn họ bên trong chẳng lẽ lại khảo nghiệm thất bại bị xiềng xích màu đen kéo xuống rồi liếc qua phía dưới vực sâu màu đen đông đảo thiên tiêu đều tâm hữu linh tê lắc đầu cái này hoang thiên của lộ khảo nghiệm là vượt vượt cảnh giới năng lực chiến đấu trên một điểm này mặt chương trần là cường đối với t r ư ơ n g trần tới nói đừng nói là vượt qua ba bốn cái cảnh giới nhỏ cho dù là một cái đại cảnh giới đối với cái kia g i a hỏa tới nói cũng coi như khó lường cái gì t r ư ơ n g trần không có khả năng tại bọn họ trước đó khảo nghiệm thất bại điểm này thiên tiêu nhóm vô cùng chắc chắn giải thích duy nhất chính là t r ư ơ n g trần dùng một bước vượt qua một m ư i ả m phương pháp đi hướng bọn họ ánh mắt bên ngoài địa phương nghĩ đến cái này khả năng đông đảo thiên tiêu thần sắc đều là một khổ cái này cái tên biến thái nếu như có thể bọn họ không phải rất muốn cùng gia hỏa này sinh ở cùng một thời đại quá biến thái quá n ị c h thiên a có gia hỏa này tại bọn họ còn thế nào chơi bất quá tại chỗ thiên tiêu đều không phải là p h à m nhân u đuẩn chỉ là kéo dài trong nháy mắt liền lấy lại tinh thần nhìn chăm chú lên phía trước màu đen đường ngắt đá đều lộ ra cạnh tranh c h i sắc cùng chương trần cái t i a ra hỏa không có cách nào so như vậy bọn họ liền đến so một lần người nào vượt vượt cảnh giới năng lực càng mạnh hoàng thiên hỏa đối với bốn phía thiên tiêu hơi hơi chắp tay k h ẽ cười một tiếng các vị ta đi trước một bước nói xong hoàng thiên hỏa thân thể khé động đi vào ngoài m ư ơ i dặm dừng lại tại nàng về sau hai tên cùng ở sau lưng nàng phượng hoàng nhất tộc thiên tiêu cũng chắp tay về sau đồng dạng đi tới ngoài m ư ơ i dặm còn lại tiên h tiêu gặp bọn họ không có việc gì cũng đều liếc mắt nhìn nhau vượt qua không gian cùng nhau đi vào ngoài mười g i ả m màu đen thạch đài phía trên linh lung ánh mắt lộ ra thật sâu vẻ kính nghệ màu đen đường lát đá phía trên phát sinh hết thảy nàng cái này còn chúng nhìn đến rõ rõ ràng ràng những thứ này tiên h tiêu hiện tại có thể một bước mười g i ả m tiến lên dựa vào cũng là t r ư ơ n g trần có thể nói tất cả thiên tiêu đều là dính t r ư ơ n g trần quang mới có thể như thế nhanh chóng tại hoang thiên cổ lộ trên tiến lên hoang cổ trương gia thân tử coi là thật chính là vạn cổ không thể gặp chi yêu như vậy、không. một đạo kiếm khí bay ra trương trần đem một đầu thánh vương cảnh định phong q u á i thú đeo đầu nhẹ nhàng hất lên lục t h á n h kiếm phía trên vết máu trương trần lông mày nhữ lại hắn đã không biết đạp ra bao nhiêu bước chỉ biết là hắn hiện tại đối mặt đ ị c h nhân đều là thánh vương cảnh định phong q u á i thú đến nơi này trương trần không thể không hoài nghi cái này hoang thiên cổ lộ thật sự có cuối cùng tồn tại sao nếu có cuối cùng tồn tại vì cái gì hắn giết lâu như vậy đi tới d à i như vậy khoảng cách vẫn là không có đến cùng cái này xác định là đến sàng chọn truyền thừa ra sao hắn bất quá là thánh nhân cảnh nhất trọng tu vi trực tiếp an bài cho hàn thánh vương cảnh định phong định nhân chương may mà ắ n thực lực c trần nâng cầm lên hơi hơi ngồi sổ người xuống nhìn hướng phía dưới vực sâu màu đen đã đến nơi này hoang thiên cổ lộ vẫn không có đạt tới cuối cùng chương trần đã không muốn tiếp tục tiến lên tiếp tục tiến lên đoán chừng cũng giống như nhau kết quả địch nhân vẫn như c ũ n là thánh vương cảnh định phong quay thú hơn nữa là thực lực đã không thể lại tăng lên nữa thánh vương cảnh đ ỉ n h phong q u á i thú tại hắn tiến lên thời gian bên trong gặp phải thánh vương cảnh đ ỉ n h phong q u á i thú lúc đầu thời điểm rất yếu một đ a o liền có thể đem c h é m giết càng đi về phía sau thánh vương cảnh đ ỉ n h phong q u á i t h ú thực lực liền sẽ tăng mạnh hơn một chút loại tình huống này thẳng đến chi trước đó không lâu mới kết thúc bởi vì mặc kệ hắn lại thế nào tiến lên q u á i t h ú thực lực vẫn như cũng là dậm chân tại chỗ có lẽ q u á i t h ú thực lực đã tăng lên tới thánh vương cảnh tối đ ỉ n h phong lại đề thăng cũng là chuẩn đế cảnh giới bất quá chương trần hiện tại quan tâm nhất không phải những thứ này mà là làm sao vượt qua cái này hoàng thiên cổ lộ Cái n kết hợp trước đó một bước biến hóa c r ư ơ n g trần lại lần nữa nhảy ra thường quy tư tưởng dùng một loại khác ánh mắt đối xử cái này hoàng thiên cổ lộ có lẽ hoàng thiên cổ lộ không phải khảo nghiệm vượt vượt cảnh giới chiến đấu mà chính là có hay không loại kia cố tìm đường sống trong chỗ chết quyết tâm nghĩ đến cái này khả năng t r ư ơ n g trần trong mắt thần sắc cứng lại đứng dậy nhìn chằm chằm phía dưới vực sâu màu đen t r ư ơ n g trần thật lâu không nói trước đó hắn đối với vực sâu màu đen cách nhìn là dùng đến trừng phạt khảo nghiệm thất bại giả chỉ là hiện tại không biết đi qua bao lâu đ ỗ n g nhiên t r ư ơ n g trần theo màu đen đường lát đá phía trên nhảy xuống chủ động đầu nhập thâm viên bên trong nếu có ngày t i ê u ở chỗ này tất nhiên sẽ kinh hại thất thanh đi thâm viên phía dưới không phải là tìm chết sao siêu siêu, siêu. từng đạo từng đạo sợi xích màu đen từ vô tận vực sâu màu đen chi bên trong bay ra đem rơi xuống màu đen đường lát đá trương trần quân quanh cái này vốn phải là một cái làm cho người hoảng sợ sự t ì n h chương trần lại là lộ ra quả là thế đủ cười cái này hoang thiên cổ lộ quả nhiên là có ý tứ chương một trăm ba mươi cổ lê đại đế thi hải chỗ dị thường chương một trăm ba mươi cổ lê đại đế thi hải chỗ dị thường bị siềng xích trói buộc chương trần cũng không có cảm giác được nguy cơ tử vong cái này siềng xích đem hắn trói buộc chặt mục đích tựa hồ là muốn đem hắn đưa đến một nơi khác đi hoang thiên cổ lộ thế mà thật cùng hắn đoán một dạng là khảo nghiệm cố tìm đường sống trong chỗ chết sao không thể không nói cái này t i ế t lập hoang thiên cổ lộ cầm giả thật đúng là ác thú vị nếu như một vị cứng nhắc hướng mặt trước đi cho dù thiên phú mạnh hơn có thể vượt qua vô số cảnh giới chiến đấu sau cùng cũng sẽ không thông qua khảo nghiệm chương trần bóng người bị xiềng xích trói buộc rất nhanh liền biến mất ở vô tận vực sâu màu đen bên trong màu đen đường lát đá phía trên một lần nữa biến đến không có m ộ t a i chương trần chỉ cảm thấy mình tiến nhập một mảnh bóng tối vô tận bên trong thân thể không ngừng hướng phía dưới hạ xuống loại này hạ xuống mất trọng lượng cảm giác kéo dài rất lâu cũng không từng tán đi nếu như vẫn không có cảm giác nguy hiểm chuyển đến chương trần đều muốn lấy vì cái này xiềng xích là đem hắn dẫn tới mười tám tầng địa ngục thật liếc nhìn liếc một chút b ố i phía t r ư ơ n g trần lộ ra một vệ kinh hãi chỗ của hắn là một chỗ u màu đen của bóng đêm cung điện ở phía trước của hắn từng tồn tản ra k h í tức khủng bố bóng người đưa lưng về phía hắn ngồi xếp bằng chỉ là nhìn chăm chú những thứ này bóng người bóng lưng t r ư ơ n g trần đều có thể rõ ràng cảm giác được trên người của bọn hắn có nồng đậm đế v i trợt hiện đây là đại đế cường giả một giây sau t r ư ơ n g trần lại bỗng nhiên lắc đầu không đúng đây là đại đế cường giả thi hải bởi vì những thứ này bóng người không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức tồn tại Giống như những bóng người không như này thứ chương ỉ Chỉ là là là lại là không khí khác không sinh mệnh những thể chút còn vấn tồn vấn nói không ra đến cùng n gì, gì g có tức, có cụ có cái tại. đề đề đây. ra i c ũ p h á trần hiện hắn vấn bọn đề của ồ i hả? Trương t r một đạo hữu ứ thanh em theo t r ư ơ n g trần sau lưng vang lên t r ư ơ n g trần sợ hãi cả kinh cái này thanh em l ạ n g y ê n không tiếng động xuất hiện hắn căn bản không có phát giác được mảy may khí tức mà lại ra hỏa này là làm sao biết tên của hắn người nào đang khi nói chuyện t r ư ơ n g trần mãnh liệt xoay người lui lại hai bước khí tức quanh người phun trào chỉ cần hơi có di động hắn liền có thể lập tức xuất thủ không cần k ẩ n trương ta là phụ trách đệ nhị quan hoang thiên cổ lộ t r ư ở n g thiên giả cổ lê đến mức tên của ngươi là hồng liên nói cho ta biết nàng nói ngươi thiên tư chắc tuyệt trên đời hiếm thấy hiện tại xem xét không chỉ là thiên tư kinh người tâm tư cũng là khác hẳn với thường nhân một vị toàn thân quấn tại bên trong hắc bảo bóng người đứng tại trương trần sau lưng ưu ưu thanh âm theo hắc bảo bên trong truyền r a bất quá chỉ phải cẩn thận nghe vẫn như cũ có thể nghe ra trong thanh âm mang theo tiếng than thở t r ư ơ n g trần nghe được hắc bảo bóng người nói nhữ mày là hồng liên tiền bối đem tên của ta bảo cho ngươi cái này hắc bảo bóng người thế nào thấy như vậy không giống người tốt đâu hắc bảo bóng người ngẩn đầu lên hàng đầu đỉnh nón đen lấy xuống lộ ra một tấm khuôn mặt tái nhật không tệ chính là hồng liên nói cho ta biết tiểu gia h ò a ngươi chẳng những dùng siêu thoát tư duy phát hiện h o a n g thiên cổ lộ quan trọng tiết điểm càng là lấy tự thân thiên phú c ă n cơ đi tới trên lý luận h o a n g thiên cổ lộ cuối cùng không chỉ như vậy sau cùng còn có bá lực có thể cố tìm đường sống trong chỗ chết những thứ này đều tại chứng minh ngươi là một cái phi thường hoàn mỹ truyền thừa giả nói đến đây cổ lê thần sắc biến đến nghiêm túc chương trần ngươi có thể nguyện tiếp nhận hoàng thiên cổ lộ giai đoạn nguyên hoàng thánh tông truyền thừa chương trần nghe vậy n h ữ n không được hít sâu một hơi xem ra hắn trước đó còn bỏ sót một số su cái này hoang thiên cổ lộ không chỉ là cần cố tìm đường sống trong chỗ chết r ũ khí càng là cần phát hiện một bước biến hóa lỗ thủng trọng yếu nhất là có đầy đủ thiên phú căn cơ đi thông qua hoang thiên cổ lộ đi vào trên lý luận cuối cùng thế giới giả tưởng quái thu không cách nào lại tăng lên nữa thực lực chính là đạt đến hoang thiên cổ lộ điểm cuối chỉ có ba điều kiện toàn bộ đ ạ thành t mới có, thể có tư h ể có t cách thu hoạch được truyền thừa không thể không nói cái này hoang thiên cổ lộ độ khó khăn so với lên trời nói bậc thang khó không ít đường lên trời bậc thang hoa thiên bọn họ còn có thể đến tối cao nhưng là cái này hoang thiên cổ lộ bọn họ hoàn toàn không có khả năng đồng thời thỏa mãn ba điều kiện trương trần hơi hơi suy tư chắp tay nói cổ lê tiền bối đang tiếp thụ truyền thừa trước đó ta có thể hay không hỏi thăm tiền bối một vấn đề cổ lê tựa như biết trương trần muốn hỏi gì đồng dạng tự mình nói ra người yên tâm đi bởi vì không địch lại hoang thiên cổ lộ thế giới bên trong địch nhân mà rơi xuống thâm nguyên bọn họ chỉ là khảo nghiệm thất bại bị truyền đưa ra truyền thừa thánh sơn cũng sẽ không có sinh mệnh nguy cơ tồn tại dù sao ta nguyên hoang thánh tông chỉ là chọn lựa truyền thừa giả cũng không phải là muốn lau giết thiên tiêu không học cách bị loại là được thành em rơi xuống trương trần nhịn không được thở dài một hơi dạng này đã tốt lắm rồi Nếu、như ế u n t vậy những thứ này thiên tiêu cũng là có tư cách thu hoạch được một bộ phận nguyên hoàng thánh tông truyền thừa trương trần hơi có chút kinh ngạc nguyên hoàng thánh tông đại độ như vậy chẳng phải là nói dù là thiên tư không đủ cũng là có khả năng thu hoạch được cơ duyên truyền thừa chỉ là không biết đạo thiên tộc minh bọn họ có người loại này thiên kêu coi ta nguyên h o a n g thánh tông truyền thừa giả dù là bí cảnh thế giới cuối cùng tiêu vong ta nguyên hoàng thánh tông truyền thừa vẫn như cũ sẽ không đoạn tuyệt nguyên hoàng truyền thừa không thể đoạn tuyệt nói xong lời cuối cùng cổ lê có chút kích động lên chương trần nhịn không được như có điều suy nghĩ nguyên hoàng truyền thừa không thể đoạn tuyệt câu nói này hồng liên cũng đã nói đây là nguyên h o a n g thánh tông sau cùng còn lại những thứ này trường thiên giả cộng đồng chấp nhận à. cổ lê mang theo trương trần đi vào vắng vẻ đại điện chính giữa những cái kia đại đế cường giả thi h ả i bên cạnh đi vào chỗ gần rốt cục có thể hết sức rõ ràng cảm giác được những thứ này đại đế thi h ả i khí tức những thứ này thi h ả i già trẻ nam nữ đều có hết thể có ba mươi ba cỗ nhiều toàn bộ đều tỏa ra lấy vô tận đế uy. chỉ là loại kia càng thêm nồng đậm không thích hợp cảm giác càng phát để trương trần nhịn không được nhữ m ạ y đến cùng là cái gì chỗ không đúng phát giác được trương trần thần sắc biến hóa cổ lê nhìn chăm chú lên trúng nhiều đại đại đại đế thi h đây là ta nguyên hoang thánh tông đại đế cường giả vì thủ hộ chuyển thừa thánh sơn cuối cùng vẫn lạc vu thành núi tuy nhiên thân là đại đế cường giả nhục thân bất hủ nhưng ở tử vong thời điểm không thể tránh khỏi bị thánh di tộc khí tức ăn mòn chỉ có chửa ở trong đại điện này tài năng của hắn bảo trì trạng thái bình thường một khi ra đại điện liền sẽ sinh ra thì biến khi đó bị thánh di tộc khí tức ăn mòn bọn họ liền sẽ trở thành thi hài đại đế làm loạn t r ư thiên vạn giới chương trần nghe vậy đồng tử co r ụ c lại cái kia cố không thích hợp cảm giác để hắn nhịn không được cau mày khí tức là thánh di tộc khí tức cái kia thánh di tộc khí tức như thế nghịch thiên A. đều đã vẫn là không biết bao nhiêu t u ế nguyện đại đế cơn giả tại loại khí tức kia ăn mòn phía dưới còn có thể biến thành thi hài đại đế cái này thánh di tộc đến tột cùng là như thế nào một chủ tộc chương một trăm ba mươi một chú ý thụ truyền thừa chương một trăm ba mươi một chú ý thụ truyền thừa miễn cưỡng chỉnh lý tốt tâm tình chương trần trầm giọng nói t i ê n bối trên thực tế ta một mực rất m u ố n biết thánh di tộc đến cùng là cái gì theo hết thể biết được tin tức chương trần đã xác định cái này nguyên h o a n g thánh tông cũng là bị thánh di tộc chỗ hủy diệt nhưng là chương trần không nghĩ tới thánh di tộc vậy mà như thế n g ư ờ t i ê n một số khí tức liền có thể khiến vẫn lạc vô số thuế nguyệt cường giả biến dị trở thành cỗ máy giết chóc bọn họ hoang cổ trương ra phía dưới thì chấn áp một đầu thánh di tộc t r ư ơ n g trần không thể không hỏi ý kiến hỏi rõ ràng cái này rốt cuộc là thứ gì nếu như xảy ra vấn đề thánh di tộc chạy ra như vậy toàn bộ bắc minh đạo vực đều sẽ xuất hiện vấn đề lớn cổ lê phát giác được t r ư ơ n g trần tâm tình biến hóa hơi kinh ngạc người đối với thánh di tộc giống như có cái gì đặc thù tâm tình theo lý mà nói trung thiên thế giới không có khả năng xuất hiện thánh di tộc tung tích mới ta sợ c h ấ n áp phong ấn của nó xảy ra vấn đề cho nên mới có câu hỏi này cổ lê mặt tái n h ậ t trên má lộ ra một vệ hiểu rõ thì ra là thế không nghĩ tới thánh di tộc đã đem móng vuốt vươn đến trung thiên thế giới rồi hả xem ra vạn giới cũng thế so với chúng ta lúc trước muốn nghiêm trọng rất nhiều nói đến đây cổ lê cả sửa lại một chút suy nghĩ về sau lên tiếng nói thánh di tộc trên thực tế không phải chúng ta t r ư thiên vạn giới bên trong sinh linh bọn họ theo t r ư thiên vạn giới bên ngoài mà đến tự xưng thánh di tộc vừa xuất hiện liền bốn phía làm đoạn chư thiên vạn giới cuối cùng ba mươi ba cái đại thiên thế giới liên thủ đem khu trục đến chư thiên vạn giới trong một cái góc đến tận đây về sau những thứ này thánh di vận động tĩnh t i ể u không ít nhưng vẫn là thỉnh thoảng ấp ủ âm h ư u hủy diệt ba mươi ba cái đại thiên thế giới bên trong thế lực nói đến đây cổ lê gương mặt phía trên lộ ra từng k i a từng k i a phẫn nộ ta nguyên n g hoàng thánh tông cũng là tại thánh di tộc vây công phía d ư ớ i hủy diệt cuối cùng chỉ còn lại có truyền thừa thánh sơn có thể bảo tồn bọn họ tuy nhiên rất cả ác nhưng cũng là không thể tranh cãi cường đại nếu như ngươi đụng phải thánh di tộc cần phải cẩn thận hai điểm t r ư ơ n g trần thần sắc cứng lại hơi hơi chắc tay tiền bối còn xin báo cho hắn không nghĩ tới cái này thánh di tộc thế mà đến từ chư thiên vạn giới bên ngoài giới ngoại sinh linh. thánh di tộc cổ lê khẽ gật đầu thần sắc nghiêm túc điểm thứ nhất thánh di tộc không có cụ thể hình thái thời khắc biến hóa chính là bởi vì loại biến hóa này bọn họ bình thường đều khó mà giết chết nếu như đụng phải thánh di tộc nhất định phải đem diện s á t đến nỗi ngay cả một tia tàn không còn sót lại một chút cạn không phải vậy bọn họ đều sẽ khôi phục trọng sinh chương trần nhịn không được lưỡi i ễ u l chỉ còn lại có một tia liền có thể khôi phục loại thủ đoạn này cho dù là đại đế đều làm không được c tuy nhiên thánh nhân cảnh thì danh sưng có thể tích huyết trọng sinh thế nhưng chỉ là thần hồn còn vẫn còn tồn tại tình hồn dưới nếu như thần hồn đều biến mất thì không nói chuyện gì tích huyết trọng sinh mà thánh di tộc chỉ cần lưu lại một k i a dấu vết liền có thể trọng sinh loại năng lực này hoàn toàn chính xác cần thiết phải chú ý hít sâu một hơi t r ư ơ n g trần dò hỏi tiền bối điểm thứ hai đâu cổ lê gặp t r ư ơ n g trần tiêu hóa vừa mới tin tức tiếp tục nói điểm thứ hai cẩn thận thánh di tộc khí tức cùng hỏa diễm nếu như bị ăn mòn tại vẫn lạc thời điểm nhất định muốn nhớ đến đem n ụ c thân của mình tổn hại không phải vậy liền sẽ giống như bọn họ có biến thành thi hải cô máy giết chóc khả năng chương trần nhìn chăm chú lên trước mắt những thứ này phát ra từng đợt quỷ dị khí tức đại đế thi hải yên lạc gật đầu cổ lê nói nhiều như、vậy. cả hợp lại thì một câu cẩn thận cùng cẩn thận đối mặt thánh di tộc cùng hắn thời điểm chiến đấu cần muốn cẩn thận không bị thánh di tộc khí tức cùng hỏa diễm ăn mòn tại chém giết thánh di tộc thời điểm cũng cần cẩn thận đem hết thẻ dấu vết chém chết không phải vậy thánh di tộc liền sẽ có trọng sinh khả năng cổ lê lắc đầu một lần nữa đem cái mũ đeo lên không nói những thứ này hiện tại việc cấp bách vẫn là tiếp nhận truyền thừa đi ngươi thu hoạch được truyền thừa về sau bí cảnh thế giới liền sẽ đóng lại chương trần g ừ n g đầu nói khẽ đây là truyền thừa chi địa cái cuối cùng truyền thừa rồi hả cổ lê hắc vào phía dưới lông mày nhữ lại làm sao g é t bỏ có ít ư ơ người t r tiểu v gia hòa này náo mạch kín chân thanh kỳ ta cũng muốn có càng nhiều nguyên hoàng thánh tông truyền thừa tiếp tục truyền thừa tiếp chỉ là đáng tiếc lúc trước nhất chiến nguyên hoàng thánh tông truyền thừa trên cơ bản đều hủy diệt chỉ còn lại có một số truyền thừa cấu tạo đường lên trời bậc thang cùng hoàng thiên cổ lộ lại nhiều là không thể nào tuất khoanh chân ngồi xuống chuẩn bị tiếp nhận truyền thừa đi t r ư ơ n g trần nghe vậy trọng trọng gật đầu tại chỗ khoanh chân ngồi xuống hai mắt nhắm lại tiền bối ta chuẩn bị xong cổ lên hít sâu một hơi thể nội năng lượng phun trào hát b à o tại những năng lượng này phun trào phía dưới lạnh r u n g rung động đến nguyên hoang truyền thừa gặp thánh di tộc lượng sức mà đi nói xong một đạo màu đen quang mang theo hắn thể nội n ở rộ đem t r ư ơ n g trần bao phủ ở bên trong chỉ một thoáng chương trần cảm giác được một cố vô cùng dồi dào tin tức d ò n nước lũ theo ngoại giới tràn vào trong đầu không kịp nghĩ nhiều chương trần bắt đầu tiếp thu tiêu hóa lên sau một lát màu đen quang mang biến mất cổ lê thân ảnh biến đến càng thêm hư huyễn một chút l i ế c nhìn l i ế c một chút bên trong đại điện ngồi xếp bằng đại đế thi hải cổ lê thở dài một tiếng tại bí cảnh thế giới biến mất trước đó ta sẽ đem bọn ngươi cùng nhau mang đi các lao bằng hữu đại đế cường giả thi hải cho dù là bí cảnh thế giới hủy diệt bọn họ vẫn như cũ sẽ tiếp tục tồn tại đi xuống mà ra đại điện không có bí cảnh thiên đạo chi lực áp chế tất nhiên sẽ biến thành thi hải đại đế khi đó liền sẽ xuất hiện không thể không cục diện hắn về sau nhất định phải đem những t h ứ này lão bằng hữu thi hải triệt để hủy diệt không lưu lại một tia dấu v Cũng coi là khiến cái khiến này、Lão、bằng láo là hưu sau khi c h h ế t k ô n g tiếp tục t bị h á nhìn di tộc l à thoáng h mắt di n nhìn về p qua chương trần cổ lê thân ảnh biến mất tại bên trong đại điện thời gian trôi qua ba canh giờ đi qua tại cái này ba canh giờ bên trong t r ư ơ n g trần trên mặt thỉnh thoảng lộ ra n g h i hoặc thỉnh thoảng lộ ra giật mình minh ngộ mi đầu không ngừng nhăn lại lại không ngừng bị vớt lên cuối cùng trên mặt biểu lộ bị một vệ nụ cười thay thế lần này ngược lại thật sự là chuyến đi này không tệ t r ư ơ n g một trăm ba mươi hai bố cục mở ra cái kia đ ổ thì đ ổ t r ư ơ n g một trăm ba mươi hai bố cục mở ra cái kia đ ổ thì đ ổ từ rượu vương t r i ề u đ ế thành giống màu vàng kim quan g mang xé rách tầng mây một cái to lớn kim văn b ạ c h hổ đồng bên hạ xuống trấn kinh toàn thành đó là cái gì l ã hổ vậy mà tản mát ra như thế khí tức kinh khủng là thành thú Ta người h ậ n ra, đó là n g đ tới ử thiết tiến bạn hoàng hôm nay muốn cùng công chúa thật tốt uống một chén cũng là trời đại sự cũng không muốn đến phiền bản hoàng ngay tại lúc này một tên thám báo lại là vết máu khắp người bay tới báo n g u y ệ t luân vương triều cùng tinh huy vương triều nâng cả nước chi binh l ự c t i ế n công ta tử diệu vương triều đã có mười bảy tòa đại thành bị đổ bọn họ đã hướng về đế thành m à đến rồi trong n y mắt hoan hỉ bầu không khí làm n g ư n g tụ tử diệu đế hoàng trên mặt lộ ra chấn kinh cùng vẻ mặt nghiêm trọng bên người rất nhiều đại thần cũng đồng dạng hai đại vương triều nâng cả nước chi binh tiến công cái này là muốn muốn quyết nhất t ử chiến a vốn là tại tam quốc bên trong tử diệu vương triều là bài danh đến n ư ợ c nuốt bác thần vương triều thổ địa về sau đã không thấp hơn nguyễn luân cùng ánh sao hai đại vương triều bất kỳ một cái nào có thể đồng thời đối mặt hai đại vương t r i ề u công kích cái kia lại không được mộ dung vân thường xinh đẹp mặt lạnh xuống ừ thật to gan không biết tử diệu vương t r i ề u là phu quân địa bàn sao thế mà tử diệu đế hoàng sắc mặt lại càng thêm n g h i ê trọng kỳ quái theo lý thuyết cái kia hai cái lão gia hỏa không có khả năng không biết đế tử sự tình nếu biết còn dám tiến công chỉ sợ hắn lời còn chưa dứt nhưng ý tứ tất cả mọi người minh bạch muốn không phải vậy cũng là hai đại đế hoàng điên rồi muốn không phải vậy cũng là sau lưng có người chống đỡ mà người kia cũng không e ngại đường huyền bất kể như thế nào đậu phu quân thổ địa lại không được truyền lệnh xuống tử diệu vương triều sở hữu thành trì không cho phép chống cự thả bọn họ liên cột tới mộ dung vân thường khuôn mặt băng lãnh trực tiếp phất tay lệ lấy hai đại vương triều thế công phổ thông thành trì căn bản thủ không được còn không bằng để bọn h ắ n tiến đến t ố t liền để bản hoàng nhìn xem cái kia hai cái lao ra hỏa đến cùng muốn làm gì tử diệu đế hoàng gật đầu có mộ dung vân thường cùng kim văn bạch hồ tại cũng không sợ hai đại vương triều tiến công đế tộc được ra đ ư ờ n g n g o thế đ ư ờ n g cựu h u cùng mạc nguyệt trúc chính đang đảm luận võ đạo đột nhiên trong mật thất xông ra một cỗ tuyệt cường khí t ứ c sau đó hạo quang ngốt trời quang mang bên theo r trượng o long n vạn g gió một kim t đầu kiểu lốc i nổi đi. ê lên, n chấn động hoàn bũ, dẫn nổi phong vân mà h gấp vũ, t sau kim long không ngừng thu nhỏ hóa thành một đạo bóng người mang theo ánh sáng màu và nóng từ trên trời giáng xuống đường ngạo thế đường cựu hữu cùng mặc n g u y ệ n trúc ngơ ngác nhìn đạo nhân ả n h kia chân thần hạ phàm tốt khí thế mãnh liệt đường ngạo thế cúi đầu hai tay của mình vậy mà tại run nhẹ nhẹ đó là một loại từ nội ra ngoại sợ hãi dường như hắn cũng là một con run dế đang nhìn vô thượng tôn thần tu luyện lực chi pháp tắc về sau đường huyền khí thế càng thêm đáng sợ loại kia đập vào mặt trúng kích chỉ cần một ánh mắt cũng đủ để cho chấn nhiếp bất luận cái gì v õ giả cho dù là thủy giai chuẩn đế cũng chưa chắc dám trực tiếp hoa đại ca ca lại biến lợi hại đường kiểu u c h ố p c h ố p mắt to mặt mũi tràn đầy sùng bái huyền đệ mặc nguyện trúc khuôn mặt đỏ bừng ở ngực ham muốn tại không được b ố c lên ai đường ngạo thế một mặt chắn nản trước đó ta còn nghĩ đến điên c ù n g tu luyện có thể hay không đổi kịp đế t ử cấp bộ hiện tại ta thậm chí ngay cả động thủ dũng khí đều không có hắn cũng là trời sinh thân thể thiên phú siêu tuyệt đỉnh cấp thiên tài cũng là đối mặt đường tây thiên cũng dám rút kiếm nhất chiến nhưng là tại đường huyền trước mặt hắn cũng không dám đường huyền chậm rãi rơi xuống ba người trước mặt điểm bụi không sợ hai áo quyết chậm rãi bay xuống siêu giật thoát tục dung nhan tuyệt thế phía trên mang theo một vệ tự tin mỉm cười nếu như vậy đi ra ngoài đường ra nữ tử sợ là đều muốn thét lên hôn mê quá đẹp rồi quá mạnh quá giàu cao phú xoáy toàn bộ tất cả tập hợp tại trên người một người còn có bao nhiêu người có thể cản trừ phi nàng không phải nữ nhân tham k i ế n đế tử đường ngạo thế cung k i n h nói đường huyền cười cười khe vân tay lòng bàn tay xuất hiện ở ba kiện long giáp cùng ba viên long thủy long giáp cùng long thủy các ngân một người một phần có thể cực lớn tăng cường thể chất bất quá lấy các ngươi thực lực bây giờ long thủy không có thể hấp thu quá nhanh đường ngạo thế trực tiếp bị hủ toàn thân lắp một cái l o n g giáp long thủy ta thiên cái này ta ta không dám long giáp long thủy đây chính là đỉnh cấp thần vật đừng nói đừng ra cũng là phóng nhãn toàn bộ khổ cảnh sở hữu đế tập trung vào một chỗ cũng chưa chắc có thể xuất ra nhưng là đường huyền thì làm sao tùy tiện lấy ra ban cho mọi người đường ngạo thế tâm đều đang run dậy cầm lấy đi đều là người một nhà làm gì từ chối lộ ra dối trá đúng đa tạ đế tử đường ngạo thế mang vô cùng cảm kích tâm tình nhận lấy long giáp cùng l o n g thủy đường cựu lữ tiểu hài tử tâm tư mặc nguyệt trúc thì là sớm đã cho là mình là đường huyền người ngược lại là không có nhiều khoa trương biểu lộ có long thủy cũng là cái k i a đường tề thiên d á m đối đế tử b ấ t kính lão tử cũng dám đánh hắn đường ngạo thế s o n g quyền nắm chặt trong mắt hiện ra kích động cùng chiến ý đường huyền cười một tiếng ánh mắt hắn quét qua chân mày c a p lại vân t h ư ờ n g còn chưa có trở lại sao hắn lập tức thôi động t h ầ n nhiệm nhìn về phía tử diệu vương t i ề u ừng giây lát về sau đường huyền mở mắt trong con mắt lõe lên một tia lênh mang huyền đệ thế nào mạc nguyễn trúc nhìn đến đường huyền ánh mắt không đúng lúc này hỏi ừ có người chăn sống cũng dám tiến công tử diệu vương triều đường huyền thản nhiên nói lời vừa nói ra đường ngạo thế cùng mạc nguyễn trúc sắc mặt trong nháy mắt biến đổi cái gì là ai to gan như vậy ta đi chém hắn huyền đệ không thể bỏ qua bọn họ đường huyền khỏe miệng kéo ra một tia cười lạnh đó là đương nhiên mộ dung vân thường gả cho hắn tử diệu vương triều cũng là địa bàn của hắn bây giờ lại có người dám đưa tay đến địa bàn của hắn bên trong cái này có thể nhẫn trước khi đi đường huyền vẫn l à muốn cùng đường tuyệt trần thông báo một tiếng nếu như là trước kia phủi mông một cái liền đi hiện tại dù sao cũng là thân ở gia tộc không thể quá mức tự do đường tuyển trần đang nghe sự tình về sau mi đầu trực tiếp bắt đầu dựng ngược lên ha ha xem ra đế tộc đường ra bốn chữ này giống như có chút bị long đóng a hắn trực tiếp xuất ra một tấm lệnh bài đường ra uy danh là dùng máu tươi đấu thành cho ngươi năm trăm l h u la vệ đường lưu một cái t h ở tức giận đường huyền lấy làm kinh hãi thu la vệ đường ra huấn luyện chiến đấu binh khí không có bất kỳ cái gì cảm tình một khi tiến vào trạng thái chiến đấu không đem địch nhân toàn bộ chém giết hầu như không còn là sẽ không dừng tay mà lại mỗi cái tu la vệ đều cầm giữ có đạo giả ngũ cảnh thực lực cường đại năm đó ở đường ra quật khởi thời điểm tu la vệ ba chữ vừa ra cái kia quả nhiên là tiểu nhi d ừ n g khóc thiên địa im lặng tại đường ra chỉ có tổ lão mới có tư cách điều động đường tuyệt trần đằng đằng sát khí nói ra thân là đường ra đế tử không thể không có thủ hạ sau này cái này nằm t r ă m tu la vệ liền nghe mệnh lệnh của ngươi đại khí điểm cái kia đồ thì đồ bố cục mở ra đường không phăng khoáng đường huyền khá lắm vị này tổ lão tuổi tắc không biết mấy trăm tuổi hỏa khí vẫn là lớn như vậy ta đã biết đường huyền tiếp nhận tu la lệnh quay người rời đi bắt tổ điện sau một lát đường huyền trước mặt liền có thêm năm trăm n g ư ờ i năm trăm tu la vệ chương một trăm ba mươi ba cải tu công pháp gia nguyên hoàng thánh tông bí cảnh chương một trăm ba mươi ba cải tu công pháp gia nguyên hoàng thánh tông bí cảnh theo cảm lộ thiên đế cấp hồng nông tạo hóa tinh trình độ càng phát ra tinh thầm chương trần tâm lý minh nộ cảm giác càng phát nồng đậm hơi chuyển động ý nghĩ một chút chữ vật giới chỉ bên trong đông đảo c ự c phẩm linh thạch thiên tài địa b ả o xuất hiện tại bùn phía ngay sau đó quanh thân tu vi khí tức trong nháy mắt này hóa thành hư ả o theo trước đó thánh nhân cảnh nhất trọng trực tiếp biến thành một cái không có tu vi phạm nhân bất quá loại này phạm nhân tư thái cũng chỉ là duy trì không đến trong tích tắc thời gian không đến một cái nháy mắt thời gian chương trần liền bước vào thối thể cảnh sau đó lại một cái nháy mắt đ ặ t đến thối thể cảnh đ ỉ n h phong ngưng khí cảnh ngưng khí cảnh đ ỉ n h phong hóa hải cảnh hóa hải cảnh đ ỉ n h phong chương trần tu vi khí tức một cái c h ư ớ c mắt biến hóa không đến trong chốc lát thì theo không có chút nào tu vi tăng lên tới hiện thành cảnh đ ỉ n h phong cuối cùng chương trần tu vi lại lần nữa tấn thăng đến thánh nhân cảnh nhất trọng đạt tới thánh nhân cảnh n h p h trần t vi lại lần nữa tấn thăng đến t n h c h n t ă n g trưởng lại liên tiếp tăng lên mấy hơi về sau mới chậm rãi đình chỉ、Hô. t r ư ơ n g trần mở hai mắt ra con ngươi màu tím bên trong mang theo nồng đậm vui mừng cải tu công pháp cần tan hết tu vi sau đó khôi phục tu vi đây là quá trình tất yếu nhưng là t r ư ơ n g trần không nghĩ tới hắn tán đi tu vi khôi phục tu vi về sau tu vi thế mà còn có thể lại tăng lên nữa hắn hiện tại đã không phải là thánh nhân cảnh nhất trọng mà chính là thánh nhân cảnh tam trọng đình phong khoảng cách thánh nhân cảnh tứ trọng chỉ có cách xa một bước không chỉ như vậy t r ư ơ n g trần có thể rõ ràng đối thực lực của mình nội tình làm ra so sánh hắn hiện tại đối mặt trước đó hắn ngang nhau tu vi phía dưới có thể làm đến nghiên ép thiên đế cấp hồng mông tạo hoa kinh so với đế cấp hồng nông tạo hóa kinh cường đại không biết bao nhiêu nội tình cơ hồ lật ra gấp trăm lần không ngừng chiến lược cùng căn cơ cũng càng phát cường đại hiện tại hắn tốc độ tu luyện cũng đem so sánh với trước đó nhanh không sai biệt lắm gấp m ộ ư ơ i lần thuế biến lần này đánh dấu thiên đế cấp hồng nông tạo hóa kinh với hắn mà nói cũng là một lần to lớn thuế biến thoát thai hoàn cốt thuế biến thật lâu t r ư ơ n g trần mới bình phục nội tâm kích động đứng dậy thực lực tăng lên đối với hoàn thành trước đó cái mục tiêu kia chương trần cũng có càng lớn nắm chắc nhìn lướt qua bốn phía đ ạ hóa thành phế vật t ự c phẩm linh thạch cùng thiên tài địa bảo chương trần bất đắc dị lắc đầu tu vi tăng lên là rất nhanh tu vi tốc độ cũng s á c thực tăng lên chỉ là chỉ sợ về sau tài nguyên tu luyện hao phí tốc độ lại sẽ tăng nhanh sau cùng nhìn thoáng qua truyền thừa thánh sơn đỉnh núi t r ư ơ n g trần không lưu lên chút nào hướng dưới núi đi đến thừa dịp còn có thời gian lại đi vơ vét một số tài nguyên tu luyện đi hai canh giờ về sau ngay tại trong một vùng sơn cốc hái linh dược t r ư ơ n g trần giống như có cảm giác d ố i cái l ư n g mệt mỏi xem ra là muốn đuổi chúng ta đi à. nói đến đây t r ư ơ n g trần ánh mắt nhìn về phía truyền thừa thánh sơn phương hướng thần sắc biến đến nghiêm túc hồng liên tiền bối cổ lê tiền bối bảo trọng lợi còn chưa dứt t r ư ơ n g trần liền bị một cái hát động bao phủ tiếp theo một cái trước mắt hát động tiêu tán t r ư ơ n g trần cũng theo tại chỗ không thấy tung tích cùng lúc đó nguyên hoàng thánh tông bí cảnh bên trong từng vị ngay tại thăm dò thiên kiêu cường giả bị hát động bao khỏa biến mất ngay tại chỗ đang bị hát động bao phủ trong nháy mắt những thứ này thiên kiêu đều dưới đáy lòng đặt câu hỏi phát sinh chuyện gì chuyện vô tận màu đen bên trong có một đầu màu đen đường lát đá màu đen đường lát đá phía trên từng vị khí tức cường đại dung mạo tuấn mỹ tuổi trẻ thiên kiêu đứng tại màu đen đường lát đá phía trên mặt lộ vẻ, vẻ do dự lại bước ra bước kế tiếp bọn họ tất nhiên sẽ bị bên trong quái thú đánh bại nhưng là không đi bọn họ lại có thể đi nơi nào bọn họ không phải thử qua sau lui về chỉ là đáng tiếc đó căn bản không làm được tại màu đen đường lát đá phía trên bọn họ chỉ có thể hướng phía trước không thể lui lại ngay tại những n à y thiên kiêu do dự thời điểm nguyên một đám hắc động đem bọn hắn toàn bộ vào phủ tại ngậm bức bên trong biến mất tại màu đen đường lát đá phía trên thời gian mấy hơi thở nguyên hoàng thánh tông bí cảnh bên trong đã không có thiên kiêu nhóm thân ảnh không chỉ là thiên kiêu cũng là tại bí cảnh bên trong sinh tồn những dã thú kia yêu thú hết thể vật sống toàn bộ đều biến mất tung tích bọn họ cũng bị cùng nhau truyền tống ra ngoài đường lên trời bậc thang phía trên hồng liên trên không chung ngồi xếp bằng nhìn chăm chú lên bốn phía hết thảy thở dài một tiếng hồng liên t h ấ p d ọ n g k h e nói tạm biệt cái này thế giới còn có trương trần tiệu gia hỏa nguyên hoàng thánh tông tương lai thì nhờ vào ngươi u ám bên trong đại điện cổ lê thân ảnh lại xuất hiện nhìn chăm chú lên bên trong đại điện ngồi xếp bằng đại đế thi hải cổ lê ánh mắt lộ ra một tia không đành lòng chỉ là cuối cùng cổ lê vẫn là do xét xuất thủ trưởng một cỗ uy nghiêm màu vàng kim năng lượng từ trong đó bay ra màu vàng kim năng lượng bên trong mang theo từng tia từng tia thiên địa khí t ứ c đây là thiên đạo c h i lực thiên đạo c h i lực rơi xuống bao phủ chúng nhiều đại đế thi hải tại cái này lực lượng cường đại trước mặt đại đế thi hải trực tiếp hóa thành hư vô liền cho bụi đều không có để lại các lão bằng h ư u ta lập tức liền muốn đến cùng các ngươi nguyên hoang truyền thừa không thể đ o ạ n tuyệt côn bằng hư t r u n g sáng màu đen bao phủ hang động bên ngoài từng vị các nhà thiên kiêu chờ đợi ở đây c ũ n g rất nhiều muốn đi vào hang động thiên kiêu nhóm đối mặt bỗng nhiên một cái hắc động xuất hiện tại hai sóng đội ngũ trung gian một bóng người từ bên trong hiện hiện Hát động biến mất, đạo nhân mất, động đạo biến ảnh này chủ ồ ồ ồ ồ cười ó chết. chết. c Ha ha ha.、Ta、thế mà không Ta mà Ô ô ô ô. Cười, cười đạo nhân ảnh này trực tiếp khóc lên nước mắt ào ào không ngừng theo khỏe mắt trở xuống chính đang đối đầu hai sóng đội ngũ đều có chút buồn bực liếc nhau đây là nơi nào ra người tới chẳng qua là khi bọn họ thấy rõ ràng người tới gương mặt lúc đồng tử đều là co r ụ t lại đây không phải hỗn độn thánh địa bồi tiếp hoa thiên tiến vào bí cảnh trong đó một vị thiên kiêu sao hắn sao lại ra làm gì hỗn độn thánh địa lưu thủ tại bên ngoài thiên kiêu nhóm kịp phản ứng liền vội vàng tiến lên đi hỏi thăm tình huống vị này thiên tiêu sống sót sau hai nạn trực tiếp đem bí cảnh bên trong tình huống toàn bộ nói ra biết được bí cảnh bên trong tình huống về sau đông đảo thiên tiêu đều có chút hai mặt nhìn nhau bí cảnh bên trong tựa như là có thật nhiều cơ duyên bất quá nghe nguy hiểm giống như càng nhiều hơn một chút vị này thiên tiêu không là người khác chính là trước kia hào hứng hướng thượng h o a n g thiên cổ lộ thiên tiêu bị siêng xích kéo đến hắc cám thâm viên về sau liền bị đá ra hoàng thiên cổ lộ đặt ở một chỗ không có ánh sáng vô danh trí đ i ể khảo nghiệm thất bại giả chỉ có thể chờ đợi đến bí cảnh đóng lại về sau mới có thể ra đi không phải vậy cho dù bí cảnh cũng đừng hòng tiếp tục dò xét cũng không lâu lắm nguyên một đám hắc động không ngừng hiện lên hắc động bên trong xuất hiện đều là từng vị sắc mặt mở mịt thiên tiêu bọn họ vừa mới còn tại làm sự tính khác kết quả trực tiếp liền bị truyền t ố n g đi ra những thứ này thiên tiêu tỉnh táo lại về sau đều hiểu là bí cảnh đem bọn hắn truyền t ố n g đi ra bí cảnh phải đóng lại chỉ là không biết cái này bí cảnh khi nào sẽ lại lần nữa mở ra càng ngày càng nhiều hắc động xuất hiện chỉ bất quá những thứ này trong hắc động hiện hiện không chỉ có thiên tiêu thân ảnh còn có các loại dã thú cùng yêu ma tinh quái thân ảnh bọn họ đều là nghỉ lại tại nguyên h o a n g thánh tông bí cảnh thế giới sinh linh bây giờ đều bị truyền tống đi ra một cái h ấ p động hiện hiện t r ư ơ n g trần từ bên trong đi ra liếp nhìn liếp một chút b ộ n phía t r ư ơ n g trần thở dài một tiếng bọn gia hỏa này khả năng còn không biết bí cảnh sẽ không lại mở ra bởi vì nguyên h o a n g thánh tông bí cảnh sắp tiêu vong t r ư ơ n g một trăm ba mươi b ố không có can đảm hoa thiên tìm đường sống trong chỗ chết dũ khí t r ư ơ n g một trăm ba mươi b ố không có can đảm hoa thiên tìm đường sống trong chỗ chết dũ khí lúc này từng đạo lưu quang từ các nơi bay ra đi vào chương trần phụ cận thần từ điện bên dưới trương đạo thiên nhất bọn người mặt vui mừng đi vào trương trần phụ cận trong đó hoa vô đạo cùng linh lung thân ảnh cũng ở bên trong hai vị này thương huyền thánh địa thiên tiêu bây giờ thấy trương trần chi thời trong mắt đều mang thật sâu kính nghệ trong bí cảnh phát sinh sự tình để bọn hắn đối với trương trần đã là tâm phục khẩu phục thậm chí sinh ra sùng bái chi tâm loại yêu nghiệt này chỉ cần bọn hắn có thể nhìn thấy bóng lưng nó liền có thể uy áp cùng thế hệ nhìn thấy trương đạo thiên bọn người trương trần lấy lại tinh thần có chút đáng tiếc lắc đầu bí cảnh thế mà đóng lại sớm biết ta liền sớm đem ta quyền ưu tiên lựa chọn sử dụng hiện tại bí cảnh đóng lại ta đặc quy Quả nhiên lãng là phí. là trước đó tiến vào bí cảnh thời điểm trương trần dựa vào chính mình tạo hóa thể tính duy nhất vì chính mình tranh thủ ba lần ưu tiên quyền lợi lựa chọn chỉ là cho dù đến cuối cùng trương trần cũng không thể sử dụng một lần không phải trương trần không sử dụng thật sự là hắn muốn đều bị chính mình đạt được căn bản không có địa phương sử dụng trương đạo thiên bọn người ngay vậy cũng là một mặt đáng tiếc lắc đầu trương sở liếc qua mới vừa từ trong lỗ đen đi ra không bao lâu đang cùng tên kia trước đó lô mạng dẫn đến khảo thí thất bại hỗn độn thánh địa thiên kêu nói chuyện với nhau hoa thiên trong mắt khẽ động thần từ đ i ệ bên dưới hoa thiên không phải thu được một gốc trăm vạn năm sinh sinh cỏ a không bằng chúng ta thừa dịp hiện tại đem hắn sinh sinh cỏ lấy tới trương đạo thiên mấy người nghe vậy cũng là nhãn tình sáng lên đây là biện pháp t ố ta t vừa v ẫ n còn không có khoảng cách bí cảnh bao xa quyền ưu tiên lựa chọn hẳn là còn có tác dụng đi nghĩ như vậy trương đạo thiên bọn người đem ánh mắt đồng thời rơi vào trương trần trên thân chỉ cần trương trần ra lệnh một tiếng bọn hắn liền có thể trực tiếp đi nổi lên bọn hắn hiện tại đã không phải là tiến vào bí cảnh trước đó bọn hắn bây giờ thực lực của bọn hắn đã không sợ hỗn độn thánh địa không sợ hoa t i ê n đúng lúc này đông đảo trương gia thiên kêu phát hiện trương trần đám người thân ảnh vội vàng đi tới gần chắp tay hành lễ chúng ta gặp qua thần tử điện b ê n d ư ớ i các vị thánh tử linh tử t r ư ơ n g trần nghe vậy có chút đưa tay nhẹ nhàng cười cười các vị tộc huynh tộc t ỷ vất vả các ngươi sau khi trở về sẽ có càng nhiều tài nguyên tu luyện cung ứng nói đến đây t r ư ơ n g trần lại đối trương đạo thiên mấy người lắc đầu chỉ là trăm vạn n ă m sinh sinh cỏ không đáng giá nhắc tới không cần thiết vì nó làm to chuyện huống chi bây giờ chúng ta hoang cổ trương gia có chuyện trọng yếu hơn muốn làm chỉ là trăm vạn n ă m sinh cỏ không đáng giá nhắc tới thành em rơi xuống bốn phía lặng ngắt như t ờ tất cả trương gia thiên kiêu đều kinh hãi trương h chính hắn đang nói cái gì nói sao. Đây chính ầ n điện bên đang nói nói tử biết t Đây dưới cái sao. gì là ă năm năm m vạn sinh sinh riêng nhiêu thần điện bên thể thọ cỏ, có tử bao d ớ i biết đi. hắn không không là sẽ t r ư đạo trần h không i miệng cuối lại nói đi ê n ngập ngừng, cuối cùng lại là cũng không nói gì là a Trương t r phát giác được thần sắc của bọn h ắ n biến hóa bất đắc di cười cười mặc dù lời này có một ít trang bức hiểm nghi nhưng trên thực tế trương trần cũng nghĩ như vậy sinh sinh cỏ bất quá là kéo dài tuổi thọ mà thôi cho dù là trăm vạn năm sinh sinh cỏ có, có thể diên thọ vạn năm trở lên nhưng chỗ nào lại hơn được nhân sâm của hắn quả đi vào côn bằng khư đã có một đoạn thời gian trong ở thần tử điện ngọc thạch trên quảng trường quả nhân sâm không biết đã kết bao nhiêu quả nhân sâm hắn có nhiều người như vậy nhân sâm cần gì phải vì một g ố c hiệu quả không kém là bao nhiêu sinh sinh có đi lãng phí thời gian cùng tình cảm căn bản không cần thiết chỉ là đáng tiếc những lời này trương trần không có cách nào cùng bọn hắn nói rõ quả nhân sâm chuyện này hay là càng ít người biết càng tốt vạn nhất tiết lộ phong thanh không phải chuyện tốt gì t r ư ơ n g trần bây giờ hy vọng tại trương gia thiên t i ê u bên trong không người có thể so sánh vừa mới lời nói mặc dù có một ít tự đại nhưng cũng không có thiên kiêu tiến hành phản bác thần tử điện bên dưới nếu nói không đi tranh đoạn vậy liền không đi tranh đoạn t r ư ơ n g trần ánh mắt di động tại trương đạo thiên mấy người trên thân nhìn lướt qua mấy vị tộc hình tại hoang thiên cổ giữa lộ mặt đằng sau tình huống như thế nào hắn sớm rời đi đối với đằng sau phát sinh sự t ì n h cũng không rõ ràng cái này khiến trương trần có chút hiếu kỳ hoang thiên cổ đường đằng sau lại chuyện gì xảy ra trương đạo thiên bọn người nghe vậy n h ì n không được liếp nhau cuối cùng hoa vô đạo một mặt kính nể lên tiếng thần t ử điện bên dưới người đem phương pháp giao cho trương sở đạo hữu đằng sau trương sở đạo hữu liền đem phương pháp cáo chi cho chúng ta chúng ta dựa theo phương pháp đến tiến hành nếm thử quả nhiên có thể thực hiện thậm chí chúng ta một lần cho là chúng ta có thể dựa vào phương pháp này đến điểm cuối nói đến đây hoa vô đạo nhịn không được thở dài một tiếng chỉ là đáng tiếc chúng ta cuối cùng vẫn không thể kiên trì đến cuối cùng khi ta tới thứ ba mươi bước đằng sau ta liền dừng lại bởi vì ta rất rõ ràng tiến lên nữa một bước ta tất nhiên không cách nào chiến thắng bên trong quái thú mãi cho đến rời đi bí cảnh ta đều không có lại x ê dịch một bước trương văn hiên cùng trương thương liếc nhau đằng sau cũng là đ á n g chát cười một tiếng hai người chúng ta còn kém một chút đi tới thứ hai mươi bước cũng không dám hướng phía trước lại hướng phía trước bên trong quái thú chúng ta không cách nào chiến thắng trương vạn triệu bất đắc dĩ cười một tiếng ta cùng hoa vô đạo một dạng dừng ở ba mươi t r ư ơ n g sở gãi đầu một cái ta nhiều một ít ngăn không được ba mươi hai bước bởi vì tâm thần tiêu hao quá lớn liền không có dám tiếp tục hướng phía trước t r ư ơ n g trần nghe vậy đều lộ ra vẻ tán thưởng các ngươi có thể vượt qua nhiều như vậy cảnh giới chiến thắng những quái thu kia nói rõ các ngươi thiên tư chắc tuyệt không có gì tốt tiết đ ố i h o a n g thiên cổ đường ban đầu chính là cao hai cái tiểu cảnh giới đằng sau mỗi gia tăng năm bước liền sẽ tăng lên một cái tiểu cảnh giới vượt qua hai mươi bước cũng liền cần vượt qua năm cái tiểu cảnh giới loại này vượt qua cảnh giới năng lực chiến đấu đã rất mạnh mẽ chương trần ánh mắt nhìn về phía trương đạo tiên lộ ra vẻ hỏi tham đạo thiên tộc hình ngươi đây Trương đạo thiên trên ánh mắt bạch bố đã một lần nữa đắp lên nghe được trương trần hỏi thăm mỉm cười ta hơi nhiều một ít ba mươi lăm bước bất quá cũng chỉ thế thôi lại hướng phía trước ta thất bại nói đến đây Trương đạo thiên mục quang nhìn về phía xa xa hoa thiên hoa thiên càng nhiều hơn một chút tu vi của hắn đã đạt đến thánh vương cảnh thất trọng đình phong đây là ưu thế của hắn dù là vượt qua cảnh giới cũng là dựa theo lớn tu vi cảnh giới tới lần này hắn trực tiếp đ ạ t đến bốn mươi bước mới dừng lại bất quá hắn là một cái không có can đảm không có phát hiện hoang thiên cổ đường một cái khác khảo thí chứng sợ mấy người nghe vậy đều lộ ra nụ cười ý vị thâm trưởng t r ư ơ n g trần thấy thế nhịn không được nhữ m ạ n một cái khác khảo thí tựa như nghĩ tới điều gì t r ư ơ n g trần lộ ra vẻ kinh ngạc đạo thiên tộc hình các ngươi sẽ không chủ động nhảy đến vực sâu hát cám bên trong đi hắn có thể nghĩ tới hoang thiên cổ đường một cái khác khảo thí cũng chỉ có cái này t r ư ơ n g đạo thiên mấy người lấy nhau lộ ra quả là thế gián g tươi cười chúng ta liền biết thần t ử điện bên dưới ngươi tất nhiên cũng phát hiện không sai chúng ta mấy người phát hiện hoang thiên cổ đường có chút không hợp với l ẽ t h ư ờ n g đều lựa chọn chủ động nhảy xuống vực sâu màu đen đồng thời đều thu được một chút đồ tốt chương một trăm ba mươi lăm diễn phần mình đọt được thần bí kiếm gì chương một trăm ba mươi lăm diễn phần mình đạt được, được thần bí kiếm gì một chút độ tốt chưng chân nghe vậy như có điều suy nghĩ lúc trước hắn suy đoán muốn hoàn mỹ thông qua hoang thiên cổ lộ nhất định phải thỏa mãn ba cái điều kiện một là tìm ra một bước biến hóa lỗ thủng có thể vượt qua một m ư i dặm tiến lên hai là có thể tại vượt qua một m ư i dặm tình hướng giới trước đi vào trong thế giới giả lập quái thu thực lực không cách nào tăng trưởng trình độ điểm này cũng là gian nan nhất điều kiện thứ ba mà có thể tìm đường sống trong chỗ chết xông đến chính mình không cách nào tiến lên trình độ phát hiện hoang thiên cổ lộ cái kia gần như không có khả năng đạt thành điều kiện thứ hai tại cơ sở này bên giới có can đảm nếm thử Tìm đ ư ờ như g sống trong c ỗ chết, chủ h động n ả vậy à màu o vực sâu màu đen. đ cái i thiên thiên kết hợp trước đó cổ lê nói tới trương đạo thiên bọn hắn hẳn là thu được bộ phận truyền thừa chương trần có chút hiếu kỳ chính là bọn hắn lấy được là một bộ phận nào truyền thừa lúc này trương đạo thiên liếc nhìn một chút bột phía linh lực phun trào Đem chương trần lông mày nhữ lại khá lắm tu luyện linh khí đại đế cấp bậc công pháp tu luyện tại sao cùng chính mình đoán không giống với chương trần lúc đầu coi là chương đạo thiên bọn hắn lấy được c h u y ề n thừa là chính mình thu hoạch được chuyển thừa một phần trong đó chỉ là hiện tại xem ra cùng mình đoán không giống với a chương vạn triệu sờ lên cái cảm cười hhta t t tương đối đặc biệt là một bộ có thể trong thời gian ngắn tăng lên lực công kích bí pháp đồng thời không có chút nào tác dụng v ụ chỉ là sẽ hao phí càng nhiều linh lực bí pháp tên là nhân linh quyết nhìn thoáng qua t r ư ơ n g trần b ọ n người trương vạn triệu bất đắc dĩ cười cười bí pháp này là truyền thừa mà đến ta cũng không thể phục khắc đi ra ngược lại là có chút đáng tiếc không phải vậy một người một phần các ngươi tất nhiên còn có thể tăng lên một chút thực lực t r ư ơ n g trần nghe vậy lý giải gật đầu hoàn toàn chính xác truyền thừa đoạt được bí pháp cơ hồ không cách nào phục khắc trừ phi chờ đến có thể hoàn toàn lý giải bí pháp mới có thể đem truyền thừa đoạt được bí pháp phục khắc đi ra thờ những người khác tu luyện nghe được trương đạo thiên cùng trương vạn triệu lời nói trương sở có chút im lặng gãi đầu một cái các ngươi lấy được đều là đồ tốt vì cái gì ta lấy được là một cái rách dưới đồ chơi nói xong từ trong ngực n ô ra một thanh vết dỉ loang lộ tàn phá trường kiếm vật này có làm được cái gì à thoại âm rơi xuống trương trần bọn người ánh mắt đều nhìn về trương sở trong tay tàn phá trường kiếm toàn thân tràn ngập màu vàng đốn g mũi kiếm đều bị vết dỉ d á lên cho dù là một chút không có đốn gỉ địa phương cũng mang theo từng tia từng t trương ừ t trần nhịu nhữ mày cẩn thận kiểm tra một hồi tàn phá trường kiếm chất liệu như thế tàn phá trường kiếm cổ lê không nên lấy ra làm làm truyền thừa chỉ có một khả năng có thể giải thích cái này nhìn rất phổ thông tàn phá trường kiếm cũng không phổ thông trương sở tộc minh có thể hay không cho ta xem một chút trong tay ngươi trường kiếm trương sở bất đắc dĩ cười cười thần tử điện hạ nói thẳng p h á kiếm là được rồi đừng không có ý tứ cái đồ chơi này cũng có thể gọi trường kiếm nói xong trực tiếp đem tàn phá trường kiếm đưa cho trương trần thần tử điện hạ ngươi nếu như ưa thích cầm lấy đi chính là trương trần không có trả lời tiếp nhận trường kiếm xem tường tận thấy thế, thế trương đạo thiên mấy người nhịn không được hai mặt nhìn nhau thần tử điện hạ đây là phát hiện manh mối gì cái này pha kiếm chẳng lẽ lại còn có mặt khác cái gì không tầm tưởng chỗ trương đạo thiên thậm chí trực tiếp đem trên ánh mắt bạch bố cầm xuống dùng đạo đồng tử quan sát một trận tàn phá trường kiếm nhưng là cuối cùng t r ư ơ n g đạo thiên hay là không có cái gì nhìn ra tại đạo đồng tử phía dưới tàn phá trường kiếm vẫn như c ũ là hiện tại bộ dáng không có gì khác nhau t r ư ơ n g trần trong con mắt h à o quang màu tím lấp lóe một tấc một tấc đạo qua tàn phá trường kiếm mỗi một cái địa phương đống nhiên t r ư ơ n g trần trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười quả là thế cái này tàn phá trường kiếm chỉ là nhìn tàn phá trên thực tế đây không phải ngụy trang m à thôi tại n ó nội bộ chương trần hồng mông đạo đồng thấy được vô tận phong mang cỗ phong mang này thậm chí so cực đạo đế binh càng hơn một bậc chỉ là có chút đáng tiếc chương p o hoàn n mang này cũng không hoàn chỉnh, chỉ còn lại có một phần nhỏ. g một chỉ có lại t r trần trải qua ngầm h ữ n này ra đầu t r i n h trọng đem tàn phá trường kiếm đưa cho trương sở trương sở tộc hình trôi này tàn phá trường kiếm giá trị của nó vượt ra khỏi tưởng tượng của ngươi hào hào quan sát đây đối với kiếm đạo của ngươi tới nói rất có í t lợi trương sở một mặt mộng tiếp nhận tàn phá trường kiếm trôi này phá kiếm là bà bối cái này nhìn không hề giống a chỉ là đây là trương trần lời nói hắn không thể không thận trọng đi đối đại thần tử điện hạ ngươi có thể cụ thể nói cho ta biết một chút không trương đạo thiên mấy người cũng là một mặt h i ế u kỳ bọn hắn nhìn hồi lâu đều không có nhìn ra mánh khỏe trương trần là thế nào xác định đây là một cái bà bối đối với cái này trương trần cười cười trương sở tộc hình rót vào kiếm ý của ngươi thử một chút kiếm ý trương sở thấm hít một hơi kiếm ý phun trào rót vào tàn phá bên trong trường kiếm chỉ một thoáng vô tận kiếm ý phong mang chi khí tràn ngập không gian tàn phá trường kiếm đạt được kiếm ý ra chỉ, trên thân kiếm vết dị tựa như đã nhận ra cái gì bắt đầu cấp tốc biến mất vết dị phía dưới một cỗ cực hạn uy năng kinh khủng từ bên trong hiện hiện khí tức kinh khủng để trương s ở thân thể run lên vội vàng ngừng vận chuyển kiếm ý một mặt khiếp sợ nhìn xem trong tay mình tàn phá trường kiếm v ừ a mới cố khí tức kia là chuôi này phá kiếm chuyển tới t r ư ơ n g đạo thiên mấy người cũng là một mặt hãi nhiên cố khí tức kia để bọn hắn cảm giác so cực đạo đế binh còn muốn càng thêm khủng bố chương trần thay thế giang tay ra thế nào ta không có lừa các h ả o h ả o quan sát lĩnh hội tranh thủ sớm ngày triệt để khống chế nó ta muốn khi đó trương sở tộc huynh kiếm đạo của ngươi đã đại thành thiên đế cấp bậc đ ế binh cho dù là tàn phá cũng là vô cùng kinh khủng không nói những cái khác hiện tại trương sở muốn dùng nó chiến đấu chỉ có một khả năng bị vô tận phong mang xuyên phá thân thể cùng thần hồn trực tiếp v ỡ lạc trương đạo thiên mấy người trở về qua thần đến một mặt hâm mộ nhìn về phía trương sở có bảo bối này trương sở thực lực chỉ sợ muốn trong khoảng thời gian ngắn tăng lên chúc mừng trương sở t ộ huynh t ậ đệ chương một trăm ba mươi sáu dương cung bạc kiếm ngươi thực lực như thế nào t r ư ơ n g một trăm ba mươi sáu dương cung bạc kiếm ngươi thực lực như thế nào trương sở bây giờ thấy tàn phá trường kiếm nơi nào còn có một tia ghét bỏ biểu lộ cả người cùng trước đó tưởng như hai người yêu thích không buông tay vuốt vuốt trong tay tàn phá trường kiếm dạng như vậy tựa như tàn phá trường kiếm là con của hắn một dạng trong mắt chỉ có vẻ yêu thích t r ư ơ n g trần mấy người thấy thế chúc mừng qua đi lại có chút dở khóc dở cười tấm này sở thật đúng là lưỡng cực đào ngược trương văn hiên thấy thế khẽ cười một tiếng ta lần này lấy được là một lá cờ xí không biết là cái gì phẩm k h p bất quá có thể tăng cường ta hồn sùng chiến lực tổng thể tới nói cũng còn tính là không tệ đang khi nói chuyện một thanh tiểu kỳ màu đen xí xuất hiện tại trương văn hiên trong lòng bàn tay t r ư ơ n g trần tập trung nhìn vào chỉ gặp cờ xí màu đen phía trên trải r ộ n g lít nha lít nhít minh văn thỉnh thoảng hiện hiện nói bất p h ẳ m của nó trôi này cờ xí nhìn rất không tệ bất quá ta cũng nhìn không ra tới này là cái gì phẩm c ấ p t r ư ơ n g trần lắc đầu từ minh văn khí tức đến xem giống như là thanh khí nhưng nhìn kỹ lại lại cảm thấy không giống như là thanh khí tràn đầy quái dị t r ư ơ n g đạo thiên mấy người cũng là một mặt mê hoặc lắc đầu loại này kỳ quái cờ xí bọn hắn cũng chưa từng đọc qua bất quá bọn hắn chỉ biết là một chút cờ xí này nhất định là bảo vật t r ư ơ n g thương gãi đầu một cái các ngươi lấy được đồ vật có vẻ như đều rất tốt ta liền hơi phổ thông một chút là một viên đan dược thoại âm rơi xuống t r ư ơ n g trần mấy người đều có chút kinh ngạc đan dược bí cảnh kia tồn tại lâu như vậy còn có thể có đan dược còn xuất lại t r ư ơ n g thương khẽ gật đầu chính là đan dược ây ta chưa thấy qua đan dược đằng sau ta dự định ra côn bằng khư đi hỏi một chút lão tổ bọn hắn nói xong t r ư ơ n g thương xuất ra một cái hộp ngọc đem nó mở ra đằng sau một viên m à u tử kim đan dược lẳng nằm ở bên trong đan dược thần quan nội liễm từng đoá từng đoá đan vân tô điểm ở phía trên nhìn thấy viên đan dược kia chương trần mấy người lúng t hoa vô đạo thấy mọi người đều chia sẻ chính mình đoạt được, được do dự một chút cũng nói khẽ ta lấy được là một đạo trí tôn thần thông gọi là nguyên tim rồng trải qua chiến đấu thời điểm có thể trong nháy mắt mê hoặc tâm thần người để đối thủ khó lòng phòng bị chương trần nghe vậy tán thưởng một tiếng xem ra các vị đều có chỗ đến như vậy lần này bí cảnh chi hành quả nhiên là chuyến đi này không tệ thoại âm rơi xuống chương đạo thiên bọn người là đối với xem một chút lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt. bọn hắn lần này tiến vào bí cảnh tu vi đều có chỗ đột phá không nói còn thu được một chút bình thường không thể được bảo vật có thể nói là thu hoạch tương đối khá t r ư ơ n g trần có chút trầm ngâm vung tay lên một cái tiếp theo một cái trước mắt t ừ n g trôi tản ra tràn đầy linh khí linh khí cùng thanh khí xuất hiện ở một bên hoa đạo bạn những linh khí này cùng thanh khí là trước kia tại luyện khí ngọn núi bật được dựa theo phân phối những này là hai người các ngươi nên được hoa vô đạo nhìn thấy những linh khí này cùng thanh khí đặc biệt là bên trong c ự c phẩm thanh khí lúc con ngươi có chút cọ dùt lại bất quá cuối cùng hoa vô đạo vẫn lắc đầu một cái thần tử điện hạ thời khắc sống còn c h ú n ta để cho ta có thể thu hoạch được một đạo trí tôn thần thông đã là vô cùng cảm kích lấy thêm những linh khí này cùng thanh khí ta lương tâm khó có thể bình an những linh khí này cùng thanh khí coi như là chúng ta kết minh ta thương huyền thánh địa đưa hạ l ễ đi t h â n tử điện hạ còn xin tất kỹ nói xong hoa vô đạo trịnh trọng c h ắ p tay linh lung thấy thế cũng là vội vàng c h ắ p tay trương trần thấy thế cùng trương đạo thiên mấy người liếp nhau đằng sau khẽ gật đầu như vậy ta liền từ chối thì bất kính còn có kết minh vui sướng vẫy tay linh khí cùng thanh khí một lần nữa trở lại những c ữ vật bên trong trương đạo thiên tán đi linh lực phòng hộ đối với đông đảo trương gia thiên kiêu khẽ gật đầu chuẩn bị khởi hành về phiêu tuyết thành đông đảo trương gia thiên kiêu đạt được chỉ thị nhao n h a u vận chuyển linh lực chuẩn bị phá vỡ không gian đúng lúc này một đạo mang theo ngạo nghệ thanh nhầm từ nơi không xa vang lên các vị đây là muốn đi nơi nào a t r ư ơ n g trần bọn người nghe vậy thuận thanh nhâm nhìn lại chỉ gặp hoa thiên mang theo một đám hỗn độn thánh địa thiên kiêu nằm đầu giữa ngực hướng bọn hắn bên này đi tới tại b ố n phía còn lại thế lực thiên kiêu thấy cảnh này nhao n h a u lui về sau một chút lộ ra xem kịch tri sắc trước đó tại trong bí cảnh trương trần cùng hoa thiên lẫn nhau nhầm vào bây giờ ra bí cảnh đây là muốn làm sao? một chút không có tiến vào bí cảnh thiên tiêu có chút không rõ ràng cho lắm khi lấy được thiên tiêu khác giải thích đằng sau đều lộ ra vẻ khiếp sợ hai cái này côn bằng khư cùng b á c minh đạo vực quái vật khổng lồ đây là muốn khai chiến sao nghĩ đến loại khả năng này những thiên tiêu này vội vàng cách càng xa hơn loại chiến đấu cấp bậc này bị lan đến gần thế nhưng là sẽ chết người đấy t r ư ơ n g trần tiến lên một bước đối nghịch đến phụ cận hoa thiên nhết miệng cười một tiếng hoa thiên làm sao ngươi là muốn cùng ta h o a n g cổ trương ra một trận chiến sao đang khi nói chuyện chương trần lộ ra thú vị tri sắc đang lo không có gì lý do chính đáng cấp đoạt thế lực khác thành trì hiện tại cái này hoa thiên không phải mình chủ động đưa tới cửa a về phần hoa thiên thực lực hiện tại trương trần đã không để vào mắt hắn thực lực hôm nay đã tự tin có thể tại thánh vương cảnh bên trong vô địch hoa thiên trên mặt kiệt ngạo biểu lộ hơi chậm lại trương trần đây là ý gì sẽ không phải coi là ra bí cảnh chính mình sẽ còn kiên kỵ hắn đi huống chi lần này hắn đến có chuẩn bị tại trong bí cảnh ngươi cùng ta đối chọi gây gắt khi đó ngươi nên nghĩ đến tình huống hiện tại đang khi nói chuyện hoa thiên xoay chuyển ánh mắt rơi vào hoa vô đạo cùng linh l u n g trên thân hai vị thương huyền thánh địa thiên tiêu là muốn nhúng tay ta hỗn độn thánh địa cùng hoàng cổ trương gia tranh phong bên trong a nói xong một cỗ cường đại khí tức bỗng nhiên từ hoa thiên trên thân thể nở rộ đây là thánh vương cảnh bắt trọng khí tức cường đại uy áp bốn chỗ phát ra cho dù là đã tại phía xa ở ngoài mấy ngàn dặm quan chiến các thiên tiêu đều có chỗ phát giác cảm giác được cỗ tu vi này khí tức tất cả thiên tiêu cũng nhịn không được lộ ra vẻ khiếp sợ hoa thiên thế mà đột phá thánh vương cảnh bắt trọng một chút thiên tiêu lấy lại tinh thần, đối với xem ra lần này hoàng cổ trương gia phải bị thương nặng hoa vô đạo phát giác được cỗ tu vi này cũng là con người có chút co r ụ t lại bất quá đang nhìn một chút t r ư ơ n g trần đằng sau lại chấm t ĩ n h lại vỗ vô linh lung tay chấn an một chút hoa vô đạo tiến lên một bước đi vào t r ư ơ n g trần bên cạnh chém đinh chặt sắt cất cao giọng nói hoa tiền mơ tưởng châm ngỏi ta thương huyền thánh địa cùng hoàng cổ trương gia hữu nghị từ ngày hôm nay ta tuyên bố ta thương huyền thánh địa cùng hoàng cổ trương gia tại côn bằng khư bên trong chính thức k ế t minh lời còn chưa dứt hoa vô đạo liếc nhìn một chút bên phía nao nhao lên tiếng các đệ t ử tại đang khi nói chuyện thân thể khẽ động hóa thành từng đạo lưu quang đi vào hoa vô đạo sau lưng cùng rất nhiều hoàng cổ trương gia thiên tiêu hội tụ vào một chỗ trong lúc nhất thời động quật bên ngoài bầu không khí trở nên dương cung bạt kiếm đứng lên hoa thiên thấy cảnh này trên trán gân xanh t r t hiện hắn không nghĩ tới hắn lấy thánh vương cảnh bắt trọng tu v i áp bách hoa vô đạo hay là lựa chọn cùng t r ư ơ n g trần bọn hắn cùng nhau đối phó hắn quả như là rất tốt t r ư ơ n g trần đối với hoa vô đạo khẽ gật đầu đằng sau đối với hoa thiên khẽ cười một tiếng hoa thiên bớt nói nhiều lời đến đánh đi để cho ta nhìn xem ngươi vị này đã từng tiên kiêu bảng thứ nhất thực lực đến tột cùng như thế nào Chương tựa h i ê n cổ c đế như tại đáp lại trương trần bình thường trương đạo thiên bọn người nao nao nở rộ tu vi khí tức uy áp kinh khủng hướng phía hoa thiên vị trí trùng điệp đẻ xuống hỗn độn thánh địa các thiên kiêu thấy thế cũng là không yếu thế chút nào nở rộ tu vi khí tức của mình cùng đối kháng chỉ là mặc cho bọn hắn làm sao thi triển tu vi khí tức đối với trương đạo thiên bọn người vẫn như cũ kém không chỉ một bậc nhìn bề ngoài lực lượng ngăn nhau trên thực tế bất quá là cậy vào hoa thiên một người tu vi khí tức tại c h è o trống hoa thiên phát giác được trương đạo thiên đám người tu vi khí tức ánh mắt lộ ra kinh hái ta ngược lại thật ra cho là người trương trần bằng vào cái gì nếu muốn cùng ta hôn đ ộ n thánh địa khai chiến hiện tại xem ra chính là dựa vào trương đạo thiên bọn hắn đột phá tăng lên tu vi nói đến đây hoa thiên giữ t ậ n cười một tiếng chỉ là đáng tiếc tại ta thánh vương cảnh bắt trọng tu vi trước mặt toàn diện đều không đủ nhìn thoại âm rơi xuống khí tức quanh người bỗng nhiên tăng vọn bằng vào lực lượng một người đem trương đạo thiên đám người khí tức uy áp toàn bộ trấn áp trước đó thánh vương cảnh thất trọng hắn liền có thể u hiện tại thánh vương cảnh bắt trọng lại nhiều thiên tiêu hắn lại có sợ gì tại côn bằng khư bên trong hắn hiện tại chính là vô địch t r ư ơ n g trần đối với hoa thiên uy áp nếu như chưa tỉnh giống như cười mà không phải cười nói a phải không đang khi nói chuyện một cỗ khí tức kinh khủng từ t r ư ơ n g trần trên thân thể nở rộ khí tức vừa mới xuất hiện liền làm cho trên bầu trời tất cả đám mây toàn bộ p h á thoái không gian bốn phía không ngừng băng l i ệ t chữa trị tu vi mặc dù chỉ có thánh nhân cảnh tam trọng đề phòng nhưng cỗ khí tức này cường đại lại là vượt qua thánh vương cảnh bắt trọng hoa thiên không đợi hoa thiên lấy lại tinh thần chương trần thân thể k h é động phong thiên nhận xuất hiện ở trong tay hướng phía hoa thiên trùng điệp rơi xuống hồng nông c h ạ m thiên đao đao thứ nhất đ ế uy hiển hách vô tận đao ý chạm phá hết thảy một đạo màu tím đao mang từ phong thiên nhận bên trong bay ra đang xuất thủ đồng thời chương trần thần n i ệ m truyền âm cho trương đạo thiên bọn người đ ậ u thủ nhân cơ hội này nhất cổ tắc k h í đem hôn đồn thánh, thánh địa thiên tiêu trấn thủ thành trì những cái tia hôn đồn thánh địa thiên tiêu liền thùng rông tiêu to hôn đồn thánh trì những cái tia hôn đồn thánh địa được chỉ, chỉ thắng, thiên tiêu liền thùng rông tiêu to hôn đồn thánh trong chốc l lát phương viên mấy ngàn dặm không gian trực tiếp biến mất chỉ còn lại có màu đen hư không đem trương trần bọn người bao phủ ở bên trong nguyên bản tiến về bí cảnh động quật tại cỗ uy năng này phía dưới cũng hóa thành đầy trời bụi hoa vô đạo cùng linh lung các loại đông đảo thương huyền thánh địa thiên t i ê u cũng ở trong đó thần sắc kiên định không thôi như là đã lựa chọn kết minh như vậy thì nhất định phải xuất ra thành ý đến trận chiến này chính là hiện hiện bọn hắn thành ý một trận chiến thương huyền thánh địa các thiên kiêu mặc dù không hiểu nhưng từ đối với hoa vô đạo tín nhiệm bọn hắn vẫn như cũ nghĩa không tổn hại với ai tại hoa vô đạo sau lưng giống như trước kia bình thường theo sát hoa vô đạo đằng sau hoa thiên trên mặt phẫn nộ biểu lộ càng thêm nồng n ặ n giận g quá mà cười tốt tốt tốt nếu muốn chiến vậy liền chiến ngăn chặn bọn hắn ta giải quyết trương trần liền đến giúp các ngươi lợi còn chưa dứt hoa thiên bàn chân đặc mạnh chủ động hướng phía trương trần nên đón còn tại không chung, một cái quyền sáo liền xuất hiện tại trên hai tay màu s á m bạc linh lực quấn quanh quanh thân một quyển trùng điệp rơi xuống hôn đ ộ i quyền màu s á m bạc quyền ảnh khổng lồ từ hoa thiên trên nắm tay bay ra bành tiếp theo một cái trước mắt màu tím đao mang cùng màu s á m bạc quyền ảnh đụng vào nhau phát ra một đạo nổ thật to âm thanh hoa thiên thân thể biến sắc thân thể bỗng nhiên hướng phía sau bay ngược mà ra trong con mắt mang theo thật sâu không thể tin hắn cùng trương trần chính diện va chạm hắn thế mà ở vào hạ phong hắn đường đường thánh vương cảnh bắt trọng làm sao có thể không phải một cái thánh nhân cảnh tam trọng định phong ra hỏa đối thủ trước đó tại bí cảnh hắn không có cùng trương trần về mặt đó là bởi vì trương trần cái kia thần bí ngọn lửa màu tím đối với trương trần bản thân thực lực hoa thiên cũng không để vào mắt dù là đằng sau trương trần tu làm một lại đề t h ắ n g đặt đến thánh nhân cảnh tam trọng đ ỉ n h phong hoa thiên vẫn như cũ không quan tâm nhưng là hiện tại hoa thiên kiêu ngạo bị đánh nát nát nát bét đối kháng chính diện thánh vương cảnh bắt trọng hắn thế mà không phải thánh nhân cảnh tam trọng đ ỉ n h phong trương trần đối thủ không, không có khả năng hoa thiên cưỡng ép ngừng thân hình bàn chân đạp mạnh màu đen hư không một quyền lại lần nữa trùng điệp rơi xuống hôn đội quyền to lớn màu sám bạc quyền ảnh lại lần n chỉ là lần này quyền ả n h khí tức đem so sánh với trước đó cường đại mấy lần không chỉ một quyền này hoa thiên đã đã dùng hết toàn lực kinh khủng quyền uy tại toàn bộ trong hư không uy hiếp làm cho nơi xa quan chiến các thiên tiêu lùi lại lại lui hoàng thiên họa ngừng thân hình trên khuôn mặt tuyển mỹ một mặt sợ hai thản phục hoa thiên thực lực quả nhiên là khủng bố một quyền này chỉ sợ tại thánh vương cảnh bên trong có thể tiếp được có thể đếm được trên đầu ngón tay một bên nao g tranh cũng là tán đồng gật đầu bất quá hắn càng xem trọng chính là trường trần hoa thiên thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh tu vi lần nữa đi tại phía trước nhất đạt đến thánh vương cảnh bắt trọng nhưng là t r ư ơ n g trần cái này một mực sáng tạo kỳ tích phát hiện hoang thiên cổ đường l ỗ t h ủ n g ra hỏa cũng không phải đơn giản trước đó hoa thiên cùng hắn tranh phong hoa thiên đã thua lần này ta muốn hẳn là cũng không ngoài ý muốn nói đến đây ngao tranh bất đắc dĩ cười một tiếng côn bằng khư chỉ sợ nguyên nhân quan trọng là vị này h o à n g cổ trương gia thần t ử điện hạ mà gió nổi mây phun hoàng thiên hỏa có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua ngao tranh ngươi vì cái gì coi là t r ư ơ n g trần sẽ thắng t r ư ơ n g trần trước đó tại bí cảnh biểu hiện sát thực so hoa thiên tốt hơn h o a thiên cổ đường là hắn cái thứ nhất đập lên h o a thiên cổ đường lỗi tùng cũng là hắn phát hiện đồng thời để bọn hắn được lợi. Nhưng trương trần trung pi là thánh nhân cảnh tam trọng đ ỉ n h phong a lại n g ư ơ tiên còn có thể vượt qua nhiều như vậy cảnh giới cùng hoa thiên một trận chiến sao vừa mới nhìn như chiếm thượng phong trên thực tế bất quá là hoa thiên không có chăm chú mà thôi hiện tại hoa thiên chăm chú trương trần tất nhiên không chống được bao lâu ngao c h a n h cười cười cũng không có giải thích hắn sở dĩ đối với trương trần tự tin như vậy là bởi vì ngay tại vừa mới hắn đạt được thiên tiêu mới bảng xếp hạng xếp ở vị trí thứ nhất không còn là bá bảng thật lâu hoa thiên mà là chỉ có thánh nhân cảnh tam trọng trần nhớ tới thiên tiêu bảng đối với trương trần miêu tả ngao tranh trong lòng thật lâu không có khả năng bình tĩnh Thiên tiêu bảng thứ nhất, nhân tộc, Trương Trần、Đến、từ hoang cổ trương gia, hoang cổ trương gia thần tử Tu vi thánh nhân cảnh tàm trọng thể tranh tại Trương Trần có thể cùng chuẩn đế tranh phong. Hoa thiên làm sao có thể thắng Trương Trần lắc lắc phong thiên một tiếng tham Ta Thực ta tham tại, nhân hoang hoang nhân cảnh đỉnh phong Chiến chuẩn phong Chuẩn Hiện chuẩn phong Hoa phong nhận, nhẹ nhàng không phải như hiện gia, gia vi giá cười ngươi mới lại ngươi bại đi bảng Đến cùng cường cùng đâu cổ cổ lược, có có có lắc lắc lực của đế đế đế đã vừa sao sao A vậy làm là L dò dò, Hóa khí trong ă n thanh. g t ư Trần hơi chốc u n động lát một cỗ minh mông vĩ đại khí tức từ trương trần tam trong thân thể nở rộ tiếp theo một cái trước mắt ba đạo tựa như thiên địa duy nhất đao mang bay ra trực tiếp hướng phía hoa thiên mã đi chương một trăm ba mươi tám t h ầ n long ép con kiến chuẩn đế chiếu ảnh c h ư n một trăm ba mươi tám chân long ép có k i ế n chuẩn đế chiếu ảnh đào mang trước mắt đã tới cùng hoa thiên ngưng tụ quyền ảnh đụng vào nhau phước tử không có va chạm tiếng oanh minh vang lên có chỉ có một trận cắt vào thị thanh âm ba đạo mang theo nên mông khí tức đào mang không trở ngại chút nào xuyên qua màu xám bạc quyền ảnh đi vào hoa thiên phụ cận tại bọn chúng trước mặt quyền ảnh thùng rông t ê u to hoa thiên nhìn xem gần trong gang tức đào mang không kịp nghĩ nhiều bóp nát trước ngực một mực mang theo một cái ngọc phủ một giây sau đào mang từ hoa thiên vị trí xuyên qua từng đợt khói bùi từ hoa thiên trong lúc này vừa mới giao chiến cùng một chỗ hôn độn thánh địa thiên kiêu cùng hoàng cổ trường g a thương huyền thánh địa thiên kiêu nhau nhau dừng lại chiến đấu nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn về phía hoa thiên vị trí chiến đấu vừa mới bắt đầu chẳng lẽ lại hoa thiên cũng đã bại hôn độn thánh địa thiên kiêu một mặt không thể tin bọn hắn vô địch thần tử hoa thiên thế mà dễ dàng như vậy liền bị đánh bại từ đầu đến cuối trương trần mới ra hai đao a vẹn vẹn hai đao mà thôi trương đạo thiên mấy người cũng là một mặt kinh hãi bọn hắn biết trương trần rất mạnh nhưng là không nghĩ tới trương trần thế mà mạnh như vậy nhìn xem cái kêu ba cái giống nhau như lúc trương trần tr thậm n từ đ chí hoàng c lực thiên họa cảm giác vừa mới một đau kia cho dù là côn bằng khư các thiên kiêu cộng lại đều không đối kháng được đó là chuẩn đế chi uy tựa như nghĩ tới điều gì hoàng thiên họa bỗng nhiên nhìn về phía một bên ngao tranh gặp ngao tranh trên mặt không có chút nào vẽ ngoài ý mớn hoàng thiên họa nhữ mày tại sao ta cảm giác ngươi đã sớm biết kết quả ngao tranh hào phóng gật đầu từ vừa mới bắt đầu ta liền biết hiện tại t r ư ơ n g trần tại côn bằng khư bên trong đã vô địch bởi vì hắn thực lực đã đầy đủ tư cách cùng chuẩn đế tranh phong không phải chuẩn đế hơn hẳn chuẩn đế đây là thiên tiêu trong bảng đ i lại không giả được chuẩn đế hoàng thiên họa trong mắt lóe lên thật sâu h o à n g hốt thánh nhân cảnh tam trọng đỉnh phong liền có được có thể so với chuẩn đế thực lực đây mà vẫn còn là người ư cho dù là tạo hóa thể cũng không thể n ị c h thiên như vậy đi lúc này khói bụi dần dần tắn đi tất cả thiên tiêu toàn bộ ánh mắt tụ tập đi qua bọn hắn muốn nhìn một chút tại dưới một đau kia hoa thiên đến tột cùng có thể hay không còn sống sót hô hốt hô ho, hốt ho. hoa thiên không ngừng thở mạnh trong mắt chưa tình hồn vừa mới một đao kia để hắn thấy được tử vong nếu như bị đánh trúng hắn hẳn phải chết không nghi ngờ một đao kia trương trần là thế nào vung ra tới hiện tại hắn đã không muốn cùng trương trần tranh phong chỉ muốn phải nhanh một chút rời xa nơi này cách trương trần xa một chút xa hơn chút nữa gia hỏa này không phải người liên biến thái đều không thể hình dung hắn trương trần nắm vớt phong tiên lưỡi đao ánh mắt lóe lên một tia ngoài ý mớn hoa thiên chẳng những tiếp nhận cổ đế cựu chém đ a o thứ nhất thế mà còn không hư hại chút nào cái này sao có thể tiếp theo một cái trước mắt chương trần trên mặt lộ ra vẻ hiểu rõ nghiệm ai một tiếng bá bảng thiên kêu bảng thứ nhất lâu như vậy hoa thiên cuối cùng thế mà dựa vào nhà mình chuẩn đế lao tổ thủ đoạn bảo mệnh sống tiếp được không thể không nói hoa thiên ngươi thật đúng là có chút kém a chỉ gặp hoa thiên bốn phía một đạo màn sáng trong suốt đem nó bao phủ cho dù là vừa mới cổ đế cựu chém xuống ở phía trên đều không có tổn thương chút nào không hề nghi ngờ đây là chuẩn đế cường giả thủ đoạn đồng thời không phải chuẩn đế sơ kỳ là càng mạnh tồn tại lưu cho hoa thi hoa thiên tại trong màn sáng thần sắc lúc trắng lúc xanh hắn muốn phản bác lại là không cách nào phản bác bởi vì đây là sự thật hắn vừa mới chính là dựa vào nhà mình chuẩn đế lao tổ thủ đoạn bảo mệnh còn sống sót không phải vậy vừa mới một đau kia hắn dù là không chết cũng phải trọng thương ngã gục hôn đồn thánh địa các tiên tiêu thấy cảnh này nhịn không được lộ ra thần sắc mê mang bọn hắn thần tử cứ như vậy qua l o a bại trước lúc này bọn hắn h u y ê n tưởng chính là trương trần thực lực không tệ có thể cùng bọn hắn thần tử hoa thiên đại chiến cuối cùng lại bị trấn áp tràn cảnh hiện tại phát sinh sự tỉnh làm sao không có chút nào dính dáng đây chính là hoa thiên a bị hai đau đánh、bại. không chỉ là hỗn độn thánh địa thiên tiêu ở đây cơ hồ hội tụ tất cả thiên tiêu bảng thiên tiêu bọn hắn lúc trước đều cho rằng đây là một trận long tranh hồ đấu nhưng là hiện tại phát sinh lại giống như là một đầu chân long tùy ý nghiền chết một con kiến t r ư ơ n g trần là đầu kia chân long hoa thiên là cái kia bị tùy ý nghiền chết con kiến thiên tiêu bảng mới cũ đệ nhất chiến đấu hai đao liền kết thúc t r ư ơ n g đạo thiên các loại hoang cổ trương gia cùng thương huyền thánh địa thiên tiêu đi vào t r ư ơ n g trần sau lưng đều là một mặt vẻ sùng kính thương huyền thánh địa các thiên tiêu cuối cùng là minh bạch nhà mình thần tự hoa vô đạo vì cái gì xếp hàng hoang cổ trương gia có chương trần bực này, hoang cổ trương ra trực tiếp uy áp toàn bộ côn bằng khư a tất cả thiên tiêu lẫn nhau đều có một cái cảm giác côn bằng khư trời phải đổi đúng lúc này một đạo trung khí mười phần uy nghiêm thanh nhầm bỗng nhiên vang lên ai dám làm tổn thương ta hôn độn thánh địa thần tử thanh nhầm uy nghiêm làm cho ở đây tất cả thiên tiêu lấy lại tinh thần ánh mắt ngưng tụ chỉ gặp vừa mới bao k h ỏ a hoa thiên màn ánh sáng chẳng biết lúc nào ngưng tụ thành một đạo to khoảng mười t r ư ợ n g l a o giả thân ảnh thân ảnh mặc dù hư ả o lại tràn ngập khí tức cường đại cỗ khí tức này bên trong còn mang theo từng tia từng tia đế bi đây là chuẩ ở đây thiên tiêu đều lộ ra v ẻ kinh ngạc đây là chuẩn đế chiếu ảnh t r ư ơ n g trần sau lưng t r ư ơ n g đạo thiên kinh hô một tiếng đây là h ô n độn thánh địa lao tổ tần hồng chuẩn đế chuẩn đế hậu kỳ cường giả chương trần nắm thật chặt trong tay phong thiên lưới đ a o lộ ra hưng phấn d á n g tươi cười xem ra nhất định phải đem cái này lao ra hỏa chiếu ảnh đập nát mới có thể đ à m luận thành trì sự t ì n h chuẩn đế hậu kỳ hiện tại chiếu ảnh bất quá miễn cưỡng so sánh chuẩn đế sơ kỳ mà thôi mà chuẩn đế sơ kỳ ta chương trần lại có sợ gì đơn giản một trận chiến mà thôi chương một trăm ba mươi chín đao kiếm đều lấy ra, uy hiếp chuẩn đế. Chuẩn đao kiếm đều lấy ra uy hiếp chuẩn đế chuẩn đế sơ kỳ lại có sợ gì bất quá một trận chiến mà thôi t h a n h â m rơi xuống hoang cổ trương ra cùng thương huyền thánh địa hôn đ ộ n thánh địa thiên kiêu đều kinh hãi c u n g ngạo như vậy luôn luận đặt ở toàn bộ côn bằng khư đều không có sinh linh dám nói thế với đây là chuẩn đế cường giả bắc minh đạo vực chân chính đứng đầu nhất cường giả mỗi một vị đều là thánh địa cấp bậc lao tổ nhân vật thậm chí một chút xuống dốc thánh địa ngay cả chuẩn đế đô không có tại bắc minh đạo vực chuẩn đế chính là vô địch đại danh tử hiện tại trương trần nói hắn muốn cùng chuẩn đế một trận chi nói xong chương trần thân thể chuyển động ánh mắt nhìn về phía xa xa láo giả hư ảnh mặc dù là hư ảnh nhưng là khí tức lại vô cùng cương đại còn có từng tia từng tia đế bi nợ rộ nhìn xem đạo hư ảnh này chương trần tựa như cảm giác được máu tươi của mình trong nháy mắt sôi trào lên hôm nay hắn chương trần chiến c h u ẩ n đế chương đạo thiên bọn người liếc nhau sát mặt do dự cuối cùng hay là c ắ n răng lẫn nhau nhẹ gật đầu hoàng cổ trương gia thiên h kiêu cùng chúng ta cùng nhau lui lại lời còn chưa dứt chương đạo thiên bọn người liền hướng phía nơi xa thối lui đông đảo hoàng cổ trương gia thiên kiêu t h ấ y thế cũng liền bận b i ể u đuổi theo hoa vô đạo t h ấ y thế cùng linh lung liếc nhau đằng sau cũng trầm giọng nói thương huyền thánh địa thiên kiêu lui nói đi mang theo linh lung cũng hướng phía sau thối lui thương huyền thánh địa các thiên tiêu đã sớm muốn lui nghe được nhà mình thần tử chỉ lệnh vội vàng đuổi theo rất nhanh trong phương viên vạn giảm chỉ có chương trần hoa thiên cùng cái kia tên là tần hồng chuẩn đế chiếu ảnh về phần hôn độn thánh địa thiên tiêu tại tần hồng xuất hiện đằng sau ngay lập tức lui đi bọn hắn biết nơi này đã không có bọn hắn chuyện gì thần tử đ ề a bại bọn hắn lưu lại cũng không có tác dụng gì hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở lão tổ có thể đánh bại chương trần bất quá cũng chỉ thế thôi lão tổ chiếu ảnh chỉ có thể dừng lại một canh giờ sau một canh giờ liền sẽ tắn đi một chút hôn độn thánh địa thiên tiêu rất rõ ràng lão tổ vì cho thần tử hoa thiên luyện chế cái này có thể đưa vào côn bằng khư bảo mệnh ngọc phủ thế nhưng là hao tốn giá cả to lớn cho tới hôm nay lão tổ đều còn tại tinh dưỡng trạng thái không có hoàn toàn khôi phục giá cả to lớn đổi lấy là hôm nay bảo trụ hoa thiên tính mệnh v ề phần đằng sau lại là hoàn toàn không cách nào bảo hộ có thể tưởng tượng chỉ cần hôm nay trương trần không chết bọn hắn hôn độn thánh địa thời gian tất nhiên sẽ không tốt hơn thấy thế trương trần lắc lắc trong tay phong thiên lơi lao nết miệng cười một tiếng lao ra hỏa đường đường chuẩn đế cường giả cùng ta cái này thánh nhân cảnh tam trọng tiểu ra hỏa ràng co ngươi cũng không chê e lệ mà lại ta rất muốn biết ngươi vị này chuẩn đế hậu kỳ cường giả chiếu ảnh đợi chút nữa bị ta đánh bại thời điểm bản thể sẽ lộ ra biểu tình gì t h a n h â m rất nhẹ lại là tại bên trong phương viên mấy vạn dòng văn vọng tần hồng vẫn không trả lời nơi xa quan chiến các thiên kêu nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc t r ư ơ n g trần hắn thế mà đang gây hấn với chuẩn đế không nói cuối cùng có thể hay không chiến thắng vẹn vẹn t r ư ơ n g trần phần này can đảm bọn hắn liền mặc cảm hoàng tiên họa cảm khái một tiếng cuồng ngạo như vậy tri tâm khi không thẹn với tạo hóa thể tên ngao tranh trên mặt cũng lộ ra thổn thức tri sắc hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến chương trần tốc, độ phát triển dĩ nhiên như thế cấp tốc. tiến vào bí cảnh trong khoảng thời gian n g ắ n không đến liền đem bọn hắn tất cả thiên tiêu vượt qua cho dù là trước đó côn bằng khư vô địch đại danh từ hoa thiên bây giờ cũng không phải hắn kẻ địch nổi nhìn hoa thiên là thua ở đao thứ hai phía dưới nhưng trên thực tế t r ư ơ n g trần đao thứ nhất chỉ là thăm dò căn bản không dùng toàn lực toàn lực phía dưới một đao hoa thiên ngay cả một kích đều không tiết nổi tân hồng chuẩn đế hư ảnh thần sắc bình thản đối với t r ư ơ n g trần vừa mới lời nói không thèm để ý chút nào tiểu bối khiêu khích mà thôi còn không đang cho hắn vị này chuẩn đế cường giả tức giận h ú n chi nếu là thật tức giận mới là ném đi hắn chuẩn đế cường giả mặt mùi ánh mắt rơi vào t r ư ơ n g trần trên thân tần hồng chuẩn đế bờ môi khé mở thanh âm uy nghiêm vang lên ngươi chính là t r ư ơ n g trần t r ư ơ n g trần lộ ra vẻ ngoài ý muốn ta danh khí lớn như vậy sao thế mà ngay cả ngươi vị này chuẩn đế đ â biết tần hồng chuẩn đế trên mặt lộ ra quả nhiên c h i sắc tán thưởng một tiếng không hổ là tạo hóa thể trong khoảng thời gian ngắn liền có thể đạt tới loại trình độ này còn có thể đánh bại ta thánh địa thần tử h o a thiên nghĩ đến là cậy vào trong tay ngươi trôi kia cực, cực đạo đế binh khí tức xuất hiện vốn muốn đi điều tra cũng là bị tộc ngươi tam tổ ngăn cản bất quá hắn có thể sẽ không nghĩ đến hôm nay ta vẫn là gặp được trôi này cực đạo đế binh chân diện mục chương trần sắc mặt có chút c ổ a quái ta đánh bại hoa thiên là dựa vào cực đạo đế binh cái này nghe làm sao cảm giác buồn cười như vậy đâu cho dù là ta không cần cực đạo đế binh bất quá cũng là nhiều chặt một đao sự tình mà thôi lao gia hỏa này sẽ không phải không biết lúc trước phát sinh sự tình đi hắn còn tưởng rằng chính mình là cùng hoa thiên ác chiến đằng sau mới miễn cưỡng chiến thắng không chỉ là chương trần sắc mặt c ổ a quái quan chiến các thiên kiêu sắc mặt cũng là không gì sánh được của q á i hiện tại bọn hắn đều thay tần hồng chuẩn đế cảm thấy xấu hổ vị này chuẩn đế c ò trương trần thực lực rất mạnh lao tổ ngươi cẩn thận một chút câu nói sau cùng hoa thiên do dự một chút mới thoát ra dù cẩn thận một chút tới nhắc nhở một vị trần đế cường giả luôn cảm giác có một ít khó chịu chớ nói chi là vị này trần đế cường giả đối thủ là một cái thánh nhân cảnh nhất trọng tiểu gia hòa tân hồng trên mặt lạnh nhạc ưu nhã trì trệ có chút không thể tin quay đầu nhìn về phía hoa thiên ngươi nói cái gì ngươi bị trương trần một đao đánh bại hoa thiên đầu thấp đủ cho thấp hơn bất quá vẫn là nhẹ gật đầu đúng vậy lao tổ t. tân t hồng c h u ẩ n đế nhịn không được hít sâu m ộ t hơi hoa thiên hắn đã phát hiện đột phá thánh vương cảnh bất trọng dựa vào hoa thiên thiên phú tại thánh vương cảnh bên trong đã là khó gặp địch thủ kết quả loại chiến lược này bị trương trần một đao đánh bại không hề nghi ngờ trương trần thực lực siêu việt thánh vương cảnh c h ẩ n đế tiểu gia hỏa này thực lực thế mà có thể so với chuẩn đế ánh mắt một lần nữa nhìn về phía chương trần tân hồng chuẩn đế trên mặt khó được lộ ra một vòng thận trọng tiểu gia hỏa thiên tư của ngươi lão phu trước đây chưa từng gặp bất quá ngươi áp chế ta h ô n độn thánh địa huy nghiêm hôm nay ta sẽ cho ngươi một bài học đằng sau liền đều không cùng nhau thiếu nghe được tân hồng chuẩn đế lời nói chương trần nhịn không được cười ra tiếng lão gia hỏa này còn tưởng rằng chính mình chắc thắng đâu dáng ngươi cười bỗng nhiên thu liễm chương trần trên mặt lộ ra kiệt ngạo tri sắc như thế cùng trực tiếp liền muốn cho ta giáo huấn cũng bởi vì ngươi là chuẩn đế cường giã đã như vậy ta hôm nay chém một vị chuẩn đế thì như thế nào? lời còn chưa dứt chương trần c h ố n g không trong tay trái một thanh tỏa ra đế uy màu đỏ tươi trường kiếm xuất hiện lục thanh kiếm tiếp theo một cái trước mắt chương trần tay trái tay phải đồng thời huy động hướng phía tần hồng chuẩn đế phương hướng rơi xuống cổ đế i ể u c h ạ m đao thứ hai kiếm c h ạ m bắt hoang kiếm thứ nhất trong chốc lát toàn bộ hư không tràn ngập vô tận phong mang chi khí có đao mang cũng có kiếm mang có kiếm ý cũng có đao ý phong mang xuyên qua hư không trực tiếp đi vào tần hồng chuẩn đế trước mặt phát giác được đao mang cùng kiếm mang uy năng kinh khủng tần hồng chuẩn đế thận trọng thần sắc trên mặt trong nháy mắt biến hóa lên tiếng kinh hô cái này sao có thể. chương một trăm bốn mươi tân hồng chuẩn đế quyết tâm chương một trăm bốn mươi tân hồng chuẩn đế quyết tâm đao mang này cùng trong kiếm quan uy năng tân hồng chuẩn đế thật sự rõ ràng cảm nhận được chuẩn đế uy năng cái này thánh nhân cảnh t i ể u g i a hỏa thế mà thật có được chuẩn đế chiến lược loại yêu nghiệt này hắn trước đây chưa từng gặp mà lại hắn phát hiện t r ư ơ n g trần vừa mới xuất ra cái k i ê u màu đỏ tươi trường kiếm lại là một thành cực đạo đế binh tân hồng chuẩn đế thần sắc trong nháy mắt h u n h á c loại yêu nghiệt này không thể để cho hắn tiếp tục trưởng thành không phải vậy sau này bắc minh đạo vực chính là hoang c ổ trương ra một nhà đ ạ i hôm nay chương trần phải chết cho dù là để bản thể lại lần nữa trả giá đắt hắn cũng nhất định phải làm đến những ý niệm này tại tần hồng chuẩn đế trong đầu nhanh chóng hiện lên chu thân đế uy nở rộ giơ bàn tay lên một đạo to lớn bóng người xuất hiện ở sau lưng nó tại bóng người khổng lồ trước mặt cho dù là hắn cái này to khoảng mười t r ư ợ n g chiếu ảnh cũng lộ ra đặc biệt nhỏ bé tần hồng chuẩn đế nâng lên bàn tay bỗng nhiên trùng điệp rơi xuống hướng phía đã đi tới phụ cận kiếm mang cùng đao mang mà đi ở sau lưng nó to lớn bóng người theo động tác của hắn mà động làm khổng lồ bàn tay cũng theo đó rơi xuống tranh lúc này vốn nên nên đối chọi gây gắt đao kiếm lại quỷ dị dung hợp được đón khổng lồ bàn tay mà đi nổ thật to tiếng vang lên c ự trưởng bị phá ra một cái đ ộ n lớn bóng người cũng hướng phía sau lùi lại tân hồng chuẩn đế biến sắc liền tranh thủ hoa thiên đưa đến ngoài và dặm ngay sau đó tân hồng chuẩn đế dội ra hai tay hướng phía hư không m á n h địa một chảo tiếp theo một cái trước mắt một thanh trường thương màu đen xuất hiện ở tại trong lòng bàn tay trong một trước mắt ngay tại uy lực tiêu giảm nhưng như cũ thẳng tiến không lùi đao mang cùng kiếm mang sắp rơi vào trên thân thể lúc một thương xuyên thủng hư không mà đi kinh thần thương. màu, màu đen xông ra tại trong thương mang một cỗ so với kiếm ý cùng đao ý càng thêm tinh thâm lực lượng quấn quanh mảnh cuối cùng màu vàng thương mang cùng màu tím đao mang cùng kiếm mang đồng quy vô tận toàn bộ biến mất tại trong hư không tân hồng c h u ẩ n đế trên mặt nơi nào còn có vừa mới lạnh nhạt ưu nhã có chỉ có ngưng trọng ánh mắt nhìn về phía t r ư ơ n g trần không còn có đem t r ư ơ n g trần xem như tiểu bối mà là có thể đánh với hắn một trận đ ị c h nhân tiểu gia hỏa này mặc dù tu vi rất thấp nhưng là linh lực của hắn phẩm chất phi thường cao thậm chí so với hắn vị này chuẩn đế linh lực phẩm chất còn muốn cao hơn chính là bởi vì cái này cao không hợp thói thường linh lực phẩm chất đưa cho trương trần không có gì sánh kịp chiến lực. còn có cái kia vừa mới thả ra t h ầ n thông hắn cũng từ trước tới nay chưa từng g ặ p qua không phải hoàng cổ trương gia t h ầ n thông nhưng là hắn biết thần thông kia phi thường cường đại thậm chí so trí tôn thần thông còn muốn phản mạnh đây chính là tạo hóa thể a t r ư ơ n g trần trong mắt cũng là mang theo vẻ ngạc nhiên vừa mới trong thương mang nguồn lực lượng kia là thương chi pháp tắc a mặc dù có chút yếu ớt nhưng lại so với hắn đ à o ý cùng kiếm ý càng thêm thâm vào huyền diệu trừ lực lượng pháp tắc t r ư ơ n g trần n g h ĩ không ra ngoài ra còn có lực lượng gì như vậy huyền ảo chuẩn đế chính là sơ bộ lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc đạt tới đại đế đằng sau liền chân chính lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc đổi loại phương pháp tới nói chuẩn đế lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc là không c h ọ n vẹn chỉ có đem không c h ọ n vẹn lực lượng pháp tắc toàn bộ lĩnh ngộ mới có thể lĩnh ngộ chân chính lực lượng pháp tắc đây cũng là muốn đột phá đại đế điều kiện tiên quyết một trong ánh mắt nhìn về phía hai bên thân ngoại hóa thân chương trần khẽ gật đầu vừa mới xuất thủ chỉ là hắn một người xuất thủ thăm dò hiện tại nên chân chính giao thủ ba cái trương trần tâm có linh tê thân thể đồng thời đạp ở trong hư không mang theo cực hạn phong mang hướng phía tần hồng chuẩn đế mà đi còn tại trên nửa đường hai bộ thân ngoại hóa thân liền cùng nhau vung ra một đao khí tức hoàn toàn giống nhau cổ đế cửu trạm, đệ nhị tu vi đạt tới thánh nhân cảnh chương trần cổ đế cựu c h ạ m đã có thể vung ra đào thứ ba uy lực triệt để siêu thoát trí tôn thần thông mà kiếm c h ạ m bắt hoang hiện tại chương trần có thể vung ra năm đ à o ông ông hai đạo màu tím đao mang từ thân ngoại hóa thân trong tay cực phẩm thánh khí bên trong bay ra mang theo cực hạn phong mang lóe lên một cái rồi biến mất thân ngoại hóa thân xuất thủ chương trần cũng không cam chịu yếu thế thần s ắ c cứng lại hai tay lần nữa huy động cổ đế cựu trạm để tạm trạm kiếm c h ạ m bắt hoang kiếm thứ ba tranh ông đao mang bọc lấy kiếm mang theo sát trước mặt hai đạo đao mang mà đi tại cái này mấy đạo đao mang cùng kiếm mang phía dưới phương viên mấy vạn dặm đều tràn ngập kinh khủng phong mang chi khí trên mặt đất hết thể toàn bộ tan biến tại vô hình chỉ có từng đợt khói bùi phát ra t r ư ơ n g đạo thiên các loại một đám thiên tiêu bảng hàng đầu thiên tiêu không thể không thi triển chính mình tất cả lực lượng để chống đỡ cỗ phong mang này chi khí yếu một ít thiên tiêu dứt khoát lại lần nữa lui về sau mấy vạn dặm khoảng cách mặc kệ là tại chống cự phong mang chi khí thiên tiêu hay là ngay tại lui lại thiên tiêu lúc này cũng cảm giác mình đạo tâm có băng liệt nguy hiểm đây chính là chuẩn đế cường giả huy nàng a vẹn, vẹn công kích tản ra dư ba liền để bọn hắn không thể không toàn lực hơi không chú ý hay là có t h ụ thương phong hiểm trương đạo thiên chống cự phong mang đồng thời một mặt cây đắng dáng tươi cười ta vốn cho rằng khoảng cách chuẩn đế đã tiến hơn một bước hiện tại xem ra ta còn kém xa lắm theo trực quan quan sát chuẩn đế chi chiến trương đạo thiên cũng đem đ ấ y lòng một nỗi nghi hoặc mở ra lúc trước hắn một mực rất ngạc nhiên côn bằng khư bên trong một nghìn tuổi trở xuống thiên tiêu có nhiều như vậy có thể so sánh thánh vương cảnh đỉnh phong tường giả nhưng là ra côn bằng khư lại là không chút nghe được ai đạt đến chuẩn đế chi cảnh hoặc là nói chiến lược có thể so với chuẩn đế hiện tại trương đạo thiên minh trắng chuẩn đế cùng thánh vương hoàn chuẩn đế trước mặt thánh vương cảnh định phong như là sâu kiến nghĩ tới đây trương đạo thiên nhìn thoáng qua trương trần bóng lương đương nhiên trương trần ngoại trừ bây giờ hắn bất quá thánh nhân cảnh tam trọng định phong liền đã có thể cùng chuẩn đế cường giả chính diện đánh một trận không chỉ là trương đạo tiên h một mực tự khoe là thiên tiêu hoàng thiên hoạ ngao tranh mấy người cũng là thần sắc hoàng hốt trước đó trùng kích tăng thêm hiện tại trùng kích để bọn hắn có chút mê mang bọn hắn đ ỗ n g nhiên cảm giác thiên phú của mình giống như cũng liền như thế hoa thiên tại hỗn độn thánh địa trong đội ngũ một mặt t ú ám không nghĩ tới trương trần lại có thể cùng tần hồng lão tổ đối kháng nhưng này cũng là có thể so với chuẩn đế sơ kỳ cường giả tân hồng c h u ẩ n đế nhìn xem hướng chính mình v ọ t tới ba cái chương trần trên khuôn mặt g i à n mua biểu lộ đều t á i rồi một cái chương trần liền có được có thể so với chuẩn đế sơ kỳ thực lực hiện tại ba cái cùng đi bọn hắn phát ra đao mang cùng kiếm mang tân hồng c h u ẩ n đế tự tin có thể ngăn trở lại là sẽ để cho chiếu ảnh bị thương khó mà tiếp tục duy trì tân hồng c h u ẩ n đế bỗng nhiên cảm giác lúc trước hắn ý nghĩ có vẻ như có một ít ngây thơ hắn muốn chém giết chương trần nhưng tự hồ chương trần cũng không phải là dễ dàng như vậy chém giết cắn răng tân hồng trần đế kết xuất một cái thủ ấn tiếp theo một cái trước mắt tần hồng chuẩn đế khí tức đ ố n g nhiên tăng vọt tại trong nháy mắt tiêu t h ă n g đến chuẩn đế sơ kỳ đình phong chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới chuẩn đế trung kỳ liền ngay cả thân thể đều trở nên ngưng thật một chút nhưng tần hồng chuẩn đế sắc mặt càng thêm khó coi hắn vừa mới lấy bản thể ba mươi năm thọ nguyên h i ế n tế đổi lấy cỗ này chiếu ảnh thực lực tạm thời tăng lên lần này đao mang cùng kiếm mang đi tới gần tần hồng chuẩn đế cùng trước đó bình thường bàn tay lại lần nữa nâng lên đằng sau trùng điệp rơi xuống ảnh cùng trước đó khác biệt chính là kết quả hoàn toàn khác biệt c ự trưởng phía dưới đao mang cùng kiếm mang toàn diện phá toái tiêu tán mà c ự trưởng lông tóc không tổn h a o gì tân hồng chuẩn đế sắc mặt khó coi ánh mắt tập trung vào trương trần ngươi vượt qua k h ô n g chế hôm nay ngươi hẳn phải chết trương trần thần sắc cứng lại tiến lên thân thể bỗng nhiên chỉ trệ gia hỏa này làm thứ gì thực lực tăng lên khổng lồ như thế còn có lào gia hỏa này hiện tại lại muốn trực tiếp lấy mạng của hắn chương một trăm bốn mươi một tân hồng hối hận chém chuẩn đế hắn cùng hoa thiên bất quá là côn bằng khư bên trong bình thường tranh phóng cùng tân hồng cũng là lần thứ nhất gặp mặt kết quả cái này tần hồng chuẩn đế cùng hắn đúng rồi hai chiều đằng sau lại muốn giết hắn ta đây là đào hắn mộ tổ sao t r ư ơ n g trần thần sắc dần dần trở nên băng lãnh con ngươi màu tím bên trong tham t h ẳ m hào quang màu tím lấp lóe ngươi muốn giết ta tần hồng cũng không có m u ố n dầu diếm hào phóng gật đầu như ngươi loại này yêu n g h i ệ t nếu như tiếp tục trường thành t i ế p như vậy bắc minh đạo vực thế cục tất nhiên sẽ mất cân bằng ngươi hoang cổ trương gia nói không chừng sẽ còn lại lần nữa sinh ra một vị đại đế cờ giả uy áp bắc minh đạo vực mặc dù ngươi là bắc minh đạo vực trăm vạn năm đến nay vị thứ nhất tạo hóa thể nhưng vị thánh địa ta nhất định phải giết tân hồng chuẩn đế lần nữa khôi phục bình tĩnh cũng trước đó bình thường mắt không biểu tình t r ư ơ n g trần hiểu rõ gật đầu trong tay phong thiên lưới đao lục thánh kiếm nở rộ cực hạn phong mang khí tức như thế ta biết sau đó làm như thế nào đối với hỗn độn thánh địa thiên tiêu lúc đầu ta chỉ là muốn đoạt thành nhưng nhìn đến ngươi ta đột nhiên cảm giác được chính mình quá nhân tử nếu là tranh như vậy tự nhiên đến có cái tranh bộ dáng nói đến đây t r ư ơ n g trần l ờ i nói xoay chuyển c ư ờ i lạnh ngươi sẽ không phải cho là ngươi đã nắm vững thắng lợi đi ngươi có thể tăng thực lực lên ta vì sao không có khả năng thoại âm rơi xuống chương trần con ngươi bỗng nhiên trở nên tuyết trắng một mạnh c ù n g t r ư ơ n g trần một dạng hai bộ thân ngoại hóa thân con ngươi cũng biến thành tuyết trắng kèm theo là ba cỗ siêu việt trước đó mấy lần khí tức cường đại bi pháp nhất nghiệm thông thiên thân tính hình thái tăng lên gấp hai chiến lược vẫn chưa hết t r ư ơ n g trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút một cỗ giống như, như thủy ngân kim loại từ t r ư ơ n g trần dưới ra tuân ra ngắn ngủi trong n g a y mắt tầng này kim loại đem t r ư ơ n g trần bao khỏa ở bên trong tạo thành một bộ bao khỏa toàn thân chiến giáp màu bạc chạy ngân thần giáp bây giờ chạy ngân thần giáp tại cường độ nhục thân đột phá đến thánh vương cảnh đằng sau tăng phúc lại lần nữa gia tăng nhục thân lực tăng phúc bốn lần nhục thân lực phòng ng hắn hiện tại người mặc chạy ngân thần giáp tăng thêm nhất n i ệ m thông tin ê hình thái cho dù là chuẩn đế sơ kỳ đình phong thì như thế nào chiến thân hư bộ vận chuyển ba cái trương trần đồng thời biến mất tại nguyên chỗ chương trần đ ỗ n g nhiên tăng vọt khí tức làm cho t h ầ n sắc lạnh nhạt tần hồng chuẩn đế lại lần nữa đột nhiên biến sắc làm sao có thể hắn hao phí hắn ba mươi năm phạm nguyên mới đổi lấy bây giờ chiếu ảnh thực lực tăng lên vốn cho rằng lần nữa nắm vững thắng lợi kết quả chương trần lập tức liền cho hắn một bàn tay chiến lực tăng lên đằng sau chương trần thực lực bây giờ đã cùng hắn lực lượng ngang nhau nhưng chương trần có ba cái hắn tần hồng chỉ có một cái Đồng nhiên, trương â n Hồng chuẩn đế thân thể đống nhiên hướng đang thể phía sau đế thối t lùi, lùi lại ê n đ thương r n g t ngâm khẽ cùng một kiện vật cứng va chạm phát ra kim thiết giao kích thanh âm chỉ gặp nguyên bản không có một ai hư không chẳng biết lúc nào một đạo cẩm cực phẩm t h á n h khí bóng người xuất hiện nhìn thấy đạo nhân ảnh này tân hồng phi nhưng không có bưng lỏng một hơi sắc mặt ngược lại trở nên càng thêm khó coi đây không phải trương trần bản thể mặc dù hắn cũng chia không rõ cụ thể ai là bản thể phân thân này bí pháp có chút hơi liền diệu bất quá từ cẩm vũ khí đó có thể thấy được đây tuyệt đối không phải trương trần bản thể t r ư ơ n g t r ầ n bản thể một tay nắm vớt một thanh cực đạo đế binh cũng không phải cái này cực phẩm thánh khí có thể so sánh thân ngoại hóa thân bị ngăn trở đối với tần hồng chuẩn đế nhai răng c ư ờ i một tiếng tần hồng chuẩn đế nhìn thấy cái này một vòng dáng tươi c ư ờ i sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi thân thể khé động trường thương đong đưa hướng phía sau lưng đánh xuống chỉ là đáng tiếc một thanh trường kiếm trước hắn một bước đi vào hắn phụ cận vô tận phong mang nợ rộ đem nó thân thể xuyên thùng phúc thử tại tần hồng chuẩn đế sau lưng một đạo khác thân ngoại hóa thân thân ảnh chậm rãi hiện hiện tân hồng chuẩn đế cúi đầu xuống t h bảo bảo một h chỗ trong hư không chương trần thanh em vang lên kèm theo là một đạo kiếm ngâm thanh cùng đao minh â m thanh màu tím đao mang cùng kiếm mang từ trong hư không bay ra trực tiếp hướng phía tần hồng chuẩn đế rơi xuống tần hồng chuẩn đế bàn chân đập mạnh bộc phát tất cả khí tức một đạo màu vàng thương mang bay ra chủ động nên đón tiếp lấy mảnh đốt ông từng đạo tiếng va chạm vang lên chương trần cùng tần hồng chuẩn đế không ngừng va chạm giao thoa trong khoảng thời gian ngắn liền va chạm không dưới trăm l ầ n mỗi lần va chạm đều sẽ có mang theo phong mang dư ba hướng phía bốn phía khuếch tán làm cho không gian thật lâu không có khả năng chữa trị từ chiến đấu bắt đầu phương viên mấy vạn dặm không gian chưa từng có khép lại qua bành một lần trong đụng c h ạ m cách ra trương trần lộ ra thoải mái chi sắc thi triển tất cả thủ đoạn hắn hiện tại đã có thể cùng thực lực tăng lên tới chuẩn đế sơ kỳ đ ỉ n h phong tần hồng chính diện một trận chiến bất quá khảo nghiệm thực lực hoạt tất sau đó nên kết thúc cuộc nháo kịch này ý nghĩ này vừa mới sinh ra một mực tại bên cạnh quan chiến hai bộ thân ngoại hóa thân thân thể khẽ động đi vào trương trần bên cạnh tân hồng c h u ẩ n đế thần sắc khó coi cho dù là hắn đã dùng hết toàn lực từ đầu đến cuối không cách nào đánh bại trương trần đây là một đối mộ t chiến đấu vừa mới ba cái trương trần vẹn vẹn liên hợp một chiêu liền để hắn bị thương sau đó trương trần làm muốn lần nữa liên hợp lại toàn lực đánh một trận a tân hồng c h u ẩ n đế biết rõ mình đã triệt để đắc tội trương trần cùng hoang cổ trước ra hắn bức thiết muốn chém giết trương trần nhưng hắn đã không có biện pháp hiến tế ba mươi năm thọ nguyên đã là cực h ạ n lại hiến tế cỗ này chiếu ảnh cũng vô pháp trèo chống nguồn lực lượng kia tân hồng bỗng nhiên có chút hối hận trước đó tại sao muốn sinh ra sắc ý đáng tiếc là hiện tại hối hận đã v t r ư ơ n g trần cùng hai bộ thân ngoại hóa thân lướt nhau sau đó thần hư bộ vận chuyển đối với tần hồng đánh tới tranh ông k i ế m âm thanh cùng đao mang âm thanh bên trong tần hồng c h u ẩ n đế mặc dù kiệt lực cường đối nhưng vẫn như cũng bị chém chết thân thể chiếu ảnh biến mất trước đó tần hồng c h u ẩ n đế xin lỗi đối với hoa thiên phương hướng khẽ c ư ờ i khổ hắn lần này chỉ sợ muốn trở thành hôn đ ộ n thánh địa tội nhân ba cái t r ư ơ n g trần tại màu đen trong hư không dâng trào mà đứng toàn bộ thiên địa tựa như chỉ còn lại có ba người bọn họ bình thường bên ngoài mấy vạn dặm đảo thiên tiêu thật lâu không có khả năng bình tĩnh、thánh、nhân cảnh tam trọng đỉnh phong cùng trần đế cường giả chiến đấu Cuối、cùng u ố i c chiến thắng lại là thánh nhân cảnh tam trọng đ ỉ n h phong cái này thật sự là khó có thể tưởng tượng đông đảo thiên tiêu tựa như nghĩ tới điều gì đem ánh mắt nhìn về phía hôn đ ộ n thánh địa thiên tiêu vị trí hoa thiên thân thể không ngừng run r à y trong mắt mang theo sợ hãi thật sâu lao tổ thế mà đều bại t r ư ơ n g trần dĩ nhiên cường đại như thế Tiếp theo một cái mắt,、hoa、thiên trong Trốn. Thoát chết. trước tần cái sinh đi phải Bởi chấp hoa nghĩ hư. Không hắn h có côn lúc ra. bằng đầu suy sẽ vậy, vì không quan tâm hướng về phương x a thoát đi thấy cảnh này hỗn độn thánh địa các thiên kiêu n g ộ n t h â n tử điện hạ vứt xuống bọn hắn chạy t r ư ơ n g trần ánh mắt chuyển động thanh âm trầm thấp trên vòm trời vang lên hoàng cổ trương ra thiên kiêu chặn đường hỗn độn thánh địa thiên kiêu không cần thả đi một cái nói xong ba cái t r ư ơ n g trần hợp lại là một hóa thành một đạo lưu quang hướng phía hoa thiên thoát đi phương hướng đuổi theo chương một trăm bốn mươi hai chém hoa thiên lợi tức chương một trăm bốn mươi hai chém hoa thiên lợi tức chương trần thanh âm đàm thoại làm cho trương đạo thiên bọn người từ sợ hai thán phục bên trong lấy lại tinh thần liếp mắt nhìn nhau đằng sau thân thể cùng nhau khẽ động cẩn tuân thần t ử pháp lệnh tiếp theo một cái trước mắt từng luồng từng luồng khí tức cường đại từ trương đạo thiên bọn người trên thân thể phát ra hướng phía hôn độn thánh địa thiên tiêu c h ấ n áp tới hoàng thiên họa cùng ngao tranh phát giác được trương đạo thiên bọn người trên thân không giữ lại chút nào tán phát khí tức thật lâu không nói gì bọn hắn lúc này mới phát hiện không chỉ là trương trần thực lực mạnh mẽ vô song trương đạo thiên thực lực của bọn hắn cùng trước đó so sánh cũng là phát sinh biến hóa long trời lở đất đặc biệt là trương đạo thiên bọn hắn cảm giác hiện tại trương đạo thiên thực lực, so với bọn hắn còn muốn càng mạnh tất cả thiên tiêu trong lòng đồng thời sinh ra một cái ý nghĩ. bọn hắn rất rõ ràng hỗn độn thánh địa xong hoang cổ trương gia tất nhiên sẽ còn mở rộng thành chỉ số lượng khi đó ích lợi của bọn hắn cũng sẽ nhận tổn hại bất quá bây giờ tình huống nhìn bọn hắn tựa hồ trừ tổn hại lợi ích bên ngoài không có lựa chọn thứ hai chuẩn đế hai chữ này đem bọn hắn tất cả kiêu ngạo cùng thực lực hoàn toàn nghiền ép phát giác được mình bị khí tức cường đại khóa chặt hôn đ ộ n thánh địa thiên kiêu từ trong lốc trệ lấy lại tinh thần lâm vào mới trong tuyệt vọng bọn hắn rất rõ ràng bọn hắn s o n g bởi vì hoa thiên vứt bỏ hôn đ ộ n thánh địa các thiên kiêu thậm chí đều không có tiến hành chân chính chống cự liền bị hoang cổ trương ra thiên kiêu cùng thương huyền thánh địa các thiên kiêu toàn bộ chế ngự đến tận đây nguyên bản tại côn bằng khư bên trong như mặt trời ban chưa hôn đ ộ n thánh địa bị hung hăng đạp vỡ trước đó của ngạo tâm lý trong một chỗ hư không hoa thiên thiêu đốt hết dịch quanh thân tản mát ra đạo đạo mang theo hồng mang màu xám bạ quan mang bàn chân liên tiếp bước ra, ra h càng nhanh một chút thoát đi côn bằng hư lúc này hoa thiên trong đầu chỉ có ý niệm trong đầu này muốn rời khỏi côn bằng hư chỉ có cơi trong thành đơn hướng trận pháp truyền thống chỉ cần hắn đi đến một tòa thành trì liền có thể rời đi côn bằng hư phiêu tuyết thành là khẳng định không được đó là hoang cổ trương ra địa bàn đi chính là tự chui đầu vào lưới muốn rời khỏi chỉ có đi hướng phiêu tuyết thành đằng sau thành trì hoa thiên tự tin lấy tốc độ của hắn bây giờ không bao lâu liền có thể đến đúng lúc này một đạo tiếng nạo báng từ tiền phương trong hư không vang lên hoa thiên người tốc độ này thật chậm ta cũng chờ ngươi lao đã nửa ngày nghe được thanh ấm quen thuộc này hoa thiên thân thể bỗng nhiên chỉ trệ mang trên mặt thật sâu không thể tin t r ư ơ n g trần làm sao có thể hắn đều đã thiêu đốt huyết dịch đến đi đường tốc độ đem so sánh với trước kia nhanh dòng ra gấp đôi t r ư ơ n g trần là thế nào đuổi kịp hắn còn tại trước mặt của hắn chờ hắn hơn nữa còn táo bạo như vậy trào phúng hắn nhục nhã vô cùng nhục nhã hoa thiên trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ nhưng là vừa nghĩ tới t r ư ơ n g trần thực lực hoa thiên lại nhịn không được có chút tuyệt vọng tần hồng lao tổ chiếu ảnh đều bị chương trần chém chết hắn cho dù liệu mạng cũng tuyệt đối không phải chương trần đối thủ Nghĩ hắn đường đường hôn độn thánh địa thiên tiêu, trường kỳ bá bảng địa tiêu, bá kỳ chỉ ô n bằng k ư khư, hưởng đệ đó đủ đức đi độn địa nghiệt, nhất nay liền muốn vẫn lạc nơi này、à. Vốn là còn mấy năm hắn liền một nghìn tuổi, khi đó là hắn có thể đủ công đức viên mãn côn bằng khư, trở lại hôn thánh địa hưởng thụ vinh quang. hôm khi thể thụ h mấy một tuổi, trở yêu rời lại lạc là là có c à. là hiện tại xem ra cái này ngắn ngủi thời gian mấy năm lại tựa như thành vĩnh viễn không cách nào vượt qua thời gian vẫn luôn trong tương lai Thanh trần thân ảnh từ một bên trong hư không đi ra, vẻ mặt tươi chương ảnh hư không nhìn chăm ra, xuống, bên âm rơi đi cởi vẻ ngươi giết ta h ô n độn thánh địa sẽ không bỏ qua ngươi nghe được hoa thiên ngôn ngữ trương trần t i ế u dung càng thêm nồng nặc từ tiến vào bí cảnh cửa vào động quật bắt đầu ngươi liền có một ít nhằm vào ta đằng sau tiến vào bí cảnh cũng là như thế cùng ta đối chọi gây gắt khi đó ta sở dĩ không có khai chiến là bởi vì lúc đó trong bí cảnh có chuyện trọng yếu hơn ta không quá muốn phản ứng ngươi ra bí cảnh ngươi còn tìm ta phiền phức ta liền sẽ không để ngươi dễ chịu lúc đầu ta chỉ muốn đem ngươi đánh bại để cho ngươi nhường ra một chút thành trì nói đến đây trương trần tiêu dung thu liễm trầm giọng nói ngươi không tiếp nổi công kích của ta xử suất bảo mệnh ác chủ bày ta mặc dù kinh ngạc nhưng cũng không có ý định tiếp tục ra tay với ngươi chỉ là ta không nghĩ tới ngươi cái kia tần hồng lão tổ muốn giao hơn ta thậm chí phía sau còn muốn đem ta chém giết lấy đạo của người trả lại cho người muốn trách lời nói ngươi liền đi trách ngươi cái kia tần hồng lao tổ đi t h a n h â m rơi xuống hoa thiên trên mặt lộ ra thần sắc hối hận nếu như lúc trước không có loại kia tâm lý đi tìm trương trần gốc dạ n g đ o á n chừng cũng không có sự tình phía sau còn có tần hồng lao tổ ngươi làm hại ta、à? không có niềm tin tuyệt đối ngươi lộ ra sát ý làm gì đây không phải đem chúng ta những n à y còn tại côn bằng h ư thiên kêu hướng trong hố lửa đầy sao t r ư ơ n g trần trong tay phong thiên lưỡi đao xuất hiện một đao hướng phía hoa thiên rơi xuống đến phía dưới nhớ kỹ nhiều chú một chút ngươi cái k i a chuẩn đế lao tổ bất quá ngươi yên tâm không bao lâu hắn liền sẽ xuống dưới theo ngươi đang khi nói chuyện một đạo mang theo nồng đậm đao ý đao mang lóe lên một cái rồi biến mất hoa thiên thân thể run lên trong mắt thần quang chậm rãi tán đi cho đến chết hắn đều muốn không rõ vì sao hắn kết cục là như vậy bị nhà mình lao tổ hố chết tiểu chết này thật sự là quá hoa luồng c ư ơ n g trần nhìn xem hóa thành cho bụi hoa thiên lắc đầu cất ký phong thiên lưỡi đao vãng lai lúc phương hướng ti nhưng là hôn độn thánh địa vấn đề vẫn chưa hết t ầ n hồng muốn hắn chết như vậy hắn trước hết cho tần hồng một chút lợi tức trước đó trương trần mặc dù muốn đem hôn độn thánh địa thành trì c ấ p đoạt nhưng không có nghĩ tới toàn bộ c ấ p đoạt chỉ là đáng tiếc hiện tại không thể không khiến hôn độn thánh địa biến thành quan g can tư lệ không chỉ như vậy trương trần h ề chỉ cần hắn cùng trương đạo thiên bọn hắn còn tại côn bằng khư một ngày hôn độn thánh địa liền không có khả năng chiếm cứ một tòa thành trì chiếm cứ một tòa cất đoạt một tòa hắn muốn để hôn độn thánh địa tại tài nguyên phân phối phía trên không thu hoạch được một hạt nào tân hồng đã ngươi muốn chơi ta liền bồi hắn ế biến tiếng, t thẻ thành mất tung tích. Trương Trần từ trong thấy thở một Trương Trần trước trí chút bình cảnh hư không ra, cảnh không Khẽ cảnh h bị bí bí địa, vị san ra, cũng này cũng ngoài mớn. vào đã đi đối đó có có c lối dài với ý biết nguyên hoàng thánh tông bí cảnh đã triệt để đóng lại không bao lâu liền sẽ triệt để tiêu tán cùng nguyên hoàng thánh tông bình thường triệt để biến mất tại trong dòng sông lịch sử bất quá cũng đúng như hồng liên cùng cổ lên ó i tới nguyên hoàng truyền thừa không thể đoạt tuyệt hắn còn sống nguyên hoàng thánh tông truyền thừa liền không có diện đi vào trương đạo thiên bọn người trước mặt trương trần ánh mắt rơi vào bị phong ấn tu vi một mặt xa suốt tinh thần hỗn độn thánh địa thiên kêu i trên thân hoa thiên đã chết ta cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt trong vòng một ngày hỗn độn thánh địa nhường ra tất cả chiếm cứ t h à n h trì nếu như vượt qua một ngày chưa rút lui t h à n h trì ta hoang cổ trương ra liền sẽ sử dụng lôi đ ỉ n h thủ đoạn diện sát bên trong thiên tiêu nói đến đây trương trần l i ế c nhìn một chút bốn phía còn chưa rời đi các thiên tiêu nói bổ sung còn có từ hôm nay trở đi hỗn độn thánh địa không được chiếm lĩnh bất luận cái gì một toàn thanh trì không phải vậy ta sẽ đích thân xuất thủ diện sát hỗn độn thánh địa tại Côn Bằng Khư tất cả thiên mượn gió bẻ mang tay thiện nghệ nhỏ dùng tiền mua bình an chương một trăm bốn mươi ba mượn gió bẻ mang tay thiện nghệ nhỏ dùng tiền mua bình an hoa thiên chết hôn đ ộ n thánh địa các thiên k i ê u vốn là có chút tuyệt vọng nghe được bốn chữ này con ngươi càng là triệt để đã mất đi tất cả ánh sáng trạch thần tử hoa thiên đều đã chết bọn hắn hôn đ ộ n thánh địa tại côn bằng khư thật xong nhường ra tất cả thành trì về sau còn không thể chiếm cứ bất luận cái gì một t ò a thành trì đây không phải đem bọn hắn hôn đ ộ n thánh địa đường toàn bộ phong kỳ a không có khả năng chiếm cứ thành trì bọn hắn những n à y hôn đồn thánh địa thiên tiêu lưu tại côn bằng khư còn có làm gì dùng chỗ. bất quá mặc dù tuyệt vọng cùng p h ấ n hận lại là không có bất kỳ cái gì một vị hỗn độn thánh địa thiên kiêu dám cùng trương trần đối mặt trương trần ánh mắt dạo qua chỗ hỗn độn thánh địa thiên kiêu tận cúi xuống thấy không có thiên kiêu phản bác trương trần vung tay lên một cái một cỗ linh lực rơi vào hỗn độn thánh địa thiên kiêu trên thân đi thôi đem ta mang cho hỗn độn thánh địa những thiên kiêu khác một ngày sau đó chúng ta hoang cổ trương ra thiên kiêu sẽ tiến về tiếp nhận các ngươi thành trì nhớ kỹ ta vừa mới lời nói không nên ôm may mắn tâm lý đông đảo hỗn độn thánh địa thiên kiêu cảm giác được tu vi của mình khôi phục nhao nhao thở dải một hơi loại kia tu vi bị nghe được trương trần lời nói hôn độn thánh địa các thiên kiêu ánh mắt phức tạp không thôi t i ế n lặng gật đầu trương trần thấy thế khoát tay á o hôn độn thánh địa các thiên kiêu đối với trương trần có chút chắp tay đằng sau lần lượt rời đi bọn hắn chưa từng có nghĩ tới sự tình thế mà lại diễn biến thành d ạ n g này bọn hắn hôn độn thánh địa thế mà cũng có một ngày như vậy trương trần đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi mỉ m cười một ngày sau đó chính là thu hoạch lớn thời điểm cho hôn độn thánh địa một ngày thời gian trương trần tự hỏi đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ hôn độn thánh địa thiên kiêu khác cùng hắn cũng không có, thủ gì, có đầu nợ có chủ hắn sẽ không vô duyên vô cớ giận cho đánh mẹo bọn hắn đương nhiên nếu như bọn hắn không nghe mình cũng không thể trách hắn sử dụng lôi đ ỉ n h thủ đoạn một ngày sau đó hết thảy đều sẽ thấy rõ ràng đúng lúc này một đạo sợ hai thán phục bên trong mang theo chúc mừng chi ý thanh â m vang lên thần tử điện hạ ngươi thực lực quả nhiên là nghe g i ậ n cả người thực lực như thế côn bằng khư bên trong lại không tiên h k i ê u có thể chống lại nói xong lời cuối cùng trong thanh â m mang theo thật sâu thán phục t r ư ơ n g trần thân thể chuyển động đối với lên tiếng hoàng thiên hòa mỉm cười hoàng đạo hữu quá khen rồi bất quá là tại trong bí cảnh có chỗ đột phá mà thôi nói đến đây chương trần tựa như nghĩ tới điều gì. Có chút chầm ngao â m đ tranh o các loại thiên tiêu bảng hàng đầu thiên tiêu tại hoàng thiên họa lên tiếng không lâu về sau cũng tới đến phụ cận câu nói sau cùng chương trần là hướng về phía tất cả thiên tiêu nói đông đảo thiên tiêu lẫn nhau trong mắt hoang mang lấp lóe bọn hắn tự nhiên biết trương trần là có ý gì đơn giản là đang nói ta còn kém bốn mươi mốt tòa thành trì các vị có thể hay không bỏ những thứ yêu thích viện trợ một chút lời này nếu như là thiên kiêu khắc nói bọn hắn tất nhiên khịt mũi coi thường thậm chí sẽ còn liên hợp lại cùng đối kháng nhưng lời này là trương trần nói bọn hắn liền không có ý nghĩ khác chuẩn đế chi uy không phải bọn hắn có thể đối kháng hoa thiên chính là ví dụ tốt nhất nói thật bọn hắn cũng chưa từng nghĩ đến bá bảng côn bằng khư thiên kiêu bảng thứ nhất lâu như vậy hoa thiên thế mà dễ dàng như vậy liền v ấ lạc hoàng thiên họa thu hồi ánh mắt cắn răng đ ỗ n g nhiên đối với trương trần vũ mị cười một tiếng thần t ừ điện hạ tấn thăng chuẩn đế chiến lược ta bộ tộc phượng hoàng không có bảo vật gì làm hạ lễ ta nhìn không bằng dạng này ta đại biểu bộ tộc phượng hoàng đưa tặng ba tòa thành trì cho hoàng cổ trương gia để bày tỏ ta bộ tộc phượng hoàng cùng hoàng cổ trương gia hữu nghị nói xong hoàng thiên họa đối với trương trần trịnh trọng chắc tay t r ư ơ n g trần nghe vậy những mày cái này hoàng thiên họa là cái nhân vật ta vẹn vẹn là phần này quả cảm sau này thành cựu tất nhiên không sai biệt lắm đi đâu bộ tộc phượng hoàng cùng hoàng cổ trương gia hữu nghị bọn hắn có thể có cái gì hữu nghị đã từng con buộc phát qua chiến tr căn bản không có chút nào h ư u nghị có thể nói bất quá người ta mặt nóng đều dính sát t r ư ơ n g trần đương nhiên sẽ không dùng mông lạnh đối đãi t r ư ơ n g trần cũng là có chút chắp tay cười cười như vậy liền đa tạ hoàng đạo h ư u hoàng thiên họa lại lần nữa cười cười rất q u y ế n rũ ôn u nói thần tử điện hạ ngươi trước bận điệu ta trước mang ta bộ tộc phượng hoàng thiên kiêu trở về vừa vận an bài một chút đưa tặng thành trì sự tình nhiều nhất hai ngày thời gian hai ngày sau đó ta lại phái thiên kiêu đi phiêu tuyết thành để hoàng cổ trương gia tiếp nhận thành trì nói xong lại lần nữa chắp tay đằng sau đối với còn lại bộ tộc phượng hoàng thiên kiêu khẽ gật đầu tiếp theo một cái t r ớ c mắt hoàng thiên họa cùng còn lại bộ tộc phượng hoàng thiên tiêu hóa thành từng đạo lưu quang phá vỡ không gian rời đi hoàng thiên họa sau khi đi vừa mới một mực không nói một lời ngao tranh các loại thiên tiêu cũng là cắn răng hoàng thiên họa đều có quyết đoán này bọn hắn tự nhiên cũng có đối kháng khẳng định không cách nào đối kháng chẳng dùng tiền mua bình an ngao tranh tiến lên một bước có chút c h ắ p tay chấm giọng nói thần tử điện hạ ta long tộc nguyện ý cùng hoàng c ổ trương gia thành lập hữu nghị vì thế ta làm chủ đưa tặng ba tòa thành trì cho hoàng c ổ trương gia chương trần thần sắc không hề bận tâm khẽ gật đầu đa tạ ngao tranh đạo hữu mạch thiên trần theo sát phía sau, lên tiếng nói ta đại biểu đồng dạng đưa tặng hoàng cổ trương ra ba tòa thành trì ý di tuyết nhi thần sắc có chút phức tạp nhìn thoáng qua trương trần cùng sau người n ó trương đạo thiên ai có thể nghĩ đến lại biến thành hiện tại cục diện này ta băng vân tiên cung thành trì không nhiều hết thể chỉ có năm tòa nguyện ý xuất ra một tòa thành trì cùng hoàng cổ trương gia thành lập hữu nghị thương thái a kiệt ngạo đã không còn sót lại chút gì thần sắc không gì sánh được thán phục thần tử điện hạ chi uy làm cho thái a tâm phục khẩu phục ta đại biểu tiên thiên đạo tông đưa tặng ba tòa thành trì cho hoàng cổ trương gia a di đạo phật trương thi chủ đại đế chi tư cùng ngã phật cửa hữu duyên ta nguy t ị chương k trần cũng là một mặt dở khóc dở cười đối với tịnh không hòa thượng lời nói chương trần có một chút không đồng ý hắn chương trần cũng không phải cái gì đại đế chi tư cổ đế mới là mục tiêu của hắn còn lại thiên tiêu gặp đều làm ra biểu thị nhao nhao chắp tay nói ta nguyện đại biểu ta thánh địa đưa tặng một tòa thành trì cho hoàng cổ trước gia nhà ta thánh địa vẫn như cũ như vậy nguyện đưa tặng một tòa thành trì biểu thị hữu nghị ta thánh tông như vậy nguyện ý đưa tặng một tòa thành trì biểu thị hữu nghị đông đảo thiên k i ê u bên trong mãng yêu một mặt trấn kinh lúc nào thành trì được đến nhẹ nhàng như vậy hắn liều sống liều chết dựa vào một mình hắn thật vất vả mới chiếm cứ một tòa thành trì một phần tư hiện tại những này xem thành trì như mạng gia hỏa thế mà toàn bộ đều lựa chọn đưa tặng thành trì cho hoang cổ trương gia đây chính là chuẩn đế chi ba hắn thậm chí nhìn thấy một cái chỉ có hai tòa thành trì thánh địa cũng lựa chọn đưa tặng một tòa thành trì do dự một chút mãng ê u lặng lẽ tụ hợp vào hoang cổ trương gia trong đội ngũ bọn hắn thái sơ thánh đ i ệ là hoang cổ Hán chương n thái một n trăm h bốn hoang cổ mươi n g bốn mục tiêu gần trong gang t ấ c chương một trăm bốn mươi bốn mục tiêu gần trong gang tấp đông đảo thiên tiêu nghe vậy vội vàng chắp tay nói điều này đại biểu hữu nghị của chúng ta thần tử điện hạ không cần như vậy nói xong đông đảo thiên tiêu lẫn nhau lẫn nhau nhẹ gật đầu ngao tranh tiến lên một bước khẽ cười một tiếng thần tử điện hạ ta liền không nhiều làm phiền trở về an bài thành chỉ chuyển n h ư ợ n g công việc còn lại tiên h tiêu nghe vậy cũng là có chút chắp tay chúng ta cũng là như thế liền không nhiều làm phiền chương trần thấy thế nhẹ nhàng cười một tiếng như vậy các vị liền đi thong thả nói đi chương trần có chút chắp tay chúng tiên h tiêu cũng liền bận b i ể u c h ắ p tay sau đó riêng phần mình phá vỡ không gian rời đi rất nhanh ngoại trừ hoang cổ trương ra cùng thương huyền thánh địa thiên tiêu bên ngoài toàn bộ đều rời đi đương nhiên còn có mãng liêu cái này lẫn vào hoang cổ trương ra đội ngũ thái sơ thánh địa thiên tiêu trương trần x o a y người vẫn không nói gì một đạo mang theo tiện ý thanh em vang lên thần tử điện hạ không hổ là thần tử điện hạ thần uy như vậy côn bằng khư tồn tại đến nay vô thiên kiêu có thể so sánh với ta trước đó liền nói thần tử điện hạ tất nhiên quân lâm côn bằng khư làm gì ứng nghiệm đi thần tử điện hạ thần uy làm cho mãng liêu ta sùng tính không thôi hận không thể biến thành thân nữ nhi phục thị thần tử điện hạ trương trần cương bắt đầu nghe còn cảm thấy rất thoải mái đợi đến nghe được một câu cuối cùng toàn thân đều nổi ra gà xéo đi cái gì thân nữ nhi phục thị ta người có buồn nôn hay không trương trần một cước đá vào từ trong đám người đi ra mãng liêu trên ngông mãng liêu đối với cái này không thèm để ý chút nào một mặt thụ sủng nhược kinh đây là thần tử điện hạ trạm qua áo b à o ta quyết định về sau không tắm hảo hảo chân tàng đứng lên nói mãng liêu một tay lấy chính mình áo b à o khởi trịnh trọng t r ồ n g đứng lên thu vào trong nhận chữ vợ t r ư ơ n g trần có chút im lặng giá hỏa này là thế nào làm đến không biết xấu hổ như vậy t r ư ơ n g đạo thiên mấy người cũng là có chút im lặng cái này mãng liêu bọn hắn cũng đã gặp cũng từng nghe nói qua cách làm người của hắn hôm nay gặp mặt quả nhiên cùng truyền ngôn bình thường tiện không thậm chí so theo như đồn đại còn, còn hơn bọn hắn có chút bội phục mãng liêu miệ t i ế là thế nào nói ra câu nói như thế kia. lắc đầu t r ư ơ n g trần bất đắc di cởi c ư ờ i mãng liêu ngươi tới được v ừ a vặn có chuyện tìm ngươi mãng liêu đem mới lấy ra áo bảo vội vàng mặc được một mặt chân chó biểu lộ thần tử điện hạ có gì phân phó t r ư ơ n g trần có chút trầm ngâm là như vậy ta muốn mời các ngươi thái sơ thánh địa tới quản lý một chút thành trì tám mươi tòa thành trì ta hoang cổ trương ra một nhà c h i lực có thể không còn được ngươi xem một chút các ngươi thái sơ thánh địa có thể quản lý bao nhiêu tòa thành trì nói đến đây t r ư ơ n g trần tựa như nghĩ tới điều gì nói bổ sung đương nhiên không phải không công quản lý làm thù lao thành trì bốn thành tài nguyên quyền phân phối có thể cho các ngươi thái sơ thánh địa qu bốn thành tài nguyên quyền phân phối m ã n g yêu thân thể chấn động mạnh một cái đây có phải hay không là có chút bánh từ trên trời rớt xuống cảm giác thân từ điên hạ ngươi lại đá ta một ước ta xem một chút ta có phải hay không đang nằm mơ t r ư ơ n g trần không có đá hắn mà là cho hắn đầu một bàn tay đủng một đạo thanh â m thanh thúy chuyên r a m ã n g yêu lại là không có cảm giác được mảy may đau đớn ngược lại một mặt mừng rỡ không phải nằm mơ không phải nằm mơ nếu có thành trì bốn thành tài nguyên quyền phân phối cho dù là chỉ có thể quản lý một tòa thành trì cũng so thái sơ thánh địa tỉnh cạnh hiện tại tốt hơn bởi vì thái sơ thánh địa bây giờ chỉ là chiếm cứ một tòa thành trừ một phần、tư. chỉ cần ó đ có m thể có nhiều hơn tài nguyên như vậy thái sơ thánh địa cục diện tất nhiên sẽ tốt hơn nhiều thái sơ thánh địa có thể có thời là mãng liêu nằm mơ đều đang nghĩ sự tình chương trần có chút đưa tay đem mãng liêu đỡ lên không cần khoa trương như vậy trên thực tế đằng sau tiếp quản thành trì thời điểm ta cũng sẽ cho những thế lực kia nói như thế đương nhiên bọn hắn chỉ có thể thu hoạch được hai thành tài nguyên quyền phân phối người coi là tốt không có thái sơ thánh địa bây giờ có thể quản lý vài tòa thành trì m ã n g l i ê u nghe vậy cố nén kích động bắt đầu suy tư ta thái sơ thánh địa xuống dốc đã lâu bây giờ chỉ có ta một vị thiên hứng kiêu bảng cừng giả trừ cái đó ra còn có năm vị sắp đưa thân thiên hứng kiêu bảng thiên t i ê u nếu như trong thành không nháo sự tình ta đoán chừng ta thái sơ thánh địa có thể đồng thời quản lý ba tòa thành trì nếu như một khi quản lý ba tòa thành trì như vậy thì có thể phân phối hoàn chỉnh khống chế một tòa thành trì còn nhiều hơn tài nguyên tu luyện Trương Trần gật ta thiên tiêu rõ như nghe phân bảng đầu hiểu phối vậy vậy vị mấy đi, sẽ chương ư người ờ n cùng cộng đồng quản g giả các lý t à thành nào thành n Nói xong, liền ba tòa thành chỉ, đằng sau chính mình chọn nơi nào thành Mãng thần sắc kích động, cung kính chắp tay đa tạ thần điện h kích chắp hạ. trì. tòa trì, trì. tay tạ tử t r liêu ba sau đa sắc trần khẽ gật đầu ánh mắt nhìn về phía trương đạo thiên đạo thiên tộc hình vừa mới những thế lực kia hết thể tặng cho bao nhiêu tòa thành trì vừa mới trương đạo thiên nhất thẳng tại ghi chép những thế lực kia đưa tặng thành trì số lượng đối với hết thể có bao nhiêu rõ ràng nhất chương đạo thiên nghe được trương trần hỏi vấn đề này n h ư n không được hít sâu một hơi bẩm báo thần tử đ i ệ n hạ vừa mới những thế lực kia đưa tặng thành trì toàn bộ cộng lại hết thệ có ba mươi chín tòa nói cách khác tăng thêm sắp thu nạp hôn đ ộ n thánh địa thành trì khoảng cách tám mươi tòa thành trì mục tiêu chỉ còn lại có cuối cùng hai tòa thành trì tám mươi tòa thành trì a cái này gần như không có khả năng hoàn thành số lượng thế mà còn kém hai tòa liền đã đạt thành h o a n g cổ trương gia thiên tiêu cùng thương huyền thánh địa thiên tiêu nghe được trương đạo thiên lời nói thần sắc đều có chút hoảng hốt vừa mới không có kế hoạch hiện tại xem xét cái này thật sự là có chút không thể tưởng tượng chương trần cũng có chút kinh ngạc Hài l ò nói g gật đầu như thế, lượng công việc liền giảm song thế, bớt, các loại tiếp quản xong thành trì, ta sẽ đích thân đi cướp đoạt hai tòa này thành trì. đầu đích đi quản như liền này n hai cướp loại việc các sẽ đến đây trương trần ánh mắt nhìn về phía hoa vô đạo mỉm cười hoa đạo bạn cùng mãng liêu một dạng người thương huyền thánh địa có thể quản lý bao nhiêu thành trì liền quản lý bao nhiêu thành trì cho ta một con số là được mỗi tòa thành trì thương huyền thánh địa có thể thu hoạch được ba thành tài nguyên quyền phân phối hoa vô đạo nguyên bản còn có chút hâm mộ m ã n g liêu nghe được trương trần lợi nói thần sắc vui mừng đa tạ thần tử điện hạ thương huyền thánh địa thiên tiêu cũng cùng kêu lên kích động nói đa tạ thần tử điện hạ Chương trần khẽ tình trần gật đầu sự tình đã sự x o lúc này phiêu tuyết thành nội từng vị thiên tiêu từ các nơi chạy đến ở cửa thành châu mong mọi cùng trông mong có thể nói chỉ cần có thời gian chạy tới thiên tiêu đều lựa chọn đến đây phiêu tuyết thành tất cả thiên tiêu trên khuôn mặt đều mang thật sâu chờ mong cùng tính sợ tại những cái kia đại đế thời đại thiếu niên bọn hắn có từng tại côn bằng khư tấn thăng thánh vương cảnh đình phong uy áp bắc minh đạo vực một đời thiên tiêu cũng có đại đế thiếu niên thời điểm chưa từng tấn thăng thánh vương cảnh đình phong lại đánh bại trấn áp có được thánh vương cảnh đ ỉ n h phong tu vì thiên tiêu kinh thế hai tục nhưng là cho tới nay không có lần nào có thiên tiêu có được chuẩn đế cấp đường chiến l ư c chưa từng có từ côn bằng h ư tồn tại đến nay từng cái thế lực trong điện tịch ghi đi lại đều không có vị nào thiên tiêu tại côn bằng khư có được chuẩn đế chiến lược cho dù là những cái kia đại đế thời đại thiếu niên cũng chưa từng đạt tới thành tựu này mà bây giờ côn bằng khư bên trong xuất hiện như thế một vị thiên tiêu tại côn bằng khư bên trong có được chuẩn đế chiến lược càng đ ể cho người khiếp sợ là vị thiên tiêu này tu vi của hắn chỉ có thánh nhân cảnh tam trọng đình phong thánh nhân cảnh tam trọng đình phong tu vi so sánh chuẩn đế chiến lược siêu việt côn bằng khư tồn tại đến nay cũng là bắc minh đạo vực tồn tại đến nay toàn bộ sinh linh đây là chân, chân chính chính bạn cổ đệ nhất lúc này không gian chấn động một cái đông đảo mong m ỏ i cùng trông mong thiên kiêu thần sắc cứng lại đây là trở về rồi sao không gian rung động đằng sau một cái vết nước không gian hiện hiện t r ư ơ n g trần cùng đông đảo hoang cổ trước gia thương huyền thánh địa thiên kiêu từ trong vết nước không gian đi ra phát giác được thành trì cửa vào các thiên tiêu t r ư ơ n g trần ngoài ý muốn sau khi lại hơi có chút minh ngộ những thiên tiêu này hẳn là thấy được xếp hạng trên tấm bia đ á xếp hạng biến hóa mới chạy đến xem náo nhiệt hắn chém giết hoa thiên đã là không thể tranh cãi thứ nhất không để ý đến bọn hắn chương trần đối với trương đạo thiên bọn người khẽ gật đầu đằng sau hóa thành một đạo lư quang bay vào trong thành Trưng thiên bọn người thấy thế, người bọn đạo chương ũ n g t e o hoang sát phía sau. Rất nhanh, tất t phía nhanh, r cả hoang cổ gia trần h thương huyền thánh địa thiên i kiêu này, thiên kiêu ê n cùng toàn t bay địa vào bộ o mong mong n thành này thành cùng trông thiên tinh g trì. t h Lúc lấy lại cửa các mọi kiêu một mặt thản Trưng trần sợ hãi phục. vừa mới mặc dù không có triệt để b ộ c phát khí tức nhưng là bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được cái kia cố khó mà nói rõ cường đại cảm giác á c bách loại cảm giác áp bách này bọn hắn chỉ ở bọn hắn chuẩn đế lao tổ trên thân cảm nhận được qua chuẩn đế chương trần quả nhiên cùng thiên kiêu bảng ghi lại một dạng có lược chuẩn đế chiến lược Lúc này, Các Nguyên ơ i thiên kiêu còn có chạy còn đến, bọn hắn n m a đến một cái không gì sánh được đó đi không sánh kình tin tức. Tin tức này chính là trước đó bí cảnh lối vào phát sinh sự tình. Bọn hắn không có thể đi vào nhập n một tức. tức trước phát thể cái có lối gì g sự bạo bí vào vào là hoang thánh tông bản í c h lưu ạ i thủ một trăm linh tám thành các thiên tiêu bởi vì khoảng cách quá xa cũng không hiểu biết ở phía sau chạy tới những thiên tiêu triệt để kinh hãi hoa thiên thế mà bị trương trần chết không chỉ như vậy côn bằng cư bên trong từng cái có mặt mũi thế lực thế mà đều lựa chọn đưa tặng hoàng cổ trương ra thành trì đây coi là cái gì tổn thất tự thân lợi ích bảo toàn bình ăn a trước chạy tới các thiên tiêu trong lòng có loại trực giác từ nay về sau côn bằng hư có lẽ chính là hoang cổ trương gia độc đoán bởi vì bọn hắn coi trương trần cái này thánh nhân cảnh tam trọng đỉnh phong liền có được chuẩn đế chiến lược yêu nghiệt dù là đằng sau trương trần rời đi côn bằng hư cũng không có thế lực nào dám đi khiêu chiến hoang cổ trương gia q u y ề n u y có thể nói chỉ cần trương trần không đến một nghìn tuổi bất kể là ai cũng không dám đi đụng vào hoang cổ trương gia lâu ngày có thể ra tự nhiên có thể đi vào hơi treo trọc hoang cổ trương gia trương trần có thể tùy thời tiến vào côn bằng hư chấn áp những cái tiệ quấy dối thế lực trở o n g t lại phủ t h a n h chủ đằng sau hoa vô đạo liền đem bọn hắn thương huyền thánh địa có thể quản lý thành trì số lượng cùng hắn nói dựa theo thương huyền thánh địa bây giờ tiên h tiêu số lượng bọn hắn có thể quản lý một mươi l ă m tòa thành trì sở dĩ là một mươi năm tòa là bởi vì bọn hắn hết thể có một mươi năm vị thiên tiêu bảng tiên h tiêu một vị t i ê n tiêu c h ấ n thủ một tòa thành trì chính là một ư ơ i năm tòa thành trì thương huyền thánh địa quản lý một ư ơ i năm tòa thành trì thái sơ thánh địa quản lý ba tòa thành trì chính là một ư ơ i tám tòa thành trì bây giờ bọn hắn có bảy mươi tám tòa thành trì dù là giảm đi một ư ơ i tám tòa cũng còn có sáu mươi tòa thành trì muốn quản lý hoang cổ trương gia mỗi tòa thành trì điều động một hai vị t i ê n tiêu bảng t i ê n tiêu cũng có thể quản lý nhưng là trương trần không nghĩ như thế hoang cổ trương gia ăn thịt dù sao cũng phải để thế lực khác cuốn canh tại côn bằng khư hắn có thể chấn áp hết thạy nhưng là tại bắc minh đạo vực hoang cổ trương gia tuy mạnh lại không thể đối kháng toàn bộ bắc minh đạo vực hoàng cổ trương gia chiếm cứ tài nguyên quyền phân phối đầu to đầu nhỏ cho thế lực khác kể từ đó những thế lực k i a m ặ c dù sẽ bất mãn lại sẽ không b ở i vậy nổi lên để hoàng cổ trương gia q u ậ t khởi hiện nay giai đoạn không chỉ là dựa vào ma lực còn có trí tuệ để thế lực khác là hoàng cổ trương gia quản lý thành trì chính là cái này trí tuệ k hít sâu một hơi chương trần thần nghiệm tràn vào nhẫn chữ vật bên trong trước mắt hình ảnh nhất truyền đi tới một cái không cách nào khổng lồ không gian màu đen chỉ gặp không gian màu đen bên trong đến không hết bình bình lọ lọ trồng chất tại một cái góc trừ cái đó ra không gian màu đen trên mặt đất bay khắp linh thạch t ự c phẩm chương á c loại t i tài điệu tại linh tài thiên tài ê trên. bên, n những này gen thánh thần n tùy thạch thể vật tùy ý vứt bỏ ở thiên tài địa một bày đúc điệu bảo bảo bỏ bảo ý ý ra phía tựa phẩm khí h cực Có ở rác rưỡi r thường. ư bình t trần nhịn không được nhẹ gật đầu không hổ là hỗn độn thánh địa t h ầ n tử trường kỳ bá bảng thiên tiêu bảng đệ nhất nhận chữ vật vẹn vẹn trong chữ vật giới chỉ này mặt chân tảng t r ư ơ n g trần thậm chí cũng hoài nghi đều gần sánh bằng thái sơ thánh địa toàn bộ thánh địa chân quý. Nhiên, trần quý đều gần sánh bằng thái sơ thánh địa toàn bộ thánh địa trần quý t r ư ơ n g trần có chút dở khóc dở cười làm nửa ngày cuối cùng gốc này xinh xinh cỏ hay là đến hắn nơi này nói thật vật này đối với hắn không có cái gì sức hấp dẫn xinh xinh cỏ chỉ có thể gia tăng tuổi thọ tại t r ư ơ n g trần trong mắt hắn thậm chí còn không có một gốc một trăm linh tuổi thọ có thể tăng cao tu vi bảo dược trọng yếu gia tăng tuổi thọ bảo dược đối với hắn giống như gân gà bình thường đi vào côn bằng khư lâu như vậy cây quả nhân xâm nghị đến đã sớm kết rất nhiều trái cây gia tăng tuổi thọ bảo dược mặc kệ là hoang cổ trương gia vẫn là hắn căn bản không thiếu bất quá dù sao cũng là trăm vạn năm phần bảo dược có chút ít còn hơn không Cất cỏ, trần kỹ xinh xinh cỏ, hai chương một ắ nhắm lại bắt t tu luyện. Ngày mai, chính là đi đón quản hôn mai, lại là đi đầu đ n h á ngày h thành thời gian, hy vọng độn thánh địa trì i thiên kiêu kia biết phải a địa n vọng hôn độn thánh những không cần không Không n hy vậy g tốt xấu. Không phải vậy, ngày mai, không thời ể nói chương thành lại phải khai giới, trước sát Thu trì, r lấy chỉ, đi. c h ư ơ n gian thu lấy thành trì, đi. thời i Một ngày g thoáng qua tức thì ngày thứ hai rất mau tới lâm trải qua một ngày thời gian lên men tại bí cảnh lối và o phát sinh sự tỉnh đã tại toàn bộ côn bằng khư chuyển khắp đưa tới sóng to gió lớn tất cả thiên tiêu đều rất ngạc nhiên hôn đ ộ n thánh địa là không sẽ dựa theo ước định từ chiếm cứ trong thành trì rút khỏi tất cả thiên tiêu hôn đ ộ n thánh địa cái này từng tại côn bằng khư có được vô song uy danh thế lực sẽ ngoan ngoãn nghe lời sao côn bằng khư toàn bộ ánh mắt đều tập trung tại hôn đ ộ n thánh địa chiếm cứ phía trên thành trì không chút nào khoa trương hôn đ ộ n thánh địa sau đó làm ra quyết định đủ để ảnh hưởng sau đó côn bằng khư tất cả thế cục phát triển phiêu tuyết thành phủ thành chủ trên quảng trường tất cả trương gia thiên tiêu đã từ còn lại thành trì chạy đến bọn hắn nhiệm vụ hôm nay chính là đi thu lấy những cái kia hôn đồn thánh địa thành trì không chỉ là hoang cổ trương gia thiên tiêu thái sơ thánh địa thiên tiêu cũng tại mã n g l i ê u triệu hoàn phía dưới toàn bộ chạy đến hoa vô đạo chỗ thương huyền thánh địa cũng là như thế trừ c h ấ n thủ nguyên bản thành trì thiên tiêu bên ngoài chống không đi ra mười lăm vị thiên tiêu bảng thiên tiêu cùng một chút thực lực gần nhau tiên h tiêu bảng thiên tiêu toàn bộ đều đi tới trên quảng trường t r ư ơ n g trần ánh mắt liếc nhìn một chút xác định toàn bộ đến đông đủ đằng sau trầm giọng nói nghĩ đến các ngươi đã biết hôm nay tụ tập ở đây mục đích đối với hôm nay nhiệm vụ của các ngươi ta chỉ có một câu muốn nói nói đến đây chương trần thâm hít một hơi mới tiếp tục nói nếu như phát hiện hỗn độn thánh địa thiên kiêu trực tiếp trở về phiêu tuyết thành mặc kệ tòa thành trì nào đều là như vậy chỉ cần phát hiện hỗn độn thánh địa thiên tiêu không có rút lui đưa tin cho ta đằng sau trực tiếp trở về chư vị có thể minh bạch thanh âm rơi xuống ở đây tất cả thiên tiêu đều là c u n g kính chắp tay hành lễ bẩm báo thần tử chúng ta biết được chứng chân ngay vậy khẽ gật đầu bàn tay vung lên như vậy các vị đi thôi đông đảo thiên tiêu khí tức cùng nhau bột phát q u ấ y toàn bộ phiêu tuyết thành tiếp theo một cái trước mắt cúng kính âm thanh lần nữa vang vọng tại trên phủ thành chủ không thần tử chúng ta cáo lui lời còn chưa dứt đông đảo thiên tiêu phá vỡ không gian cùng nhau bước vào trong hư không sau một lát trên quảng trường chỉ còn lại có trương trần cùng trương đạo thiên mấy người trương trần trong con mắt hào quang màu tím lấp lóe h ỗ n độn thánh địa mười tám tòa thành trì trương trần cho nó phân phối là tạm thời để thái sơ thánh địa thiên tiêu cùng thương huyền thánh địa các tiên h tiêu quản lý thương huyền thánh địa mười lăm tòa thành trì thái sơ thánh địa ba tòa thành trì vừa vặn có thể toàn bộ quản lý đợi đến qua hôm nay còn lại thế lực thành trì đúng chỗ đằng sau mãng l i ê u cùng hoa vô đạo có thể một lần nữa lựa chọn thành trì quản lý đương nhiên đây hết thể điều kiện tiên quyết là hôn độn thánh địa có thể ngoan, ngoan nghe lời trương đạo thiên nhìn chăm chú lên trậm r họ thăm lên tiếng thần tử điện hạng ngươi nói hỗn độn thánh địa sẽ ngoan n g o a n nghe lời à. dù sao trừ hoa thiên bên ngoài hỗn độn thánh địa hay là có thiên kiêu bảng xếp hạng hàng đầu thiên kiêu nếu như bọn hắn lòng mang ý đồ xấu ta sợ có biến cố phát sinh t r ư ơ n g trần nhìn ra trương đạo thiên lo lắng nhất miệng cười một tiếng đạo thiên tộc huynh yên tâm là được rồi ngươi là sợ hỗn độn thánh địa cho cùng rất dậu đối với chúng ta thiên kiêu động thủ đi điểm này ta đã sớm nghĩ kỹ đối sách bọn hắn môi đội nhân mã trong tay ta đều đưa cho một đạo ta chiếu ảnh ân ký chỉ cần bọn hắn dám ra tay kết quả duy nhất chính là trực tiếp bị chi trương đạo thiên hơi kinh ngạc quay đầu ánh mắt lộ ra thán phục c h i sắc thần tử điện hạ thế mà đã sớm nghĩ đến đạo trời bội phục trương trần thực lực bây giờ là chuẩn đế cấp đ ư ờ n g n h ư n g tụ ra chiếu ảnh ấn ký không nói có được toàn bộ thực lực cũng đạt tới chuẩn đế cấp đ ư ờ n g nhưng là trương đạo thiên tin tưởng những cái kia chiếu ảnh ấn ký uy năng tất nhiên có thể vượt qua bình thường thánh vương cảnh cường giả tối đỉnh phạm chủ không có hoa thiên hôn đ ộ n thánh địa không người có thể có được chống lại loại lực lượng kia thực lực trương sở mấy người nguyên bản cũng có một chút lo lắng dù sao đây là bọn hắn đời này cũng không từng đã làm đại sự bất quá nghe được trương trần l chương ó t ầ n trần rất rõ ràng hắn cùng hôn lung độn thánh địa quan hệ trong đó gần như không có khả năng điều hòa trước đó không có đối với hôn độn thánh địa những thiên tiêu kia xuất thủ cũng là bởi vì bọn hắn không có trêu chọc chính mình nhưng nếu như bọn hắn không nghe lời lựa chọn cùng mình đối kháng đến cùng như vậy trương trần cũng sẽ không nhân từ nương tay d i ệ t tuyệt hỗn độn thánh địa một đời thiên tiêu cũng không phải nói một chút mà thôi hắn sớm muộn sẽ cùng tần hồng đối đầu cái ý nghĩ này muốn chém giết chính mình chuẩn đế hậu kỳ cường giả trương trần đã đem hắn xếp vào tất sát bảng đơn bên trên trương đạo thiên bọn người nghe vậy thần sắt chấn động đều có chút c h ấ n kinh d i ệ t tuyệt một phương thế lực một đời thiên tiêu chuyện này trương đạo thiên cũng đã làm chỉ bất quá thế lực kia thực lực cùng hỗn độn thánh địa so sánh căn bản không có chút nào khả năng so sánh trương trần thật diễn tuyệt hỗn độn thánh địa một đời thiên tiêu tất nhiên tại toàn bộ côn bằng khư thậm chí bất quá trương đạo thiên bọn người sau khi khiếp sợ lại có chút hưng phấn đây là bọn hắn hoang cổ trương gia vì thế toàn bộ côn bằng khư không dám không theo cho dù là hôn đ ộ n thánh địa không nghe lời làm theo diện tuyệt một đời thời gian trôi qua rất nhanh liền đi qua nửa ngày thời gian hôn đ ộ n thánh địa thành trì cũng không phải là phân tán bọn hắn chiếm cứ mười tám tòa thành trì là nối liền cùng nhau nửa ngày thời gian đi qua hoang cổ trương gia thiên kiêu cùng thương huyền thánh địa thái sơ thánh địa thiên kiêu đã lần lượt đã tới mục tiêu của mình thành trì tất cả thành trì đều có một cái điểm giống nhau l ạ thương yên tĩnh không chỉ là không có hỗn độn thánh địa thiên kiêu tại liền ngay cả thế lực k h á c chủng tộc thiên kiêu cũng không có mười tám tòa thành trì toàn bộ đều là tử thành đối với bên trong lợi ích chi tranh còn lại thế lực không dám nhúng tay nếu như bị hoang cổ trương ra tưởng rằng bọn hắn muốn chiếm cứ thành trì đó chính là khóc cũng không biết đi nơi nào đi khóc rất nhanh các thiên kiêu nhao nhao đem thành trì tình huống hồi báo cho trương trần bọn người dựa theo trương trần phân phối quản lý tốt thành trì đằng sau còn lại thiên kiêu bước lên đường về con đường phiêu tuyết thành trên quảng trường trương trần mở hai mắt ra tra xét lệnh bài đưa tin, tin tức cùng cùng một bên trương đạo thiên bọn người liếp nhau đứng dậy t r ư ơ n g trần có chút đáng tiếc lắc đầu thế mà không có bất kỳ động tĩnh gì phát sinh quả nhiên là làm cho người thất vọng t r ư ơ n g đạo thiên mấy người đều có chút không nói gì thần tử điện hạ ý tứ này là muốn hôn độn thánh đ ị a n á o ra một điểm động tĩnh đến để cho hắn đại khai sát giới a xem ra thần tử điện hạ rất muốn ra tay a t r ư ơ n g trần lắc đầu có chút trầm ngâm một tiếng nếu như ngày mai cũng thuận lợi ta sẽ ra tay chiếm cứ hai tòa thành trì đụng đủ tám mươi tòa thành trì lại đằng sau hoàn thành một ít chuyện ta liền dự định trở về bắc minh đạo vực trở về bắc minh đạo vực chương đạo thiên mấy người thần sắc cứng lại chương trần tài đi vào côn bằng khư không đến bao lâu. trương văn hiên mấy người liên tục gật đầu bọn hắn hiện tại đã thành thói quen trương trần dẫn đầu bọn hắn nếu như trương trần rời đi hoan cổ trương gia uy thế tất nhiên sẽ rất xuống ngàn trượng trương trần cười cười ta cũng không phải lập tức rời đi ta không phải đã nói rồi sao còn muốn làm một ít chuyện nói đến đây trương trần nhìn mấy người một chút do hỏi trước lúc này ta muốn hỏi các ngươi một vấn đề côn bằng khư đã thăm dò đi ra trong bí cảnh có hay không cái nào bí cảnh đặc thù một chút hoặc là nói phẩm cấp cao hơn một chút bí cảnh Trước Thiên bây í bí cảnh, các Trước Chu cảnh, các phương thiên thể tụ. Chương 147, Thiên bí cảnh, các phương thiên tệ tụ. tệ tụ. kiêu kiêu b giờ côn bằng khư đối với t r ư ơ n g trần duy nhất có lực hấp dẫn chính là những bí cảnh kia chỉ cần có thể tìm tới phù hợp đánh dấu điều kiện bí cảnh t r ư ơ n g trần liền có thể tiến hành đánh dấu tại huyền hoàng bí cảnh đánh dấu n ụ c thân chiến lược phóng đại còn có tương tự bí cảnh tồn tại thực lực của hắn tất nhiên còn có thể lại lần nữa nhanh chóng tăng lên côn bằng h ư mục tiêu chương trần đã tiếp cận hoàn thành hiện tại mục tiêu mới là sớm ngày đạt tới chuẩn đế tu vi tại thể nội sinh ra hồng mông chi khí khi đó là hắn có thể vì phụ thân t r ư ơ n g lan tái tạo căn cơ khiến cho khôi phục thiên phú và tu vi t r ư ơ n g đạo thiên mấy người nghe vậy lẫn nhau có chút chấm âm côn bằng thư bi cảnh nhiều vô số kể chỉ bất quá tuyệt đại đa số bí cảnh đều là phẩm cấp tương đối thấp bí cảnh mặc dù trong bi cảnh đặc thù tài nguyên tại bắc minh đạo vực đều không khác mấy tuyệt tích nhưng là những tài nguyên kia phẩm cấp đại đa số đều là thánh vương cảnh phía dưới thánh vương cảnh cấp bậc bí cảnh cũng có số lượng thưa thất là được chương trần muốn tìm phẩm cấp cao một chút bí cảnh có chút gian n dù sao tại chương trần trong mắt phẩm cấp cao một chút bí cảnh nghĩ đến thấp nhất đều được là thánh vương cảnh đính phong cấp bậc bí cảnh bất quá những bí cảnh kia đại đa số đều là mấy chục năm trên trăm năm thậm chí mấy trăm năm mới mở ra một lần bây giờ muốn đi vào căn bản không có khả năng huyền hoàng bí cảnh chính là gần đây có thể mở ra phẩm cấp cao nhất bí cảnh t r ư ơ n g đạo tiên đống nhiên thần sắc cứng lại thần tử điện hạ ta nghĩ đến một cái bí cảnh có lẽ có thể thỏa mãn thần tử điện hạ ngươi điều kiện chương sở mấy người nghe vậy có chút suy tư đằng sau thần sắc đống nhiên biến đổi đạo thiên tộc h u n h ngươi cũng không phải là muốn nói bí cảnh kia đi trương đạo tiên h bất đắc di giang tay ra có thể thỏa mãn thần tử điện hạ điều kiện hiện giai đoạn đoán chừng cũng chỉ có bí cảnh kia bí cảnh kia đối với chúng ta mà nói khả năng rất đáng sợ nhưng là đối với thần tử điện hạ tới nói không nhất định trương sở mấy người nghĩ đến trương trần thực lực không nói hoàn toàn chính xác trương trần thực lực đã đạt tới chuẩn đế bí cảnh kia đối với hắn mà nói tựa hồ cũng không nguy hiểm trương trần nghe được bọn hắn lời nói có chút hiếu kỳ các ngươi vừa mới nói chính là bí cảnh nào nhìn bộ dáng của các ngươi giống như có chỗ kiếm kỵ trương đạo tiên khẽ gật đầu hít sâu một hơi trầm giọng nói không chỉ là kiếm kỵ bí cảnh kia tại côn bằng khư b có thể nói là cấm kỵ không chỉ là chúng ta thế hệ này thiên kiêu không dám tiến vào niên đại khác thiên kiêu cũng là như thế bởi vì nó lúc trước làm cho một vị tu vi đạt tới thánh vương cảnh đỉnh phong thiên kiêu chết làm cho thánh vương cảnh đỉnh phong thiên kiêu chết t r ư ơ n g trần hơi kinh ngạc thánh vương cảnh đỉnh phong vốn là cơn ư giả g chớ nói chi là hay là thiên kiêu cấp bậc thánh vương cảnh đỉnh phong loại kia thánh vương cảnh đỉnh phong chiến lược so với hoa thiên cũng còn muốn càng thêm cường đại loại cơn giả cấp bậc này đều tại bí cảnh kêu bên trong chết chương trần bỗng nhiên đối với bí cảnh này có chút hiếu kỳ bí cảnh nào nói ngay một chút Bí cảnh này trương ồ n tại, t Trần tại Trương Tử trong cũng không Lăng hắn có cho đạo ị định a kia, đồ nhìn thấy. Nghĩ đến để đánh đ nhìn Nghĩ Trương Lăng cũng không có ý định để hắn tiến cảnh này không Trương thấy. trước Tử dấu. lúc lúc có có mới ý vào bí thiên cùng trương sở mấy người liếp nhau đằng sau g à n từng chữ một bí cảnh kia vốn là vô danh bất quá thời gian một lúc lâu nó cũng liền có danh tự côn bằng khư bên trong thiên kiêu đều vì nó mệnh danh là thiên chu thiên chu thiên chu bí cảnh trương trần lông mày nhữ lại có thể được xưng là thiên chu bí cảnh này cho những thiên kiêu này áp bách rất lớn trương đạo thiên khẳng định gật đầu không sai chính là thiên chu bí cảnh Bí chương ả n này ở vào côn bằng vào ở h cực chi chỗ của nó, là toàn bộ côn nam nó, toàn bằng n địa, cấm ở là bộ khư i đó, c ũ là các trần h i kiêu ê n t o n không chân Trưng g mắt cấm cấm thể đặt t địa, địa. r hiểu rõ gật đầu có chút suy tư đằng sau t r ư ơ n g trần lúc này liền quyết định đợi đến chiếm lĩnh tám mươi tòa thành trì đằng sau liền đi cái này thiên chu bí cảnh tìm tòi hư thực có thể bị côn bằng khư những thiên kiêu này xưng là cấm địa bí cảnh nghĩ đến hẳn là có chút ý tứ về phần có thể bị nguy hiểm hay không chương trần cũng không thèm để ý bây giờ hắn toàn lực phía dưới cho dù là chuẩn đế sơ kỳ đình phong cường giả đều có thể chấm giết chỉ là thiên chu bí cảnh lại có sợ gì chi có chỉ là hy vọng cái này thiên chu bí cảnh có thể thỏa mãn đánh dấu điều kiện để cho mình lại rời đi côn bằng khư trước đó lại đánh dấu một lần trương đạo thiên mấy người gặp trương trần thân sắc cũng đoán được trương trần đã quyết định tiến về thiên chu bí cảnh bất quá cùng trương trần một dạng nghĩ đến trương trần thực lực đằng sau bọn hắn đã không có chút nào lo lắng có chỉ có nồng đậm chờ mong cùng hiếu kỳ bọn hắn cũng rất muốn biết có thể làm cho thánh vương cảnh định phong thiên kiêu vẫn lạc bí cảnh đến tội cùng có bí mật gì thái dương ngã về tây màn đêm vung xuống hoang cổ trương ra các tiên kiêu xác nhận thành chỉ không ngại đằng sau liền r i ê n phần mình quay trở về phiều bọn hắn cũng không trở về đến nguyên bản c h ấ n thủ thành trì bởi vì không cần thiết không nói ngày mai bọn hắn còn có chuyện muốn làm hôm nay là thu lấy hỗn độn thánh địa thành trì mà ngày mai muốn đi tiếp quản những thế lực kia chủng tộc đưa tặng thành trì thời gian một khi có phương nào thế lực không nguyện ý thay hoang cổ trương gia quản lý thành trì bọn hắn liền sẽ khởi hành tiến đến quản lý những cái kia chống không thành trì về phần nguyên bản hoang cổ trương gia thành trì cho dù là không có một cái nào trương gia thiên tiêu toa c h ấ n bây giờ côn bằng h ư cũng không có thế lực nào t r ư n g gia thiên tiêu tiến đến chiếm lĩnh chia làm địa bàn của mình đó là hành động tìm chết ngày thứ hai đúng hạn mà tới trời tờ mờ sáng từng đạo mang theo từng tia từng tia thanh n m cung kính liền tại phiêu tuyết thành vang lên bộ tộc phượng hoàng hoàng thiên họa đến đây tiếp hoang cổ trương gia thần tử trương trần long tộc nao g tranh đến đây tiếp hoang cổ trương gia thần tử trương trần nam vực mạch gia mạch thiên trần chuyên tới để tiếp hoang cổ trương gia thần tử trương trần thiên tiên đạo tông khương thái a v a n g vân tiên h cung ý n g h ĩ tuyết nhi từng cái danh chấn côn bằng khư tục danh tại phiêu tuyết thành trên không vang lên phiêu tuyết thành nội thiên tiêu gần như đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời thân ảnh nhiều như vậy đại danh đỉnh đỉnh tiên tiêu tệ tụ nơi này cũng là vì tiếp hoang cổ trương gia thần tử trương t r ư ơ n g trần mở hai mắt ra m ỉ m cười nên làm việc chương một trăm bốn mươi tám tất cả đều vui vẻ chương một trăm bốn mươi tám tất cả đều vui vẻ phủ t h a n h chủ quảng trường trên không hoàng thiên hạ các loại thiên tiêu chậm dai hướng phía dưới hạ xuống t r ư ơ n g đạo t i ê n mấy người tại bọn hắn thanh â m vang lên thời điểm đã chạy đến nhìn thấy hoàng thiên hạ các loại thiên tiêu n h a u n h a u chắp tay nói các vị đường xa mà đến không có từ xa tiếp đón hoàng thiên hạ vũ mị cười một tiếng trên khuôn mặt tuyệt mỹ mang theo từng tia từng tia thăm dò chúng ta hôm nay tới là vì hai ngày trước đó cái ước kia chúng ta đã chọn tốt đưa tặng cái nào vài tòa thành trì chương trần đạo hưu đâu vì sao không thấy hắn đến ngao tranh mấy người cũng là một mặt thăm dò bọn hắn sở dĩ đến đây chứ đưa tặng ngoài thành trì chính là vì cùng trường trần lôi kéo một chút quan hệ bọn hắn tại trong hai ngày này đều điều động thiên tiêu trở lại bắc minh đạo vực đem côn bằng khư phát sinh sự tình báo cho bọn hắn phía sau lao tổ tại côn bằng khư có được chuẩn đế chiến lược cái này thật sự là quá mức lịch thiên một chút bọn hắn nhất định phải thận trọng đối đãi cuối cùng những thiên tiêu kêu mang theo l a o tổ chỉ thị về tới côn bằng khư mà bọn hắn lao tổ chỉ thị đều lạ thường nhất trí dựa theo trương trần ý tứ đến xử lý đưa thành trì liền đưa thành trì nhưng là nhất định phải chú ý một chút cùng t r ư ơ n g trần tạo mối quan hệ như vậy mới có thể bàn bạc k ỹ hơn côn bằng khư bên trong có được chuẩn đế chiến l ự c thân là chuẩn đế bọn hắn so hoàng thiên họa các loại thiên kiêu càng rõ ràng hơn điều này có ý vị gì mang ý nghĩa t r ư ơ n g trần đã triệt để trưởng thành cánh chim đã phong dù là muốn kết thúc vậy lúc này đã trượm t h á n h vương cảnh đỉnh phong thiên kiêu tốt c ấ p riết khiến cho chết yểu nhưng là chuẩn đế vậy thì không phải là dễ riết như vậy hiện tại duy nhất có thể làm chính là cùng tạo mối quan hệ chống nổi chương trần chỗ cái này thời gian ngàn năm chương trần thiên t u ế thoáng qua một cái liền có thể bông lỏng một hơi hôm nay hoàng thiên họa bọn người không chỉ là mang theo thành trì mà đến càng là mang theo lòng kết giao trương đạo tiên h nghe vậy đang muốn mở miệng một đạo t h ờ i mở thanh âm liền từ một bên vang lên các vị đ ợ i lâu vừa mới tu luyện nhất thời quên thời gian l ờ i còn chưa dứt, không gian chấn động một cái trương trần thân ảnh từ trong hư không đi ra hoàng thiên họa các loại thiên kiêu nhìn thấy trương trần thân ảnh vội vàng chắp tay hành lễ gặp qua trương trần đạo hưu không có đ ợ i lâu chúng ta cũng là vừa tới nói xong liếc mắt nhìn nhau đằng sau hoàng thiên họa tiến lên một bức thần tử điện hạ chúng ta hôm nay đến là đến cho thành trì danh sách còn xin thần tử điện điều động tiên kiêu tiến đến kết nói xong t ừ trong nhẫn chữ vật xuất ra một cái quần c h ụ t r ư ơ n g trần nghe vậy cười cười khẽ lắc đầu các vị t r ư ớ c không nên g ấ p g áp trước lúc này ta muốn cùng các vị nói sự tình hoàng thiên hạ có chút hiếu kỳ a t h â n tử điện hạ có chuyện gì còn lại thiên tiêu cũng lộ ra vẻ tò mò t r ư ơ n g trần muốn nói gì sự tình thế mà ngay cả đưa tặng thành trì sự tình đều có thể tạm thời áp xuống tới t r ư ơ n g trần có chút trầm ngâm là như vậy bây giờ ta hoang cổ trương ra thành trì số lượng quá nhiều các ngươi lại một đưa tặng thì càng nhiều thành trì quá nhiều ta hoang cổ trương ra thiên tiêu có chút úc còn không mang nổi mình úc cho nên ta muốn xin mời các vị giút một chút nói đến đây Chương、trần ư ơ n g t r nhìn lướt qua đến đây thiên tiêu khẽ cười một tiếng ta muốn xin mời chư vị thay ta hoang cổ trương gia quản lý các người đưa tặng thành trì không biết các vị ý như thế nào thanh em rơi xuống hoàng thiên họa nụ cười trên mặt trì trệ còn lại thiên kiêu trên mặt biểu lộ cũng có coi thay hoang cổ trương gia quản lý vốn là bọn hắn thành trì mà lại tài nguyên quyền phân phối thuộc về hoang cổ trương gia cái này kêu cái gì không làm việc tình cầm toàn bộ chỗ tốt trên đời này nào có chuyện tốt như vậy tồn tại mặc dù bọn hắn lần này là mang theo láo tổ kết giao chỉ lệnh mà đến nhưng là trương trần cách làm này thật sự là có chút h i n h người quả đáng ngươi là có được chuẩn đế chiến lược thiên tiêu không sai nhưng là chúng ta cũng là bắc minh đạo vực nói có danh tiếng nhất l ư u thiên tiêu như vậy làm đ ủ thật coi bọn hắn sẽ không cá chết lưới rach sao t r ư ơ n g trần phát giác được bọn hắn bỗng nhiên biến sắc sắc mặt tự nhiên biết trong lòng bọn họ đang suy nghĩ gì cười cười đằng sau rồi nói tiếp đương nhiên ta hoang cổ trương gia sẽ không không công để các vị làm sự tình chỉ cần các vị hỗ trợ quản lý thành trì ta hoang cổ trương gia nguyện ý cho thành trì hai thành tài nguyên quyền phân phối thăng thêm điểm này các vị có thể đồng ý giúp đỡ hai thành tài nguyên quyền phân phối vừa mới sắc mặt biến hóa các thiên tiêu nghe được trương trần lợi nói sắc mặt lại lần nữa biến đổi. hỗ trợ quản lý bọn hắn đã quản lý thật lâu thành trì đây không phải việc khó tiếp tục dựa theo trước đó quá trình đến là được chỉ cần hỗ trợ giống như trước đây quản lý chính là thu hoạch được hai thành tài nguyên quyền phân phối vụ mua bán này tựa hồ có thể làm đem thành trì tặng cho hoang cổ trương gia hoang cổ trương gia chính mình quản lý bọn hắn một phần đều vất không đến về phần trương trần nói tới thành trì quá nhiều hoang cổ trương gia úc còn không mang nổi mình úc câu nói này bọn hắn chỉ tin một nửa thành trì hoàn toàn chính xác rất nhiều chính là úc còn không mang nổi mình úc bọn hắn là không tin hoang cổ trương gia thiên tiêu số lượng phân tán một chút đủ để quản lý tất cả thành trì như vậy trương trần làm như thế ý tứ là tại biểu đạt thiện ý của hắn a đông đảo thiên tiêu liếc mắt nhìn nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được đồng dạng ý tứ vẹn vẹn trong nháy mắt bọn hắn liền làm ra đồng dạng quyết định hoàng thiên h ọ a thần sắc trịnh trọng c h ắ p tay nói thần tử điện hạ yên tâm thành trì nhất định sẽ cùng trước k i a một dạng sẽ không xuất hiện vấn đề gì ta bộ tộc phượng hoàng đồng ý giúp đỡ quản lý thành trì bọn hắn bộ tộc phượng hoàng tặng cho ba tòa thành trì nói cách khác bọn hắn có thể thu hoạch được một tòa thành trì sáu thành tài nguyên quyền phân phối kể từ đó tổn thất tài nguyên quyền phân phối liền tương đối giảm bớt một chút, xem như đền bù một chút tổn thất. ngao tranh theo sát phía sau chắp tay trầm giọng nói ta long tộc cũng đồng ý giúp đỡ quản lý thành trì mạch thiên trần cũng không cam chịu tại rất lại phía sau vội vàng chắp tay ta nam vượt mạch ra nguyện ý cống hiến sức lực còn lại thiên kiêu thấy thế cũng ngao nhao lên tiếng nói ta băng vân tiên cung đồng ý giúp đỡ quản lý thành trì ta huyền tiên thánh địa cũng như vậy ta tiên tiên đạo tông phi thường vui lòng hỗ trợ quản lý thành trì từng vị thiên kiêu tỏ thái độ rất nhanh đến đây tất cả thiên kiêu đều biểu thị đồng ý giúp đỡ quản lý thành trì trương đạo thiên bọn người thấy thế đều là nhẹ nhàng cười một tiếng thần từ điện hạ một chiêu này cao a không những sẽ không làm bọn gia hỏa này sinh ra cái gì quá kích tâm lý ngược lại sẽ để bọn hắn cảm thấy cảm kích cái này làm cho chỗ tốt con biểu đạt thiện ý chỉ bất quá thiện ý này không phải mình ra là được cầm đồ của người khác để diễn tả thiện ý còn để cho người khác sinh ra cảm kích tâm lý t r ư ơ n g đạo thiên bọn người biểu thị bọn hắn không làm được đến mức này t r ư ơ n g trần nghe được bọn hắn tỏ thái độ âm thanh cũng không cảm thấy bất ngờ đây vốn là chuyện trong d ự liệu chỉ cần không đốc đều sẽ đồng ý đề nghị này của hắn có chút chắp tay t r ư ơ n g trần khét cười một tiếng như vậy liền làm phiền các vị chương trần ở đây đa tạ các, vị tương trợ. Hoàng thiên các loại thiên kêu lẫn nhau vội vàng cũng chắp tay nói thần tử điện hạ nói sao lại nói như vậy chúng ta cũng không phải làm không công có cái gì phiền phức ngược lại là thần tử điện hạ ngươi phần này quả quyết c h i tâm làm cho bọn ta bội phục nói xong các thiên tiêu đều lộ ra thán phục c h i sắc bọn họ đích xác bội phục một tòa thành chỉ chính là hai thành tài nguyên quyền phân phối bọn hắn hết thể tặng cho ba mươi chín tòa thành chỉ. tất cả hai thành cộng lại cơ hồ đem chọn cả sáu tòa thành chỉ tài nguyên quyền phân phối đưa ra ngoài phần này quả quyết c h i tâm bọn hắn mặc cảm chương một trăm bốn mươi chín hóa thi thành giống như phủ thanh giống như phủ thành chủ nghe được hoàng thiên họa các loại thiên kiêu tiếng tân quốc trương đạo thiên bọn người càng thêm bội phục đây chính là thần tử điện hạ thủ đ o ạ n a nói xong chính sự hoàng thiên họa các loại thiên kiêu lại bắt đầu cùng t r ư ơ n g trần lạp việc nhà đợi đến bọn hắn cho thấy đi ý thời điểm đã là giờ ngọ về phần kéo việc nhà nói lời đơn giản chính là biểu đạt một chút hai huynh đệ chúng ta tốt không được cầm ý đỡ đánh nhau loại hình lời nói đưa mắt nhìn hoàng thiên họa các loại thiên kiêu rời đi chương trần con ngươi màu tím bên trong quang mang lấp l ó bọn gia hỏa này ngược lại là thất thời vừa mới nói chuyện hai canh giờ đều đang lấy lòng hy vọng hắn về sau ra côn bằng khư bọn g i a hỏa này cũng sẽ như thế thức thời đi thu hồi ánh mắt trương trần ánh mắt nhìn về phía trương đạo thiên đạo thiên tộc hình về sau ta ra côn bằng khư bọn hắn có c h ỗ gì động lời nói phái người hồi gia tộc cho ta biết ta nhập côn bằng khư giải quyết trương đạo thiên không có chối tử trịnh trọng điểm đầu thần tử điện h ạ điểm này không cần ngươi nói ta cũng sẽ làm thiên tiêu bảng xếp hạng đ ị a đá hắn đã thấy qua hắn hiện tại đứng hàng thiên tiêu bảng thứ hai trương trần rời đi côn bằng h ư về sau hắn chính là thiên tiêu bảng thứ nhất mặc dù rất mạnh nhưng trương đạo thiên lại là không cho rằng hắn có thể lấy lực lượng một người đối kháng côn những thiên kêu kiên nếu có chỗ d ị động hắn tất nhiên sẽ cầu viện t r ư ơ n g trần có chút trầm âm t r ư ơ n g trần dò hỏi ta hoang cổ trương gia tại bắc minh đạo vực có thể có cái gì cựu địch hoặc là nói không hợp nhau thế lực còn kém hai tòa thành trì ta phải gom góp mới có thể đi thiên chu bí cảnh cựu địch không hợp nhau thế lực t r ư ơ n g đạo tiên bọn người l i ế c nhau k h ẽ nhữ mày nói thật hoang cổ trương gia từ trước đến nay không thích tranh phòng mặc dù thực lực cường đại lại là điệu thấp không gì sánh được giống như không có cái gì c ự địch thế lực về phần không hợp nhau thế lực thôi bốn chương sở sờ lên cảm như có điều suy nghị c ự địch ta là không biết bất quá không hợp nhau thế lực ngược lại là có tại trong trí nhớ của ta huyết ma tông lúc trước họa loạn ta hoang cổ trương ra biên giới bị tam tổ diệt hơn phân nửa thông môn bây giờ nghỉ ngơi lấy lại sức vài v ạ n năm thực lực tranh lệch không nhiều đã hoàn toàn khôi phục tại côn bằng khư bên trong có ba tòa thành trì nói đến đây trương sở bổ sung một câu nhớ không lầm trước đó bọn hắn cũng không có đưa tặng thành trì cho chúng ta trương trần nghe xong thần sắc có chút cổ quái diện bọn hắn hơn phân nửa thông môn cái này không phải liền là cựu ta trương sở lắc đầu có chút k i n h thường cười cười thần từ điện hạ huyết ma tông có thể không đủ tư cách trở thành ta hoang cổ trương gia cựu địch nhiều nhất chính là một cái không hợp nhau thế lực nếu như bọn hắn còn dám tới hoang cổ trương gia biên giới quấy dối ta muốn tam tổ sẽ rất vui lòng đem bọn hắn diệt tông trương trần sờ lên cái mũi im lặng cười cười ngươi nói tốt có đạo lý ta thế mà không cách nào phản bác hoàn toàn chính xác thực lực quá yếu có thể không đủ tư cách trở thành cựu địch cựu địch tôi cái k i a đến thực lực tương đương mới có thể làm cựu địch thực lực sai biệt quá lớn chỉ có thể làm không đúng đúng thế lực chỉ cần hơi đưa ra tay liên có thể hủy diện không đối phó thế lực nếu bọn hắn có ba tòa thành trì còn không có biểu đạt thiện ý Vậy y liền h u ế trên ma địa đồ đưa i mắt nhìn lại cơ hồ đều là hoang cổ trương gia ban đầu ở phụ thân trương lan trước mặt hạ đạt và nguyện lập tức liền phải hoàn thành trương vạn triệu mấy người lướt nhau hơi xúc động đây chính là thực lực cường đại châu tốt d n m ba câu liền cho một cái thế lực quyết định đằng sau vận mệnh huyết ma tông thảm rồi t r ư ơ n g trần liếc nhìn một chút trầm giọng nói huyết ma tông ba tòa thành trì hai tòa k ề cùng một chỗ một tòa phân tán đến có một ít xa ta quyết định đi đem cái k i a hai tòa k ề cùng một chỗ thành trì chiếm lĩnh vừa vặn cái k i a hai tòa thành ngăn tại ta hoang cổ trương g i a thành trì ở giữa nói đến đây t r ư ơ n g trần đối với trương đạo thiên mỉm cười đạo thiên tộc hình còn xin làm phiền ngươi đằng sau điều động mấy vị gia tộc thiên kêu tiến đến c h ấ n thủ ngươi hẳn phải biết là cái nào hai tòa thành t r ư ơ n g đạo thiên có chút chắp tay đạo trời linh mệnh chương trần đối với trương đạo thiên mấy người gật đầu đằng sau ngón tay nhẹ nhàng phá vỡ không gian bước vào trong hư không trước khi trời tối ta hẳn là có thể trở về. trong hư không thanh âm còn tại t r ư ơ n g trần thân ảnh lại là đã biến mất không còn tam tích trước khi trời tối liền có thể trở về bốn trương văn hiên nhịn không được chẹp chẹp miệng này làm sao cảm giác là ta đi ra ngoài chơi một hồi trước khi trời tối liền trở lại đây chính là hai tòa thành trì thần tử điện hạ cái này nói quá mức hời h ậ n trong hư không t r ư ơ n g trần không ngừng biến hóa phương hướng hướng mục đích tiến đến lần này mục tiêu của hắn là một tòa tên là khô huyết thành cùng một tòa tên là hóa thi thành thành trì hai tòa này thành danh tự thấy trương trần nhiễu chặt máy lên cái tên này thật là buồn nôn một chút đằng sau nhất định phải cho thành trì sửa đổi một chút danh tự không phải vậy có chút bại hoại hoàng c ổ trương gia tết i tuổi huyết ma tông tông môn này trương trần không hiểu nhiều trước đó cũng không có năng lực tiến vào bí cảnh bởi vì bọn họ thiên kiêu nói như thế nào đây vô cùng bình quân không có rất mạnh cũng không có rất yếu toàn bộ tông môn có gần ba mươi vị thiên kiêu tiến nhập thiên kiêu bảng chỉ là đáng tiếc là bên trong mạnh nhất cũng mới bất quá thiên kiêu bảng hơn sáu trăm vị đây cũng là vì cái gì bọn hắn có như thế nhiều thiên kiêu bảng cứng giả mới chiếm cứ ba tòa thành trì nguyên nhân hiện tại loại cấp bậc này thiên kiêu đã để không nổi trương trần hứng thú hắn dự định thu phục hai tòa này thành về sau trở lại phiêu tuyết thành nghỉ ngơi một đêm ngày mai liền khởi hành tiến đến thiên chu bí cảnh đối với trương trần tới nói thiên chu bí cảnh mới là đầu to cái gì huyết ma tông chỉ là tiện thể giải quyết một đoạn thời khắc trương trần dừng thân hình phá vỡ không gian đi vào hiện thế bên trong nhìn chăm chú lên phía dưới thành trì trương trần nhẹ gật đầu là hóa thi thành k h ô n g sai tòa thành này ở vào một trăm l i h tám thành ba mươi lăm thành tiếp xuống khô huyết thành ngay tại phía sau đó đứng hàng tam thập lục thành thú vị là bây giờ ba mươi thành đến tam thập tứ thành ba mươi bảy thành đến bốn mươi lăm thành tiếp o à n bộ đ ề theo a một cái trước mắt tất cả thiên tiêu đều trên mặt vẻ khiếp sợ ngẩng đầu nhìn về phía thế i cung khi bọn hắn thấy rõ ràng trên bầu trời bóng người lúc thân thể đều là chấn động thật là t r ư ơ n g trần hắn đến hoa thi thành làm gì phủ thanh chủ mười vị khí tức cường đại lại mang theo khí âm hàn thiên tiêu thần sắc không gì sánh được khó coi liếc mắt n h ì nhau n đều từ đối phương trong mắt thấy được nghi hoặc cùng n g h i ê trọng mặc dù không biết trương trần là tới làm gì nhưng là bọn hắn rất rõ ràng trương trần đến hoa thi thành c h u y n không có chuyện tốt dù sao nói đến bọn hắn huyết ma tông đã từng cùng hoang cổ trương gia cũng có ân đoán tồn tại trước đó tại ngoài bí cảnh phát hiện trương trần thần u y đằng sau bọn hắn lập tức liền lộn n h à o chạy về tới không còn có đi ra thành kết quả hiện tại hay là tìm tới a trên bầu trời trương trần gặp không một người xuất hiện như nhữ mày hơi không kiên nhẫn làm sao là muốn ta tự mình mời các ngươi đi ra sao lời còn chưa dứt một đạo khổng lồ phong mang kiếm khí liền hướng phía phủ thành chủ rơi xuống b à n h tiếp theo một cái trước mắt một đạo tiếng nổ lớn tại phủ thành chủ vang lên đưa mắt nhìn lại nơi nào còn có phủ thành chủ tung tích có chỉ có một vùng phế tích mà tại phế tích bên trong mấy chục đạo thân ảnh chật vật đứng chung một chỗ một mặt sợ hãi nhìn thấy bọn hắn trương trần thanh n g h ĩ m lần nữa tại hóa thi thành trên không vang lên cho các người một canh giờ thời gian rời đi hóa thi thành từ hôm nay trở đi hóa thi thành về h o a n g cổ trương giá tất cả nếu như không rời đi giống như phủ thành chủ tiếng b a n g ầm ầm làm cho toàn bộ hóa thi thành tất cả thiên kiêu chấn động một đạo kiếm khí đem phụ thành chủ trực tiếp hóa thành phế tích mà lại chương trần lại là đến cấp đ o ạ t hóa thi thành trên phế tích đông đảo huyết ma tông thiên kiêu một mặt xa suốt tinh thần vừa mới bọn hắn dốc hết toàn lực ngăn cản vẫn như c ũ không cách nào ngăn cản đạo kiếm khí kia kiếm khí k i a bên trong phong mang làm bọn hắn cảm thấy vô tận tuyệt vọng nếu như không phải kiếm khí mục tiêu công kích chủ yếu là phụ thành chủ kiếm khí phía dưới bọn hắn hiện tại đã toàn bộ ngã xuống đây chính là chuẩn đế chiến lược a bọn hắn rất rõ ràng đối mặt loại thực lực này chương trần hôm nay giữ không được tất cả huyết ma tông thiên kiêu r ư i ánh mắt ý thức nhìn về phía một vị mặc trường bào màu đỏ n g ọ m nam tử nam tử này là bọn hắn huyết ma tông mạnh nhất thiên tiêu lựa chọn ra sao liền nhìn hắn chỉ thị cảm nhận được những ánh mắt này trường bào màu đỏ n g ọ m nam tử gian nan n g n g đầu có chút biệt khuất lên tiếng ta huyết ma tông lập tức rời khỏi hóa thi thành còn xin trương đạo hữu đừng lại xuất thủ thanh â m rơi xuống trường bào màu đỏ n g ọ m nam tử khí tức trong nháy mắt trở nên huệ h o i đạo tâm của hắn đã nứt ra một đạo thật sâu vết nước ò n lại huyết ma tông thiên kiêu cũng là một mặt bi hay nghĩ bọn hắn đường, đường huyết ma tông. chương, chương ó trần vừa mới rời đi hóa thi thành nội nín hơi mà đợi các thiên tiêu cùng nhau thở dài một hơi đại lao này cuối cùng là rời đi tại cái tiêu cố cường đại lực gáp bách phía dưới bọn hắn vừa mới thở mạnh cũng không dám một chút chương bao màu đỏ ngọn nam tự phát i á c được chương trần đi trước phương hướng khi tức trở nên càng thêm hể vải khô huyết thành cũng không giữ được mờ mịt ngẩng đầu nhìn lên trời t r ư ơ n g bao màu đỏ n g ọ m nam t ử phát hiện rõ ràng thái dương chính cao cao treo ở trên bầu trời hắn lại cảm thấy vô tận hàn ý nghe được trường bảo màu đỏ ngòm nam t ử lời nói còn lại huyết ma tông thiên kiêu không nói một lời chỉ có trong mắt bi a i càng thêm nồng đậm một chút khô huyết thành chết không chương trần lần này không nói nhảm trực tiếp bắt t r ư ớ c làm theo một đạo kiếm khi đem phủ thành chủ hủy diệt ngay sau đó thanh âm trầm thấp tại khô huyết thành vang lên từ giờ trở đi khô huyết thành về hoang cổ trương ra tất cả huyết ma tông người lập tức rời khỏi khô huyết thành không phải vậy giống như phủ thành chủ, hóa thành hư vô không ngoài dự liệu khô huyết thành các t i ê n kiêu đều kinh hãi thế mà thật tới khô huyết thành khoảng cách hóa thi thành rất gần đã vừa mới có hóa thi thành t h i ê n tiêu đưa tin đến khô huyết thành nói chương trần vừa mới đem hóa thi thành chiếm thành của mình nhìn phương hướng nói không ngoài dự liệu mục tiêu kế tiếp là khô huyết thành quả nhiên lúc này mới qua không bao lâu chương trần liền đi tới khô huyết thành khô huyết thành thành chủ phủ trên phế tích đông đảo huyết ma tông thiên tiêu đã được đến trường bảo màu đỏ n g ỏ m nam tử đưa tin lúc đầu bọn hắn còn ôm lấy một tia hy vọng có lẽ chương trần sẽ không tới khô huyết thành bây giờ thấy chương trần tia hy vọng cuối cùng đều bị bóc tắt tất cả thiên tiêu trầm mặt một cái t r ớ c mắt đằng sau đồng nói ta huyết ma tông nguyện ý rời khỏi khô huyết thành nghe được huyết ma tông thiên kiêu thần phụ cầm c thành khô huyết thành bên trong các thiên kiêu lấy lại tinh thần t r ư ơ n g trần đây là muốn đem côn bằng khư tất cả thành trì toàn bộ chiếm thành của mình a bây giờ ba mươi thành đến bốn mươi lăm thành đã toàn bộ về hoang cổ trương ra tất cả loại cảnh tượng này bọn hắn trước kia ngay cả nghị cũng không dám nghĩ bây giờ lại là chân thật phát sinh bọn hắn thậm chí còn nghe nói những thế lực đỉnh tiêm kia thiên kiêu còn tự nguyện là t r ư ơ n g trần quản lý thành trì thế giới này thế nào thế mà trở nên điên cùng như vậy những thiên kiêu kia kiêu nào đâu đều đi nơi nào thế mà đi làm cho người khác trương trần nghe được huyết ma tông t i ê n tiêu thanh âm khẽ gật đầu hướng phiêu tuyết thành phương hướng tiến đến tám mươi tòa thành trì mục tiêu hoàn thành sau đó chính là tiến đến tiên chu bí cảnh hy vọng cái này làm cho vô số thiên tiêu nghe tin đã sợ mất mật thiên chu bí cảnh có thể cho hắn một chút kinh hị để hắn rời đi côn bằng khư trước đó lại để thăng một chút thực lực phiêu tuyết thành trở lại phủ thành chủ thời điểm thái dương còn không có x u ố n g núi lần này tiến đến khô huyết thành cùng hóa thi thành dùng không đến hai canh giờ thời gian đối với trương trần trở về trương đạo thiên mấy người triệt để không nói ra ngoài đi một vòng công phu liền làm hoang cổ trương ra lại nhiều hai tòa thành trừ chương trần ở trong hư không nhanh chóng ghé qua không có lãng phí một tơ một hào thời gian rốt cục tại trước khi mặt trời lặn đã tới thiên chu bí cảnh chỗ khu vực đi ra hư không chương trần dùng thần niệm cảm giác tình huống chung quanh dựa theo chương đạo thiên bọn hắn nói tới thiên chu bí cảnh thời khắc đều là mở ra Muốn đều đi thời vào, tùy chương ó t ể Mà t h rất thấy, một trăm năm mươi mốt kinh người trận tướng lại đánh dấu chương một trăm năm mươi mốt kinh người trận tướng lại đánh dấu sau một lát một chỗ trong sơ cốc Một đạo giống chương vực sâu màu t xuất hiện đạo thiên ô n g g bọn hắn nói thiên chu này bí cảnh lối vào là một đầu không biết là vật gì đồ vật có chút mở ra hám miệng bọn hắn không biết là vật gì nhưng là t r ư ơ n g trần lại có loại cảm giác quen thuộc vết nước màu đen phía trên là một tấm cùng miệng cá có một ít giống bờ môi tại bờ môi hậu phương cũng có tương tự thân cá trong mơ hồ t r ư ơ n g trần còn chứng kiến một đôi cánh loại kia loại chim cánh lớn toàn bộ sân cốc đều là cái này không biết tên sinh vật thân thể không đ ố i không chỉ là sân cốc sân cốc hậu phương tận cùng thế giới cũng toàn bộ đều là đầu này không biết tên sinh vật một bộ phận tầm mắt cuối cùng chỗ hết thảy hết thảy đều là đầu này không biết tên sinh vật một bộ phận nhìn thấy những này chương trần nghĩ đến kiếp trước lam tinh một thiên cổ văn tiêu dao du bên trong miêu tạ bắc minh có cá kỳ danh là côn côn to lớn không biết nó mấy ngàn dặm cũng hóa mà vì chim kỳ danh là bằng bằng chi cóng không biết nó mấy ngàn dặm cũng giận má bay nó cánh như đám mây che trời trước mắt đầu này không biết tên sinh vật mặc dù nhìn không rõ ràng nhưng cùng trong miêu tả côn bằng rất tương tự lấy lại tinh thần t r ư ơ n g trần có chút h ư n g phấn cười cười cái này thiên chu bí cảnh cùng trong truyền thuyết côn bằng dính vào quan hệ nghĩ đến tất nhiên bất phảm chờ chút t r ư ơ n g trần tựa như nghĩ tới điều gì trên mặt lộ ra rung động biểu lộ côn bằng h ư côn bằng bắc minh có cá bắc minh đạo vực đây hết thể hết thảy phải chương trần cảm giác hắn giống như chạm đến cái gì khó lường cấm kỵ cái này cấm kỵ có lẽ cùng bắc minh đạo vực thậm chí cả côn bằng khư lai lịch có quan hệ ánh mắt lấp lóe chương trần không còn có do dự dứt khoát quyết nhiên hướng phía cái kia có chút mở ra miệng cá đi đến bàn chân vừa mới bước vào vết nước màu đen bên trong chương trần còn chưa kịp để thân thể cũng tiến vào liền cảm giác một trận trời đất quay cuồng trước mắt tầm mắt cũng tại trong khoảnh khắc hóa thành hát đám hết thể hết thể đều tại biến mất mơ mơ hồ hồ ở giữa t r ư ơ n g trần cảm giác mình tiến nhập hải dương bên trong lại tốt giống như trên bầu trời sau một hồi lâu t r ư ơ n g trần cảm giác được bàn chân rốt cục đạp ở trên thực địa tầm mắt cũng tại dần dần khôi phục đợi đến tầm mắt hoàn toàn khôi phục t r ư ơ n g trần đưa mắt nhìn lại xuất hiện ở trước mắt là một đám mây trung thế giới bàn chân của hắn chính rơi vào trên một đoá mây trắng rõ ràng là khí thể hình thành văn đoá đứng ở phía trên lại là giống như thực địa theo bản năng nâng lên chương trần kinh ngạc phát hiện xuất hiện lên đỉnh đầu không phải cao hơn tiên cung mà là một mảnh hải dương t o à ngay bộ thế i ớ sau đó một đầu như cá mà không phải cá như chim mà không phải chim quái vật khổng lồ từ đằng xa bơi lại con quái vật khổng lồ này thân thể không biết dài bao nhiêu t h ư ơ n g trần đứng ở trên đám mây vẹn vẹn có thể nhìn thấy nó một đôi cánh lớn cùng với cá voi có chút tương tự thân thể tại quái vật khổng lồ này trước mặt chương trần cảm giác mình giống như cắt sỏi bình thường nhỏ bé không chỉ là thân thể nhỏ bé Càng l à t h ự c lực này h khổng ỏ bé, con n quái vật khổng lồ t h ự chương lực, tràn ngập đại k ủ n g bố. Cho t r trần, trần rốt cục có thể thấy rõ ràng con quái vật khổng lồ này toàn bộ thân hình sự xuất hiện của nó đem toàn bộ thế giới trong thanh mây đều đổ đầy tầm mắt đi tới chỗ liền đều là thân thể của nó t r ư ơ n g trần đứng tại chỗ không dám động đậy máy may trong mắt mang theo thật sâu rung động Quái v từ từ ậ dài dài hô. Hô. thân k g thể cùng cá voi cùng loại nhưng là lại mọc ra cánh thân thể vô cùng to lớn không biết mấy ngàn hàng dặm một chút không nhìn thấy bờ đây là vừa mới chương trần đối với con quái vật khổng lồ kêu miêu tả mà miêu tả này cùng trong truyền thuyết côn bằng giống nhau như lúc đây hết thể hết thể đều tại chứng minh vừa mới hắn nhìn thấy chính là côn bằng đúng lúc này t r ư ơ n g trần trong đầu đã lâu thanh nhâm hệ thống nhắc nhở vang lên kiểm tra đo lường đến ký chủ tiến vào thiên đế cấp bậc đỉnh phong côn bằng thể nội thế giới phù hợp đánh dấu điều kiện kích hoạt hai lần đánh dấu cơ hội xin hỏi ký chủ phải trăng tiến hành đánh dấu thiên đế cấp bậc đỉnh phong côn bằng thể nội thế giới t r ư ơ n g trần thân thể chấn động mạnh một cái nếu như nói lúc trước hắn vẹn vẹn chính mình suy đoán cũng không chuẩn xác như vậy hiện tại hệ thống đều lên tiếng như vậy vừa mới nhìn thấy liền tất nhiên là côn bằng không sai hắn hiện tại vị trí thế giới là tại một đầu thiên đế đỉnh phong cấp bậc côn bằng thể nội t r ư ơ n g trần rõ ràng muốn tấn thăng thiên đế cảnh giới liền cần tại thể nội cấu tạo một phương thế giới sau đó khiến cho sinh ra sinh linh như vậy mới có thể dùng cái này thế giới trợ giúp tu vi của mình tăng lên tới thiên đế cấp bậc cái này tiên chu bí cảnh lại là như vậy côn bằng khư côn bằng khư chẳng lẽ lại toàn bộ côn bằng khư tồn tại chính là vì tế điện đầu này thiên đế đỉnh phong cấp bậc côn bằng hoặc là đổi một cái thuyết pháp bị bắc minh đạo vực sinh linh phụng làm tu luyện thánh địa côn bằng h ư nhưng thật ra là đầu này côn bằng phân mộ côn bằng h ư là phân mộ như vậy bắc minh đạo vực đâu nó lại là lấy như thế nào hình thức tồn tại hoặc là nói là ai sáng tạo ra nó càng c ư ờ n g đại hơn côn bằng a không phải vậy vì sao xưng là b á c minh đạo vực t r ư ơ n g trần cảm giác mình nghi hoặc càng ngày càng nhiều hít sâu một hơi t r ư ơ n g trần cường hành để cho mình tỉnh táo lại chỉ có thực lực trở nên càng thêm c ư ờ n g đại hắn có thể đi thăm dò những chuyện này chân tướng khoanh chân ngồi xuống t r ư ơ n g trần trong lòng mặc niệm một tiếng hệ thống ta muốn sử dụng một lần đánh dấu cơ hội lần này kích hoạt lên hai lần đánh dấu cơ hội đánh dấu đằng sau tất nhiên có thể tăng lên một chút thực lực chỉ là không biết ở thiên đế đỉnh phong cấp bậc côn bằng thể nội thế giới đánh dấu sẽ thu hoạch được t h a m dì đến ban thưởng ngay tại đánh dấu đánh dấu thành công chúc mừng ký chủ thu hoạch được côn bằng c h i thân chương một trăm năm mươi hai cường hành côn bằng c h i thân lại nghe thánh di tộc chương một trăm năm mươi hai cường hành côn bằng c h i thân lại nghe thánh di tộc côn bằng c h i thân t r ư ơ n g trần có chút mê hoặc đây là vật gì đánh dấu không phải là thần thông công pháp gì hoặc là dứt khoát tu vi quán đ ỉ n h sao lần này như thế nào là côn bằng c h i thân chẳng lẽ lại là côn bằng thân thể không có cho chương trần quá nhiều thời gian suy nghĩ thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên lần nữa lần này đánh dấu còn có một lần đánh dấu cơ hội ký chủ có thể tùy thời sử dụng hiện tại là ký chủ tạo nên côn bằng c h i thân thanh âm rơi xuống chương trần chỉ cảm thấy lục thân của mình đ ố n g nhiên đau đớn đứng lên nguyên bản đạt tới thánh vương cảnh chiến lược lục thân hiện tại tựa như yếu đuối không chịu đổi từng đạo vết nứt ở phía trên hiện hiện chương trần thần sắc không hề bận tâm tựa như một người đứng xem bình thường nhìn chăm chú lên thân thể của mình pha t o á i không sai chính là pha t o á i lục thể của hắn đã hoàn toàn nứt toát không có một tia hoàn hảo chỉ có thần hồ phá thoái đằng sau một cỗ huyền diệu ba động r ố t vào trong đó bắt đầu nhục thân tái tạo vừa mới tái tạo hoàn thành lại lần nữa phá thoái toàn bộ quá trình trương trần cũng chỉ là người đứng xem lúc đầu vừa mới bắt đầu thời điểm có đau đớn chuyển ra nhưng là đằng sau liền không có bất kỳ cảm giác gì nhìn xem thân thể của mình tại trước mắt của mình phá thoái sau đó tái tạo lại phá thoái lại tái tạo loại cảm giác này để trương trần có loại cảm giác vi diệu ân có chút biến thái rốt cục thân thể phá thoái ba mươi ba lần về sau lại lần nữa tái tạo hoàn thành chỉ bất quá lần này thân thể không tiếp tục độ phá thoái tựa như đã triệt để tái tạo hoàn thành t r ư ơ n g trần hình như có cảm giác hơi chuyển động ý nghĩ một chút giãn ra thân thể tiếp theo một cái trước mắt t r ư ơ n g trần thân thể đ ỗ n g nhiên biến hóa nhân loại thân thể biến mất thay vào đó là một đầu quái vật khổng lồ cùng cá voi có chút cùng loại nhưng lại mọc ra một đôi loài c h i m cánh côn bằng t r ư ơ n g trần nhìn xem thân thể của mình có chút chân kinh nguyên lai hệ thống nói tới côn bằng c h i t h ầ n thế mà không phải cho hắn một cái côn bằng lục thân mà là đem hắn thân thể cải tạo thành côn bằng c h i thân bây giờ hắn là nhân tộc cũng là côn bằng nhân loại lúc chính là thuần chính nhân loại huyết thống không người có thể phát giác được dị dạng là côn bằng lúc l i ê n vì thuần khiết huyết mạch côn bằng cũng không có người có thể phát giác được gì thường muốn chuyển đổi liền trong một ý nghĩ đông nhiên chương trần thần sắc cứng lại hắn có thể rõ ràng cảm giác được hóa thành côn bằng thân thể đằng sau nhục thể của hắn trong nháy mắt mạnh mẽ gấp trăm lần không chỉ trước đó nhục thể của hắn chỉ có thánh vương cảnh nhất trọng cấp độ bây giờ lại là đã đạt đến chuẩn đế cấp đừng vẹn vẹn nhục thân liền có thể đối cứng chuẩn đế cờ ư n giả g đây chính là côn bằng c h i thần a cường đại không có gì sánh kịp cương đại chương trần ánh mắt lấp lóe ý niệm lại lần nữa khé động một giây sau nguyên bản thân thể to lớn đông nhiên trở nên thoan thả từ một cái to lớn cá biến thành một đầu to lớn bằng cánh vung lên chương trần thân thể trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ không gian bốn phía tại t r ư ơ n g trần biến mất đằng sau mới phảng phất giống như phát giác bình thường nhao nhao phá toái ra ngoài vài dặm chương trần thân ảnh chậm rãi hiện hiện chương trần trong mắt khó nén vẻ kích động vừa mới hắn cũng không có thi triển thần hư bộ vẹn vẹn tùy ý vũ cánh vung lên kết quả tốc độ lại là cùng nhân loại khác thân thể thời điểm thi triển thần hư bộ tốc độ một dạng nhanh đây chính là côn bằng chi thần a quả như là cường đại như vậy hơi chuyển động ý nghĩ một chút bằng thân thể cao lớn tiêu tán chương trần thân ảnh một lần nữa hiện, hiện. nâ t r ư ơ n g trần có chút suy tư vừa mới hắn biến hóa côn bằng tuyệt đối là khí tức cùng huyết mạch không gì sánh được thuần chính côn bằng điểm này từ trước đó từ trước mặt hắn đi qua đầu kia côn bằng trên thân có thể đạt được chứng minh bởi vì hắn hóa thân côn bằng khí tức cùng lúc trước đầu kia côn bằng khí tức giống nhau như lúc có thể nói trừ thân thể nhỏ vô số lần bên ngoài hắn cùng đầu kia côn bằng không có bất kỳ cái gì khác nhau côn bằng h ư côn bằng bí cảnh này ở đâu là cái gì thiên chu bí cảnh hẳn là được xưng là côn bằng bí cảnh mới đối chương trần thấm hít một hơi liếc nhìn một chút một phía dù là vừa mới trong chớp mắt đi tới ngoài và dặm như trước vẫn là ở vào thế giới trong mây bên trong chứ mây trắng không có bất kỳ cái gì đồ vật không chỉ như vậy hắn phát hiện cho dù là hắn không dám tại trên mây trắng cũng là cùng thực địa không có khác nhau cái này côn bằng bí cảnh hẳn là chỉ có vừa mới đầu kia côn bằng a bi thương thanh âm lần nữa từ đằng xa truyền đến làm cho trương trần thần sắc cứng lại bởi vì lần này bi thương trong thanh âm còn mang theo nhẹ nhẹ nghi hoặc cùng vui sướng t h ư ợ n như đã nhận ra đồng loại lúc loại kia vui sướng trương trần phát giác được những tâm tình này cắn răng lại lần nữa biến thành côn bằng tri thân đánh cược một lần nếu như có thể bị đầu kia côn bằng cho là mình là đồng loại không thể nói trước hắn có thể xác minh bí cảnh này chân chính bộ dáng vừa mới côn bằng tại thanh â m vừa mới lúc rơi xuống xuất hiện lần nữa tại tầm mắt cuối cùng dù là khoảng cách không gì sánh được xa xôi trương trần vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng nó bộ dạng dài ngắn thế nào chỉ là thấy không rõ tất cả thân thể hiện tại hắn đã biến hóa thành côn bằng nhưng là trương trần vẫn như cũ cảm giác mình tại nơi này đầu côn bằng trước mặt hay là cái cắt sỏi không có khác nhau xa xa côn bằng đ ố n g nhiên phát ra một đạo tiếng tê hưng phấn cùng lúc trước tất cả tiếng tê hoàn toàn khác biệt tiếp theo một cái trước mắt côn bằng thân thể ép phá toàn bộ thế giới trong m â y vừa mới hay là một mảnh trắng đoán thế giới trong m â y trong nháy mắt biến thành một mảnh màu đen không gian hư vô tại cái này trong không gian hư vô chỉ có t r ư ơ n g trần hóa thân nhỏ côn bằng cùng tựa như chiếm cứ toàn bộ không gian hư vô khổng lồ côn bằng khổng lồ côn bằng vừa mới còn tại nơi xa t r ư ơ n g trần trong nháy mắt nó liền đi tới t r ư ơ n g trần phụ cận khổng lồ côn bằng xích lại gần t r ư ơ n g trần trong mắt mang theo thật sâu vui sướng chương trần một cử động nhỏ cũng không dám bất quá đem so sánh với lần trước nhìn thấy khổng lồ bằng chương trần phát hiện một chút vấn đề cái này khổng lồ côn bằng cũng k h trước kia l tiến h ó vào nơi này vị kia thánh vương cảnh đình phong thiên tiêu nghĩ đến chính là bị đầu này côn bằng vô ý thức diệt xác côn bằng trực tiếp vào tới tại cường đại áp bách phía dưới không cách nào động đậy trực tiếp hóa thành hư vô thiên đế cường giả tối đỉnh dù là vẫn lạc chỉ còn lại có trách nhiệm cũng không phải thánh vương cảnh đình phong có thể ngăn cản tộc ta thế mà còn có tiểu đối còn sót lại thế gian này một đạo mang theo kinh hỷ cùng khiếp sợ thanh â m bỗng nhiên vang vọng tại toàn bộ không gian hư vô tại trương trần bên thai nổ vang t r ư ơ n g trần thân thể chấn động nghe lời này ý tứ côn bằng bộ tộc hẳn là gặp kiếp nạn khổng lồ côn bằng bờ môi khép mở thanh â m vang lên lần nữa tiểu ra hỏa ngươi có thể nguyện tiếp nhận ta chi truyền thừa đem ta côn bằng bộ tộc lặp lại ngày xưa vinh quang nói đến đây khổng lồ côn bằng khí tức bỗng nhiên nở rộ trở nên có chút phẫn nộ làm cho cái kia từ bên ngoài đến thánh di tộc biết được ta côn bằng bộ tộc chẳng những có thể lấy trọng thương bọn chúng một lần còn có thể trọng thương hai bọn chúng lần thánh di tộc t r ư ơ n g trần con n g ư ơ i bỗng nhiên co rụt lại lại là thánh di tộc cái này khổng lồ côn bằng lời đã nói ra hắn rõ ràng nghe không hiểu nhưng là tự nhiên m à vậy liền hiểu ý há to miệng t r ư ơ n g trần nếm thử tính mở miệng một đạo chương trần hơi kinh ngạc đây là côn bằng nôn ngữ a hắn vừa định biểu đạt có ý tứ là hắn nguyện ý tiếp nhận truyền thừa nhưng là muốn biết được Côn bằng bộ tộc đại ã từng phát sinh hết thầy. Trước sinh nguyên Khởi đ l ụ côn chi chiến, chư Trước lục chi chiến, chư c thiên Khởi thiên vạn giới tồn tại.、Bàng、đại giới tại. đại vạn tồn nguyên vạn tồn Bàng bằng thật sâu đưa mắt nhìn trương trần một chút tiểu g i a hỏa ngươi tự hồ đối với ta côn bằng bộ tộc hiểu rõ cũng không phải là rất nhiều ta côn bằng bộ tộc lúc trước trận chiến kia nhưng điều toàn bộ khởi nguyên đại lục đều phá thoái điểm này ngươi cũng chưa từng biết được trương trần trong mắt mang theo mê mang khởi nguyên đại lục đó là cái gì hắn chưa từng có nghe nói qua cái này khởi nguyên đại lục bây giờ không phải chưa thiên vạn giới sao Bàng đại chương ô n bằng rõ ràng rõ là cá voi t ầ n n h n g là t r ư trần lại cũng ả m giác h không có nói đ láo nói tới câu câu là thật thật sự là hắn đến từ trung thiên thế giới côn bằng khư cũng hoàn toàn chính xác cùng bắc minh đạo vực tương liên không có tâm bệnh b à n g đại côn bằng muốn từ t r ư ơ n g trần trong mắt nhìn ra cái gì cuối cùng lại là khẽ lắc đầu trở nên có chút cô đơn xem ra ta côn bằng bộ tộc đã tại khởi nguyên đại lục trở thành qua lại mây khói ngươi chỗ trung thiên thế giới không có ngoài ý muốn nên là tộc ta một vị cổ đế đại năng sáng tạo không phải vậy ngươi cũng không có khả năng đi vào phân mộ này thế giới cũng không có khả năng tại nhiều năm như vậy về sau giáng sinh phân mộ thế giới t r ư ơ n g trần tâm thần chấn động thật cùng hắn đoán giống nhau sao côn bằng khư làm ai táng đầu này bàng đại bằng đại côn bằng phân mộ không phải vậy vì sao được xưng là côn bằng k ư k ư hết thể nơi hội tụ đại biểu tịch d i ệ t tử vong cùng bắt đầu bàng đại côn bằng ánh mắt một lần nữa rơi vào t r ư ơ n g trần trên thân trầm giọng nói ngươi muốn biết hết thảy ta sẽ nói cho ngươi biết dù sao ngươi có lẽ là thế gian này duy nhất tồn tại côn bằng nói đến đây bàng đại côn bằng thân thể nhất truyền đối với không gian hư vô phun ra một cái cự đại bong bóng tại bong bóng bên trong một phương vô ngần thế giới từ bên trong hiện hiện một phương thế giới này vượt ra khỏi t r ư ơ n g trần thấy qua tất cả bất luận cái gì ngôn ngữ đều không đủ lấy hình dung nó vĩ đại cùng mỹ lệ ở phía này thế giới bên trong chương trần còn chứng kiến vô số côn bằng thân ảnh ở thế giới bên trong vui sướng ngao du lấy thiên cung là hải dương ở bên trong chơi bữa chơi bừa mà trên mặt đất vô số chủng tộc tranh bá một bộ hừng hực đại thế chi tướng toàn bộ thế giới một mảnh tường hòa tư thái chương trần có chút chấn kinh tại thế giới này vĩ đại trong lúc nhất thời lại quên đi hô hấp một phương thế giới này chính là ta tới khởi nguyên đại lục tất cả thế giới đều vây quanh khởi nguyên đại lục xoay tròn trung tiên thế giới hàng ngàn tiểu thế giới thậm chí cả bí cảnh thế giới hết thệ thế giới đều như vậy mà ta côn bằng bộ tộc tại khởi nguyên đại lục là không thể tranh cãi chúa tể tại tộc ta dẫn đầu xuống đại lục tuy coi tranh đấu lại tại đẩy mạnh lấy đại lục tiếp tục phát triển thẳng đến. những tên kia đến bàng đại côn bằng mang theo nhớ lại thanh â m vang lên nói xong lời cuối cùng một câu lúc mang theo nghiến răng nghiến lợi những tên kia tự xưng thánh di tộc muốn tranh bá chúng ta khởi nguyên đại lục c h i ế m thành của mình thân là khởi nguyên đại lục chúa tể ta côn bằng bộ tộc tự nhiên gánh vác thủ hộ đại lục chức trách cho nên một trận khoáng thế đại chiến bạo phát trương trần bỗng nhiên phát hiện b và khổng lồ qua bên trong hình ảnh nhất truyền nguyên bản đại thế thế giới biến mất thay vào đó là một phương chiến hỏa bay tán loạn thế giới vô số toàn thân màu đen phát ra quỷ dị chi khí sinh linh g á n g lâm khởi nguyên đại lục bọn chúng không có thực thể thời kh trên thân thể đều có ngọn lửa màu đen thiêu đốt vô số sinh linh kêu gen bị những n à y sinh linh quỷ dị ngược sát trước đó tường h ò a thế giới trực tiếp biến thành địa ngục x â m la nhìn thấy những n à y sinh linh quỷ dị chương trần có chút c h ấ n kinh những n à y toàn bộ đều là thánh di tộc thánh di tộc xâm lấn khởi nguyên đại lục bàng đại côn bằng phát giác được chương trần c h ấ n kinh tiếp tục lên tiếng đồng thời bong bóng bên trong thế giới cũng đang phát sinh lấy biến hóa vô số thân thể khổng lồ côn bằng từ khởi nguyên đại lục các nơi xuất hiện cùng thánh di tộc quỷ dị thân thể đụng vào nhau ta côn bằng bộ tộc lục thân tốc độ vô song k i n h thường toàn bộ khởi nguyên đại lục là không thể tranh cãi ch lúc đầu coi là những kẻ ngoại lai này chúng ta không cần tốn nhiều sức liền có thể đem nó khu trục nhưng là không nghĩ tới chúng ta sai bọn da hỏa này mặc dù nhìn nhỏ bé yếu đuối không chịu nổi nhưng là bọn chúng thật sự là vô cùng quỷ dị ngọn lửa màu đen rơi vào chúng ta thân thể mạnh mẽ bên trên chúng ta khinh thường toàn bộ khởi nguyên đại lục cường đại nhục thân không có bất kỳ cái gì sức chống cự trực tiếp hóa thành hư vô ngọn lửa màu đen kia giống như là khắc tinh của chúng ta đồng thời trừ cái kia màu đen bên ngoài bọn chúng còn khó có thể giết chết bình thường trăm ngàn lần đằng sau mới có thể chân chính dệt sát nói đến đây bàn g đại côn bằng thanh nhâm lại rất nhẹ nhẹ ngạo nghệ bất quá bọn chúng mặc dù quỷ dị mà khắt chế chúng ta côn bằng bộ tộc nhưng là cuối cùng chúng ta thắng lợi chiến đấu cuối cùng khởi nguyên đại lục phá toái h thành bất quy tắc hình khối thánh di tộc cũng bị chúng ta côn bằng bộ tộc khu trục tổn thất nặng nề đại giới lại là ta côn bằng bộ tộc chỉ còn lại không tới một phần vạn số lượng ẩn vào đằng sau thế giới biến mất không còn t â m tích đã từng đại lục bá chủ triệt để không thấy tung tích bong bóng bên trong đại lục bỗng nhiên phá toái vô số côn bằng từ cao hơn rơi xuống nhưng vẫn như cũ có côn bằng kẻ trước nga xuống kẻ sau tiến lên tại những n à y côn bằng kẻ trước ngã xuống. kẻ sau tiến lên phía dưới thánh di tộc sợ chỉ để thối lui ra khỏi thế giới thánh di tộc biến mất đằng sau còn sót lại côn bằng cũng đã biến mất tung tích cuối cùng bong bóng phá toái mắt thấy bong bóng bên trong tràng cảnh biến hóa chương trần nội tâm có chút nặng nề đây hết thể hết thể đều tràn đầy bi tráng lúc trước trận chiến kia làm cho côn bằng bộ tộc kém chút di tộc khó trách bây giờ không người biết được côn bằng tồn tại thậm chí tận mắt thấy côn bằng cũng không biết đây là sinh linh gì còn có những cái kia phá toái đại lục khối vụ lớn hơn một chút nên chính là bây giờ được xưng là ba mươi ba đại thiên thế giới những cái kia đại thiên thế giới đi nguyên lai chư thiên vạn giới tồn tại là như vậy bàng đại côn bằng thoại âm rơi xuống thật dài thở dài một hơi lại đằng sau ta cũng không biết bởi vì ta lúc trước trọng thương ngã gục chủ động đem chính mình mai táng tại nơi này còn sót lại thần nghiệm một mực chờ đợi chờ đợi ta côn bằng bộ tộc hậu đại đến đây chỉ là đáng tiếc vô số năm tháng trôi qua một mực không có chờ đến thẳng đến ngươi đến t r ư ơ n g trần lấy lại tinh thần cặp mắt kính nể nhìn chăm chú lên trước mắt bàng đại côn bằng tiền bối ta nguyện tiếp nhận tiền bối truyền thừa làm ta côn bằng bộ tộc xuất hiện lần nữa ở thế giới này làm cho vạn tộc biết được tộc ta đã từng vì thế giới này đã làm công hiến chương trần t ả i rời đi phiêu qua, tuyết Trương r thành. t nói thành khẩn không gì sánh được mặc dù hắn cũng không phải thật sự là côn bằng mà là đánh dấu đoạt được côn bằng c h i thân nhưng là côn bằng bộ tộc đã từng vì thế giới này làm hết thảy làm cho t r ư ơ n g trần đánh đáy lòng kính nghệ có thể nói nếu như không phải côn bằng bộ tộc căn bản không có bây giờ t r ư thiên vạn giới có lẽ t r ư thiên vạn giới đã sớm tại thánh di tộc giết chóc phía dưới diệt vong chân chính vì thế giới này làm ra cống hiến sinh linh cho dù là khác biệt chủng tộc cũng đáng được tất cả hậu thế sinh linh k í n h sợ khổng lồ côn bằng vui mừng đong đưa một chút thân thể làm cho hư không thế giới không ngừng rung động chúng ta đợi vô tận tuyến nguyệt rốt cuộc đợi đến có ta côn bằng bộ tộc hậu bối nói ra câu nói này ta côn bằng bộ tộc vinh quang sẽ là một lần nữa như thế tiểu g i a hỏa thụ truyền thừa thoại âm rơi xuống khổng lồ côn bằng thân thể trong nháy mắt hương thực sau đó đ ô n g nhiên phá thoái khổng lồ côn bằng thân thể tiêu tán biến thành từng đạo huyền diệu lưu quang những lưu quang này nhận lực lượng nào đó dẫn dắt đưa về trương trần côn bằng tri thân bên trong trương trần thay c h í những l tin h tức này do trương trần không quen biết côn bằng minh văn tạo thành nhưng là cùng trước đó côn bằng ngôn ngữ một dạng mặc dù không biết lại là mình tại trong đầu xuất hiện những ngày minh văn hàm nghĩa đây là truyền thừa cũng không cần trương trần đi lại lần nữa luyện tập tụ hợp vào trong đầu tin tức vẹn vẹn vừa mới tiếp thu trương trần cũng đã học được con bằng bộ tộc đản g cách dùng, làm sinh tại khởi nguyên đại lục sinh ra thời điểm là thế giới này cái thứ nhất chủng tộc cũng là chủng tộc mạnh nhất nhục thân vô song tốc độ vô song duy nhất nhược điểm chính là thần hồn của bọn nó cũng không phải là rất mạnh vẹn vẹn so phổ thông sinh linh mạnh một chút hiện tại trương trần đã có thể thuần thục vận dụng vừa mới lấy được côn bằng c h i thân biết như thế nào phát huy côn bằng c h i thân chiến lược mạnh nhất côn bằng bộ tộc không có thần thông nhưng là mỗi một chiêu một thức đều là thần thông bởi vì cái gọi là nhất lực phá văn pháp nó i chính là côn bằng bộ tộc đứng tại lực chi đại đạo đ ỉ n h phong hiện tại hắn lực lượng không có tăng lên nhưng là chiến lược của hắn khi lấy được truyền thừa trước đó cường đại mấy lần không chỉ khi sâu một hơi trương trần đẻ xuống đáy lòng bi ý tán thưởng một tiếng côn bằng bộ tộc quả nhiên là thế gian này mạnh nhất chủng tộc cơ hồ không có kẽ hở mặc dù tại trong truyền thừa côn bằng bộ tộc thần hồn là nhược điểm nhưng cũng là so ra mà nói cùng nhân tộc so sánh côn bằng bộ tộc thần hồn cũng là không thể tranh cãi c ư ờ n g đại nhiều lắm thì so với cái k i a lấy lực lượng thần hồn chứ danh chủng tộc thần hồn hơi yếu một chút mà thôi nhân tộc cùng côn bằng bộ tộc duy nhất ưu thế chính là số lượng càng thêm khổng lồ trí nhớ truyền thừa bên trong côn bằng bộ tộc thời kỳ đ ỉ n h phong cũng bất quá ba mươi triệu đầu mà thôi mà nhân tộc lại có bao nhiêu cái ba mươi triệu liếp nhìn một chút bốn phía chương trần vẫn là không nhịn được thở dài một tiếng không gian bốn phía tại khổng lồ côn bằng biến mất đằng sau lại lần nữa khôi phục lại tiến đến thời điểm nhìn thấy thế giới trong đây xuất hiện lần nữa ở trước mắt chỉ là lần này thế giới trong mây bên trong không còn có khổng lồ côn bằng thân ảnh làm cả côn bằng khư nghe tin đã sợ mất mật thiên chu bí cảnh từ đó về sau liền biến thành bình thường chi địa không biết thế gian này phải chăng còn có côn bằng tồn tại lắc đầu chương trần tại chỗ khoanh chân t ò a h ạ n ơ i này còn có một lần đánh dấu cơ hội đánh dấu kết thúc về sau hắn liền muốn rời đi côn bằng khư trở về bắc minh đạo vực hệ thống đem một lần cuối cùng đánh dấu cơ hội sử dụng đốt hệ thống thu đến ngay tại đánh dấu đánh dấu thành công chúc mừng ký chủ thu hoạch được thiên đế cấp bậc công pháp luyện hệ hồng nông thế giới trải qua ban thưởng lập tức cấp cho xin mời ký chủ chú ý kiểm tra và nhận thiên đế cấp bậc công pháp luyện thể t r ư ơ n g trần hơi kinh ngạc một lần cuối cùng đánh dấu lại là công pháp luyện thể a hay là thiên đế cấp bậc cứ như vậy trước đó hồng mông luyện thể quyết liền muốn bị nó thay thế bất quá nghe danh tự có thể nghe được đây là cùng mình hồng mông bất d i ệ t thể không gì sánh được phù hợp công pháp luyện thể cũng không sợ không cách nào phát huy toàn bộ u y năng hệ thống thanh n m rơi xuống t r ư ơ n g trần trong đầu từng đạo dòng lũ tin tức trả bảo theo những tin tức này dòng lũ trả bảo chương trần nhục thân khí tức bắt đầu biến hóa rõ ràng cường độ nhục thân cũng không có quá mức tăng lên nhưng là khí tức lại là càng thêm ngưng luyện thâm thúy giống như là nhục thân tiến hành một trận chất biến cải biến từ bản nguyên bên trên được tăng lên thật lâu t r ư ơ n g trần mở hai mắt ra trong con mắt hào quang màu tím lấp lóe cái này hồng m ô n g thế giới trải qua cũng không tệ hoàn toàn chính xác so hồng m ô n g luyện thể quyết càng thêm cường đại cùng hồng m ô n g luyện thể quyết không giống với chính là cái này hồng m ô n g thế giới trải qua chỉ có chín tầng phía trước ba tầng bao gồm cảnh giới tu luyện chín cái cảnh giới tầng thứ tư là thánh vương cảnh tầng thứ năm làm chuẩn đế cảnh tầng thứ sáu cùng tầng thứ bảy là lớn đế cảnh giới thứ tám cùng tầng thứ chín là trời đế cảnh giới lần này hắn chuyển tu hồng nông thế giới trải qua tu luyện đến t ầ n g thứ tư sơ kỳ đình phong tiếp cận trung kỳ trình độ nhục thân chiến l ự c cường độ tăng lên cũng không phải là rất lớn vẹn vẹn tăng lên tới thánh vương cảnh tam trọng nhưng là trương trần cảm giác cái này thánh vương cảnh tam trọng chiến l ự c cường độ lại là so thánh vương cảnh tứ trọng ngũ trọng còn muốn càng thêm cường đại đây chính là thiên đế cấp bậc công pháp luyện thể a đứng dậy trương trần ánh mắt nhất định nên rời đi nơi này tiến vào cái này côn bằng bí cảnh cũng không có quá lâu thời gian nhưng là thực lực của hắn lại là xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệ đất hắn hiện tại nhân loại hình thái cường độ nhục thân là thánh vương cảnh tam tr nhưng là thi triển côn bằng c h i thân có lẽ có thể chạm đến chuẩn đế trung kỳ bậc cửa tăng thêm thần hư bộ tốc độ t r ư ơ n g trần tự tin cho dù là chuẩn đế trung kỳ cường giả muốn đuổi theo chính mình cũng chỉ có thể ở phía sau hít b ụ i có côn bằng truyền thừa tại vẹn vẹn côn bằng c h i thân trạng thái lấy nục thân c h i lực liền có thể đối cứng chuẩn đế trung kỳ cường giả tăng thêm linh lực tu vi chiến l ự c t r ư ơ n g trần hiện tại có thể không chút nào khoa trường chuẩn đế trung kỳ cường giả hắn cũng có thể chấm dứt không do dự chương trần xuyên qua côn bằng bí cảnh cửa ra vào đi tới ngoài giới trong sân gốc chương trần quay đầu nhìn thoáng qua côn bằng bằng bí cảnh l vẫn như cũ có loại tựa như không phải thế gian này tất cả cảm giác thu hồi ánh mắt t r ư ơ n g trần đầu cũng không trở về tiến vào hư không hướng phiêu tuyết thành phương hướng chạy về nên hướng cái này côn bằng khư cá o biệt phiêu tuyết thành đối với t r ư ơ n g trần như thế nhanh chóng đi mà quay lại t r ư ơ n g đạo thiên mấy người đều phi thường tò mò t r ư ơ n g trần tiến vào thiên chu bí cảnh nhìn thấy cái gì bên trong đến cùng lại có cái gì đối với cái này t r ư ơ n g trần chỉ là cười không nói chỉ là căn dặn bọn hắn về sau không cần tiến đến thiên chu bí cảnh gặp chương trần không nói chương đạo thiên mấy người chỉ có thể coi như thôi bọn hắn tin tưởng t r ư ơ n g trần khẳng định ở trên trời chu bí cảnh đạt được cái gì về phần không để cho bọn hắn đi câu nói này bọn hắn cũng không có suy nghĩ nhiều thiên chu bí cảnh nguy hiểm không gì sánh được không cần t r ư ơ n g trần nhắc nhở bọn hắn cũng sẽ không đi trước tại phiêu tuyết thành lại lần nữa chờ đợi ba ngày thời gian t r ư ơ n g trần chuẩn bị rời đi một chỗ trong đại điện t r ư ơ n g trần đối với t r ư ơ n g đạo thiên mấy người nói rõ chính mình rời đi ý nghĩ t r ư ơ n g đạo thiên thần sắc không bỏ nhưng hắn rất rõ ràng t r ư ơ n g trần làm như vậy tất nhiên có ý nghĩ của mình thần tử điện hạng bảo trọng chương sở mấy người cũng là mặt lộ không bỏ đối với chương trần cung kính chắp tay thần tử điện hạng đi đường cẩn th chiến ô n bằng k ư yên tâm g a o cho cười cười, đi c h tiêu Trương cười, bảng, bảng xếp hạng thứ luận một t nhất n trên pháp, tấm ộ t đạo quang mang bia ế đá toàn bộ côn bằng khư trong nháy mắt chấn động chương trần rời đi côn bằng khư chương một trăm năm mươi năm t r ư ơ n g tử lang phẫn nộ chương một trăm năm mươi lăm chương tử lang phẫn nộ vô số thiên tiêu tại côn bằng khư buôn tẩu bờ báo nói chương trần rời đi côn bằng khư sự t ì n h đối với chuyện này đông đảo thiên tiêu bảng cường giả tâm tình vô cùng phức tạp t r ư ơ n g trần là rời đi côn bằng khư nhưng là thiên tiêu bảng thứ nhất hay là hoàng cổ trương gia à cho dù là t r ư ơ n g trần rời đi bọn hắn cũng không dám quá mức lô mãng huống chi t r ư ơ n g trần vẹn vẹn rời đi cũng không phải là vĩnh viễn không thể vào tới bọn hắn không chút nghi ngờ chỉ cần bọn hắn làm ra đối với hoàng cổ trương gia chuyện bất lợi chương trần tất nhiên sẽ lại lần nữa tiến vào côn bằng khư khi đó Côn bằng bên khư trong tất nhiên sẽ tại trương trần trấn trẻo. Trương nhiên trần nhưng phía chạy phiêu dưới, mái rời đi, sẽ áp máu dù mặc lịch à côn cũ của bằng bên trong, vẫn như cũ lưu truyền truyền hắn. Trong khư thuyết lưu l sử vị thứ nhất tại côn bằng khư bên trong có được chuẩn đế chiến lược thiên tiêu trong hư không t r ư ơ n g trần từ sơn động trong thế giới trận pháp đi ra dỗi cái l ư n g m ệ t m ỏ i hay là bắc minh đạo vực tương đối tự tại quả thật tại côn bằng khư bên trong thiên địa linh khí hoàn toàn chính xác càng thêm nồng đậm không gian cũng càng thêm vững chắc nhưng là cuối cùng nơi đó không phải là nhà của hán hương đặc biệt là khi biết đó là một chỗ phần mộ thế giới sau loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt trở lại bắc minh đạo vực cho trương trần một loại lá dụng về tội cảm giác lúc này thư không ba động một chút một bóng người xuất hiện tại trong hư không bụi mã một đạo thanh âm ngạc nhiên từ bóng người trong miệng truyền ra trương trần nhìn người tới vội vàng cung kính chắp tay trương trần gặp qua tam tổ người vừa tới không phải là người khác chính là một mực chiếu c ô hắn hoang cổ trương gia tam tổ trương tử lăng trương tử lăng đi vào trương trần phụ cận một mặt tán thưởng ngươi tại côn bằng khư hết thảy trong tộc thiên kiêu đã toàn bộ cáo chi gia tộc tiến vào côn bằng khư trong thời gian ngắn như vậy thế mà liền vì gia tộc thu hoạch sáu mươi tòa thành trì ngươi cống hiến có thể nói là không ai bằng t r ư ơ nói g Trần bị khen bị c chút xấu hổ, xấu g ã gãi đ ầ u tam tổ n ó i gì vậy, đây đều là ta chứng i làm. t r ư tử lăng trong mắt mang theo từng tia từng tia kinh hại hôm chi người nhân xâm kế quả cũng cho ta trương gia nội tỉnh tăng cường rất nhiều trương gia có thật nhiều thọ nguyên không nhiều cường giả cho tới nay đều là dùng ngủ say đến làm dịu tuổi thọ hao tổn trong những cường giả này mặt có chuẩn đế cũng là sắp đột phá chuẩn đế thánh vương cảnh cường giả tối đỉnh bình thường tăng thọ linh dược đối bọn hắn căn bản vô dụng nhưng là trương trần nhân xâm kết quả thế mà làm cho bọn hắn lại lần nữa tăng lên 47,0005 thọ nguyên có những n à y thọ nguyên những cái kia chuẩn đế liền có thời gian tiến lên tu vi gia tăng thọ nguyên không chỉ là chuẩn đế những cái kia vốn sẽ phải đột phá chuẩn đế nhưng là sinh mệnh tinh khí không đủ để đột phá thánh vương cảnh đ ỉ n h phong b ọ n họ cũng có được đầy đủ sinh mệnh tinh khí cùng thời gian đi đột phá chuẩn đế cảnh giới t r ư ơ n g trần cười cười nhân xâm kia quả lưu tại trên cây cũng là vô dụng tam tổ cần tùy thời hái chính là bất quá tam tổ cần thiết phải chú ý ba ngày không ăn dùng nó liền sẽ biến mất t r ư ơ n g tử lăng hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua t r ư ơ n g trần ta đang chuẩn bị cùng ngươi nói chuyện này đâu ta trước đó hái một chút cất giữ trong trong hộp ngọc lúc đầu dự định trở về giao cho ngươi kết quả không nghĩ tới mấy ngày thời gian trôi qua chính nó biến mất linh quả này quả n h i ê n là thần kỳ t r ư ơ n g trần cười hắc, hắc nó rơi trên mặt đất còn có thể biến mất đâu chương tử lăng cười cười điểm này ta ngược lại thật ra không lo lắng biến mất trên mặt đất ta cũng được p ả i bất quá cái kia vẹn vẹn ngũ hành tương khắc m à t h ô i lược thi thủ đoạn liền có thể đem nó một lần nữa thu lấy đi lên t r ư ơ n g trần nghe vậy lúc này mới nhớ tới đây cũng là một cái tu luyện thế giới tinh thông ngũ hành c h i đạo biến mất không có khả năng giải quyết nhưng là rơi vào dưới mặt đất đem nó một lần nữa nhặt còn có thể làm được t r ư ơ n g tử lăng nhìn chăm chú lên t r ư ơ n g trần thân sắc đ ố n g nhiên ngưng tụ bụi mạ thực lực của ngươi hắn lúc này mới phát hiện t r ư ơ n g trần thực lực cùng thông tin bên trong chuẩn đế sơ kỳ không giống nhau lắm thế này sao lại là chuẩn đế sơ kỳ cái này đều có thể cùng chuẩn đế trung kỳ so sánh với đi chương trần gãi đầu một cái Nét, nét n chương, vây vây chương trần i đi a t có lại chút ó c đột hiếu kỳ sự tình gì còn cần nói chuyện lắc đầu theo sát phía sau sau một lát trong tiểu thế giới chương trần cùng trương tử lăng tương đối ngồi xếp bằng tám tổ vừa mới c h u y ệ n theo như lời ngươi nói là chuyện gì trương tử lăng vị nhẹ m nhàng gật đầu khẳng định trương trần suy đoán không sai chính là chuyện này hoa thiên còn dễ nói đó là tại côn bằng khư bên trong chém giết thuộc về côn bằng khư ân đoán đi ra liền không đếm nhưng là người đem hỗn độn thánh địa toàn bộ thành trì cướp đoạt đồng thời không để cho bọn hắn thiên nói, ê u lại lần nữa tranh đoạt thành trì cái này khiến hỗn độn thánh địa cho là chúng ta hoang cổ trương gia đang cố ý nhằm vào bọn họ đối với điểm này ngươi dự định giải quyết như thế nào nói đến đây chương tử lăng ngung l ỏ n g cười cười chuyện này ngươi tới làm quyết định mặc kệ ngươi muốn làm gì ta trương gia hết thể lực lượng đều nghe theo chỉ thị của ngươi thân là trương gia t h ầ n tử ngươi có cái quyền lợi này hắn rất ngạc nhiên thiểu gia hỏa này sẽ làm ra cỡ nào lựa chọn t r ư ơ n g trần mâu quang lấp lóe tam tổ y tứ là để hắn dựa theo ý nguyện của mình đến giải quyết chuyện này mặc kệ là cầu hòa hay là đối chọi g a i gắt đều nhìn hắn lựa chọn có thể nói tam tổ tuân theo cá nhân hắn ý nguyện hôn đồn thánh địa a bốn vẹn vẹn một lát chương trần liền ngẩng đầu lên ánh mắt kiên định tam tổ hoa thiên cùng hôn độn thánh địa trái với quy định mang chuẩn đế chiếu ảnh tiến vào c ô n bằng thư đây là lỗi của bọn hắn đằng sau ta chém giết hoa thiên chém chết chuẩn đế chiếu ảnh cũng là bởi vì hôn độn thánh địa cái k i a tần hồng muốn xuất thủ đem ta c h â n áp ta không có sai về phần sau cùng cướp đoạt hôn độn thánh địa tất cả thành trì cũng là nghĩ để bọn hắn biết nếu trái với quy định liền phải bỏ ra cái giá thích đáng hôn độn thánh địa muốn đấu ị a muốn đ như vậy ta liền cùng bọn hắn tiếp tục đấu nữa nói đến đây chương trần trong con mắt có hào quang màu tím nợ rộ còn có cái tí mệnh bởi vì lúc đó hắn đối với ta lộ ra s á c ý t r ư ơ n g tử lăng đột nhiên đứng vậy thần xác mặc dù vẫn như cũ bình thản nhưng là k h í tức quanh người lại là đã bắt đầu g ấ p vụ bụi m à ngươi nói tần hồng đối với ngươi lộ ra s á c ý điểm này gia tộc thiên tiêu cũng không có đối với hắn nói rõ không phải vậy hắn cũng sẽ không chờ đợi trương trần trở về để trương trần làm quyết định t r ư ơ n g trần đứng vậy khẽ gật đầu tăng tổ đúng vậy hắn đối với ta lộ ra s á c ý bất quá cũng không có thành công hắn chiếu ảnh không phải là đối thủ của ta bị ta chém chết chương tử lăng khi cực ngược lại cười tốt quả nhiên là rất tốt tiểu đố tranh phong hắn trái với quy định thì cũng thôi đi thế mà còn dám đối với ngươi lộ ra s á t ý b ù i mà theo tam tổ ta đi một chuyến hỗn độn thánh điệu để cái tia tần hồng tại bị ngươi diện s á t trước đó bỏ ra một chút cái giá thích đáng chương một trăm năm mươi sáu bên trên hỗn độn thánh điệu chương một trăm năm mươi sáu bên trên hỗn độn thánh điệu lời còn chưa dứt còn không có đợi đến t r ư ơ n g trần trả lời t r ư ơ n g tử lăng liền trầm giọng nói lao tứ lao ngũ thiên huyễn ở đâu tiếp theo một cái trước mắt ba đạo cường hoành khí tức từ đằng xa mà đến g á n g lâm tại trong tiểu thế giới tam ca tìm chúng ta chuyện gì hai đạo nhân ảnh dẫn đầu rơi vào trương tử lăng phụ cận một mặt tìm kiếm trương trần ánh mắt nhìn chỉ gặp hai người này gần như giống nhau như lúc lại là một đôi song bảo thai mà lại tu vi của bọn hắn đều là chuẩn đế hậu kỳ hai vị này cũng là bọn hắn trương gia lão tổ sao lúc này cuối cùng một đạo hiệu điệu bóng người cũng chậm rãi rơi xuống đối với trương tử lăng cung kính chắp tay sư tôn thiên huyễn ở đây trương tử lăng ánh mắt đạo qua ba người trầm giọng nói hỗn độn thánh địa trái với quy định truyền thống chuẩn đế chiếu ảnh tiến vào côn bằng thư còn đối với ta trương gia thần đế chiếu ảnh tiến vào côn bằng thư còn đối với ta trương gia thần tử lộ ra xác ý các ngươi cảm thấy nên như t à o được xưng l liền d ấ t hay nói đến đây hai người nụ cười trên mặt lại trong nháy mắt trở nên ấm áp nhìn về phía t r ư ơ n g trần tiểu gia hỏa này chính là tân nhiệm thần t ử đi cái tuổi này liền có thực lực này so phụ thân ngươi lúc trước cũng còn muốn càng mạnh a nói xong trên mặt của hai người lộ ra cùng k h o ả n sợ h ã i thán phục biểu lộ t r ư ơ n g trần vội vàng chắp tay hành lễ t r ư ơ n g trần gặp qua tư tổ ngũ tổ còn có nhìn về phía thiên huyến thời điểm t r ư ơ n g trần có chút do dự t r ư ơ n g t ử lăng thấy thế thu liễm nộ khí m ỉ m c ư ờ i đây là ta đệ tử đi u y ể n chuẩn đế trung kỳ tu vi tên là thiên h u y n ngươi gọi nàng tỷ là được tỷ tỷ chương trần có chút do dự bất quá cuối cùng vẫn có chút chắp tay gặp qua thiên huyễn tỷ tỷ thiên huyễn nghe vậy vạn năm không đổi hàn băng trên khuôn mặt lộ ra một tia động lòng người ý cười chúng ta không phải lần đầu tiên gặp mặt lúc trước đi thái sơ thánh địa ta liền một mực đi theo ngươi ngươi rất không tệ so ta lúc đầu mạnh không ít lần này hôn độn thánh địa gây bất lợi cho ngươi ta sẽ không bỏ qua cho bọn họ nói câu nói sau cùng lúc mặc dù vẫn tại cười nhưng là mang theo nồng đậm sát ý cảm nhận được cỗ sát ý này chương trần nhịn không được r u lên cái này thiên huyễn tỷ tỷ mặc dù tu vi chỉ có chuẩn đế chu kỳ, kỳ đánh một trận hắn hiện tại chỉ sợ không phải đối thủ của nó mà lại lần trước hắn đi thái sơ thánh địa thế mà còn đi theo phía sau hắn hắn còn tưởng rằng lần trước chỉ có một mình hắn đâu t r ư ơ n g trần lấy lại tinh thần đối với ba người cung kính chắp tay các vị lao tổ thiên huyễn tỷ tỷ tần hồng đối với ta lộ ra sắc ý ta đã hứa hẹn ta sẽ đích thân đem nó c h é m giết còn xin các ngươi đem hắn giao cho ta về phần mặt khác các ngươi tùy ý t r ư ơ n g tử lăng vô vô trương trần bà vai cười cười yên tâm lần này một là vì cho ngươi xuất khí hai là để thế nhân biết được một chút ta hoang cổ trương ra là không muốn tranh bá mà không phải không có tranh bá thực、lực. yên lặng quá lâu tất nhiên muốn hiện lộ một chút cơ bắp không phải vậy bọn hắn sẽ còn cho là ta hoang cổ trương ra là bùn g nặn hôn đồn thánh địa liền trở thành khối kia đ á đặt chân đi về phần tần hồng chúng ta sẽ lưu cho ngươi đằng sau chém giết t r ư ơ n g tử lăng ngữ khí bình thản tựa như đang nói một kiện qua q u y ế t bình bình sự t ì n h hôn đồn thánh địa cái này từng sinh ra hai vị đại đế thế lực đỉnh tiêm ở tại trong miệng tựa như không có ý nghĩa bình thường t r ư ơ n g trần nghe vậy trong lòng nhịn không được sinh ra một cỗ nhiệt huyết chương tử lăng vung tay lên một cái một cái lô đen hiện, hiện đi thôi việc này không nên chậm trễ đi hôn đồn thánh địa đi đằng sau trần nhi ngươi lại đi gặp ngươi phụ mẫu đi cũng không thể mang theo khi đi gặp cha mẹ của ngươi đi nói đi trương tử lăng liền bước vào lô đen bên trong thiên huyên đối với trương trần cười cười đằng sau theo sát phía sau tiến vào lô đen bị trương tử lăng trở thành lao tứ lao ngũ chuẩn đế trung niên nhân đi vào trương trần phụ cận cười hh t ta t là tứ tổ trương thành không hắn là ngũ tổ trương thành đạo về sau nhưng phải phân rõ ràng nói xong liền biến mất ở lô đen bên trong trương trần nhịn không được gãi đầu một cái. cái này giống nhau như lúc coi như xong tu vi cùng mặc đều là giống nhau như lúc cái này khiến ta làm sao chia rõ ràng a lắc đầu cũng tiến vào lô đen bên trong trong tiểu thế giới lại lần nữa trở nên yên tĩnh hôn đồn thánh địa ở vào đông v ự c là đông v ự c không thể tranh cãi bá chủ ngẫu nhiên có cường giả lộ ra hôn đồn thánh địa chỗ ngọn núi lúc đều sẽ lộ ra vẻ sùng kính không dám lỗ mãng nhưng là hôm nay có chỗ ngoại lệ một đạo u y nghiêm bên trong mang theo thanh em tức giận tại hôn đồn thánh địa chỗ không gian vang vọng hoa bân láo nhi đi ra gặp ngươi ra ra chương t ra n khiêu chiến người hôn đồn thánh ta t cả mọi n g ư hôn đồn thánh địa các đệ tử toàn bộ khiếp sợ ngẩng đầu nhìn về phía thiết cung người nào lại dám như vậy kêu gọi bọn hắn thánh địa lao tổ tục danh hoa bân đây chính là bọn hắn hôn đồn thánh địa mạnh nhất lao tổ tục danh a chuẩn đế đỉnh phong cấp bậc cường giả tại toàn bộ bắc minh đạo vực cũng là đứng đầu nhất tồn tại ai to gan như vậy dám gọi hắn lao nhi còn ra đến nhận lấy cái chết lúc nào hôn đồn thánh địa cũng có thể cho phép người khác làm càn như vậy vừa mới ngầm đầu hôn đồn thánh địa các cường giả liền thấy được mấy đạo giống như tiên thần thân ảnh tại hôn đồn thánh địa trên không nào ngem mà đứng đó là chuẩn đế cường giả gió hôn đồn thánh địa các cường giả càng thêm chân kinh năm vị chuẩn đế cường giả t ề tụ bọn hắn hôn đồn thánh địa đây là chuẩn bị làm gì người nào tại hôn đồn thánh địa làm càn hôn đồn thánh địa chỗ sâu một đạo thân ảnh cường đại dâng lên đi vào hôn đồn thánh địa trên không hôn đồn thánh địa các cường giả nhìn thấy đạo thân ảnh này nhao nhao đại hỷ vội vàng chắp tay hành lễ chúng ta gặp qua tần hồng lao tổ tần hồng lao tổ v ạ n an chắp tay qua đi hôn đồn thánh địa cường giả ánh mắt mang theo mong đợi nhìn chăm chú lên tần hồng tần hồng lao tổ thế nhưng là chuẩn đế hậu kỳ cường giả những tần hồng ánh mắt bệnh nễ nhìn về phía vừa mới lên tiếng địa phương chỉ là vừa xem xét này sắc mặt trong nháy mắt biến đổi trương tử lăng trương thành đạo trương thành không thiên huyễn còn có trương trần các ngươi như thế nào đi vào ta hỗn độn t h á n h đ i ệ m trương tử lăng cười lạnh hoa bân lão gia hỏa kia không có đi ra ngươi chính chủ này ngược lại là đi ra chính là ngươi vi phạm quy tắc cho hoa thiên ngươi chiếu ảnh nhật ký còn tại s ử x u ấ t chiếu ảnh thời điểm đối với ta hoang c n g cổ trương gia thần t ử hiện lộ sắc ý đang khi nói chuyện một cố vi lực từ trương tử lăng trên thân nở rộ hướng phía tần hồng nghiền ép mà đi tân hồng kịp phản ứng trong mắt mang theo vẻ kinh hãi căn bản không có lòng kháng cự thân thể đ ố n g nhiên lui lại trường tử lăng ngươi nghe ta giải thích nghe ta giải thích vĩ lực giáng lâm tân hồng căn bản là không có cách ngăn cản trong nháy mắt từ thiên khung rơi xuống mảnh một đạo nổ thật to tiếng vang lên tân hồng trên mặt đất ném ra một cái hố sâu khí tức chập trùng không chừng chương trần có chút chấn kinh đây chính là tam tổ thực lực a một lời liền làm cho chuẩn đế hậu kỳ tân hồng gặp sáng tạo kích lúc này tân hồng nơi nào còn có ban sơ tại côn bằng khư thời điểm xuất hiện n ặ n nghễ có chỉ có vô tận c ậ t vật cùng sợ hai đây mới thật sự là cường giả hôn đồn thánh địa các cường giả lúc đầu nhìn thấy tần hồng tách ra hy vọng nhưng là hiện tại tất cả hôn đồn thánh địa cường giả đều trầm mặc chuẩn đế hậu kỳ tần hồng lao tổ thế mà bị người một chút đánh rơi thiên cung tần hồng lao tổ vừa mới nói đây là trương tử lăng hoang cổ trương gia vị kia chuẩn đế đỉnh phong cường giả、A. như vậy còn lại mấy vị kia cũng hẳn là hoang cổ trương gia chuẩn đế nghĩ đến hoang cổ trương gia hôn đồn thánh địa các cường giả trên mặt đều lộ ra vẻ c ự hận bọn hắn đã biết được côn bằng khư sự tình hôn đồn thánh địa thiên tiêu không cách nào lại tại côn bằng khư dừng lại toàn bộ trở về hôn đồn th hoang cổ trương gia trương trần chẳng những đánh chết bọn hắn thần tử hoa tiên h còn cướp đoạt bọn hắn hôn độn thánh địa tất cả thành trì bọn hắn hôn độn thánh địa còn không có đi tìm hoang cổ trương gia phiền phức bọn hắn ngược lại là tới trước t r ư ơ n g tử lăng nhìn cũng không nhìn trong cái hố r y rủa đứng dậy t ầ n hồng ánh mắt nhìn về phía hôn độn thánh địa chỗ sâu trầm giọng nói hoa bân lão nhi cho tới bây giờ ngươi còn muốn làm rùa đen rút đầu à. t h a n h em rơi xuống hôn độn thánh địa đều trở nên y ê lặng tất cả hôn độn thánh địa cường giả đều có chút khẩn trương bọn hắn mạnh nhất lao tổ Một độn tiếng thở dài tại hôn độn thánh đạo địa dài hôn chuyện ỗ s â vang lên, nghe n được đạo à tiếng thở dài, vừa mới leo ra hố sâu tần thở một tổ tính dài, mới nhiên dài hơi. đi hồng đông mạng hắn như hố vừa v ra Lao ra, của xem leo bảo sâu ư ơ g tử lần ă n lông nhữ cùng Chuyện g lại lao là l mẩy hỏa, cuối cùng là bỏ được đi ra rồi ra ra sao? bất bỏ tử được này ngươi định xử lý như thế nào hôn độn thánh địa các cường giả nghe vậy giận không thể n u ố t xử lý như thế nào rõ ràng là ngươi hoang cổ trương gia khinh người quá đáng còn muốn hỏi chúng ta hôn độn thánh địa như vậy xử lý một đạo giàn mua thân ảnh run run dày dày xuất hiện ở trên vòng trời vẫn đục hai mắt nhìn về phía trương tử l ă n g hậu bối của ta hoa thiên đã bị chém giết tộc ngươi thần tử cũng đem ta thánh địa tất cả thành trì cất đoạt chỉ ít mấy trăm năm bên trong ta h ô n độn thánh địa không thể thu được đến một phần tài nguyên tu luyện quyền phân phối ngươi còn muốn như thế nào đang khi nói chuyện một cố nặng nghề uy nghiêm khí tức từ sự giàn mua trong thân thể nợ rộ mỗi nói toàn bộ nói xong thời điểm thân thể giàn mua không còn giàn mua từ trước đó dần dần g i à đi biến thành một cái chính vào tráng n i ê n uy nghiêm trung niên nhân về phần tần hồng thật sự là hắn trái với quy định nhưng ngươi đã đem nó trọng thương cũng coi là triết tiêu ta hôn độn thánh địa kính ngươi hoang cổ trương gia c ô n g hiến nhưng cũng không đại biểu sợ ngươi hoang cổ trương gia trương tử lăng liếc qua thần hồng cười nạo một tiếng nếu như không phải trần nhi để cho ta lưu hắn một cái mạng vừa mới hắn liền đã chết nói đến đây trương tử lăng nhìn về phía trương trần khẽ gật đầu trần nhi sau đó tới phía ngươi t i ê n tâm tùy tiện nói có ta cùng các vị lao tổ tại một mực không nói gì trương thành không cùng trương thành đạo cùng n ạ o cười một tiếng đúng tiểu gia hỏa có lao tổ chúng ta tại hôn độn thánh địa lao gia hỏa không dám đối với ngươi như vậy thiên huyễn mặc dù không có nói chuyện lại là đối lây trương trần khẽ gật đầu trương trần đối với trương tử lăng mấy người chắp tay ung dung cười một tiếng như vậy trần nhi liền không k h á c h khí xoay người trương trần ánh mắt bình thản đ o qua hỗn độn trong thánh địa cái kia từng đôi tức giận hai mắt phẫn nộ sao ta giết các ngươi thần tử chiếm các ngươi côn bằng khư bên trong tất cả thành trì các ngươi bây giờ hẳn là muốn đem ta trừ trò xứng đi thoại âm rơi xuống hỗn độn trong thánh địa cường giả cũng nhìn không được nữa vô số đạo khí tức cường đại từ hỗn độn trong thánh địa phóng lên tận trời thẳng mãi danh càn như vậy hoa bân lao tổ còn xin xuất thủ chém giết chúng ta khẩn cầu lão tổ xuất thủ hoa bân nghe được phía d ư ớ i đệ tử tỉnh cầu âm thanh không nói một lời hắn ngược lại là muốn ra tay nhưng là hắn biết tuyệt đối không thể ra tay trước đây không lâu hắn cảm giác được hoang cổ trương gia có hai c ố khí tức quen thuộc khôi phục được đ ỉ n h phong hai lão gia h ỏ a kia bất kỳ một cái nào hắn đều cảm thấy khó giải quyết vốn nên là đang ngủ say bọn hắn lại là khôi phục được trạng thái đ ỉ n h phong hai lão gia h ỏ a kia làm hắn vô cùng e rẻ nếu như không phải hai lão gia h ỏ a kia vừa mới hắn liền xuất thủ năm vị chuẩn đế chiến lược cho dù là có trương tử lăng bọn hắn hôn đồn thánh địa cũng không sợ chí ít sẽ không lựa chọ chỉ là đáng tiếc hai lão gia hỏa kia chẳng biết tại sao khôi phục một khi chân chính khai chiến bọn hắn hôn độn thánh địa không chiếm ưu thế gặp nhà mình lao tổ không lên tiếng hôn độn thánh địa cường giả nhịn không được tuyệt vọng bọn hắn hôn độn thánh địa khi nào thành bây giờ bộ dáng bị người khi dễ tới cửa lão tổ đều không nói một lời t r ư ơ n g trần kiệt ngao cười một tiếng đường đ ạ o đã các ngươi hận ta như vậy như vậy ta liền cho các ngươi cơ hội này ta t r ư ơ n g trần hôm nay khiêu chiến hôn độn thánh địa chuẩn đế trung kỳ phía dưới tất cả cường giả mặc kệ bao nhiêu ta đều đón lấy nói đến đây chương trần lại khát máu cười một tiếng đương nhiên nếu như bị ta chèm giết nhưng không trách được người khác các ngươi có dám đón lấy cái này khiêu chiến Trước một người h c à n khôn t r c một Một đào định càng khôn n ư khiêu chiến hôn độn thánh địa chuẩn đế trung kỳ phía dưới tất cả cường giả đến bao nhiêu tiếp bao nhiêu cho dù là thiên huyễn cùng trương thành không hai huynh đệ lúc này cũng có chút c h ấ n kinh bọn hắn biết trương trần thực lực đã tăng lên tới chuẩn đế cấp đừng nhưng là hôn độn thánh địa nhiều như vậy cường giả thần tử thật sự có thể toàn bộ ứng phó a thiên huyễn tiến lên một bước đang chuẩn bị mở miệng ngăn cản chỉ là lúc này một cái hữu lực cánh tay đem nó ngăn lại thiên huyễn nghi ngờ nhìn về phía trương tử lăng ngăn lại nàng không phải người khác chính là sư tôn của nàng trương tử lăng sư tôn thần tử còn không có đợi thiên huyễn nói xong trương tử lăng liền khép cười một tiếng nhìn xem chính là trần nhi sẽ không làm chuyện không có nắm chắc ngẫm lại hắn tại côn bằng khư biểu hiện thiên huyễn nghe vậy lúc này mới nhẹ gật đầu vậy liền nghe sư tôn nhìn nhìn lại dù sao nàng đã làm tốt thời khắc xuất thủ chuẩn bị chỉ cần trương trần gặp nguy hiểm nàng liền có thể lập tức ra tay cứu viện tần hồng đi và hoa bân sau lưng nghe được trương trần lời nói lộ ra vẻ phẫn nộ trương trần ngươi đừng quá mức cử v ọ n ta hôn đồn thánh địa cũng là ngươi có thể như vậy khiêu khích. t r ư ơ n g trần ánh mắt chuyển động rơi vào tần hồng trên thân hiền lành cười một tiếng yên tâm ta sẽ không quên ngươi chờ ta một đoạn thời gian ta sẽ đích thân tới lấy ngươi m ạ n g chó đang khi nói chuyện t r ư ơ n g trần trong con mắt có ngọn lửa màu tím nở rộ tần hồng vừa mới chuẩn bị phản bác chỉ là không biết vì sao khi hắn nhìn thấy ngọn lửa màu tím kia thời điểm nhịn không được sinh ra dùng mình cảm giác vừa mới lời đến khỏe miệng ngữ trong nháy mắt liền quên ở sau đầu trong lúc nhất thời ngu ngơ ngay tại chỗ hoa bân nhũ nhũ mày trầm giọng nói tỉnh lại hô hốt tần hồng trong con mắt sợ hãi tiêu tán lấy lại tinh thần lần nữa nhìn về phía trương trần trong ánh mắt mang theo thật sâu k i ê n kỵ tiểu tử này cùng trước đó so sánh lại mạnh lên đồng thời mạnh lên không phải một chút điểm loại yêu nghiệt này đến cùng là thế nào tồn tại ở thế gian hôn độn trong thánh địa đông đảo cường giả nghe được trương trần khiêu khích nao nhao giận không kèm được nhìn thấy trương trần thế mà còn tại không biết tự lượng sức mình uy hiếp bọn hắn lao tổ hôn độn thánh địa các cường giả rốt cuộc không nhịn nổi chỉ là bọn hắn thực lực cùng trương trần so sánh kém chi rất xa duy nhất có thể làm chính là dùng tức giận ánh mắt nhìn chăm chú lên trương trần đúng lúc này hôn độn trong thánh địa một đạo khí tức cường đại ph c ố khí tức này bên trong còn mang theo từng tia từng tia nhỏ bé đế uy ta đến đánh với người một trận nghe được thanh âm n à y hôn đ ộ n thánh địa các cường giả nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại đây là vị nào lao tổ xuất thủ vừa mới đế uy tại chứng minh cái này lên tiếng chính là một vị chuẩn đế cường giả chỉ gặp một người có mái tóc c u ầ n vũ cơ bắc đại hán ở trên vòm trời ngạo nghễ mà đứng nhìn chăm chú lên t r ư ơ n g trần trong mắt mang theo thật sâu phẫn nộ t r ư ơ n g trần ta lâm sát lai đánh với người một trận nhìn thấy cái này cơ bắc đại hán hôn đột thánh địa cường giả nhịn không được lên tiếng kinh hô lâm sát lao tổ lâm sát bọn hắn hôn đột thánh địa đời trước thánh chủ tu vi chuẩn đế sơ kỳ đ ỉ n h phong chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới chuẩn đế trung kỳ tân hồng nhìn thấy lâm sát muốn nói lại thôi hắn lúc trước chiếu ảnh chính là chuẩn đế sơ kỳ đ ỉ n h phong cũng là bị trương trần chém chết bây giờ trương trần thực lực lại tăng lên nữa lâm sát cùng trương trần một trận chiến chỉ sợ giữ nhiều lãnh ít lúc này trương trần nhìn chăm chú lên lâm sát khẽ lắc đầu một mình ngươi không phải là đối thủ của ta đường đường hôn đội thánh địa chỉ có ngươi một người dám cùng ta một trận chiến sao vừa mới kêu đặc biệt vui mừng những tên kia làm sao không lên tiếng nói xong trương trần ánh mắt nhìn về phía phía dưới hôn đội thánh、địa. bị trương trần ánh mắt đảo qua hôn độn thánh địa cường giả cũng n h ị n không được quay đầu đi chỗ khác mặc dù bọn hắn đối với trương trần rất khó chịu nhưng là bọn hắn rất rõ ràng thực lực của bọn hắn cùng trương trần xoa quá nhiều nếu như bị trương trần chọc g i ậ n lựa chọn xuất thủ đi phía trên hẳn phải chết không nghi ngờ trương trần hưng thú thiếu thiếu thu hồi ánh mắt đối với lâm s á t mỉm cười tại sao không nói chuyện đây chính là các ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo hôn độn thánh địa ngay vậy lâm s á t giữ t ậ n cười một tiếng đối phó ngươi tên tiểu bối này một mình ta là đủ không cần người khác tương trợ ngươi bất quá chỉ là thánh nhân cảnh cũng dám như vậy cắn r lâm s á t bốn phía màu đỏ tươi khí lãng hiện hiện vô tận s á t lục khí tức từ màu đỏ khí lãng bên trong hiện hiện lâm s á t người cũng như tên tu luyện p h á p tắc cũng là sát chi p h á p tác tân hồng thấy thế cũng nhịn không được nữa lên tiếng nhắc nhở lâm s á t không cần lỗ mãng ngươi không phải là đối thủ của h ắ n lâm s á t bỗng nhiên quay đầu một mặt giận nó không tranh t â n hồng hưởng ví ngươi là chuẩn đế hậu kỳ cừng giả thế mà bị một tên tiểu bối dọa sợ sao chỉ là thánh nhân cảnh lại có thể mạnh bao nhiêu lời còn chưa dứt lâm sắt trong tay một cây huyết sắt trường thương xuất hiện đối với trương trần vị trí xuyến tới trong chốc lát hôn đồn thánh địa trên không không gian p h á o á o hiện lộ ra màu đen vô tận hư không vô tận thương mang tại sát chi pháp tắc bao khỏa phía dưới bao phủ toàn bộ hư không tần hồng thần sắc đ ố n g nhiên biến đổi có chút xấu hổ ta bị tiểu đối dọa sợ ta đây là nhắc nhở ngươi đừng đi chịu chết đã ngươi muốn chết như vậy vậy ta còn không vui của n g ư ơ i hoa bân bất đắc dĩ lắc đầu lâm sát lăng đầu thanh này đến chuẩn đế đô vẫn là như vậy sau đó chỉ sợ phải ăn thiệt t h i chương trần t h ấ y thế hơi chuyển động ý nghĩ một chút phong thiên nhận xuất hiện ở trong tay đế uy hiển hách đối mặt với hướng tới mình vô tận thương mang chương trần trong tay phong thiên nhận huy động cổ đế cựu trảm đệ nhị trảm t h e lâm sát thần sắc biến đổi tiểu tử này còn có cực đạo đế binh chỉ là hắn đã đi tới nửa đường muốn tránh né đã tới không kịp tắn răng lâm sát nở rộ thể nội tất cả linh lực cùng phát tắc đốt thực đốt. phẩm thánh khí cấp bậc huyết sắc trường thương rung động bị cường đại linh lực cùng lực lượng phát tắc báo khỏa xử suất trí cường một thương lâm sát thần sắc điên cuồng từ bỏ tất cả phòng ngự đem lực lượng toàn bộ dùng tại công kích cho ta ngăn trở một thương này là hắn đ ờ i này mạnh nhất một thương rốt cục huyết s á c trường thương cùng đao mang va chạm ngoài dự liệu chính là không có bất kỳ cái gì tiếng vang truyền ra chỉ có vô tận t ị c h diệt huyết s á c trên trường thương hiện ra đạo đạo vết n ư ớ c thần quang không còn nắm luôn huyết s á c trường thương lâm s á t trong miệng tràn ra máu tươi s o lúc đến tốc độ nhanh hơn bay rớt ra ngoài đem hư không đều nện đến không ngừng rung động trong con mắt mang theo nồng đậm không thể tin hắn chuẩn đầm không thể tin hắn chuẩn đầm không thể t i h ắ chuẩn đầm thế mà không tiếp nổi một cái thánh nhân cảnh tam trọng đ ỉ n h phong tiểu ra hỏa một đao nhớ tới trong một đao kia uy năng lâm sắt nhịn không được sợ hãi một đao kia tựa như một tôn hắn không cách nào tưởng tượng đại năng vùng r a bên trong mênh mông khí tức hắn khó có thể lý giải được đây là thần thông gì đao mang chạm phá hết thảy thương mang toàn diện tiêu tán thế đi không giảm hướng phía lâm sắt tiếp tục chém tới hoa bân thần s ắ c biến đổi bàn chân đạp lên mặt đất biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới lâm sắt trước người đối với uy lực giảm nhiều đao mang p h t tay nó vung lên phất thử đao mang trong nháy mắt tiêu tán không gian cũng giống như tại lực lượng nào đó tác dụng dưới lần nữa khôi phục bình thường trên bầu trời một mảnh sáng sủa tựa như không có cái gì phát sinh bình thường khụ khụ a lâm s á t miễn cưỡng ổn định thân thể nhịn không được lại lần nữa phun ra một ngụm màu tươi vừa mới trong một đao kia p h o n g mang đã để căn cơ của hắn bị hao tổn vô lực t á i chiến t r ư ơ n g trần nhìn cũng không nhìn lâm sát nhàn nhạt, nhạt lên tiếng còn cần người khác xuất thủ cứu ngươi đây chính là tự tin của ngươi đã sớm nói ngươi không được cũng được ai bảo đây là hỗn độn thánh địa đâu tạm thời thà cho ngươi một mạng đang khi nói chuyện ánh mắt nhìn về phía hỗn độn thánh địa c h ỗ sâu thâm thúy không gì sánh được vị kế tiếp hoặc là nói còn có nhiều cái người toàn bộ cùng tiến lên chuẩn đế trung kỳ phía dưới đến bao nhiêu ta tiếp bao nhiêu t i ế n tĩnh t i ế n tĩnh vô cùng cùng trước đó khác biệt chính là lần này hỗn độn trong thánh địa không còn có bất kỳ tức giận gì thanh â m tất cả hỗn độn thánh địa trong mắt cường giả đều mang thật sâu rung động một đao bại chuẩn đế sơ k ỳ cường giả tối đỉnh đây chính là t r ư ơ n g trần thực lực a nguyên lai chương trần vừa mới không phải cồn vọng n ữ điệu mà là chân chính có thực lực này chương một trăm năm mươi chín các phương hội tụ chỉ thường thôi chương một trăm năm mươi chín các phương hội tụ chỉ thường thôi thanh e m rơi xuống hỗn độn thánh địa c h ỗ sâu lại là không có bất kỳ cái gì thanh e m đáp lại hỗn độn thánh địa còn có mặt khác chuẩn đế trung kỳ trở xuống chuẩn đế cường giả nhưng là bọn hắn đã không dám lên tiếng lâm sắt chính là vết xe đổ đơn đ ả độc đấu chuẩn đế trung kỳ phía dưới không ai sẽ là trương trần đối thủ về phần liên thủ cho cười đường đường chuẩn đế cường giả liên thủ đối phó một cái thánh nhân cảnh cái này truyền đi không được bị chê cởi chết bọn hắn hiện tại có thể làm chính là giá chết trầm ặ c dạng này mặc dù cũng mất mặt, nhưng là không có liên thủ mất mặt mà lại bọn hắn sợ liên thủ cũng không phải đối thủ đó chính là mất mặt ném về tận nhà trương trần thanh âm làm cho lâm sát từ c h ấ n kinh sợ h ạ i bên trong lấy lại tinh thần theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua xa xa tần hồng bây giờ nghĩ lại vừa mới tần hồng không phải sợ mà là thật đang nhắc nhở hắn tiểu tử này hoàn toàn chính xác mạnh đến mức không còn gì để nói tiểu tử này đến cùng là cái gì biến thái thế mà như thế siêu thoát lẽ thường hắn vừa mới xuất quan cũng không hiểu biết côn bằng khư bên trong phát sinh sự tình không phải vậy vừa mới cũng sẽ không như vậy lô mang ư ơ n g chiến tần hồng phát giác được lâm sát ánh mắt thừ lạnh một tiếng h ả o ý nhắc nhở kết quả bị trở thành lòng lang giả thú phải bị trọng thương lâm s á t bất đắc dĩ thu hồi ánh mắt hắn bất quá bê quan một trăm năm mà thôi làm sao vừa xuất quan cảm giác thế giới này cũng thay đổi đâu chỉ là thánh nhân cảnh tam trọng đ ỉ n h phong tu vi liền có thể một đao bại chuẩn đế càng mấu chốt chính là sử dụng chiến đao hay là cực đạo đế binh lúc nào cực đạo đế binh đều nát đường cái ngay cả thánh nhân cảnh đều có thể có hoa bân ánh mắt nhìn tròng trọc vào chương trần hắn biết chương trần là tạo hóa thể nhưng là tạo hóa thể cũng không nên có được như thế nghịch thiên thực lực mới đối hồng n ô n g bất diệt thể cứ như vậy nghịch thiên a trương tử lăng thân thể khé động đi vào trương trần bên cạnh cười nhạo một tiếng làm sao lao già ngươi muốn tự mình xuất thủ phải không ngươi muốn xuất thủ ta đến phục hồi để cho ta nhìn xem mấy vạn năm đi qua thực lực của ngươi có hay không tiến bộ nói xong một cỗ siêu việt trước đó tất cả khí tức cường đại từ trương tử lăng trên thân thể nở rộ trương trần ở một bên cảm nhận được cỗ khí tức này nhịn không được âm thầm kinh hãi dù là hắn hiện tại sử dụng côn bằng chi thân cùng trương tử lăng một trận chiến kết quả sau cùng cũng bất quá là nhiều k h á n một chút mà thôi hắn cùng trương tử lăng thực lực sai biệt hay là quá lớn chuẩn đế đình phong không hổ là bắc minh đạo vực tồn tại cường đại nhất hoa bân cũng là những nhũ mày hắn có thể rõ ràng cảm giác được trương tử lăng thực lực lại mạnh lên vài vạn năm trước kia bọn hắn đã từng đấu qua một trận khi đó hai người bọn họ là lực lượng ngang nhau bây giờ lời nói chỉ sợ hắn thực lực muốn hơi kém một chút hoang cổ trương gia vẫn luôn rất điệu thấp chỉ có trước đó trương lan hay là thần tử thời điểm hiện lộ ra một trận phong mang nhưng là đằng sau cỗ phong mang này liền dần dần biến mất lần nữa khôi phục điệu thấp thế nhân chỉ biết được bọn hắn hôn độn thánh địa từng sinh ra hai vị đại đế cờ giả nhưng lại không biết bọn hắn hôn độn thánh đ i ệ hai tên bọn hắn cùng trương gia tiên tổ mặc cảm bởi vì bọn hắn thành đế đằng sau đều đi hoang cổ trương gia đi xem đầu kia bị phong ấn thánh di tộc cuối cùng đều khiếp sợ phát hiện nếu như là bọn hắn tuyệt đối không có khả năng chiến thắng đầu kia thánh di tộc chớ nói chi là đem nó phong ấn vẹn vẹn từ một điểm này liền có thể nhìn ra trương gia tiên tổ rất mạnh đã vượt ra khỏi bắc minh đạo vực s ử thượng phần lớn đại đế cường giả có được cường giả bực này huyết mạch hoang cổ trương gia cho dù là đi qua hồi lâu thực lực cường đại như trước không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người cũng tỉ như hiện tại trên mặt nội bọn hắn hôn đồn đồn thánh địa không phải là đối thủ. vụ trộm càng không phải là đối thủ cái kia hai cái triệt để khôi phục lao gia hỏa đến một lần hoa bân rất rõ ràng hắn duy nhất có thể làm chính là nhận sợ hãi ba vị chuẩn đế cường giả tối đỉnh hỗn độn thánh điệp như thế nào ngăn cản hắn hỗn độn thánh điệp mặc dù cũng có nội tình cường giả nhưng là vừa ra tay liền sẽ hao tổn vốn cũng không nhiều thọ nguyên không đến sinh tử t ổ n vong thời khắc tuyệt đối không có khả năng xuất động hoa bân càng ngày càng hiếu kỳ hoang cổ trương gia là thế nào khôi phục nội tình cường giả thọ nguyên nếu như bọn hắn có thể có được hoang cổ trương gia lại có sợ gì bốn hoa bân hít sâu một hơi t r o m g i ọ n g nói hiện tại các ngươi tức cũng đã hết rồi hẳn là lui đi đi đến một lần liền trọng thương ta thánh địa một vị chuẩn đế vừa mới lại trọng thương một vị lớn hơn nữa khí cũng hẳn là tiêu tan nếu như các ngươi lại hùng h ổ do người vậy cũng đừng trách ta hỗn độn thánh địa cá chết lưới rách nói xong ánh mắt vô tình hay cố ý đảo qua bốn phía chống không không gian trong mắt mang theo ý cảnh cáo hỗn độn thánh địa động tính khổng lồ làm cho đông vực còn lại thánh địa cấp bậc thế lực không gì sánh được hiếu kỳ ai dám đi hỗn độn thánh địa gây chuyện lúc này ở hỗn độn thánh địa bốn phía t h n g vị chuẩn đế cấp cường giả khác đang âm thầm xem kịch trên thực tế bọn hắn đã sớm tới tại trương trần trước khi xuất thủ liền tới nhìn thấy trương tử lăng thời điểm bọn hắn minh bạch bọn hắn còn buồn bực là ai dám đến hôn độn thánh địa tìm p h i ề n thái là hoang cổ trương gia nói vậy liền không sao hai cái này đều là đại lão có chỗ tranh đấu rất bình thường bọn hắn giờ phút này đều có chút ngu nơ ở côn bằng khư hoàn toàn chính xác đưa tin đến nói hoang cổ trương gia thần tử có được chuẩn đế chiến lược nhưng là chưa nói cho bọn hắn biết là có được chuẩn đế trung kỳ chiến lược a thánh nhân cảnh có được chuẩn đế trung kỳ chiến lược ha, ha thực lực này đã vượt qua bọn hắn tuyệt đại đa số người t r ư ơ nói g đến đây chương mắt nhìn trần đối với trương tử lăng cung kính chắp tay tam tổ chúng ta trở về đi qua một thời gian ngắn ta lại đến đây lấy tần hồng mặc chó hắn biết rõ hôm nay không có thu hoạch chỉ là đáng tiếc vừa mới một đao kia bị hoa bân ngăn trở không phải vậy lâm s á t tất nhiên sẽ căn cơ triệt để phá toái h tu vi lùi lại trương tử lăng cười gật đầu nghe ngươi nói xong trương tử lăng sắc mặt trong nháy mắt trở nên lạnh lùng hoa b ầ n đằng sau ta trương gia thần tử trương trần sẽ cùng ngươi thánh địa tần hồng công bằng một trận chiến sinh tử chiến tới lúc đó nếu như ngươi ngăn cản ta hoang cổ trương gia sẽ làm cùng ngươi hỗn độn thánh địa khai chiến nhìn ngươi tự giải quyết cho tốt nói xong trương tử lăng vẫy vẫy tay chúng ta đi lời còn chưa dứt liền dẫn trương trần bọn người phá vỡ không gian rời đi trương tử lăng lời nói tại hỗn độn thánh địa trên không quanh quẩn làm cho ở đây tất cả cường giả mặt l bọn hắn biết chuyện đã xảy ra hôm nay tất nhiên sẽ trong thời gian ngắn chuyển khắp toàn bộ bắc minh đạo vực tân hồng sắc mặt một mảnh trắng bệnh lấy t r ư ơ n g trần tên i biến thái k i a tiểu từ tốc độ phát triển không bao lâu hắn tất nhiên sẽ bị siêu việt khi đó chẳng phải là thập tử vô sinh hoa bân nắm đấm gấp lại gấp t r ư ơ n g tử lăng t r ư ơ n g một trăm sáu mươi hôn đ ộ n thánh địa phong bế sân môn bắc minh đạo vực chấn động t r ư ơ n g một trăm sáu mươi hôn đ ộ n thánh địa phong bế sân môn bắc minh đạo vực chấn động đợi đến chương tử lăng bọn người triệt để đi xa hoa bân ánh mắt bỗng nhiên nhất chuyển đối với bốn phía gầm t h t lên tiếng còn tại nhìn cái gì còn không mau đều đến xem bọn hắn hôn độn thánh địa trò cười không làm gì được hoang cổ trương gia ta còn không làm gì được các ngươi phải không nghĩ tới đây hoa bân bàn tay nâng lên đối với không gian bốn phía trùng điệp đập xuống trong không gian ẩn tàng các phương chuẩn đế cường giả thấy thế thần sắc đ ố n g nhiên biến đổi vội vàng rời xa bành vừa mới chữa trị không gian lại lần nữa phá toái uy năng kinh khủng bốn chỗ tràn lan dù là chuẩn đế các cường giả đã cách xa một chút khoảng cách nhưng là tại c ố uy năng này phía dưới hay là chịu một chút thương thế những n à y chuẩn đế cường giả đều không có nói chuyện dùng tốc độ nhanh hơn rời xa chỉ là ánh mắt trở nên đoán độc một chút ha ha đây chính là bọn họ đông vực thế lực tối cường hỗn độn thánh địa a người khác tới đến đông vực diếu võ dương ai thời điểm ngươi không dám ra tay liền ngay cả ngoan thoại cũng không dám thả hiện tại mặt khác v ư ợ người đi lại làm lý c ù n thật không hổ là đông vực thế lực tối cường a sẽ chỉ lý c ù n thế lực tối cường nguyên bản bọn hắn đối với hỗn độn thánh địa còn tâm hoài lòng tính sợ cho là đây là bọn hắn đông vực bài diện thế lực hiện tại tôi h trong lòng lòng tính sợ hoàn toàn tán đi chỉ có thật sâu xem thường không có gan sợ hàng chuẩn đế đỉnh phong thì như thế nào còn không phải giận mà không dám nói gì hoa bân gặp các phương chuẩn đế lạc hoang mà chạy trong lòng lửa giận hơi bình phục một chút lúc này tần hồng đi vào một bên sợ hai nói lao tổ ta nên làm cái gì a t r ư ơ n g trần tiểu t ử kia ta tính dất không bao lâu thực lực tất nhiên liền sẽ vượt qua ta khi đó ta nhất định thập t ử vô sinh a lao tổ lâm sắt cũng tới đến phụ cận không nói một lời thương thế của hắn rất nặng đoán chừng mấy trăm năm cũng không thể khôi phục lần này quả nhiên là lớp vải lót cùng mặt mũi đều ném đi hoa bân gặp bọn họ bộ dáng nhịn không được n h ị nhữ mày thở dài một tiếng thân thể khôi ngô dần dần khô q u ắ đứng lên một lần nữa biến thành trước đó dần dần già đi hình thái hoa bân cũng không trả lời tần hồng lời nói hai tay chắp sau lưng hướng hỗn độn thánh địa đi đến. Ngay sau đó, Ngay mang sau trên h e o thanh không vang lên rơi vào mỗi một tên hỗn độn thánh địa cường giả bên thai bắt đầu từ hôm nay hỗn độn thánh địa mở ra tiên tổ lưu lại hộ tông đại trợn phong bế s â n môn thẳng đến thẳng đến hoang cổ trương gia thần tử trương trần nghìn tuổi về sau nặng hơn nữa mở sơn môn thanh em rơi xuống thời điểm hoa bân thân ảnh đã biến mất tại hỗn độn thánh địa chỗ sâu nghe được hoa bân lời nói tần hồng cùng lâm sắt đều t r ầ mặc nắm đấm cũng nhịn không được nắm thật chặt mở ra tiên tổ lưu lại hộ tông đại trận đó là đại đế cấp bậc hộ tông đại trận cho dù niên đại xa xưa nhưng cho dù là chuẩn đế cường giả tối đỉnh muốn công phá cũng là si tâm vào t ư ở n g hoàn toàn chính xác mở ra hộ tông đại trận lần sau dù là hoàng cổ trương gia cường giả lại lần nữa ngóc đầu trở lại hôn đồn thánh địa cũng có thể tự vệ chỉ là loại này tự vệ cùng rùa đen rút đầu khác nhau ở chỗ nào mà lại hộ tông đại trận dù sao cũng là đại đế cấp bậc trận pháp mỗi một giây vận chuyển đều cần tốn hao rộng lượng linh thạch trương gia thần tử còn vị thành niên đợi đến h ắ n nghìn tuổi về sau đó chính là không sai biệt lắm một ngàn năm thời gian một ngàn năm vận chuyển hộ tông đại trận bọn hắn hôn độn thánh địa nội t ì n h lại thâm hậu cũng phải bị móc g i ố n g bất quá tựa hồ bây giờ cũng chỉ có biện pháp này hôn độn trong thánh địa tất cả cường giả trên mặt đều lộ ra sỉ nhục chi sắc bọn hắn không nghĩ tới bọn hắn cường đại hôn độn thánh địa còn có hôm nay loại sỉ nhục này thời khắc hoa bân lời nói đem bọn hắn hy vọng triệt để pha thoái tinh k h í thần toàn bộ sụp đổ mất sau một lát một đạo màu vàng sáng hộ tông đại trận từ hôn độn trong thánh địa dâng lên đem hôn độn thánh địa toàn bộ bao phủ cùng lúc đó tất cả ở bên ngoài du lịch hôn độn phong bế sơn môn tin tức này vừa ra làm cho bắc minh đạo vực chấn động tất cả sinh linh đều rất n g h i hoặc chấn kinh đường đường hôn đ ộ n thánh địa tại sao lại lựa chọn phong bế sơn môn đây chính là đông vực cấp bậc bá chủ thế l ự ca vừa mới bắt đầu bọn hắn không rõ phía sau bọn hắn minh bạch trở lại nhà mình thế lực các phương chuẩn đế các cường giả trở lại thế lực chuyện làm thứ nhất chính là đem hôn đột thánh, thánh địa đối bọn hắn bất nhân vậy cũng đừng trách bọn hắn bất nghĩa kết quả là đông vực tất cả thế lực đều ra sức tuyên dương hôn đ ộ n thánh địa bị hoàng cổ trương ra đánh đến tận cửa đi sự tỉnh hôn đồn thánh địa đối mặt hoang cổ trương gia xuất thủ tuy có chống cự nhưng đều là phi công mới vừa tới đến hôn đồn thánh địa chuẩn đế hậu kỳ tần hồng g i a sân không đến một hơi liền bị trương tử l ă n g tùy ý đánh bại trọng thương đằng sau hoang cổ trương gia thần tử trương trần khiêu chiến hôn đồn thánh địa chuẩn đế trung kỳ trở xuống tất cả cường giả hôn đồn thánh địa chuẩn đế sơ kỳ đ ỉ n h phong lâm sát ứng chiến kết quả cuối cùng lại là mở rộng tầm mắt đường đường chuẩn đế sơ kỳ đình phong cường giả đối mặt thánh nhân cảnh tam trọng đình phong tu sĩ ngay cả một đao đều không có đón lấy liền trực tiếp hư hao căn cơ cu trước đó trương tử lăng xuất thủ còn không có gì dù sao trương tử lăng là ai bắc minh đạo vực sinh linh đều rất rõ ràng đó là chuẩn đế đỉnh phong cực giả tại toàn bộ bắc minh đạo vực đều là đứng đầu nhất tồn tại tân hồng không phải là đối thủ của h ắ n rất bình thường nhưng là đằng sau trương trần chỉ là thánh nhân cảnh tam trọng đỉnh phong tu vi lại có thể một đao trọng thương chuẩn đế sơ kỳ đỉnh phong cực giả biết được tin tức này sinh linh phản ứng đầu tiên chính là không tin hoang cổ trương gia thần tử là tạo hóa thể cái này tại bắc minh đạo vực đã truyền đi mọi người đều biết nhưng là cho dù là tạo hóa thể cũng không nên như thế nghịch thiên đi đó là chuẩn đế a thánh nhân cảnh làm sao có thể là chuẩn đ ế đối thủ chỉ là sự thật bày ở trước mặt bắc minh đạo vực các sinh linh không thể không lựa chọn tin tưởng bọn hắn cũng đ ỗ n g nhiên có thể minh bạch vì cái gì hỗn độn thánh địa ở thời điểm này phong bế s â n môn cùng loại yêu nghiệt này là địch nhất định là ăn ngủ không yên phong bế s â n môn tựa hồ là trước mắt tốt nhất quyết định toàn bộ sinh linh đều rất giống nhìn thấy đã từng thực lực cứng giả lại là điệu thấp không gì sánh được hoang cổ trương gia ngay tại h i ể n lộ chính mình sắc bén răng nhanh hỗn độn thánh địa chính là bị răng n h n h này gây thương tích hoang cổ trương t r ư ơ n g trần đối với trương tử lăng bọn người cung kính chắp tay đa tạ mấy vị lao tổ cùng thiên huyễn tỷ tỷ lần này trần nhi xem như xả được cơn giận thiên huyễn băng l á n h trên gương mặt lộ ra một vòng việt mỹ dáng tươi c ư ờ i ngươi nếu gọi ta là tỷ tỷ ta tự nhiên phải cùng tỷ tỷ một dạng đối với ngươi t r ư ơ n g thành không c ư ờ i hát hát tiểu g i a hỏa ngươi biết ta là ai không t r ư ơ n g trần do dự một chút không xác định đạo trương thành đạo lao tổ t r ư ơ n g thành không dáng tươi cởi trì trệ ta là ngươi tư tổ chương thành không lần sau nhất định nhớ kỹ chương trần có chút hợp hợp cười một tiếng mặc dù tại gật đầu nhưng là trong lòng lại là tại nói h ầ m dáng dấp giống nhau tu vi một dạng mặc một dạ thậm chí khí tức thần hồn đều không khác mấy cái này khiến ta làm sao chia đến rõ ràng t r ư ơ n g tử lăng cười cười phất phất tay lần này không chỉ là giúp ngươi cũng là tại để bắc minh đạo vực chúng sinh biết được ta hoang cổ trương ra thực lực tốt sự tình đã xong trần nhi ngươi trở về gặp ngươi cha mẹ đi trước đó ta đã từng cho bọn hắn đưa tin bọn hắn hiện tại cũng đã sốt ruột trở. t r ư ơ n g trần nghe vậy khẽ lắc đầu các vị lao tổ cùng thiên h u y ế n tỷ trước ỷ t lúc này ta còn có một việc muốn nói cho các ngươi t r ư ơ n g tử lăng mấy người có chút hiếu kỳ a chuyện gì chương trần thần sắc trở nên trịnh trọng có quan hệ với chư thiên vạn giới cùng đại đế phía trên cảnh giới Trưng chương, chư chương, chư chư chương tử lăng mấy người nghe vậy thần sắc bỗng nhiên ngưng tụ đại đế phía trên còn có cảnh giới đại đế không phải liền là thế gian mạnh nhất cảnh giới a còn có chư thiên và giới trừ bọn hắn bắc minh đạo vực cùng đại đế các cường giả trô đi thế giới kia còn có cái gì thế giới chư thiên và giới nên là rất nhiều thế giới mới đối t r ư n g tử lăng hít sâu một hơi bình phục lại trong lòng cảm xúc châm giọng nói bụi mà ngươi xác định là đại đế phía trên cảnh giới cùng chư thiên v ạ giới t r ư ơ n g thành không t r ư ơ n g thành đạo cùng thiên huyễn cũng là một mặt tìm kiếm biểu lộ đại đế phía trên thật còn có cảnh giới t r ư ơ n g trần thần sắc nghiêm túc trọng trọng gật đầu không sai ta vừa mới nói tới chính là đại đế phía trên cảnh giới không chỉ như vậy còn có t r ư thiên vạn giới thế giới này không chỉ là có chúng ta bắc minh đạo vực còn có rất nhiều cùng chúng ta bắc minh đạo vực một dạng thế giới thống ngự chúng ta bắc minh đạo vực loại này trung thiên thế giới là bị t r ư thiên vạn giới sinh linh s ư n g là đại thiên thế giới thế giới vẹn vẹn đại thiên thế giới liền có được ba mươi ba cái chớ nói chi là cùng chúng ta một dạng trung thiên thế giới trung thiên thế giới đại thiên thế giới. t r ư ơ n g tử lăng mấy người nhịn không được liếc mắt nhìn nhau t r ư ơ n g trần lời đã nói ra bọn hắn căn bản chưa từng nghe thấy tại bắc minh đạo vực trong cổ tịch bọn hắn nhưng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy có quan hệ với những này miêu tả t r ư ơ n g tử lăng con mắt gắt gao nhìn chăm chú lên t r ư ơ n g trần bụi m à những này ngươi là từ chỗ nào biết được t r ư ơ n g trần cũng không có lựa chọn đặt tảng đem nguyên h o a n g thánh tông sự tình báo cho t r ư ơ n g tử lăng mấy người cuối cùng t r ư ơ n g trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút tại n h ẫ n chữ vật bên trong cất giữ quyển kia đại đế cấp bậc huyền khí công pháp tu luyện xuất hiện ở trong tay bản này đại đế cấp bậc công pháp tu luyện chính là ta từ ta vừa mới nói tới hết thể là thật t r ư ơ n g tử lăng tiếp nhận công pháp cùng t r ư ơ n g thành không ba người lẫn xem sau một lát t r ư ơ n g tử lăng mấy người đều trầm mặc đây quả thật là không phải bọn hắn thường quy linh khí công pháp tu luyện mà là một loại khác hệ thống công pháp tu luyện mặc dù bên trong cảnh giới cùng bọn hắn nói tới cảnh giới giống nhau nhưng là phương thức tu luyện lại là hoàn toàn khác biệt năng lượng cần đi qua kinh mạch cùng huyệt hiếu đều cùng bọn hắn tu luyện công pháp khác biệt thiên đế cấp bậc thế lực nguyên hoàng thành công thiên đế chính là đại đế đằng sau cảnh giới a những tin tức này xuất hiện trực tiếp đem bọn hắn dùng dài rằng g i ặ thời gian thành lập thế giới quan đánh nắp ấy chương trần h lắc đầu đại đế xa xa không phải mạnh nhất cảnh giới tại đại đế phía trên là vừa vặn nói tới thiên đế cảnh giới mà thiên đế cảnh giới đằng sau còn có một cảnh giới cảnh giới này tên là cổ đế cổ đế thiên đế đằng sau cảnh giới chương tử lăng mấy người lại lần nữa chấn kinh v ừ a mới bọn hắn coi là thiên đế là cảnh giới tối cao không nghĩ tới thế mà phía sau còn có một cái cổ đế cảnh giới thế giới này dĩ nhiên như thế to lớn a t r ư ơ n g tử lăng liên tục hít sâu mấy hơi cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại đại đế đằng sau là thiên đế thiên đế đằng sau là cổ đế mà liền xem như thiên đế cấp bậc thế lực nguyên hoàng thánh tông đều bị diện nhìn như vậy đến chúng ta cũng tuyệt đối không thể lười biếng đừng quá mức nung chiều t r ư ơ n g thành không mấy người cũng là đồng ý gật đầu lần này uy áp hôn đồn thánh địa bọn hắn là có một ít tự ngạo dù sao ngay cả hôn đồn thánh địa loại này ra đời hai tên đại đế thế lực đều đối bọn hắn giận mà không dám nói gì. cái này đặt ở toàn bộ bắc minh đạo vực bên trong đều là xưa nay chưa từng có sự tình hôn độn thánh địa bây giờ thế nhưng là chính vào đ ỉ n h phong cũng không phải thái sơ thánh địa loại kia đã xuống dốc thánh địa nhưng so sánh hiện tại xem ra chỉ là hôn độn thánh địa cùng nguyên hoang thánh tông so sánh lại tính không được cái gì t r ư ơ n g trần ngay vậy cười cười các vị lao tổ cũng là không cần khẩn trương như vậy trung thiên thế giới trên cơ bản không có khả năng lẫn nhau lui tới có thể tiến đến thế giới khác chỉ có đại thiên thế giới mà đại thiên thế giới như không tất yếu sẽ không đến đây trong chúng ta ngàn thế giới chương tử lăng mấy người ngay vậy lúc này mới hơi thở dài một hơi loại này nhân gian vô địch biết được thiên ngoại còn có người mạnh hơn cảm giác là thật để bọn hắn có chút không tự tin t r ư ơ n g thành đạo mong đợi nhìn về phía trương trần tiểu gia hỏa ngươi vừa mới nói ngươi thu được nguyên h o a n g thánh tông truyền thừa không biết truyền thừa đều có một ít cái gì có hay không nói bọn hắn là bị cái gì thế lực hủy diệt đối với điểm này hắn là thật hiếu k ỷ thiên đế cấp bậc thế lực a loại này thế lực cường đại đến tột cùng là thế nào hủy diệt t r ư ơ n g trần nghe vậy t h ầ n s ắ c nhất định đây cũng là ta sau đó chuẩn bị cùng các ngươi nói chương thành không láo tổ vấn đề này hỏi rất hay chương thành đạo trên mặt trời mong biểu lộ biến mất sắc mặt tối sầm ta là ngươi ngũ tổ ch trương thành đạo không phải ca ca ta trương thành không trước đó hắn một mực cười trộm trương trần nhận lầm trương thành không hiện tại đến chính mình hắn mới biết được loại cảm giác này có chút rất sảng khoái trương trần hậm hực cười một tiếng đúng đúng đúng trương thành đạo lao tổ hai huynh đệ này hắn làm sao lại không nhìn r õ đâu trương tử lăng k h o á t tay h áo bụi mà ngươi cẩn thận nói một chút trương trần khẽ gật đầu trầm giọng nói chuyện này có thể sẽ để cho các ngươi có chút thất thố các vị lao tổ xin mời chuẩn bị tâm lý thật tốt thành em rơi xuống trương tử lăng mấy người lướt nhau đều là nhẹ nhàng cười một tiếng thế giới bọn hắn xem đều bị đánh nát còn có, thể có chuyện gì để bọn hắn thất t r ư ơ n g trần gặp bọn họ không xem ra gì dáng vẻ có chút bất đắc dĩ là chính các ngươi không thèm đ ể ý à đợi chút nữa thất thố đúng vậy trách ta không có nhắc nhở nguyên hoàng thánh tông làm thiên đế cấp bậc thế lực theo lý mà nói không có khả năng bị hủy diệt đến như thế c h ế t đề bọn hắn sở dĩ bị hủy diệt như thế c h ế t đề cũng là bởi vì địch nhân của bọn hắn không phải thường uy đ ị c h nhân không phải thường uy đ ị c h nhân t r ư ơ n g tử lăng mấy người thần sắc cứng lại cũng là đồng vị thiên đế cấp bậc thế lực hoặc là cường đại hơn cổ đế thế lực a chương trần t â m hít một hơi tiếp tục nói hủy diệt bọn hắn không phải chúng ta thế giới này sinh linh hoặc là thế lực nào đó hủy diệt bọ là tới từ chúng ta cái này bên ngoài hỗn độn một chủng tộc chủng tộc này tên là thánh di tộc thánh di tộc cái này sao có thể trương tử lang đột nhiên đứng dậy một mặt không thể tin thánh di tộc chủng tộc này hắn không gì sánh được quen thuộc bọn hắn hoang cổ trương gia đế một dưới thành phương liền phong ấn một đầu đế cấp thánh di tộc chỉ là không biết vì cái gì đầu này thánh di tộc có thể tại bọn hắn bắc minh đạo vực lâu dài dừng lại trương gia tiên tổ rơi vào đường cùng chỉ có thể đem nó phong ấn lúc này mới có phía sau đế một thành đế một thành tồn tại mục đích chính là chấn áp đầu này đại đế cấp bậc thánh di tộc hiện tại trương trần nói cho bọn hắn Hủy chương trần đứng dậy hít sâu một hơi chỉnh trọng lên tiếng mặc dù rất không thể tưởng tượng nổi nhưng đây chính là sự thật hủy diệt nguyên hoàng thánh tông chính là thánh di tộc không sai chương tử lăng cảm xúc thật lâu không có khả năng bình phục thánh di tộc chương một trăm sáu mươi hai về nhà t h ư ơ n g một trăm sáu mươi hai về nhà thánh di tộc thiên ngoại chủng tộc không tồn tại ở bắc minh đạo vực chủng tộc cái này thần bí t r ủ n g tộc vẫn luôn là trương tử lăng trong lòng một cây gai đừng nhìn trương tử lăng không đem đầu kia thánh di tộc coi ra gì nhưng trên thực tế hà nội với thánh di tộc tồn tại vẫn luôn rất cảnh giác thời khắc đều tại chú ý đầu kia thánh di tộc tình huống sợ phong ấn xảy ra vấn đề gì bởi vì trương tử lăng rất rõ ràng một khi đầu kia thánh di tộc xông phá phong ấn bọn hắn bắc minh đạo vực chắc chắn máu chạy phiêu mái trèo đất chết t h c vạn giảm hiện tại từ trương trần nơi này biết được liên nguyên hoang thánh tông cấp độ kia thế lực cường đại đều bị thánh di tộc hủy diện làm cho trương tử lăng càng thêm thận trọng chỉ u quyết ố i cùng vẫn n đ ị côn tộc sự tình tạm thời không nói cho được côn tộc còn c không tông không bằng tình nói bọn hắn. Nguyên hoang thánh tông hủy diệt đều làm đến bọn hắn thất thố như vậy, biết được bằng bộ tộc sự tình, còn không biết lại biến thành bộ dáng bộ biết bộ biết bộ gì. tạm thời diệt thất thố sự sự hủy h lại làm đều vậy, cần để bọn hắn minh bạch thánh di tộc đáng sợ là được rồi đương nhiên loại này minh bạch không phải để trường tử lăng bọn người sinh ra e ngại mà là sinh ra cảnh giác chỉ cần là có quan hệ với thánh di tộc liền không qua loa được thật lâu trương tử lăng mấy người miễn cưỡng bình phục cảm xúc trong đáy lòng ánh mắt phức tạp nhìn về phía chương trần bọn hắn rất ngạc nhiên chương trần là thế nào tiếp nhận như thế tình bạo tin tức tiểu gia hòa này không chỉ là thiên phú người tiên phần này tâm lý năng lực chịu đựng cũng có thể nói là yêu nghiệt t r ư ơ n g trần thay thế nhẹ nhàng cười cười ta muốn nói đại khái cư như vậy nhiều chúng ta chỗ thế giới là trung thiên thế giới mà chúng ta phía trên thế giới là đại thiên thế giới vĩnh hằng thế giới vĩnh hằng thế giới chính là chúng ta bắc minh đạo vực phá toái hư không đại đế đi trước thế giới vĩnh hằng thế giới t r ư ơ n g tử lăng mấy người thần sắc có chút hiểu rõ bọn hắn trước đó cũng không biết cái này vĩnh hằng thế giới danh tự chỉ là biết nơi đó là đột phá đại đế đằng sau kết cục đại thiên thế giới a bốn chứng tử lăng mấy người lắp nhau đều có chút nhiệt huyết sôi trào lên bọn hắn muốn cho rằng đại đ ế chính là tu luyện cực hạn. đã tới t chuẩn đế bọn hắn khoảng cách một bước k i a cách chỉ một bước hiện tại biết được đại đế phía trên còn có cảnh giới càng cao hơn những tin tức này làm cho bọn hắn làm lạnh vô số tế u nguyện phấn đấu c h i tâm đều một lần nữa nhóm lửa xem ra sau này nhất định phải nắm chặt thời gian cảm lộ pháp tắc tu luyện a định vị mục tiêu nhỏ trước đột phá đến đại đế t r ư ơ n g trần cảm nhận được bọn hắn đấu trí nhị cười không được cười các lao tổ tỏa sáng mùa xuân thứ hai a đây là một dấu hiệu tốt có thể làm bọn hắn thực lực càng nhanh hơn tăng lên từ khi biết được còn có đại thiên thế giới đằng sau chương trần liền biết bắc minh đạo vực cũng không phải là bọn hắn hoang có cổ trương gia điểm cuối cùng. cuối cùng sẽ có một ngày cái kêu ba mươi ba cái đại thiên thế giới cũng sẽ làm vang vọng bọn hắn hoang cổ trương gia huy danh trương tử lăng tựa như nghĩ tới điều gì vỗ vỗ đầu một mặt giật mình đúng rồi bụi m à n g ư ơ i biết ta là tam tổ như vậy tự nhiên còn có nhị tổ cùng đại tổ lúc đầu bọn hắn thọ nguyên không nhiều đều ở vào ngủ say trạng thái không trải qua nhờ vào ngươi linh quả bọn hắn đều khôi phục lại không còn là thọ nguyên lo lắng ngươi tìm thời gian cùng bọn hắn gặp một lần đi t r ư ơ n g trần nghe vậy nhẹ gật đầu ngày mai ta lại đi bãi kiến bọn hắn nhị lao đi hôm nay ta dự định về thăm nhà một chút trương tử lăng cười cười đã như vậy người đi về trước đi ngày mai đến chỗ của ta ta an bài các ngươi gặp mặt bọn hắn thế nhưng là đối với ngươi không gì sánh được hiếu kỳ t r ư ơ n g trần nghe vậy có chút chắp tay các vị lao tổ t r ư ơ n g trần cáo lui nói xong bàn chân đập mạnh biến mất tại nguyên chỗ cảm nhận được t r ư ơ n g trần triệt để rời đi t r ư ơ n g tử lăng mấy người lính nhau đều lộ ra vẻ tán t h á n ta hoang cổ trương gia có thần này con quả nhiên là tiền tổ bảo hộ ta hoang cổ trương gia a chương tử lăng là nhất là cảm k h á i bởi vì đối với t r ư ơ n g trần hắn quen thuộc nhất cũng rõ ràng nhất hắn yêu nghiệt nhưng là hôm nay hắn lần nữa đổi mới đối với chương trần nhận biết loại yêu nghiệt này nếu như là tại cái khác thế lực bên trong bọn hắn nhất định ăn ngủ không yên may mắn đây là bọn hắn hoang cổ trương gia thần tử bốn thần tử điện t r ư ơ n g trần thân ảnh chống r ô n g xuất hiện tại ngọc thạch trên quảng trường nhìn xem đã trưởng thành đại thụ c h e trời cây quả nhân sâm trương trần hân an ủi cười một tiếng viên này cây quả nhân sâm có thể lập công lớn làm cho bọn hắn trương g i a rất nhiều thọ nguyên không nhiều tiền bối kéo dài thọ nguyên thật to tăng cường nội tình thực lực vẫy tay một cái một viên quả nhân sâm xuất hiện ở trong tay vừa mới lây xuống một trận nồng đậm mùi trái cây liền đập vào mặt làm cho trương trần thực trị đại động rất băng một đạo tiếng vang lênh lảnh bên trong quả nhân s â m bị trương trần khai ra một lỗ hổng cảm nhận được trong miệng mùi trái cây cung nước trương trần tán thưởng một tiếng hương vị thế mà cũng không tệ lắm trương trần lần này cuối cùng là biết chư bắt giới lúc trước vì cái gì ăn tươi nuốt sống bình thường một ngụm khó chịu thật sự là bởi vì người này nhân s â m hương vị quá tốt rồi bụi m à một đạo hơi thanh em run dậy từ trương trần sau l ư n g vang lên làm cho trương trần nhấm nuốt động tác ngừng một lát vội vang quay đầu trương trần thấy được một tấm tuyệt mỹ áo bào đỏ bóng người đạo này tuyệt mỹ bóng người vốn hẳn nên tư thế hi ngang nhưng là giờ phút này lại là hốc mắt rừng rừng một mặt kinh hỉ kim lòng không được trương trần chỉ nhu một cái b ư ớ c xa đi vào t r ư ơ n g trần trước mặt nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút một mặt đau lòng gầy gầy lúc này mới tiến vào côn bằng khư bao lâu thế mà gầy thành bộ dáng này bùi nhân huynh tu luyện về tu luyện nhưng là cũng muốn khổ nhàn kết hợp t r ư ơ n g trần có chút bất đắc dĩ bất quá vẫn là nhu thuận gật đầu ta biết mâu thân nói xong ngần đầu đối với chậm rãi đi tới trương lan nghe r ă n g cười một tiếng phụ thân chương một trăm sáu mươi ba trương lan khuyên bảo chương một trăm sáu mươi ba trương lan khuyên bảo trương lan đi tới gần xem xét cẩn thận một chút chương trần đằng sau vui mừng gật đầu không sai trong khoảng thời gian ngắn liền đ ă n g đ ỉ n h côn bằng khư thiên kiêu bảng thứ nhất tốc độ này vượt qua ta lúc ban đầu nhiều lắm mặc dù bị con của mình siêu việt nhưng là trương lan cũng không có cảm giác được n h ư c t r í ngược lại là không gì sánh được tự hào đây là con của hắn t r ư ơ n g trần t r ư ơ n g trần cười hát hát thiên kiêu bảng thứ nhất còn không phải dễ dàng sự tình còn không có làm sao phát lực bọn hắn liền đều bị ta vượt qua trương lan nụ cười vui mừng trì trệ tiểu tử này chuyện gì xảy ra ta khen ngươi là ta tại khen ngươi cái này không sai nhưng là tiểu tử ngươi như thế đắc chí là thế nào một chuyện còn không có làm sao phát lực liền bị ngươi vượt qua mặc dù đây là sự thật nhưng là ngươi nói như vậy đi ra có chút đả kích lao tử ngươi ta biết không biết lúc trước hắn cũng là tại côn bằng khư bên trong chém giết mấy chục năm mới đang đỉnh tiên kiêu bảng thứ nhất trở thành bắc minh đạo vực thế hệ tuổi trẻ không thể tranh cãi người mạnh nhất tiểu tử ngươi nói còn không có phát lực bốn câu nói này trực tiếp đem trương lan cho làm mơ hồ trần chỉ nhu nhịn không được cười t r ộ n một tiếng ngươi cái này tự ngạo ra hỏa bây giờ bị con trai mình đả kích đi nói đến trước đó hay là ngươi để trần nhi đi côn bằng khư lê này hiện tại biết bị đả kích không thoải mái đi trương lan hử nhẹ một tiếng cái kia trần nhi lợi hại hơn nữa ta cũng là phụ thân của hắn điểm ấy mãi mãi cũng không cải biến được nhìn xem trương lan nạo kiểu bộ dáng trần chỉ nhu có chút rợ khóc rợ cười lao ra hỏa này đến chết vẫn sĩ diện kéo cái gì phụ thân nhi tử trương lan có chút xấu hổ ánh mắt nhìn về phía cây quả nhân sâm vội vàng nói sang chuyện khác tán thưởng một tiếng trần nhi n g ư ơ i cây ăn quả này quả nhiên là thần dị vẹn vẹn ở chỗ này trồng trọn liền làm đến thần tử điện nơi này linh khí mức độ đậm đặc đã tăng mấy lần càng mấu chốt chính là còn làm cho chúng ta thọ nguyên tại tiến hành theo chất lượng gia tăng trần chỉ nhu nghe vậy cũng là tán đồng gật đầu không sai ta đều có thể rõ ràng cảm giác được tốc độ tu luyện của ta đều tăng lên rất nhiều đoán chừng không bao lâu ta liền có thể đột phá chuẩn đế thiên phú của nàng đem so sánh với trương lan rất khó không bằng tu vi một mực vây ở thánh vương cảnh đ ỉ n h phong nhưng là gần nhất nàng cảm giác được chính mình một mực chưa từng tiến thêm tu vi bắt đầu tăng lên trần chỉ nhu rất rõ ràng trừ thần tử điện linh khí càng thêm nồng đậm bên ngoài còn có cây ăn quả này nguyên nhân t r ư ơ n g trần cười, cười cười cây ăn quả này hoàn toàn chính xác thần dị lúc trước cũng là ngẫu nhiên đọc được trương lan cùng trần chỉ n u lướt nhau đều là nhẹ nhàng cười một tiếng bọn hã biết trương trần có bí mật tỉ như cây ăn quả này lai lịch ngay cả tam tổ trương t Bất quả chương trần thần sắc nhất định nhìn chăm chú lên trương lan chỉnh trọng lên tiếng phụ thân ngươi yên tâm ta sau đó sẽ cố gắng tăng cao tu vi mau chóng đạt tới chuẩn đế giúp ngài khôi phục căn cơ trương lan thần sắc cứng lại nhìn thật sâu một chút trương trần trần nhi ngươi có lòng bất quá ngươi không cần vì ta áp lực lớn như vậy tu vi tăng lên có thể nhưng là không thể gấp tại cầu thành nhất định phải chú ý mình tăng cơ lầu cao vạn trượng đất bằng lên c ă nói g cơ, l xong lời cuối cùng một câu t r ư ơ n g trần có chút kiệt não chi phí thân là người trẻ tuổi tự nhiên có được người tuổi trẻ lòng dạ chớ nói chi là c r ư ơ n g trần cũng không có nói cái gì tự đại hắn nói đều là sự thật bây giờ bắc minh đạo vực căn cơ của hắn là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất chẳng những có thiên đế cấp bậc công pháp còn có hệ thống hỗ trợ củng cố t u vi căn cơ cái này khiến những sinh linh khác làm sao so trương lan nghe vậy cười lớn một tiếng tốt không hổ là ta trương gia t h ầ n tử phần khí phép này khó trách có thể như thế nhanh chóng đ ă n g đỉnh tiên tiêu bảng thứ nhất vừa mới nghe nói ngươi đi một chuyến hôn độn thánh địa kết quả như thế nào trần chỉ nhu cũng là một mặt tìm kiếm tại đi hôn độn thánh địa trước trương tử lăng cùng bọn hắn nói qua nói là đi cho trương trần xuất khí trương trần thực lực hôm nay chính là nàng đều nhìn không ra sâu c ạ trần chỉ nhu rất ngạc nhiên h ô n độn thánh địa bây giờ tình huống như thế nào h ô n độn thánh địa tại phía xa đông vực phong tỏa sơn môn tin tức còn không có chuyển đến bắc vực đến cho dù chuyển đến một mực đợi tại thần t ử điện trương lan cùng trần chỉ nhu cũng sẽ trễ một chút thời gian biết được bọn hắn hôm nay chỉ là biết trương trần cùng tam tổ trương tử lăng bọn hắn đi một chuyến h ô n độn thánh địa còn lại hoàn toàn không biết trương trần nết miệng cười một tiếng quanh thân kiệt ngạo chi khí lại lần nữa hiện hiện con của các ngươi ta một đao liền đánh bại chuẩn đế sơ kỳ đình phong lâm sát cái này lâm sát các ngươi hẳn phải biết là ai đi trần chỉ n u khẽ gật đầu hơi xúc động lâm s á t ta biết là lúc trước chúng ta một đời kia trước đó thiên k i ê u bảng thập ba tên tại ta và ngươi phụ thân tiến vào thiên k i ê u bảng không lâu lâm s á t liền rời đi côn bằng thư trở về tiếp nhận hỗn độn thánh địa thánh chủ ngươi lại có thể một đao đánh bại hắn trần nhi ngươi thực lực hôm nay mẫu thân ta chỉ sợ là khó mà đuổi theo nói đến đây trần chỉ nhu liếc qua trương lan đậu đen dao muốn một tiếng hai người các ngươi phụ tử cũng đều là biến thái trợ phu của nàng trương lan tại trước đây thật lâu chính là chuẩn đế đình phong nếu như không phải bị giới hạn thái cổ thánh thể chỉ sợ trương lan đã sớm chứng đạo đại đế p h á thái hư không rời đi mà trương trần, con của nàng lúc này mới mấy tuổi liền có thể một đao đánh bại chuẩn đế cường giả chỉ có một mình nàng khổ bức còn tại thánh vương cảnh đình phong cố gắng tăng lên muốn đột phá chuẩn đế trương lan cùng t r ư ơ n g t r ầ n l i ế y nhau đều ý vị thông trường cười cười trương lan có chút trầm n g â m lâm sát ra họa kia nên tính là bọn hắn một đời kia thiên tiêu bảng cường giả bên trong một vị duy nhất tấn thăng chuẩn đế những tiên h tiêu khác bảng cường giả không phải đạt tới thánh vương cảnh đình phong liền không cách nào tiến thêm chính là nửa đường vất lạc thật sớm chết yêu chuẩn đế ngưỡng cửa này chặn lại thiên hạ chín thành chín tiên tiêu có thể tấn thăng chuẩn đ sớm dẫn trước không phải dẫn trước chỉ có xem ai trước hết nhất đạt tới chuẩn đế mới thật sự là bên thắng nói đến đây trương lan ánh mắt nhìn về phía chương trần thần s á c trở nên trịnh trọng trần nhi chuẩn đế đột phá ngươi cần thiết phải chú ý một chút ngươi trước hết khả năng đặc biệt tại một cái p h á p tắc đi lĩnh nộ g không cần trần trừ hôm nay lĩnh nộ g p h á p tắc này ngày mai lĩnh nộ g cái kia p h á p tắc dạng này sẽ chỉ uống phí hết thời gian cuối cùng cái gì đều không thể lĩnh nộ g chỉ cần một loại p h á p tắc lĩnh nộ g thành công liền có thể tấn thăng trở thành chuẩn đế muốn lĩnh nộ càng nhiều phát tắc đợi đến chuẩn đế đằng sau lại lĩnh nộ cũng không mượn chương trần đối với tr Trương Trần biết ư đ ợ chương đây là p ụ thân t r Lan tại chia sẻ chuẩn tại sẻ đế một trăm sáu mươi bốn sinh mệnh cấm khu hoang cổ mộ điện chương một trăm sáu mươi bốn sinh mệnh cấm khu hoang cổ mộ điện chương lan lần nữa nhìn về phía t r ư ơ n g trần vẫn là không nhịn được phát ra tán thưởng thanh nhầm chúng ta có thể có người con trai như vậy quả nhiên là có phúc lớn chương lan có thể không chút nào khoa trương con của hắn trương trần là bắc minh đạo vực sử thượng mạnh nhất yêu nghiệt không có cái thứ hai cho dù là những cái kia đại đế đã từng cũng không có t r ư ơ n g trần như vậy yêu nghiệt t r ư ơ n g trần lần này bị thổi phồng đến mức có chút ngượng ngùng mặc dù đều ưa thích nghe khích lệ lời nói nhưng là không nhịn được một mực như thế khen a may mà trương lan cũng không tiếp tục mà là quay người hướng thần tử điện phương hướng đi đến đi thôi tiến vào thần tử điện ngươi cho ta hảo hảo giảng một chút ngươi tại côn bằng khư sự t ì n h nói đến ta vẫn rất hiếu kỳ t r ư ơ n g trần nắm trần chỉ nhu nhu đ ề ấm áp cười một tiếng mâu thân chúng ta đi vào đi ta giảng cho ngươi cùng phụ thân nghe trần chỉ nhu nhu, nhu cười một tiếng khẽ gật đầu tốt ta liền cùng phụ thân ngươi nghe một chút trần nhi anh hùng sự tiếp bảy trở lại thần t ử điện đằng sau t r ư ơ n g trần một mực làm bạn tại trương lan cùng trần chỉ nhu bên người giảng thuật côn bằng khư bên trong phát sinh sự tỉnh bao quát báo cho trương tử lăng bọn hắn trừ thiên vạn giới cùng đại đế phía trên cảnh giới sự tỉnh t r ư ơ n g trần cũng toàn bộ cáo chi đương nhiên cùng trương tử lăng bọn hắn một dạng có quan hệ với vạn võ cổ đế còn có côn bằng bộ tộc sự tỉnh t r ư ơ n g trần lựa chọn dấu diếm những chuyện này hay là tiến hành theo chất lượng cáo chi tương đối tốt duy nhất một lần nói quá nhiều chỉ sợ bọn họ có chút không tiếp thu được chương trần sở dĩ có thể nhanh chóng như vậy tiếp nhận cũng là bởi vì có hệ thống tồn tại còn có bản thân hắn chính là xuyên qua mà đến duyên không phải hai cái này nguyên nhân trương trần tự hỏi biểu hiện của hắn sẽ chỉ so trương tử lăng bọn hắn càng thêm không chịu nổi không ngoài dự liệu trương lan cùng trần chỉ nhu đều đối với chư thiên vạn giới cùng đại đế phía trên cảnh giới sự t ì n h biểu thị ra nồng đậm c h â n kinh cùng trương trần nhảy thoát tư tưởng khác biệt bọn hắn vẫn luôn sinh tồn ở bắc minh đạo vực bắc minh đạo vực là duy nhất thế giới quan niệm thâm căn c ố đế dù sao đây là đạt được đại đế cường giả chứng thực đại đế đều không thể tìm kiếm được thế giới mới đó không phải là chỉ có bọn hắn một thế giới a nhưng là bọn hắn hiện tại mới hiểu trong mắt bọn hắn vô địch đại đế thế mà không còn có thiên đế cùng cổ đế hai cái càng cường đại hơn cảnh giới tồn tại t r ư ơ n g trần bồi bạn trương lan cùng trần chỉ nhu ba ngày thời gian ba ngày sau đó t r ư ơ n g trần liền tính toán tay cầm thăng tu vi có hệ thống tại đương nhiên là hệ thống đánh dấu thực lực tăng lên càng thêm cấp tốc tự mình tu luyện mặc dù cũng rất nhanh nhưng là khó tránh khỏi bùn thể có thể không cố gắng liền có thể càng nhanh hơn tăng lên tu vi vì sao không chứ tục ngữ nói có tiện nghi không chiếm vương bắt đản chớ nói chi là hệ thống vốn chính là chính mình đương nhiên tại ngày thứ hai thời điểm tại trương tử lan dẫn đầu xuống、trương、trần rốt cục gặp được hoàng cổ trương gia nội tình cực giả Đại tổ trương ổ t sơn hà cùng nhị tổ trương ổ t trường thanh đối với trương trần rất hòa ái có thể nói là tốt không tưởng nổi dùng trương sơn hà lời nói nói nếu như không phải trương trần bối phận thật sự là quá thấp hắn đều muốn cùng trương trần kết làm bạn vong niên lần đầu tiên gặp mặt lại là tại lần lượt tán dương bên trong vừa qua thổi phong đến một ứ c có chút để đều đỏ Trương Trần mặt. m lần nữa trở lại thần t ử điện trương trần liền bắt đầu là đánh dấu địa phương phát sầu hệ thống đánh dấu cần chờ cấp đủ cao còn phải là chỗ đặc thù mới có thể giải tỏa đánh dấu cơ hội đây là một nan đề bắc minh đạo vực thánh địa cấp bậc thế lực đều là đã từng từng sinh ra đại đế thế lực đều có thể được xưng là đại đế cấp bậc thế lực dựa theo kinh nghiệm trước kia đại đế cấp bậc thế lực nơi trọng yếu đều có thể thỏa mãn đánh dấu điều kiện h ã n có thể đi những đại đế này thế lực giải tỏa đánh dấu cơ hội tiến hành đánh dấu nhưng là trương trần cũng không tính như vậy bởi vì đại đế cấp bậc đánh dấu cơ hội trương trần hiện tại đã không phải là rất muốn Tiếp xúc c lần này trương trần dự định tiến đến bắc minh đạo vực những sinh mệnh tia cấm khu tìm tòi hư thực giải tỏa khả năng cao cấp hơn đánh dấu cơ hội cái gọi là sinh mệnh cấm khu tên như ý nghĩa chính là không có sinh linh giảm tiến về địa phương sinh cơ đoạn tuyệt mỗi cái sinh mệnh cấm khu đều nguy hiểm trùng điệp bắc minh đạo vực hết thể có bốn cái sinh mệnh cấm khu bắc minh đạo vực bốn cái vực mỗi cái vực đều có một cái sinh mệnh cấm khu tồn tại Tồn tại ở bây ắ c v giờ hoang mệnh tên cấm khu, là cổ mộ điện tọa lạc tại bắc vực ngươi cực bắc tri điệp hoang cổ mộ điệu giáng lâm đằng sau rất nhiều cường giả từ bắc minh đạo vực các nơi chạy đến muốn đi vào cái này thiên ngoại bí cảnh tìm tòi hư thực chỉ là đáng tiếc tiến vào cường giả không có một vị còn sống đi ra qua cho dù là chuẩn đế đỉnh phong cường giả tiến vào cũng trực tiếp đã mai ấ t táng tại vô số thời đại hoang cổ cường giả trong đó còn bao gồm một tôn vừa mới đột phá đại đế cường giả đây không phải thời đại hoang cổ mộ điện lại là cái gì sinh mệnh cấm khu cũng là từ đại đế biến mất không còn tâm tích đằng sau bị phong đối với cái này hoang cổ mộ địa chương t r ầ n lúc mới bắt đầu nhất cũng có một chút do dự nhưng là cuối cùng hay là quyết định tiến đến một chuyến cũng tỉ như trước đó côn bằng khư bên trong cái gọi là thiên chu bí cảnh đi mới biết được vậy căn bản không phải cái gì thiên chu bí cảnh mà là một tôn thiên đế cấp bậc côn bằng lưu lại truyền thừa bí cảnh hoặc là nói phân mộ cái này hoang cổ mộ địa có lẽ cũng cùng thiên chu bí cảnh một dạng có mặt khác bí mật dù sao đây là thiên ngoại lai vật là từ đại thiên thế giới rơi xuống cũng không nhất định mà lại muốn thu hoạch được cơ duyên không bỏ ra nguy hiểm lại thế nào khả năm đầu cầu phú quý trong nguy hiểm chính là đạo lý này một ngày này t r ư ơ n g trần cũng không có quái dày bất luận kẻ nào hái được mấy quả quả nhân sâm đằng sau liền rời đi thần t ử điện mục tiêu của hắn lần này chính là cực bắt chi địa h o a n g cổ mộ điện đi ra đến một thành t r ư ơ n g trần mới miễn cưỡng thở dài một hơi còn tốt chính mình nhận giấu đi toàn bộ khí t ứ c không có bị tam tổ bọn hắn phát hiện không phải vậy bị trương t ử lăng bọn hắn phát hiện tính toán của mình chỉ sợ lần này h o a n g cổ mộ điện chi hành còn chưa có bắt đầu liền trực tiếp chết từ trong trứng nước chương trần trong con mắt hào quang màu tím lấp lóe mang theo từng tia từng tia chờ mong hoàng cổ mộ điện g ư ờ i cái này sinh mệnh cầm k cũng không thể khiến ta thất vọng à. có thể làm cho đại đế vẫn lạc tại bên trong hẳn là vượt ra khỏi đại đế cấp bậc đi chương một hoang cổ mộ đ ị a đại hoang lâm viên chương một hoang cổ mộ đ ị a đại hoang lâm viên bắc minh đạo vực trải qua ba ngày thời gian hôn độn thánh địa phong tỏa sơn môn tin tức đã mọi người đều biết cơ hồ mỗi cái trong thành trì đều đang đàm luận chuyện này mà đem hôn độn thánh địa làm cho phong tỏa sơn môn hoang cổ trường g a cũng theo thời gian lê men hy vọng dần dần tăng cường cái này đ i ệ thấp không gì sánh được bắc vực đệ nhất thế lực bây giờ lần nữa hiện lộ nó thực lực cường đại lần thứ nhất xuất thủ liên c h ấ n áp cùng là một vực thế lực tối cường hỗn độn thánh địa làm cho đối phương trực tiếp triệu hồi các đệ tử phong bế sơn môn căn cứ tin tức ngầm s ư n g hỗn độn thánh địa mở lại sơn môn thời điểm là tại hoang cổ trương gia thần tử vượt qua nghìn tuổi về sau chỉ có trương trần vượt qua nghìn tuổi hỗn độn thánh địa mới có thể tại côn bằng khư bên trong lại lần nữa chiếm cứ thành trì không phải vậy cho dù giải phong sơn môn cũng chỉ là tăng thêm mất mặt mà thôi cũng chính là tin tức ngầm này làm cho vốn là bởi vì một đao trọng thương chuẩn đế sơ kỳ cường giả tối đỉnh h ò thanh danh n ổ i tiếng trương trần uy danh càng sâu bị bắc min bắc minh đạo vực đương thế thần thoại c ự c bác chi địa cuối cùng một tòa thành trì lệ bác thành bên trong t r ư ơ n g trần tại một chỗ trong từ lâu nghe bốn phía tán dương hoang cổ trương gia cùng mình thanh âm thần sắc có chút cổ quái bọn hắn hoang cổ trương gia huy danh đã như vậy lửa nóng a đều đến như thế ít a i lui tới trong thành trì còn tại nghị luận cùng nhau đi tới toàn bộ đều là đàm luận chuyện này lắc đầu t r ư ơ n g trần lưu lại một khối linh thạch c ự c phẩm ở trên b à n liền biến mất ở trong từ lâu sở dĩ là linh thạch t ự c phẩm mà không phải khác phẩm chất, thật sự là trương trần không có phẩm chất thấp hơn linh thạch mặc kệ là từ gia tộc cầm linh thạch hay là đánh giết hoa thiên lấy được linh thạch đều là linh thạch c h ự c phẩm trong hư không chương trần tiếp tục hướng phía bắc bước đi hoang cổ mộ địa là nằm ở thế giới phía bắc nơi cuối cùng tại nguyên bản hoang cổ mộ địa vị trí hẳn là vô tận hư không loạn lưu xuyên qua hư không loạn lưu liền có thể đi ra bắc minh đạo vực đi hướng vô tận tinh không hiện tại hư không loạn lưu biến mất chỉ có hoang cổ mộ địa lẳng lặng nằm ngang ở nơi đó rời đi lệ bắc thành chương trần có thể rõ ràng phát hiện vừa mới rời đi lệ bắc thành thời điểm còn có thể phát hiện một chút sinh linh nhưng là càng đến gần chân chính cực bắc t r địa liền càng phát cực bắc tri địa tuyết lớn đầy trời khắp nơi băng sơn vượt quanh màu trắng là cực bắc tri địa toàn bộ nhan s ắ c mà cực bắc tri địa cũng là băng hệ linh lực người tu luyện thánh địa ở chỗ này những ngày băng hệ linh lực người tu luyện có thể càng nhanh hơn tăng lên tu v i đây cũng là vì cái gì cho dù sắp đến sinh mệnh cấm khu một trong hoang cổ mộ địa còn có sinh linh căn bản tính nguyên nhân nhưng dù là như vậy tại khoảng cách hoang cổ mộ địa ba vạn giảm thời điểm chương trần tiếp tục tiến lên thời điểm không còn có phát hiện bất luận sinh linh gì tồn tại không chỉ là không có loài linh trưởng sinh linh chính là bình thường nhất thường gặp côn trùng đều không có phát hiện hoang cổ mộ địa ba vạn g i m bên trong hoàn toàn chính mảnh toàn là một mảnh từ địa, trừ bạch tuyết, địa, bạch khi ô n g có vật k h á sâu một hơi chương trần không có quá nhiều do dự bước chân di động bước vào màu xanh lá sơn lâm bên trong vừa mới bước vào màu xanh lá sơn lâm chương trần không gì sánh được cẩn thận linh lực cùng kiếm ý đa ý tại bên ngoài thân lưu chuyển bảo trừ ì tùy thời đều có thể xuất thủ trạng thái. Nhưng quái là, tiến Trương Trần t Nhưng xanh quái đều màu có r sơn lá kỳ là, lâm, vào cảm giác nhiệt độ biến cao hơn một chút bên ngoài không còn có mặt khác cảm giác trương trần hơi nghi hoặc một chút đánh giá một chút m ộ n phía từ trước tới nay chưa từng gặp qua cổ thụ bình thường bụi cây cỏ dại cùng bình thường sơn lâm không có khác nhau thật muốn nói khác nhau chính là yên tĩnh không gì sánh được yên tĩnh toàn bộ sơn lâm không có bất kỳ cái gì thanh âm chuyển đến ra cùng phía ngoài bạch tuyết thế giới một dạng đều không có bất luận sinh linh gì tồn tại làm cho trương trần càng thêm kỳ quái là hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng không có tại hắn tiến vào sơn lâm đằng sau vang lên hoang cổ mộ địa không vừa lòng đánh dấu điều kiện không cách nào giải tỏa đánh dấu cơ hội t r ư ơ n g trần lắc đầu không có khả năng điểm này trương trần rất tự tin hoang cổ mộ địa nhất định có thể giải tỏa đánh dấu cơ hội duy nhất cần lo lắng là hoang cổ mộ địa đánh dấu ban thưởng là cấp bậc gì hiện tại không có thanh âm hệ thống nhắc nhở vắng lên chỉ có có thể là hắn cũng không có chân chính tiến vào hoang cổ mộ địa hít sâu một hơi t r ư ơ n g trần n g n g đầu nhìn về phía hoang cổ mộ địa c h ỗ sâu như vậy thì tiếp tục đi tới đi không t r ầ chờ chương trần bước chân di động hướng màu xanh lán ơ i núi rừng sâu xa đi đến bốn phía tràng cảnh không ngừng biến hóa nhưng tổng thể nói đến hay là lao tâm dạng cổ thụ bụi cây cỏ dại mỗi cái tràng cảnh khác nhau chính là cái này ba loại thực vật số lượng bao nhiêu cùng bộ dáng t r ư ơ n g trần tính toán thời gian khoảng cách tiến vào hoang cổ mộ địa đã qua không sai biệt lắm một canh giờ nhưng là dù là đi qua một canh giờ t r ư ơ n g trần cũng không có thu đến hệ thống thanh â m nhắc nhở t r ư ơ n g trần nghi hoặc càng ngày càng sâu dừng bước lại đáy lòng mặc niệm một tiếng hệ thống đây là có chuyện gì cái này hoang cổ mộ địa không đủ tư cách giải tỏa đánh dấu cơ hội sao thanh em dưới đáy lòng rơi xuống thanh em hệ thống nhắc nhở tại yên lặng một cái trước mắt đằng sau tại t r ư ơ n g trần trong đầu vang lên ký chủ vốn nắn một chút nơi này cũng không phải là cái gì cái gọi là hoang hữu cổ mộ địa mà là vĩnh hằng đế giới đại hoang lâm viên một góc đại hoang lâm viên t r ư ơ n g trần thần sắc cứng lại tựa như tại đáp lại t r ư ơ n g trần bình thường thanh âm hệ thống nhắc nhở ngay sau đó vang lên không sai chính là đại hoang lâm viên đại hoang lâm viên quỷ bí khó lường có thể khiến đại đế trầm luân trong đó không cách nào đi ra ký chủ có thể nếm thử tính quay đầu nhìn một chút phải chăng còn là vừa v ậ n trải qua địa phương chương trần nghe vậy tâm thần siết chặt hệ thống nói như vậy tất nhiên có đạo lý của nó nói như vậy bốn chậm rãi quay đầu nhìn về phía sau lưng vừa mới nhìn thấy sau lưng tràng cảnh chương trần liền con ngươi co rụt lại đây là t r ư ơ n g một trăm sáu mươi sáu kinh hiện chuẩn đế trung kỳ quái thú chu tiên kiếm trận sơ hiển uy t r ư ơ n g một trăm sáu mươi sáu kinh hiện chuẩn đế trung kỳ quái thú chu tiên kiếm trận sơ hiển uy vừa mới chương trần rất xác định hắn đi qua đều là do cổ thụ bụi cây cùng cỏ dại tạo thành sơn lâm Trừ cái đó ra cùng nhau đi tới không có vật gì khác nữa nhưng là bây giờ quay đầu xem xét nơi nào còn có cái gì cổ thụ bụi cây cỏ dại tạo thành sơn lâm sau lưng tràng cảnh đã biến thành một mảnh xâm la quý vực vô số màu trắng k h ô lâu màu vàng đắp lên cùng một chỗ hợp thành hành tàu mặt đất chứ nhân loại k h ô lâu bên ngoài còn có một số khổng lồ thú loại thi cốt mặc kệ là nhân loại hải cốt hay là thú loại thi cốt những hải cốt những nhân à y p í a kia kia trên, tràn từng từng ngập Chuẩn Những n đều đế đế. uy. h loại này k h ô lâu cùng thú loại thi cốt khi còn sống đều là chuẩn đế cờ giả khổng lồ thú loại thi cốt là hắn vừa mới nhìn thấy cổ thụ bụi cây là hơi nhỏ một chút thú loại thi cốt cỏ dại là những cái kia ngã xuống mặt đất phía trên nhân loại hải cốt chương trần trước đó còn có chút nghi hoặc trong truyền thuyết hoang cổ mộ địa sở dĩ được xưng là hoang cổ mộ đ i ệ chính là bởi vì nó mai táng không biết bao nhiêu hoàng cổ thời kỳ cường giả nhưng là cùng nhau đi tới lại là một bộ hải cốt đều không có phát hiện bây giờ quay đầu xem xét t r ư ơ n g trần minh m ạ c h không phải là không có hải cốt mà là hắn tạ i đi lên phía trước thời điểm căn bản là nhìn không thấy những hải cốt này chỉ có quay đầu nhìn mới có thể nhìn thấy sơn lâm này chân chính diện mạo hít sâu một hơi t r ư ơ n g trần theo bản năng đi về bàn chân vừa mới rơi xuống nguyên bản hải cốt biến mất không thấy gì nữa thay vào đó lại là cổ thụ bụi tây cỏ dại chương trần có chút chấn kinh đại hoàng lâm viên lâm viên này đổ vật bên trong đều là do thi hải tạo thành a không chỉ dạng này biến hóa ngụy trang đằng sau hắn là một chút xíu đều không có phát giác được gì dạng xoay người chương trần thần n i ệ m q u ô n ra muốn càng nhanh dò xét tình huống nhưng thần n i ệ m dọc theo đi một nghìn mét đằng sau liền không cách nào tiến thêm rơi vào đường cùng chương trần chỉ có thể thu hồi thần n i ệ m cái này đại hoang lâm viên bị bắc minh đạo vượt xưng là hoang cổ mộ địa sinh mệnh cấm địa quả thật có chút môn đạo hệ thống ta đã tiến vào đại hoang lâm viên vì sao không có đánh dấu cơ hội kích hoạt nếu là vĩnh hằng đế giới đại hoang lâm viên một góc còn như thế quỷ dị hẳn là thỏa mãn kích hoạt đánh dấu cơ hội điều kiện mới đối hệ thống thanh n m vẫn như cũng không tình cảm chút nào tại vĩnh hằng đế giới cũng là hung uy h i ề n hách cho dù là thiên đế cường giả muốn từ đại hoang lâm viên chỗ sâu cứu người cũng là không gì sánh được gian nan nhưng cái này cái gọi là hoang cổ mộ địa chỉ là đại hoang lâm viên một cái phá toái nơi hẻo lánh cũng không hoàn chỉnh uy dị cùng trong đó tràn ngập kỹ năng đều không thể cùng hoàn chỉnh đại hoang lâm viên so sánh với k ý chủ muốn kích hoạt đánh dấu cơ hội cần tiến vào cái này tàn phá đại hoang lâm viên chỗ càng sâu chỗ càng sâu chương trần trong mắt quang mang lấp lóe nói cách khác hắn còn chưa đủ xâm nhập nơi này chỉ có lại lần nữa xâm nhập đằng sau mới có thể thỏa mãn hệ thống đánh dấu kích hoạt điều kiện đã như vậy ti xâm nhập thêm một chút thì thế nào không c h ầ n c h ờ chương trần sửa sang lại một chút cảm xúc đằng sau tiếp tục hướng bên trong xâm nhập chỉ ít cho đến tận này hắn còn không có đụng phải bất kỳ nguy hiểm những thi cốt kia không biết bởi vì cái gì vất lạc hợp thành mảnh rừng núi này nhưng là có thể khẳng định là hắn hiện tại vẫn tương đối an toàn cái này mặc dù là vĩnh hằng đế giới đại hoang lâm viên nhưng bây giờ cái này đại hoang lâm viên tại bắc minh đạo vực khác loại nhìn nó hiện tại thuộc về bắc minh đạo vực mà không phải vĩnh hằng đế giới Mà hắn có đại ư ợ c bác n hoang đ ạ vực một n lâm, lâm, lâm viên bên trong hoàn toàn yên tĩnh chỉ có thỉnh thoảng chuyển ra tiếng bước chân ở bên trong vang lên những bước chân này âm thanh tại yên tĩnh đại hoang lâm viên bên trong đặc biệt trói thai thanh âm quanh quẩn chuyển đi chỗ rất xa rất nhanh bà canh giờ đi qua t r ư ơ n g trần tại đại hoang lâm viên bên trong lại lần nữa xâm nhập ba canh giờ thời gian cùng trước đó một canh giờ một dạng đều không có bất kỳ nguy hiểm phát sinh cái này đại hoang lâm viên giống như trừ quỷ dị một chút bên ngoài cũng không có trong truyền thuyết nguy hiểm như vậy lúc này hệ thống thanh ấm nhắc nhở vang lên làm cho t r ư ơ n g trần bước chân tiến tới một trận kiểm tra đo lường đến ký chủ tiến vào đại hoang lâm viên tàn phá phù hợp hệ thống đánh dấu điều kiện kích hoạt hai lần đánh dấu cơ hội xin hỏi ký chủ phải trăng tiến hành đánh dấu chương trần thần sắc ngưng tụ trong mắt lõe ra hưng phấn sắc thái tới tại đại hoang lâm viên xâm nhập bốn canh giờ thời gian cuối cùng là chờ được đánh dấu cơ hội giống. một đạo t r à n ngập tức g i ậ n tiếng giống tại yên tĩnh sơn lâm bên trong vang lên đặc biệt đột ngột chương trần không kịp nghĩ nhiều bàn chân đạp lên mặt đất rời đi nguyên địa bành tiếp theo một cái trước mắt vừa mới đứng yên vị trí một cái hố sâu hiện hiện một đầu tướng mạo xấu vô cùng quái thú đứng tại trong hố sâu t r ư ơ n g trần đứng vững nhìn thấy con quái thú này lộ ra vẻ khiếp sợ vật thí nghiệm thánh di tộc vật thí nghiệm cái này đại hoang lâm viên bên trong thế mà lại xuất hiện thánh di tộc vật thí nghiệm đồng thời nhìn nó khí tức mang theo nhẹ nhẹ để uy đây là chuẩn đế chung kỳ vật thí nghiệm chương trần nhịn không được hít sâu một hơi phát hiện này thật sự là quá kinh bạo. tại hoang cổ mộ địa bên trong thế mà còn có thánh di tộc vật thí nghiệm xuất hiện lấy lại bình tĩnh t r ư ơ n g trần trong mắt hào quang màu tím lấp lóe nhìn như vậy đến muốn ăn tính đánh dấu còn cần đem đầu này chuẩn đế t r u n g kỳ quái thú giải quyết mới đ ư ợ c giống g i á n g dấp hình thù kỳ quái quái thú lại là một đạo tiếng thú gào truyền ra bàn chân đạp lên mặt đất hướng phía t r ư ơ n g trần mà đi t r ư ơ n g trần t h ấ y thế hơi chuyển động ý nghĩ một chút tay trái phong thiên nhận xuất hiện tay phải lục thanh kiếm xuất hiện không chỉ như vậy một mực chưa từng động tới chu tiên tứ kiếm cũng xuất hiện tại sau lưng lần này chương trần dự định tốc chiến tốc thắng tranh từng đạo tiếng kiế chu tiên tứ kiếm hóa thành bốn đạo lưu quang đem chuẩn đế trung kỳ quái thú bao phủ ở bên trong trong nháy mắt một cái kiếm khí kết giới liền hiện hiện m ả n h quái thú một mặt mộng bước đâm vào kiếm khí trên kết giới trực tiếp đã ngừng lại tiến lên bộ pháp t r ư ơ n g trần nết miệng cười một tiếng liền để ta xem một chút cái này chu tiên kiếm trận đến cùng có hay không trong truyền thuyết lợi hại ông ông ông thanh â m rơi xuống trường kiếm rung động thanh â m vang lên x o á t x o á t x o á t nương theo lấy những âm thanh này kiếm khí trong kết giới từng đạo uy năng khác biệt kiếm khí phong bạo hiện, hiện. kiếm khí phong bạo vừa xuất hiện liền vô tình hướng phía quái thú quấn rết tới giống thống khổ tiếng kêu gen vang lên quái thú không ngừng va chạm kiếm khí kết giới nhưng là hết thể đều là phi công mặc cho nó va chạm kiếm khí kết giới đều là chưa từng bị dung chuyển m ả y may t r ư ơ n g trần có chút chân kinh vẹn vẹn còn không có hoàn toàn k h ô n g chế chu tiên kiếm trận cứ như vậy lợi hại sao còn không có sự xuất thủ đoạn khác con quái thú này liền bị thương nặng đông nhiên t r ư ơ n g trần thần sắc ngưng tụ cơ hội tốt trong tay phong thiên nhận cùng lục thanh kiếm đong đưa hướng phía phía trước rơi xuống cổ đế cựu trảm để tam Giết vào k chương trần tán đi chu tiên kiếm trận hai lòng cười một tiếng cái này chu tiên kiếm trận không sai có thể vây khống địch nhân không nói còn có thể khiến cho không dành quan tâm chuyện khác phối hợp bên ngoài xuất thủ cho dù là chuẩn đế trung kỳ hiện tại cũng có thể nhẹ nhõm chém giết chương một trăm sáu mươi bảy thực lực toàn phương vị phóng đại đánh dấu hồng ngông luyện thần quyết chương một trăm sáu mươi bảy thực lực toàn phương vị phóng đại đánh dấu hồng ngông luyện thần quyết đem chu tiên tứ kiếm thu lấy tiến vào thức hải phong thiên nhận cùng lục thanh kiếm cũng một lần nữa về tới trong đan điền t r ư ơ n g trần tìm một chỗ khoanh chân ngồi xuống nói khẽ hệ thống tiến hành đánh dấu ngay tại đánh dấu đánh dấu thành công chúc mừng ký chủ thu hoạch được đặc cấp tu vi quán đỉnh lần này đánh dấu còn có một lần đánh dấu cơ hội ký chủ có thể tùy thời tiến hành đánh dấu đặc cấp tu vi quán đỉnh chương trần có chút một mực cái này tu vi quán đỉnh làm sao còn có nhiều như vậy c h ủ loại đâu phổ thông tu vi quán đỉnh trước đó đại đạo tu vi quán đỉnh hiện tại lại tới một cái đặc cấp tu vi quán đỉnh không có cho trương trần quá nhiều thời gian suy nghĩ từng luồng từng luồng huyền diệu không gì sánh được năng lượng c h ố n g rông hiện hiện đem trương trần toàn bộ thân hình bao khỏa ở bên trong trong n g a y mắt trương trần cũng cảm giác được chính mình hết thể đều tại c ố này huyền diệu năng lượng tác dụng dưới bắt đầu nhanh chóng tăng lên tu vi nhục thân thần hồn đều tại toàn phương vị tăng lên đồng thời cái này tăng lên tốc độ đem so sánh với lần trước đại đạo tu vi quán đỉnh còn muốn càng nhanh làm cho trương trần mừng rỡ nhất hay là lực lượng thần hồn tăng lên tại côn bằng khư thời điểm thần hồn của hắn liền tăng lên tới đại thánh cảnh đ ỉ n h phong đằng sau linh lực tu vi cùng nhục thân chiến l ự c đều lần lượt vượt qua cường độ thần hồn mặc dù vẫn luôn muốn tăng lên nhưng là thần hồn tăng lên không phải dễ dàng như vậy cũng không phải là suy nghĩ một chút liền có thể trực tiếp đột phá tăng lên bây giờ tại đặc cấp tu vi quán đỉnh phía dưới lực lượng thần hồn lại lần nữa tăng cường vẹn vẹn thời gian qua một lát liền xông phá đại thánh cảnh đ ỉ n h phong gông cùng xiến g xích đi tới thánh vương cảnh hồng nông rèn h ồ t kinh cũng theo đó đột phá đến tầng thứ mười tu vi cùng nhục thân cũng không cam chịu rất lại phía sau đạt tới thánh nhân cảnh tam trọng đình phong tu vi lại trực tiếp đột phá đến thánh nhân cảnh tứ trọng đồng thời cho dù sau khi đột phá tăng lên tốc độ cũng chưa từng chậm lại mảy may cường độ nục thân lúc trước cải tu công pháp thời điểm từ thánh vương cảnh nhất trọng tăng lên tới thánh vương cảnh tăng trọng hiện tại cùng linh lực tu vi một dạng huyền diệu năng lượng bao k h o a thời gian qua một lát nục thân chiến lực liền lần nữa lại tăng cường đi tới thánh vương cảnh tứ trọng cảm nhận được thực lực mình nhanh chóng tăng lên chương trần trong lòng có chút hư vấn có đặc cấp tu vi quán đỉnh hỗ trợ là hắn có thể càng nhanh đạt tới chuẩn đế tu vi đến lúc đó liền có thể trợ giút phụ thân của hắn trương lan khôi phục căn cơ để trương lan một lần nữa trở về dĩ vãng đ bởi vì căn cơ p h á thoái t r ư ơ n g lan phí thời gian không biết bao nhiêu thời gian t r ư ơ n g trần muốn là t r ư ơ n g lan tranh thủ về một chút thời gian chí ít để t r ư ơ n g lan càng nhanh khôi phục căn cơ không còn kinh lịch dài d i n g d ặ c chờ đợi t r ư ơ n g trần rất rõ ràng ngày đó đã không xa hai canh giờ đặc cấp tu vi quán đỉnh kéo dài dòng giã hai canh giờ thời gian tại trong hai canh giờ này t r ư ơ n g trần tu vi đã từ trước đó thánh nhân cảnh tam trọng đ ỉ n h p h o n g tăng lên tới thánh nhân cảnh đ ỉ n h p h o n g chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá đạt tới đại thánh cảnh n ụ c thân chiến lực cũng vượt ngang rất nhiều tiểu cảnh giới Đạt lần t h này cường độ thần đ hồn p h không biết có phải hay không là bởi vì cường độ thần hồn cùng linh lực chiến lược nhục thân chiến lược tranh lệch quá lớn nguyên nhân lần này cường độ thần hồn tăng lên là nhiều nhất từ trước đó đại thánh cảnh đình phong trực tiếp tăng lên tới thánh vương cảnh đình phong Cùng n một, một h đạo, đạo, đạo tiếng lược một n chỉ kém vang môn truyền c ư ra chương trần linh lực tu vi lại đột phá tiếp từ thánh nhân cảnh định phong tăng lên tới đại thánh cảnh cũng theo sau cùng đột phá đặc cấp tu vi quán đỉnh huyền diệu năng lượng cũng toàn bộ tiêu hao hầu như không còn t r ư ơ n g trần đứng dậy n ê m thử tính vươn bàn tay xoẹn vừa mới xoể bàn tay ra không gian liền vỡ ra một cái khe đây chính là t r ư ơ n g trần bây giờ đ ụ c thân chi uy c u n g ngoại giới hư không khác biệt chính là cái này đại hoang trong lâm viên mặt hư không cho người cảm giác không cách nào tiến vào tựa như chỉ cần vừa tiến vào liền sẽ mê thất ở bên trong bình thường đợi đến không gian khép lại t r ư ơ n g trần mâu quang lấp lóe hắn đang do dự tiếp tục tại đại hoang trong lâm viên mặt tìm tòi hư thực hay là nguyên địa đánh dấu đằng sau đường cũ trở về hắn có bắc minh đạo vực một nửa khí vận chi lực g a trì xâm nhập đến nơi này cũng đụng phải một đầu chuẩn đế trung kỳ quái thú khó có thể tưởng tượng cường giả khắc tiến vào nơi này thời điểm lại sẽ tao nộ đến bao nhiêu thánh di tộc vật thí nghiệm nghĩ đến trước đó nhìn thấy những h ả i cốt này chính là bởi vì thánh di tộc vật thí nghiệm mà vẫn lạc cuối cùng chương trần quyết định có chừng có mực không còn tiếp tục thâm nhập sâu bởi vì hắn nghĩ đến lúc t r ư ớ c vị kia vẫn lạc tại trong này đại đế cường giả cái này đại hoang lâm viên có thể uy hiếp được đại đế hắn hiện tại mặc dù cường đại nhưng là tự nhận cùng đại đế cường giả so sánh hay là kém chi rất xa nếu như tiếp tục dò xét số giới chỉ sợ sẽ là có bắc minh đạo vực một nửa khí vận tri lực g a trì cũng bảo hộ không được hắn t r ư ơ n g trần muốn đợi đến về sau tấn thăng đại đế lại đến cái này đại hoang lâm viên tìm tòi hư thực hắn là thật hiếu kỳ cái này đại hoang trong lâm viên mặt làm sao lại xuất hiện thánh di tộc vật thí nghiệm đương nhiên những này hiếu kỳ cùng nghĩ hoặc thực lực bây giờ không đủ chỉ có thể vùi lấp dưới đáy lòng hạ quyết tâm t r ư ơ n g trần không tiếp tục xoắn suýt mà là ngầm đầu nhìn về phía thiên cung không biết vì cái gì hắn tu vi đột phá đến đại thánh cảnh lại là không có bất kỳ cái gì kiếp lôi xuất hiện cái này khiến chương trần có chút một mực cái này đại hoang lâm viên chẳng lẽ lại còn có thể che đậy đột phá sinh ra kiếp lôi lắc đầu chương trần không tiếp tục đi suy nghĩ nhiều nếu có thể tạm thời che đậy như vậy thì trước không nội tại ra cái này đại hoang lâm viên trước đó hay là đem một lần cuối cùng đánh dấu cơ hội sử dụng lại nói hệ thống sử dụng một lần cuối cùng đánh dấu cơ hội ngay tại là ký chủ tiến hành lần này đánh dấu một lần cuối cùng đánh dấu đánh dấu thành công chúc mừng ký chủ thu hoạch được thiên đế cấp bậc công pháp hồng mông luyện thần quyết nghe được cái tên này t r ư ơ n g trần có chút hiểu rõ đây cũng là thần hồn công pháp tu luyện kể từ đó hắn ba loại công pháp đều đã là thiên đế cấp bậc chương trần hai mắt nhắm lại bắt đầu tiếp thu trong đầu hiện hiện tin tức hồng mông luyện thần quyết cùng hồng mông thế giới trải qua một dạng đều là phía trước ba tầng bao quát ban sơ chín cái tu v i cảnh giới tầng thứ tư là thánh vương cảnh tầng thứ năm cùng chuẩn đế cảnh tầng thứ sáu cùng tầng thứ bảy là lớn đế cảnh sau cùng tầng thứ tám cùng tầng thứ chín là vì thiên đế cảnh tin tức kết thúc hoàn tất chương t r ầ n vận chuyển thần hồn mới công pháp hồng mông luyện thần quyết thay thế trước đó hồng mông r è n hồn kinh tại hồng mông luyện thần quyết vận chuyển phía dưới chương t r ì n cường độ thần hồn bắt đầu chậm rãi tăng cường cuối cùng một cố mang theo đế bi khí tức thần hồn từ chương trần trong thức hải chuyển ra cường độ thần hồ Gia Đại hồng o mông luyện, hồn luyện thần quyết cũng tại cường độ thần hồn đột phá thời điểm tăng lên tới tầng thứ năm đứng dậy t h ư ơ n g trình nhìn thoáng qua phía trước một mảnh tính hảo màu xanh lá sơn lâm, mảnh này màu xanh lá sơn lâm nhìn rất tốt đẹp nhưng trên thực tế bên trong lại là tràn đầy vô tận nguy cơ vừa mới đầu kia thánh di tộc vật thí nghiệm tựa như chống dông hiện hiện căn bản không biết từ chỗ nào mà đến khiến người ta khó mà phòng bị một đầu còn tốt t r ư ơ n g trần còn có thể ứng phó được nhưng là loại kia quái thú số lượng càng nhiều hoặc là đi ra một đầu chuẩn đế đỉnh phong cấp bậc quái thú khi đó t r ư ơ n g trần chính là thật tiêu trời trời không biết tiêu đất đất chẳng hay khẽ lắc đầu t r ư ơ n g trần không lưu l u y ế n chút nào xoay người v ạ n g lai lúc phương hướng rời đi rời đi thời điểm hình ảnh có một ít kinh dị cùng quỳ dị rõ ràng phía trước một giây đồng hồ hay là vô số thi hài trồng chất kết quả một giây sau liền biến thành bình thường màu xanh lá s ơ lâm chương trần rời đi đồng thời lại hiếu kỳ quay đầu nhìn về phía nơi núi rừng sâu xa đập vào mắt chỗ đều là vô số dữ tận thi hải nhân loại thức hải các giống thu thi hải bốn thu hồi ánh mắt t r ư ơ n g trần trong ánh mắt hào quang màu tím lấp lóe cái này đại hoang lâm viên thật sự là có ý tứ lúc rời đi cho người cảm giác chính là chỉ có thân thể chỗ đứng lập địa phương là bình thường bất kể là phía trước phương hay là hậu phương đều là quỷ dị vô tận thi hải trang cảnh này nếu như là tố chất tâm lý kém một chút chỉ sợ có thể trực tiếp dọa thành xí n ố c trang cảnh này mặc dù quỷ dị lại là không cách nào làm cho trương trần nội tâm ba động máy may lúc trước chân kinh là bởi vì vừa mới tiếp xúc bây giờ không hề bận tâm là đã thích đứng nơi này sau sáu canh giờ t r ư ơ n g trần tầm mắt cuối cùng nổi lên từng tia tuyết trắng nhìn thấy những n à y tuyết trắng chi sắc t r ư ơ n g trần nhịn không được bước nhanh hơn theo một chân trưởng bước ra t r ư ơ n g trần thân thể đi tới màu xanh lá sơn lâm bên ngoài nếu có bắc minh đạo vực sinh linh ở chỗ này nhất định sẽ khiếp sợ không gì sánh nổi sinh mệnh cấm khu bên trong lại có vật sống chạy ra hơn nữa nhìn bộ dáng hay là lông tóc không hao tổn đi ra đáng tiếc là một màn này nhất định không người có thể phát hiện tại hoang cổ mộ địa ba vạn dặm bên trong không có bất kỳ cái gì sinh linh tồn tại toàn bộ thân hình đi ra màu xanh lá sơn lâm trương trần đi vào trên mặt tuyết hơi xúc động nhìn về phía màu xanh lá sơn lâm cái này hoang cổ mộ địa đại hoang lâm viên nhìn tinh mịch nhưng là ai có thể nghĩ đến trong này lại có đồ vật có thể cùng thánh di tộc dính vào quan hệ thánh di tộc từ hôn độn sơ khai đằng sau liền bắt đầu tiến công bọn hắn thế giới này giới ngoại chủng tộc tự xưng thánh di tộc trên thực tế lại là không gì sánh được tạ ác cái này đại hoang lâm viên có thể không chút nào khoa trương tầm quan trọng so với bọn hắn hoang cổ trương gia đế một thành còn muốn trọng yếu hơn đế một giới thành p ư ơ n g vẹn vẹn phong hấn một đầu đại đế cấp bậc thánh di tộc mà cái này đại hoang trong lâm viên mặt lại là có không biết bao nhiêu thánh di tộc vật thí nghiệm có thể làm cho đại đế cường giả v ỡ lạc là đủ có thể thấy được nó hữu hiểm đông nhiên t r ư ơ n g trần thần sắc cứng lại hoang cổ thời kỳ hoang cổ mộ đ ị a giáng lâm bắc minh đạo vực tiên tổ tại hoang cổ thời kỳ phong ấn đại đế cấp bậc thánh di tộc giữa hai cái này có phải hay không có cái gì đặc thù liên quan hoang cổ mộ đ ị a giáng lâm để hoang cổ thời kỳ đông đảo cường giả v ỡ lạc mà đồng dạng tại hoang cổ thời kỳ thánh di tộc hiền thế cũng làm cho bắc minh đạo vực sinh linh đồ thán hai chuyện đều là phát sinh ở hoang cổ thời kỳ chương trần không thể không đi hoài、nghi. t r ư ơ n g trần túi đầu trầm tư có khả năng hay không là hoang cổ mộ địa g á n g lâm đằng sau bên trong có một đầu bị nhốt đại đế cấp bậc thánh di tộc đầu này thánh di tộc đằng sau tránh thoát đại hoang lâm viên đi tới bắc minh đạo vực phía trên tiên tổ khi đó vừa vặn đột phá đại đế đem đầu này thánh di tộc phong ấn tại đế một dưới thành phương phá thoái hư không rời đi như thế đoán như vậy cũng liền có thể giải thích đầu kia bị phong ấn thánh di tộc tại sao lại xuất hiện ở bọn hắn bắc minh đạo vực sau nửa ngày t r ư ơ n g trần bất đắc di cười một tiếng hiện tại cũng chỉ là đang suy đoán mà thôi sự tình chân chính như thế nào còn cần về sau đợi đến thực lực đầy đủ đằng sau đi xác、mình. r ồ i cái lưng mệt mỏi lười biếng lên tiếng hiện tại hay là trước trở về gia tộc đi cũng không biết phụ thân mẫu thân bọn hắn phát hiện chính mình không ở nhà tộc không có nói đến đây trương trần ánh mắt nhìn về phía thiên cung nhẹ nhàng cười một tiếng bất quá trước lúc này hay là trước độ kết đi tựa như tại đáp lại trương trần bình thường một đạo tiếng oanh minh từ thiên không phía trên trận hiện ầm ầm chỉ thấy trên bầu trời màu đen kiếp vân ngay tại nhanh chóng ngưng tụ vô số kinh khủng lôi quang ở kiếp vân bên trong không ngừng nhấp lô tiếng vang ầm ầm làm cho mười mấy vạn d ặ bên ngoài lệ bắc thành đều có thể nghe được lệ bắc thành bên trong tu sĩ cùng nhau nhìn về phía x một vị thánh nhân cảnh cường giả đứng tại lệ bắc thành trên không vẻ mặt nghiêm túc thiên kiếp này tuy năng thoạt nhìn như là chuẩn đế t h i ê n k i ế p người nào dám tại hoang cổ mộ địa phụ cận độ kiếp ở tại bên cạnh còn lại thánh nhân cảnh cường giả cũng là một mặt mê hoặc bọn hắn tại lệ bắc thành bên trong chờ đợi nhiều năm như vậy chuẩn đế mỗi ngày cướp không phải là chưa từng thấy qua nhưng là bọn hắn chưa từng gặp qua chính là lại dám tại hoang cổ mộ địa phụ cận độ kiếp bọn hắn thấy rất rõ ràng k i ế p vân kia lan tràn điểm khởi đầu chính là tại tận cùng phía bắt vị trí nơi đó chính là hoang cổ mộ địa chỗ hoang cổ mộ địa bên ngoài trương trần khoanh chân ng chương một trăm sáu mươi chín hồng nông thế giới trải qua tầng thứ năm trở về đế một thành chương một trăm sáu mươi chín hồng nông thế giới trải qua tầng thứ năm trở về đế một thành xì xì xì kiếp lôi bỗng nhiên hạ xuống chương trần dứt khoát trực tiếp nhắm mắt lại ầm ầm kiếp lôi tại khoảng cách t r ư ơ n g trần ba thức khoảng cách thời điểm uy năng kinh khủng đ ố n g nhiên tàn đi chỉ còn lại có thuần túy năng lượng lôi đỉnh t r ư ơ n g trần đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa trước đó tại côn bằng khư thời điểm kiếp lôi uy năng liền sẽ không chủ động công kích hắn hiện tại càng là thân ở bắc minh đạo vực những này kiếp lôi liền càng thêm không có lý do gì công kích hắn cần lo lắng là lúc sau rời đi bắc minh đạo vực đằng sau chỗ độ chi kiếp khi đó đi càng cường đại hơn đại thiên thế giới bắc minh đạo vực khí vận chi lực q u y n trọng liền không có cao như vậy tới lúc đó chừng liền cần chịu đựng chân chính kiếp lôi t â lễ bất quá t r ư ơ n g trần cũng không e ngại t r ầ n chính kiếp lôi t ẩ y lễ tương phản hắn còn có một số chờ mong bị xét đánh đến cùng làm ộ t loại như thế nào cảm giác ccc năng lượng lôi đình chủ động tràn vào t r ư ơ n g trần thể nội rèn luyện t r ư ơ n g trần thân thể t r ư ơ n g trần cảm nhận được cỗ này tràn vào thể nội năng lượng lôi đình vận chuyển hồng m ô n g thế giới trải qua luyện hóa năng lượng lôi đình chủ động rèn luyện cùng t r ư ơ n g trần công pháp luyện hóa năng lượng lôi đình lấy tốc độ nhanh hơn hóa thành t r ư ơ n g trần cường độ n ụ c thân mảnh ầm ầm vành từng đạo kiếp lôi không ngừng rơi xuống mang theo từng đợi vi năng kinh khủng phương viên mấy vạn dắm bên trong tại cỗ u y năng này phía dưới không gian trực tiếp không còn chỉ còn lại có màu đen hư không không ngừng rung động chỉ là không biết vì sao cỗ u y năng này tại ở gần màu xanh lá sơn lâm thời điểm liền tiêu tán thành vô hình không để màu xanh lá sơn lâm lọt vào một tia phá hư t r ư ơ n g trần trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác cũng không để ý tới tình huống chung quanh chuyên tâm luyện hóa năng lượng lôi đỉnh lệ b á t thành bên trong tất cả cường giả đều đi vào không trung mặt mũi tràn đầy kính ngưỡng cùng hoảng sợ nhìn chăm chú lên cái kia không ngừng rơi xuống kiếp lôi mặc dù bọn hắn thấy không rõ người độ kiếp đến cùng là ai nhưng là có thể tại loại này kinh khủng dưới kiếp lôi còn sống cũng đã nói do người độ kiếp cường đại bọn hắn rất có tự mình hiểu lấy độ kiếp nếu như là bọn hắn chỉ sợ kiếp lôi còn không co chân chính tới gần liền có thể đem bọn hắn xé rách đến nôi ngay cả cặn bã đều không thừa bên dưới chuẩn đế t h i ê n kế i p kiếp này lôi chỉ có thể là chuẩn đế cấp cường giả khác tại độ kiếp bắc minh đạo vực lại có một vị chuẩn đế cường giả ra đời chỉ là không biết tên này sắp tấn thăng chuẩn đế cường giả là thế lực nào kính ngưỡng đồng thời lệ bắc thành các cường giả lại có chút hâm mộ chuẩn đế a chỉ cần độ kiếp thành công liền có thể trở thành bắc minh đạo vực trí cường giả Đó đại là bộ trong trần đạo trên thân thể tinh thần năng lượng lôi đình báo khỏa tại hồng nông thế giới trải qua vận chuyển phía dưới dần dần giảm bớt sau một lát một cuộc cực hạn đế uy từ trương trần trên lục thân trở hiện t r ư ơ n g trần hai con ngươi cũng theo đó mở ra cường độ n ụ c thân chiến lược đột phá chuẩn đế nhất trọng hồng nông thế giới trải qua cũng tại kế hồng nông luyện thần quyết đằng sau đột phá đến t ầ n g thứ năm sơ kỳ đứng dậy t r ư ơ n g trần chỉ cảm thấy chu thân không nói ra được thoải mái lúc này hắn đều cảm giác hắn có thể trực tiếp dùng n ụ c thân phá toái hư không đương nhiên cái này vẹn vẹn thực lực tăng lên quá lớn mà sinh ra h à o giác phá toái hư không chỉ có thể là đại đế cấp bậc mới có thể làm đến hắn hiện tại bất quá mới chuẩn đế còn kém quá xa chương trần k h ỏ miệm tràn ra vẽ tươi cười hôm nay tới đây tứ đại sinh mệnh cấm khu một trong hoang mộ c không chỉ là cường độ nhục thân chiến lược phá vỡ gông cùng xiềng xích đạt đến chuẩn đế cấp đường thần hồn cường độ cũng trực tiếp vượt qua mấy cái cấp độ đồng dạng đạt đến chuẩn đế cấp đường linh lực tu vi từ trước đó thánh nhân cảnh tam trọng đ ỉ n h phong trực tiếp đột phá đến đại thánh cảnh nhất trọng trình thể chiến lược chương trần đ o ă n t r ư ừ n g thông thường trạng thái giới hắn đã có thể cùng chuẩn đế hậu kỳ cường giả một trận chiến thi triển côn bằng chi thân cùng chạy ngân thần giáp lời nói chỉ sợ sẽ là chuẩn đế đình phong cường giả cũng có thể cùng đụng tới đụng một cái đáng nhắc tới chính là chạy ngân thần giáp lần này đục thân chiến lược tăng lên về sau đủ khả năng mang tới gia trị, cũng theo đó được tăng lên. tăng phúc n ụ c thân chiến lược từ trước đó bốn lần tăng lên tới gấp năm lần tăng phúc n ụ c thân sức phòng ngự từ trước đó gấp sáu tăng lên tới tám lần có thể nói là to lớn tăng lên t r ư ơ n g trần thú vị cười cười chuẩn đế đ ỉ n h phong a tiếp qua không lâu cho dù là chuẩn đế đ ỉ n h phong ta cũng có thể chém g i ế t lúc này mới tiến nhập tứ đại sinh mệnh cấm khu một cái bắc minh đạo vực còn có ba cái sinh mệnh cấm khu không có đi và o qua đợi đến tìm kiếm xong tất cả sinh mệnh cấm khu chương trần còn không tin hắn không có khả năng có được chuẩn đế đình phong chiến lược đương nhiên hiện tại mặc dù trương trần cũng rất muốn trực tiếp tiến về còn lại sinh mệnh cấm khu nhưng chương trần biết hắn không có khả năng hiện tại chủ yếu là về đến gia tộc không để cho phụ thân mẫu thân bọn hắn phát giác được gì thường rời đi quá lâu lời nói chỉ sợ sẽ làm cho bọn hắn sinh ra lòng nghi ngờ tiến vào sinh mệnh cấm khu sự tình trương trần cũng không tính nói cho bọn hắn đ â y đối với bọn hắn tới nói quá mức kinh thế hãi tục một chút trên thực tế trương trần chính mình nếu như không phải là bởi vì có bắc minh đạo vực một nửa khí vận chi lực gia trì hắn cũng không dám đi vào sinh mệnh cấm khu có thể bị một thế giới toàn bộ sinh linh sưng là sinh mệnh cấm khu vậy thì không phải là đồ dỡn may mà hắn có bắc minh đạo vực một nửa khí vận chi lực gia trì hô phun ra một ngụm t r ọ khí t r ư ơ n g trần mầm đầu nhìn về phía nơi xa chạy tới cờ ư n giả g n h u n h ư mày xem ra cần phải mau một chút rời đi bị phát hiện mình tại trong nơi này lời nói chuyền đến gia tộc bên kia liền không tốt lắm bàn ằ n g h giao không c h ầ n chờ ở phía xa cường giả đến trước đó t r ư ơ n g trần trực tiếp phá toái không gian hướng đế một thành phương hướng tiến đến sau một lát đông đảo lệ bắt thành cường giả cả gan đi vào hoang cổ mộ địa bên ngoài lại là không nhìn thấy bất kỳ sinh linh tồn tại một đám cường giả nhịn không được nghi ngờ lên nhau vừa mới ở chỗ này độ kiếp vị đại lao kia đâu làm sao một cái chớp mắt đã không thấy tăm hơi xác định người đậu kiếp đã rời đi về sau một đám cường giả tiếp nối l ắ t đầu liếc qua hoang cổ mộ địa các cường giả nhịn không được đánh run một cái vội vàng rời đi vừa mới sở dĩ dám đến đến hoang cổ mộ địa phụ cận toàn bộ đều là bởi vì bọn hắn luôn ô m đ u ổ i hiện tại đ u ổ i đều đi lực lượng không có tự nhiên không tiếp tục lưu lại rút khí bất quá những cường giả này mặc dù không có nhìn thấy người đ ộ kiếp chân diện mục nhưng chuyện này vẫn tại lệ bắc thành lưu truyền rộng rãi không ai không biết không người không hiểu liền ngay cả mới vừa tiến vào lệ bắc thành cường giả đều được biết một vị vừa mới đột phá chuẩn đế tại hoang cổ mộ địa phụ cận độ kiếp sự tình chỉ là tất cả cường giả cũng không biết Vị này người độ kiếp, đến kiếp, độ chương ù n g là ai đế một t à n h t r trần thi t i r ể nhịn t ầ Trần n găng thành. Vừa mới thở dài một hơi, một đạo giống như cười mà không phải cười thanh âm liền tại sau lưng vang lên ngươi ngày này thời gian đều đi nơi nào. Trương n hư theo, chạy thở hơi, phải thời h cười cười bộ, bụi một một một một sức sau cục đuổi đế đạo đều đi mới dài tại rốt về Vừa mà âm mà, không được đánh run một cái cứng n g ắ c xoay người cười hát hát tam tổ ngày sau lại tới đây